Chương 81, vì là Milan tăng thêm một viên ngôi sao, chương 81, vì là Milan tăng thêm một viên ngôi sao. Sân San Siro, fan bóng đá tiếng hoan hô tựa hồ phải đem toàn bộ sân bóng đều cho là tung. Bałotelli ở đạt được ghi bàn sau, vung vẩy bắt tay cánh tay chạy hướng về phía Idon, nguyên bản bất chấp vẻ mặt, ở đây khác nhìn qua dĩ nhiên khá giống là một đầu vui chơi kỳ, khiến người ta có chút không nhịn được cười. Idon cắn răng, chịu đựng cái này lỗ mãng ra hỏa xung kích, lúc này Bałotelli nội tâm không thể nghi ngờ là hài lòng, là hư phấn. Khi một rất sớm đạt được bốn bóng dẫn trước cũng triệt để để cuộc tranh tài này mất đi hồi hộp. Từ khi Ito dạy học Milan đến, ba cái mùa giải năm trận đết Inter tựa hồ chưa bao giờ thủ thắng quá. Trên khán đài Milan các cổ động viên nhìn thấy ba lô Kelly một cái xông tới đem Ito đánh ngã ở trên mặt đất, cũng là không nhịn được cười ha ha lên. Hiệp một kết thúc, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 40. Hiệp 2, Milan dùng họ xỉn thần thay ba lô Kelly, thay Salah, giữa sân phương diện phẹt nẹt để thay thủ phát mõn tổ lì vồ. Họ xỉn thần lên sân sau, cũng không có đạt được ghi bàn. Mancini tựa hồ đã nhận rõ ràng hiện thực, trực tiếp chọn dùng lùi lại phòng thủ, cả nhánh đội bóng rút lại cùng nhau. Điều này làm cho họ xỉn thần rất khó phát huy ra chính mình gặt điểm muốn để hắn ở trận địa chiến bên trong phát huy, hắn cái kia hơi gầy ngược thân thể, cũng rất khó đưa đến giống như ba lô Kelly hiệu quả. mãi cho đến thi đấu phút thứ 89, cả cạ ở đường biên tiếp bóng, lợi dụng tốc độ biến hóa, một đường sen kẽ tiến vào bên ngoài vùng cấm, cuối cùng một cước cớ lòng dứt điểm, tỷ số sửa chữa đến 50. như vậy điểm số lại như là một cái lòng bàn tay phiến ở Mancini trên mặt. sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mancini đối mặt phóng viên chất vấn vẫn như cũng là mày miệng, có điều ở sau trận đấu đã có bao nhiêu nhà truyền thông tuấn ra, Inter Milan đã có đổi xoáy ý nghĩ. Lúc trước Mancini trở về Inter là vạn chúng chờ mong, đại đa số người đều cảm thấy cho hắn là có thực lực dẫn dắt Inter cùng Juventus, Milan cạnh tranh giải đấu quán quân. Mà ở đầu mùa giải thời điểm, Inter biểu hiện cũng sắc thực rất hung hăng, chỉ tiếc đến hiện tại đã có đầu voi đôi chuột manh mối, liền một cái giải đấu 4 vị trí đầu đều không chen vào được. Nguyên bản thời gian điểm, tuy rằng Inter thành tích cũng không khá hơn chút nào, nhưng ít ra tiến vào A 4 vị trí đầu A. Hiện tại này một phen tình cảnh, cũng là để đối với Mancini mang nhiều kỳ vọng bốt, cảm thấy vô cùng thất vọng. So với Mancini. Iton đang đối mặt phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, liền có vẻ phi thường hở hững. Liên quan với thắng được cuộc tranh tài này, nói thật, dứt bỏ Desbi nhân tố, đây chính là một hồi phổ thông thắng lợi. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta chủ yếu đối thủ đã không phải Inter. Chúng ta càng hy vọng có thể ở Tram the only trên sàn thi đấu có thể đạt được đột phá. Đồng thời, nguyện vọng lớn nhất chính là để Milan đội huy trên ngôi sao có thể tăng cường một viên. Chúng ta đã thu được 19 lần giải đấu quán quân, chỉ cần tại đây một mùa giải, lấy thêm cái kế tiếp quán quân, vậy thì có thể đội nuốt vào tăng thêm lập về ngôi sao. Sezia 10 lần giải đấu quán quân có thể ở đội huy trên tăng thêm một viên ngôi sao. Milan ở Ý dạy học trước, từ 1900 tháng 5 năm 2011, tổng cộng bắt 18 cái giải đấu quán quân. Lần gần đây nhất giải đấu quán quân là ở 2010, 2011 mùa giải. Mà Ý dạy học sau, cái thứ nhất mùa giải xuất lĩnh đội bóng thu được Coppa Italia quán quân, Champions League quán quân thành tích, cái thứ hai mùa giải cũng chính là 1415 mùa giải, xuất lĩnh đội bóng thu được Sezia quán quân, UEFA Europa League quán quân. Khi đó Milan giải đấu quán quân tích lũy đến đệ 19 cái chỉ cần lại thu được một cái giải đấu quán quân, như vậy Milan đội vì trên là có thể tăng thêm một viên ngôi sao. Không đề cập tới cái này mùa giải thành tựu, Eton xuất lĩnh rơi vào thung lũ Milan, đánh ra một năm giới 3 quan thành tích, cũng đủ để cho hắn danh tiếng vang xa. Dưới đại các ký giả nghe Eton lời nói, cũng là nghị luận sôi nổi, nếu như không phải Eton đột nhiên nhắc lên, bọn họ rất nhiều người đều không có ý thức được, Milan dĩ nhiên đã muốn 20 quan, tuy rằng khoảng cách Juventus 30 quan còn có 10 quan trích lệch, thế nhưng ở có thể dự đoán tương lai, nếu như Eton có thể thời gian giải cùng Milan chói chặt lời nói. Nói không chắc gặp sáng tạo một cái tương tự với Ferguson MU như vậy Milan vương chiều. Đương nhiên, chuyện như vậy, ngấm lại cũng coi như dù sao đã là tiền tài thời đại, cầu thủ, huấn luyện viên lưu độc tính, đã không giống di vãng. Ở đánh bại Inter sau, còn lại tại giải đấu bên trong Calo Mộ, Gugui NC, gần cũng không có cho Milan tạo thành khó khăn gì. Milan có thứ tự thay phiên, để bọn họ ba trận chiến ba nhanh, mà ở đánh bại Gerna sau, Ý càng là thu được tháng một hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên Vinh dự, này đã không biết hắn là bao nhiêu lần thu được hàng tháng tốt nhất. Vào lúc này, CJi tranh quan tình thế đã hết sức rõ ràng chỉ cần chính Milan không phạm sai lầm nộ, không còn thời gian sau này bên trong liên tiếp thất bại, như vậy Serie quán quân bảo tọa trên căn bản là vẫn đã đóng tuyển. Mà tại giải đấu bên trong, một cái khác khá là lôi kéo người ta chú ý chính là Juventus. Juventus tại giải đấu bên trong cũng là càng ngày càng có lực thống trị. ở gần nhất thi đấu bên trong đánh bại Napoli sau, thuận lợi bỏ đến giải đấu thứ ba vị trí. Điều này cũng làm cho bắt đầu bởi vì đội bóng tại giải đấu bên trong hạ dù một lần dẫn đến xoáy vị bất ổn Alergi, lại vững vàng mà ngồi ở Juventus chủ xoáy vị trí. đương nhiên, đối với Juventus cùng Milan mà nói. Bọn họ cần nhất quan tâm cũng không phải giải đấu, mà là sắp muốn bắt đầu Champions League thi đấu. Italy các nhà truyền thông cũng là đối với Juventus cùng Milan có nóng bỏng chờ mong, liền lấy gần nhất hai cái mùa giải đến xem, 1314 mùa giải Milan là Champions League á quân, 1415 mùa giải Juventus là Champions League á quân. Như vậy tại đây 1516 mùa giải, gần nhất hai cái mùa giải Champions League á quân tham gia Champions League, làm sao cũng có thể hợp thành một cái vô địch Champions League đi. Cũng may mà hiện tại tự đánh cờ cái gì vẫn không có thịnh hành. Không phải vậy nhất định sẽ có fan bóng đá không nhịn được mở miệng nói 3 tấm đồng dạng mới có thể hợp thành hai như vậy quỷ dị luật điệu. Pháp, Pazi. Pazi Senzerman. Không không điểm số ở bảng điện tử trên là dễ thấy như vậy. Cuộc tranh tài này, Liga 1 bá chủ Pazi Senzerman không có bắt nho nhỏ lệ, làm người cảm thấy chính kinh. Pazi Senzerman huấn luyện viên trưởng bờ lăn sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Tiến vào tháng 2 tới nay, Pazi Senzerman rơi vào ma quỷ lịch thi đấu ở trong. Từ ngày 28 tháng 1 bắt đầu. Ở Pháp Liên trong ly chiến thắng tủ lũ sẽ sau, đón lấy Paris Saint-Germain liên tục ở Ligue 1, Ferguson cuộc bên trong tiêu hao lượng lớn tinh lực. FC Metzen, Lorient, Marseille, Lyon, Lille. Lấy ngày 28 tháng 1 bắt đầu to lên, cũng trong lúc đó Milan chỉ đá 4 trận thi đấu, thế nhưng Paris Saint-Germain nhưng đá đầy đủ 6 trạng, bình quân 23 thiên chính là một hồi thi đấu, điều này cũng dẫn đến Paris Saint-Germain cầu thủ tương đương mệt nhọc. Đội bóng chủ soái Berlin, càng là ở phân tích song lịch thi đấu sau, đột Milan lịch thi đấu một mặt sự bất đắc dĩ. Nếu như cùng Milan lịch thi đấu chậm lại hai ngày, Như vậy Paris Saint-Germain thì có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, mà Milan nhưng phải cùng Napoli tại giải đấu bên trong liệu mạng một hồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng đầy đủ để Milan có 4 ngày không kỳ nghỉ, ở cùng gờ nọa thi đấu sau, dù cho là Milan lặn lội đường xa cảm thấy Pháp, đi đến Paris, bọn họ cũng có 2 ngày trống không thời gian có thể điều chỉnh trạng thái. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, nên có phóng viên dò hỏi Bợ Lan, định thế nào cuộc tranh tài này bị giải đấu xếp hạng 15 cuối cùng đội bóng bức cho bình thường. Bợ Lan mở miệng nói, chúng ta lập tức muốn đưa tới Trang Tiong một tám trận chung kết, thành tựu duy nhất tiến vào top 16 pháp đội bóng. Chúng ta cần đem càng nhiều tinh lực đặt ở Trang Tiong trên sàn thi đấu. Ta hy vọng chúng ta có thể vì pháp lại mang đến một tòa Trang Tiong cúp. Pháp thành tiểu năm giải đấu lớn một trong, đương nhiên là có fan bóng đá cho rằng từ đầu đến cuối cũng chỉ có tứ đại giải đấu, League một không phối hợp cái khác tứ đại giải đấu đánh đồng với nhau. Khác trở lại chưa chính, Pháp thành tiệu năm giải đấu lớn một trong. Bọn họ vô địch Champions League chỉ có một nhánh. Vậy thì là ngựa thi đấu. Vậy cũng là cho tới nay mới thôi, duy nhất thu được vô địch Champions League Cúp League một đội bóng, đó là ở năm 1993, tuy rằng năm đó Marseille nhân trong nước giả bóng B bối bị cưỡng chế hàng vào hàng 2, nhưng năm đó vô địch Champions League cũng không có bị tức đoạn, chỉ là cướp đoạt Marseille năm sau đại biểu châu Âu tham gia Toto ta của tư cách, cũng do Milan đệ bổ dự thi. Vì lẽ đó, vợ lần này một fan ngôn luận, kỳ thực cũng là Paris Saint-Germain cao tầng đối với hắn tha thiết hy vọng. Chi tiết, cái này kỳ vọng, dù cho là đến năm 2023 đều không có thực hiện, mặc dù bọn họ nắm giữ Messi, bà bệ, Neymar như vậy trên thế giới đỉnh cấp hàng tiền đạo, nhưng vẫn ở trang tỷ đấu trường rất sớm bị nó cao. Vợ lăn hùng tâm trang trí để pháp fan bóng đá cảm nhận được phân chấn, thế nhưng một cân nhắc đến đối thủ là Milan, niềm tin của bọn họ không miễn cho đánh một cái chết khấu. Trên thực tế, vợ lăn cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy chắc chắn, dù sao trận trước bọn họ nhưng là ở sân nhà đối mặt Milan, mà Milan lực công kích ở toàn bộ châu Âu, các nhà đội bóng bên trong cũng là đứng hàng đầu. Huống chi bây giờ còn có sân khách ghi bàn quy tắc. Vào lúc này. Sân khách ghi bản quy tắc vẫn không có thủ thiêu, nếu như ở chính mình sân nhà bị Milan nhiều tiến vào mấy cái bóng, như vậy đến Milan sân San Siro, hiện tại ở toàn bộ bóng đàn đều thanh danh vang dội của nhiệt sân bóng, ma quỷ sân nhà. Pazi có thể có mấy phần thắng, vậy còn thật sự rất khó nói. Bên này bờ lăn coi trọng Milan, một bên khác đã mang theo cầu thủ đi đến Pháp Paris cũng một lần lại một lần xem ra gần nhất Pazi thi đấu video. Đồng thời bắt đầu phân tích nổi lên, bọn họ khả năng đội hình ra sân. Theo thời gian trôi qua, Iton trong đầu ký ức. Hiện tại đã không thể để cho hắn rất tốt dự đoán đối thủ đội hình ra sân, càng nhiều cần tuyển trạch viên bộ ngành thu thập tư liệu đến tiến hành. Hiện tại Paris saint ở trên hàng tiền đạo, tuy rằng mất đi ý ra Himmovic, Zima thế nhưng Cavani nhưng tỏa ra thuộc về mình ánh sáng, mặc dù có chút thần kinh cao, có chút không ổn định, có chút vui sướng. Thế nhưng ở hắn ổn định, không thần kinh, chăm chú thời điểm, nhưng có thể thể hiện ra một cái cỗ máy ghi bàn bản bản tính, hơn nữa cách mở ra Milan họ gì đang không có nguyên bản trong lịch sử thương bệnh nhân tô sau, cũng thể hiện ra tương đối khá năng lực. Không nói có thể sánh ngang ba lô Kelly, nhưng là cùng cùng đội Cavani lẫn nhau so sánh, dĩ nhiên hiện ra nhất thời du lượng cảm giác. Ngoại trừ Cavani, họ gì ghi bất ngờ, còn có ổ trung đình, Tiểu Lucas chờ thực lực cầu thủ. Tuy rằng so với cùng thời kỳ Barisenjerm, như vậy hàng tiền đạo có chút thua kém, nhưng cũng là tương đương có thực lực. Đồng thời ở giữa sân, Barisenjerm cũng không kém, bọn họ nắm giữ mạ tuy đi, Ra bị vợ Ra ti, mọt tạ, còn có có thể đá giữa sân cũng có thể đá trung vệ mạ quỷ nổ. Cái trò này đội hình ở sức sáng tạo trên có thể có chút không đủ, thế nhưng ở sự linh hoạt, càng quét năng lực trên đều là rất có thích hợp địa phương. Hậu trường phương diện, càng là nắm giữ David Luiz, Thiago Silva, Cú Vẹn để hệ phệ, vì ở các cầu thủ, đối với Thiago Silva rất nhiều Milan fan bóng đá tâm tình là khá là phức tạp. Gazi Senzer duy nhất có chút bạc nhược vị trí, khả năng chính là thủ môn chạm đi. Có điều cái này cũng là trước mặt thời đại bệnh chung, đối với thủ môn ở vị trí này coi trọng không đủ, vẹn vẹn không tới ngàn vạn euro thủ môn, liền đủ để ở Gazi như vậy Ligue bá chủ ngồi vững vàng đội bóng chủ lực vị trí nếu không là sau đó bờ ra vô, cạ gì ủ, tức thì thể hiện rồi một cái thật thủ môn tầm quan trọng, khả năng sau đó cũng sẽ không có thủ môn cao giá trị bản thân thời đại. Sau đó, Barjy Sengerman cũng sẽ không ở thủ môn trên lớn như vậy tác phẩm tập trung vào. Iton sẽ không xem thường bất luận cái nào đối thủ, đặc biệt là ở trang Dionlit đấu trường, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Barjy mấy ngày nay khí trời khá là ấm, Iton nguyên bản là muốn đi Barjy đầu đường đi tới, thế nhưng tưởng tượng tốt đẹp Barjy, nhưng không có tốt đẹp như vậy. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, đại khái là bởi vì nhà sĩ muốn thu phí. Vì lẽ đó rất nhiều người càng nghiêng về tìm một ít địa đường hẻm nhỏ loại hình địa phương ngay tại chỗ kiên quyết. Nếu như cùng ngày không có trời mưa lời nói, ven đường trên một bãi nước, rất có khả năng chính là. Tất cả những thứ này cũng làm cho Ý đánh mất ở trên đường đi một chút nhìn hồi vọng. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày thi đấu. Các đẹp xe sân bóng ở ngoài, Gazi mẩn cổ động viên trên người mặc màu lam đậm áo đấu hội tụ đến, có người trên tay thậm chí cầm một ít tiếp ứng vật. Còn có số lượng không ít Milan fan bóng đá cũng là túm năm tụm ba hướng về bạc đẹp dĩn xẹt sân bóng mà đi, bọn họ là theo đội đường xa mà đến người ủng hộ, làm đội bóng chiến tích tốt thời điểm. Fan bóng đá Nhật tình cũng sẽ càng thêm tăng vọng, còn có thể hấp dẫn rất nhiều tân cổ động viên. Lúc trước, Họ gì nghỉ cùng dù Gani đều tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hai người đều là tại đây cái chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng đến Paris Saint-Germain. Họ gì gì đã trở thành đội bóng tuyệt đối chủ lực, dù Gani cũng đã trở thành một tên thay phiên cầu thủ, là ở David Luiz, Thiago Silva, mặc quỹ phía sau thứ tư trung vệ, cái này danh sách đã rất cao. Dù Gani ở có hạn ra trận trong thời gian, thể hiện ra không tầm thường năng lực, cũng là chịu đến một phần fan bóng đá yêu thích. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Họ gì gì vẫn như cũng là cùng lần trước như thế đáp lời. Dù Gani nhưng là biểu hiện có chút tiến nuối. Ta rất muốn tại đây một hồi thi đấu bên trong gia trận, bởi vì ta muốn tại trước mặt Iton thể hiện ra sự tiến bộ của chính mình. Lúc trước dù Gani ở Milan thời điểm, Iton cũng là cho hắn một ít cơ hội, đồng thời đối với hắn có một ít giáo dục, hơn nữa giỏi về cùng cầu thủ trẻ ở trung đặc tính ảnh hưởng. Dù Gani đối với Iton vẫn rất có cảm tình. Chương 82, vợ lăn có chút đồ vật ta. Chương 82, vợ lăn có chút đồ vật ta. Phát, Aji, đặc điểm gì sẽ sân bóng? Bari Sunderland ở những năm gần đây tư bản tập trung vào dưới có thể xưng là Ligue một bá chủ, mà chúng nó cũng vẫn hy vọng có thể thu hoạch một tòa trang di Only litut đi tới đi hảo môn thổ tự bên. Trên khán đài Bari Sunderland cổ động viên dùng chính mình phương thức cho các cầu thủ trợ uy ôn tồn viên, bọn họ đầu tiên là dơ lên hoành phi, sau đó là đồng thời ca hát đội ca, làm cho cả thắt đẹp dìn xe sân bóng đều vang vọng ba tiếng. Cầu thủ đường nối ở ngoài bờ lăn cùng yên tôn nắm tay, càng là gây nên fan bóng đá từng trận tiếng kinh hô. Nơi này là trang lit tứ kết trận trước sân nhà đá với Milan. Gần nhất Milan trạng thái tốt vô cùng, liên tục điểm số lớn thắng trận. Thế nhưng AJ Senzerman cũng không thể khinh thường, bọn họ vì cuộc tranh tài này cũng là làm chuẩn bị đầy đủ. Hai đội cầu thủ lục tục vào sân, chúng ta có thể nhìn thấy AJ Senzerman thu được mở bóng quyền. Cuộc tranh tài này, AJ Senzerman bày ra 433 trận hình. Tiểu Lucas, Cavani, họ gì nhỉ? Mà đi, vợ dạ tạ. David Luiz, Thiago Silva, mà Quỷ Là Iton bắt được Pazi Senjo mẩn thời điểm, thậm chí không nhịn được rủi rụi con mắt. Hắn liên tục cùng bên cạnh si đọc xác định mấy lần mới tin tưởng mạ Quỷ Nộp cuộc tranh tài này đúng là ở đá hậu vệ cánh phải. Điều này cũng làm cho là Iton đối với Pazi Senjo mẩn thiếu hụt quan tâm. Ở trong trí nhớ của hắn Ma Quỷ Nộp bình thường đều là trung vệ hoặc là tiền vệ phòng ngự. Ở trong game có cái này cầu thủ thời điểm, Iton cũng là như thế dùng. xạ vừa thấy hắn đá hậu vệ cánh phải, trong thời gian ngắn có chút không nghĩ rõ ràng. Có điều ở cẩn thận kiểm tra ký ức thời điểm, vẫn đúng là ở một số thời điểm. Từng thấy Ma Quỷ Knox đá hậu vệ cánh phải tin tức, hắn ở cuốn tập trên, ký một bút, Ma Quỷ Knox tốc độ, ở hậu vệ cánh phải vị trí là có thiếu sót, hay là có thể ở phương diện này chế tạo một chút phiền toái. Milan bên này cũng là bày ra 433 trận hình. Zimazia, Izahtmovic, cả cả, Fletnetden, Vanber, Canne, Théo Hở Ande, Geiger, Djomanoli, Jesse Sở Sải Lio. Gina. Theo thi đấu tiếng còi vang lên, Paji Senzer trước tiên khởi xướng tấn công, Eton rất nhanh sẽ nhìn ra bờ lăn chiến thuật ý đồ. Chúng ta có thể nhìn thấy hai đội đều vì cuộc tranh tài này làm đủ chuẩn bị. Tại giải đấu bên trong vững vàng chiếm cứ đầu tên Paris rõ ràng đã tập trung vào bọn họ toàn bộ tinh lực. Từ bọn họ đội hình ra sân là có thể nhìn ra, nhân viên của bọn họ bố trí trên căn bản đã đạt đến mạnh nhất. Vấn đề duy nhất đại khái chính là bên phải đường ngựa Dini Oli Cuộc tranh tài này ngựa Dini Oli đảm nhiệm đội bóng hậu vệ cánh phải, có thể Milan có thể ở đây làm một điểm văn trương. Giải thích giảng giải, Ý là không nghe được, có điều hắn nhìn bờ lăn bài binh bảy trận, nhìn Paris hoạt động, lông mày không nhịn được lên đến. Cuộc tranh tài này, thủ phát trận hình là 433 trận hình. Thế nhưng ở thời điểm tranh tài càng thêm tiếp cận hình thoi 442, tiểu lũ cắt lùi lại tiếp bóng xuất hiện ở số 10 vị. Họ gì gỉ cùng Cavani bên trong thu đến trung lộ hình thành cặp tiền đạo công thành trạng thái. Cuộc tranh tài này, Barzagli mẩn hiển nhiên là không có dự định thông qua tiền đạo cánh đến mở ra xung quanh hành lang, mà là muốn thử nghiệm đem hỏa lực tập trung ở vùng tâm chính diện, thậm chí từ bỏ để Cavani dẫn đường biên sau đó chuyển vào trong ý nghĩ. Phải biết, Cavani đường biên chuyển vào trong là có một cước. Bậc ngăn mới mẹ độc đáo chiến thuật để Itoan quyết định trước tiên ổn một tay. Hắn Phất phất tay, để Milan ở phe mình nửa sân bắt đầu tiến hành bước cướp, toàn thể trận hình trước tiên cũng có rút lại lùi lại một hồi, nhìn một chút Paris Sender mẩn phẩm chất lại tính toán sau. Trong chớp mắt 10 phút trôi qua, Idon cũng là nhìn ra rồi Paris Sender mẩn tấn công thủ đoạn, thủ đoạn của bọn họ chủ yếu có hai loại. Một cái là thông qua ở bên trong vòng hình cung phụ cận liên tục hướng ngang lan truyền hấp dẫn Milan hàng phòng thủ di chuyển về phía trước, sau đó lợi dụng chuyển dài hoặc trọt khe trực tiếp đem chiến hỏa đốt tới Milan hàng phòng thủ phía sau. Tranh thủ phát huy họ gì cùng Cavani tốc độ ưu thế, hai người đang chạy thời điểm đều có chút tận hết sức lực ý tứ, đặc biệt là ở Gigli Tại đây một hồi thi đấu có chút hứng phấn. Ở phút thứ 7 thời điểm, trực tiếp trên tách rổ mà nó giết vào Milan bên ngoài vùng cấm. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, hoàn thành rồi một cước đẹp đẽ sút bóng. Nếu không là gì nạ tập trung sự chú ý, biểu hiện thần dũng, 8 phần 10 liền muốn bị tiến bảo. Cái thứ hai là để tiểu Lucas đi đến trước sân cánh trái cùng mạo ý Chều, Cavani hình thành sâu chuỗi, dựa vào không đối với gọi tấn công phương thức gây nên Milan phòng thủ trọng tâm di động. Do đó vì làm mai phục tại một bên khác gõ gì ghi sáng tạo từ phía sau xuyên vào suốt bóng cơ hội. Từ nơi này cũng có thể thấy được, họ gì gì ở Pazzi là thật sự rất bị coi trọng, có thể bọn họ lúc trước để cho chạy đi ra Himovic, ngoại trừ bởi vì tuổi tác lớn, trạng thái hàng, thương bệnh quái yếu bên ngoài, càng nhiều chính là muốn từ nhỏ bồi dưỡng một cái tiềm lực ngôi sao mới, đương gia ngôi sao bóng đá đi ra đi. Bất quá bọn hắn cái thứ hai tấn công phương thức cũng không có thu được thành công, nơi này liền muốn thực đồng hồ nổi tiếng răng một hồi can e, hắn rất tốt bảo vệ Milan phần xương sườn khu vực, hóa giải họ gì gì trước cắm vào công, ở vạn vờ hiệp trợ dưới, chặn lại mấy lần Pazzi chuyển bóng. Pazi Sendermann mãnh liệt thế tiến công cũng làm cho sân nhà cổ động viên phi thường hưng phấn. Chúng ta có thể nhìn thấy Pazi mẩn tấn công càng nhiều tập trung ở trung lộ, mà Milan đường biên có thể nói là tương đương chống trả. Thế nhưng không có Pazi mẩn cầu thủ, xem ra Bờ vẫn là rất kiêng kỵ Milan phản kích. Pazi Sendermann hậu vệ cánh trên căn bản sẽ không lựa chọn đến cuối. Giải thích âm thanh có chút cảm thán, vừa mới bắt đầu cho rằng Bờ Lân là mù trình, thế nhưng theo thi đấu tiến hành, Mạc Quy Nộp ở đường biên phải, rất tốt bóp chết Milan từ cả cả bên này tổ chức ra tấn công, có thể đá trung vệ. Tiền vệ phòng ngự Maquino ở phe phòng thủ diện mới có thể là không thể nghi ngờ, trong thời gian ngắn trong lúc đó, cả cả hiếm thấy trở nên đến lặng. Ngược lại cũng không phải là không có cơ hội, thế nhưng mỗi khi có tuyệt hảo cơ hội muốn sản sinh thời điểm, Maquino đều là có thể thông qua động tác hoặc là chiến thuật phạm quy, để cơ hội này biến mất, cuối cùng để Milan tấn công trở về đến trận địa chiến. Trong thời gian này, Eton cũng là không ngừng ở cuốn tập trên viết viết vẽ vời, Parisian gentleman cuộc tranh tài này ưu điểm cùng khuyết điểm như thế rõ ràng. Không có giới hạn đường một chọi một đột phá, không có đi ngoại tuyến truyền từ dưới lên. Trung lộ thẩm đấu A, tỷ lệ không chế bóng đúng là rất cao. Thế nhưng đạt được cơ hội đúng là không có gì. Còn có ở dày đặc không gian bên trong liên tục lan truyền, xuất hiện sai lầm cơ hội càng ngày càng nhiều. Bơ Lan, ngươi nếu như liền lời nói như vậy, vậy này một hồi thi đấu, ta liền muốn bắt. Yon khép lại cuốn tập, muốn đánh người, trước tiên học được bị đánh, không phải vậy. Ngươi đánh người khác người quyền, người khác đánh dám không có, ngươi đánh người khác một quyền, người khác liền ngã xuống, vậy thì khôi hài. Aji Senzer mần cơ hội, thi đấu phút thứ 17. một lần phản công nhanh, Tiểu Lucas ở bên trong vòng phụ cận cầm bóng, đem bóng cho đến Cavani đối mặt cao nẻ bức cướp, cavani đem bóng cho cao tốc trước cắm vào họ gì gì, họ gì gì ở bên trong vùng cấm diện ngoài, một cái giả bắn, lắc bỏ một góc độ, trực tiếp lên chân. Milan bắt đầu thử nghiệm tấn công, do théo hở ạn đệ từ sau hướng về trước đẩy mạnh, rất nhanh sẽ đến khu vực nguy hiểm. vào lúc này, paris saint germain có rút lại như là một cái lò xo, mà ở milan lần này tấn công sau khi thất bại, bọn họ cấp tốc đàn hồi, lại như là tụ lực sau phản kích, để milan có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. họ gì gì là cuối cùng phụ trách chung kết cái kia một cái, hắn ở bên ngoài vùng cấm diện ngoài, dùng giả bắn lửa gạt lì sau đó trực tiếp lên chân đầu một cái xa nhà cột trên khán đài Milan fan bóng đá sợ hai vạt phần Barzilier mẩn các cổ động viên nhưng là trong mắt chứa chờ mong chi tiết họ gì gỉ thử nghiệm không có công phá không thành mà là sượt cột dọc bay ra đường biên ngang đây là hiệp một tốt nhất vận động chiến dứt điểm cơ hội họ gì gỉ không nắm chắc được lần này cơ hội thực sự là quá đáng tiếc thế nhưng lần này tấn công cũng đã trở thành hiệp một Barzilier mẩn mũi tiến công một cái ảnh thu nhỏ hắn dọc liên hệ rất tốt tan ra rồi Milan phòng thủ hệ thống dù cho Milan phòng thủ khả năng di chuyển không tầm thường đơn phương có thể ở đâu cũng không sai nhưng hiển nhiên bọn họ không có cách nào chạy so với chuyển bóng càng nhanh hơn Càng nhẹ và vờ không cách nào phá xấu Barj Senderm kiểm soát bóng mạng lưới có thể bờ lăn tốt nhất đội bóng là Barcelona Iton nghe nhè rằng nhiễu nhiễu lông mày khi thấy Barj Senderm lần này thời điểm tiến công cả người hắn đều có chút kinh sợ hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào một hồi vợ ra thì cái này vóc dáng nhỏ ở đời sau dần dần phai mở mọi người tân hoặc là nói không có đạt đến theo dự đoán độ cao vì lẽ đó tại đây một hồi thi đấu cũng không thể phòng ngừa bị Iton cho xem thường thế nhưng chính là cái này bị xem thường vóc dáng nhỏ rất tốt sắp xếp Bajazenderm giữa sân, không ngừng đường chuyển quyết định, lại như là một cái vạn năng dầu bôi trơn, để Bajazenderm bánh răng được rất tốt hoạt động. bọn họ trước sân cũng có thể quần quận không ngừng thu được đến từ chính giữa sân thẳng tắp chuyển vận. Nếu như không phải Bajazenderm cột dọc trợ giúp Milan một làn sóng, nếu như không phải Cavani, họ gì gì chung kết năng lực vẫn là trên lệnh một ít. Nếu như đổi thành Irahi Movit, cả cả, như vậy cầu thủ, hoàn toàn khả năng càng tốt hơn nắm chắc đối mặt không thành cơ hội. Thậm chí lợi dụng một ít suất xa đem bóng cho đánh bảo. Milan các cầu thủ hiển nhiên cũng là có chút sợ hãi không thôi, đặc biệt là Romano Li, hắn anh dũng dám giữ số bóng, ở họ gì nghỉ tính bằng dưới, biến thành buồn cười bị lắc ngã. Điều này làm cho hắn ở trong khoảng thời gian sau đó có chút lo được lo mất. Thi đấu phút thứ 20, Barjic rơi mần vững vàng mà không chế thi đấu thế cuộc. Bọn họ bài tập làm được rất sung túc. Tiểu Lucas ở đỉnh vòng cung khu vực thử nghiệm đột phá, Romano Li phạm quy. một cái đá phạt cơ hội, có thể hay không ăn thẻ. Barjic ở trung lộ chứa hàng trọng binh, để Milan có chút mệt mỏi uốn Dỗ Manoli đang đối mặt Tiểu Lucas thời điểm, theo bản năng làm ra chặn lại động tác. Tiểu Lucas nguyên bản là muốn cố ý tìm một cái Penalty, chỉ tiếc người khác tuy rằng ngã vào bên ngoài vùng cấm bên trong, thế nhưng bóng vẫn là ở bên ngoài vùng cấm tuyến đầu. Vợ Dạ thì đến chủ phạt cái này đá phạt. Đây là cái vị trí rất tốt đá phạt. Nhìn Pajienzermần có thể hay không nắm chắc cơ hội lần này. Vợ Dạ thì đứng ở bóng trước, trên khán đài Pajienzermần cổ động viên nín hơi chờ đợi một cái kỳ tích phát sinh. Iton nhìn Vợ Dạ vị trí, đột nhiên quay về chính đang bãi bức tường người các đội viên làm một cái thủ thế. Ai ai, thủ lĩnh cái kia thủ thế có ý gì? thật giống là để chúng ta không nên nhảy. đá phạt đại đa số thời điểm hối hận lựa chọn nhảy một hồi, có xác suất có thể đem bóng giam giữ. này một làn sóng bọn họ vốn là cũng là muốn muốn nhảy, nhưng là đang nhìn đến thủ lĩnh thủ thế sau, mấy người rơi xuống bất động quyết định. một cái tay bảo vệ mặt, một cái tay bảo vệ vị trí then chốt. Milan bức tưởng người liền như thế sừng sững ở bên ngoài vùng cấm bên trong. vợ dã tỷ nhay nhay rằng, nếu như có thể, hắn thật sự không muốn chủ phạt cái này đá phạt vị trí. là không sai, thế nhưng hắn có chút lùn. vợ dã tỷ thân cao mới một có điều người lùn, có người lùn biện pháp vợ dạ thì lui về phía sau, nhìn qua là muốn đánh một cái góc xa, bắt đầu di động, lên chân, bóng thấp, đánh cược Milan bức tường người gặp đậu, thế nhưng không có, Milan phản kích cơ hội, theo một tiếng vang trầm thấp, quả bóng chặt chẽ vững vàng nện ở Milan bức tường người trên, Milan cầu thủ căn bản sẽ không có di động, quả bóng đàn hồi mà ra, không có làm bức tường người cạ nhẹ trước tiên cầm bóng, Milan phản kích cấp tốc triển khai, đây là tới tự Milan phản công nhanh, hả, Mà Quy Nôs đang làm gì? Ari Senzer mẩn tấn công trận hình là phi thường chật hẹp. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề, đó chính là bọn họ ở đường biên sẽ xuất hiện rất lớn không gian, mà Trung vệ sinh ra Mạ Quy Nốt, cũng không biết là quen thuộc gây ra, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn quên chính mình là cái hậu vệ cánh phải. Hắn dĩ nhiên ở đường biên cần nhất người thời điểm, lựa chọn bên trong thu đi bảo vệ vùng cấm. Điều này làm cho vốn là đường biên sức mạnh liền không cái gì Ari Senzer mẩn triệt để không có cùng Milan tranh tài tư bản. Cả cả cầm bóng ngay lập tức, chính là theo thói quen quan sát Mạ Quy Nột vị trí, hiện một có một quãng thời gian bên trong, Mạ áp sát người thật sự để cả cả rất khó chịu. Chủ yếu hai người là đội tuyển quốc gia đồng đội, quen thuộc cái gì đều hiểu rõ vô cùng. Vậy thì để cả cả phát huy chịu đến hạn chế. Mà hiện tại, để cả cả thuận lợi tiếp bóng, hoàn thành rồi xoay người, đồng thời dành cho không gian để hắn nhấc lên tốc độ. Như vậy cả cả sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hoảng sợ. Cả cả nhanh chóng hướng về Bazi Senzer bên ngoài vùng cấm giết đi. mà quỷ nội lúc này phát hiện, mình không thể ở chính giữa khu vực chờ đợi cả cả, mà là muốn đi bên cạnh chặn lại cả cả. Không phải vậy cả cả hoàn toàn có thể tránh khỏi hắn, dùng tốc độ ăn sống, sau đó chính mình xúc bóng, chuyển bóng cũng có thể. Aji đang nhanh chóng về phòng thủ, cả đang nhanh chóng xem vào. Đây là một bộ như thế nào cảnh tượng địa ngục à? Bơ Lan đứng ở bên sân, trong lòng đã có dự cảm không lành. Hắn nhìn về phía Mạ Quynhos, đặt hy vọng vào vị lao tướng này có thể trợ giúp đội bóng hóa giải nguy cơ. Nếu như Mạ Quynhos có thể nói chuyện lời nói, lúc này nhất định sẽ muốn cùng Bơ Lan nói. Người đừng xem ta, ta áp lực rất lớn. Hiện tại Bơ Lan thật sự rất muốn báo cảnh. Trước mặt của ta là một cái tăng tốc cả xin hỏi ta muốn như thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Nhanh online, rất gấp. Chương 83 bán người, mua người, xét lược trang 83, bán người, mua người, xét lược. Các đẽn dỉn sân bóng, vô số fan bóng đá ánh mắt đều tập trung ở cạ cạ trên người, cạ cạ cầm bóng sau một đường đi nhanh, mà mạ quynot thì lại nghiêng thân thể, biểu hiện chuyên chú nhìn cạ cạ, nỗ lực từ cạ cạ động tác tinh tế bên trong, nhìn thấu cạ cạ ý nghĩ. nhưng làm sao có khả năng? đây chính là cạ cạ, ở trang thi on đấu trường, tính dân quá để mở ưu chung vệ chạm vào nhau, nhẹ chút quả bóng, vào máu là chết cạ hai người chậm rãi tiếp cận, làm mạ quynot rút quyết định, chọn lựa một phương hướng đem quả bóng đoạn dưới thời điểm, trong phút chốc. Cả cạ rồi cùng quả bóng đến rồi một cái tại chỗ biệt ly. Cả cạ mặc dù là bờ ra diệu ngôi sao bóng đá, thế nhưng hắn vẫn truy tìm chính là đơn giản hiệu suất cao châu Âu cách đá hắn không có đạo chân, không có làm hoa thức, chỉ là đơn giản một cái bạo chuyến nhường bóng trước tiên quá. Tiếp theo chính mình ở một cái ra tốc chạy một cái xe tự hình, vòng qua lòng mang ý đồ xấu ngựa di nụi ốp và trực diện ba di senzer mẩn thủ môn. Chập, chập run hết chính mình hồng hoang lực lượng. Thế nhưng đối mặt cả cạ nhẹ nhàng lỏng, nhưng không có chút nào biện pháp. Quả bóng theo tiếng vào lưới, Milan phản kích đưa đến hiệu quả. Cả cạ từ đường biên cắt vào bên trong. Một đường giết tiến vào Barisender mần bên ngoài vùng cấm. Bọn họ không cần cái gì quá mức phức tạp chiến thuật, chỉ cần đem bóng chuyển cho Cả Cả, sau đó Cả Cả liền sẽ đem bóng đưa vào lưới bên trong. Không một. Milan trước tiên đạt được ghi bàn. Đây là một hạt quý giá sân khách ghi bàn. Cả Cả hai tay chỉ về bầu trời, sau đó một đường chạy hướng về phía Iront. Bậc thấy cảnh này cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Trên thực tế, hiện một tương tự cơ hội Barisender mần có, thế nhưng là thiếu hụt xem Cả Cả như vậy, có thể giải quyết dứt khoát cầu thủ. Bất kể là Cavani, họ gì đi vẫn là tiểu Lucas, bọn họ cũng không bằng Caka. thậm chí, nếu như Irahimovic còn ở Barisengerman, sản sinh hiệu quả có thể cũng sẽ càng tốt hơn. để Cavani lại đây, vợ lăn vất tay đem Cavani hô lại đây, sau đó tại đây vị Barisengerman số một xạ thủ bên Thái xì xào bạt tán. ở Irahimovic sau khi rời đi, Cavani tại giải đấu bên trong đã nâng lên đội bóng tấn công đại kỳ. hiện tại vấn đề duy nhất là, ở trang Tramtiolit trên sàn thi đấu, hắn có thể hay không có tư cách. chúng ta có thể nhìn thấy vợ lăn đem Cavani gọi vào bên sân, bọn họ là muốn tiến hành cái gì điều chỉnh sao? Sát thực, đơn điệu trung lộ thẩm thấu, đối với Milan mà nói cũng không có cái gì quá to lớn uy hiếp. Paris saint rất khó dựa vào phương thức như thế đạt được thắng lợi cuối cùng. Anton cũng nhìn thấy bợ động tác, hắn cũng đúng cầu thủ truyền đạt một chút chỉ lệnh, rất nhanh, Cavani ở đây trên vận động quỹ tích được thay đổi, nguyên bản liệu mạng Milan trung lộ Paris saint toàn bộ tấn công phương thức đều thay đổi. Bọn họ từ đơn điệu trung lộ thẩm thấu, biến thành linh hoạt biên trung kết hợp. Đến từ Paris saint tấn công, tiểu Lucas phân bóng, họ gì nghỉ cầm bóng sau, lựa chọn một cước bẩm bóng. Cavani trước cắm vào Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, Ethan năm đấm không nhịn được nắm chặt. Nhưng mà, buổi trang lần đầu ra sân Girgo cũng không phải Maguer, hắn đầu tiên là tựa lưng đứng vững Cavani, sau đó hai người dây dưa bên trong, đem bóng chuyển về cho thủ môn Zina. nạ nhanh chóng giải vây, đem bóng phân đến đường biên, ở vô hình trung hóa giải một lần nguy cơ. Đẹp đẽ. Girgo giải vây. Trước đây Milan đối với như vậy phía sau bóng xử lý có chút vấn đề, thậm chí ở một hồi thi đấu bị người liên tục lợi dụng hai, ba lần. Khi đó tại đây cái vị trí chính là Maguer. Girgo tại người hình trên so với Maguer càng thêm đầy yếu thế nhưng tương ứng, đang đối mặt tình huống như thế, lời nói bất kể là xoay người vẫn là làm sao, phản ứng của hắn cũng là càng thêm mau lẹ. Phi thường đáng tiếc một lần tấn công, chúng ta có thể nghe được mới vừa toàn bộ sân bóng đều đang vì Barisender mẩn thế tiến công mà hoan hô. Bỡ lăn ở đây một bên tiếc mới ông đầu, nói thật, hiện tại trước sân ba cái cầu thủ Tiểu Lucas, họ gì Cavani, vị này người ưu với xạ thủ rõ ràng càng thích hợp đảm nhiệm kẻ hủy diệt nhân vật. Hơn nữa hắn còn có chạy trên một phạm vi rộng cùng Sen kẻ ương nơi nào, cũng là biên trùng kết hợp chiến thuật lý tưởng thuốc bôi trơn. Nhưng không biết tại sao hắn đang đối mặt cơ hội như thế thời điểm đều là kém một tí kẹo như thế có thể chính là kém một tí kẹo như thế dẫn đến hắn không có cách nào trở thành trên thế giới cao cấp nhất trung phong chính là kém một tí kẹo như thế iron đứng ở bên sân nhìn giữ lại tương tự bạ tỷ sự tạ kiểu tóc cavani cũng là có chút tiếc hận kiếp trước hắn còn rất yêu thích cavani thậm chí ở ngắn ngủi xuất phẩm phụ bản mạ nạ ở Hall bên trong dùng cavani đảm nhiệm hắn chủ lực trung phong hắn cùng juni có tương tự trải qua đầu tiên là long lánh bóng đàn sau đó bị nhà giàu tiến cử tiếp theo đảm nhiệm lá xanh sau đó sẽ những người khác sau khi rời đi hết khổ bắt đầu đơn hạnh Cuối cùng lại lần nữa bị người thay thế được. Lần thứ nhất nhận thức Cavani vẫn là ở năm 2010 sau này, hắn hiệu lực với Napoli tháng ngày, ở vãn lở mộ thời điểm, Cavani cũng không phải một cái mắt sáng tiền đạo, 117 chàng 37 bóng số liệu, ở thời gian 4 năm bên trong, tổng thể đến xem chỉ có thể có thể xưng là không tồi. Nhưng lại ở gia nhập liên minh Napoli, trở thành đội bóng chủ lực xạ thủ sau, ba cái mùa giải liên tục ghi bàn trên song, đủ để giải thích cái này người Uuju hay là có cỡ nào hiệu suất cao, khi đó cũng là Cavani cuộc đời thời đỉnh cao. Sau đó, hắn gia nhập liên minh Bayern Germany. Lúc đó này một nhánh Liga một hào môn đội bóng đương gia ngôi sao bóng đá là giờ Latan đối mặt Irahimovic Cavani lại như là Benzema đối mặt Czitiano Zonano như thế chỉ có thể yên lặng mà đóng vai nổi lên ở ngờ mạn nhân vật bởi vì vị trí cùng chiến thuật ảnh hưởng, hắn số bàn thắng theo cũng biến thành không ra sao lên. Hiện tại Cavani cùng nguyên bản thời gian điểm lẫn nhau so sánh, hắn duy nhất may mắn đại khái chính là Irahimovic trước thời gian một năm rời đội, hắn rốt cục có cơ hội một lần nữa trở lại mình thích chúng phong vị trở thành cái kia số một sát thủ. có nhớ ở Irahimovic rời đi cái thứ nhất mùa giải thuộc vị trí Cavani lại ngắn ngủi một lần nữa thể hiện rồi lúc trước ở Napoli phong thái cái thứ nhất mùa giải liền giao ra 35 hạt ghi bàn số liệu trở thành làm mùa giải Liga một chiếc giày vàng chi tiết sau đó Barzagli mần lại tiến cử Neymar thật vất vả ngao đi rồi ý ra Movida Cavani ở câu lạc bộ lệnh giúp dưới thắng ngày mỗi uống ngày sau cũng là thôi cuối cùng còn bị ý cắt đỉ đi, đi rồi vị trí sau đó hắn ở 2020 năm gia nhập Liên Minh tờ giờ mi ở Lít nhà giàu MU ở MU 5 tháng bên trong hắn đều là có thể cho fan bóng đá kinh hỉ bất kể là thủ trả về là thay thế bổ sung đều lấy ra không sai biểu hiện hắn ở trên sân bóng cần cù thái độ cũng chinh phục fan bóng đá cuối cùng còn mặc vào cái kia một cái số bảy thao đấu đối với MU tới nói đặc thù cái kia một mã số sau đó Cagliano trở về theo thi đấu tiếng còi vang lên hiệp một trận đấu kết thúc Ito tâm tư cũng thu lại rồi hai đội cầu thủ lục tục ra sân Ito ánh mắt nhưng hình ảnh ngắt quãng ở Cavani trên người sau này 5 tháng bên trong A kinh tế tình huống gặp tiến một bước chuyển biến xấu cái kia không phải Iton có thể ngăn cản có hoàn cảnh nhân tố cũng có địa vực nhân tố Nếu như nói tợ giờ Mi ở Leeds đi bên trong quán rượu ăn cơm, có thể lấy ra 100 đồng tiền, như vậy Sejja tiến vào khách sạn, khả năng cũng chỉ có thể móc ra 10 khối, như vậy một ít hàng đẹp giá rẻ cầu thủ, một ít thực lực cầu thủ, liền phi thường đáng giá Milan lo lắng. Cavani là một cái lựa chọn tốt, đặc biệt là ở Milan cùng Vaz Jensenman đã thành lập một chút không sai hợp tác cơ sở tình huống, như vậy ở thích hợp thời điểm, đem cái này có thực lực, sự còn thiếu, còn cần cụ cầu thủ tiến cử đến Milan, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Bờlân hiển nhiên đối với đội bóng tiến hành rồi rất nhiều điều chỉnh. Cavani biểu hiện cũng có thể gọi mắt sáng, hắn một lần lại một lần dựa vào nỗ lực bắt được bóng quyền. Biên trung kết hợp xét lược, đặc biệt là ở thẽo hở an đệ phía bên kia, càng là nhiều lần có hiệu quả. Y cũng là không nhịn được, móc ra cuốn tập, bắt đầu ghi chép một hồi Cavani đặc điểm. Cavani chính thức thân cao đại khái ở 184 cm khoảng chừng, trái phải, thế nhưng ở hiện trường quan sát lời nói, nhưng cảm giác Cavani vóc người phi thường cường trắng, nằm giữ 190 cm lực xung kích, hơn nữa hắn cường tráng không phải mập mạp cái kia một loại, hắn là nửa người trên đặc biệt giàu, có siêu cường chi trên sức mạnh ở cung di tiến hành thân thể đối kháng thời điểm, Ito vừa bắt đầu cảm thấy thôi, di có thể dễ dàng đem Cavani cho bắt bí, nhưng là hiện trường quan sát lên, cảm giác chính là hắn tựa lưng ra người, đối xử di như vậy, tựa hồ không rơi xuống hạ phong. Nếu như là mạ gối giờ lời nói, Cavani là chịu không được, thế nhưng bọn họ hoàn toàn có thể chọn dùng bấm bóng phía sau phương thức, tới chơi tàu sân bay quay đầu. Ito phát sinh thỏa mãn âm thanh, Cavani mới vừa tới một lần đẹp đẽ hộ bóng, vạn vợ đang đối mặt Cavani thời điểm, hoàn toàn bị đoán được. Hộ bóng ổn, cầu thủ phòng ngự khó chạm bóng. Làm một cái điểm tựa không sai, đi đột vọt tới trước kích hàng phòng thủ cũng không sai, họ xìm thần cùng Cavani ở vài phương diện khác vẫn có chút tương tự. Nhưng mà, một cây làm chẳng lên non, Cavani đồng đội cũng không phải như vậy ra sức, hắn thật vất vả chuyển qua bóng, nhưng ở tiểu Lucas dưới chân bị cả nhẹ đoạn rơi xuống. Sau đó chính là Milan phản kích, ý ra khi Movic, đối mặt chính mình ông chủ cũ, ở bên trong vùng cấm đến rồi một cái đô thức lăng không đạp bắn. Quả bóng tử thi Silva mà bên người một thoan mạ qua, đánh vào lưới không thành, điểm số sửa chữa vì là không hay. Đối mặt ông chủ cũ, Iga Hizumovit không có lựa chọn chúc mừng, mà Bajicenzer mỉm cổ động viên cũng là dành cho Iga tiếng vỗ tay. Tuy rằng trong tiếng vỗ tay còn chen lẫn một chút tiếng xịt, thế nhưng càng nhiều, đúng là tiếng vỗ tay. Sau đó thi đấu bên trong, Iton tiếp tục ghi chép Cavani đạt điểm, kiếp trước. Rất nhiều người cảm thấy đến Cavani chung kết năng lực không tiểu gì, vui sướng bóng đá nhân vật đại biểu. Nhưng trên thực tế, Cavani xuất bóng phương thức nhiều kiểu nhiều loại, lang không chạm, xuất xa, đánh đầu, cướp điểm. Có thể nói các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, mà hắn xuất sắc không bóng chạy chỗ, ở trên sân bóng cẩn cù cũng làm cho hắn luôn có thể chạy ra rất nhiều cơ hội tới. Chú ý một hồi Cavani, thừa dịp một lần bóng chết công phu, Iton đưa cho trên sân cầu thủ một tờ giấy. Mặt trên đơn giản viết một hồi Cavani đặc sắc, hắn nam hiểu phản Việt vị vị tiếp bóng, đồng đội ở trung lộ cầm bóng hoặc là sắp cầm bóng lúc, Cavani gặp trước tiên hướng mình nửa sân chạy một hồi sau đó tiếp theo chạy nửa hướng về phòng thủ đội viên phía sau, loại này trước về triệt lại trước cắm vào phương thức rất dễ dàng là có thể chế tạo phản vị vị, đem đối thủ hàng phòng thủ đánh xuyên qua. Cavani ở trước sân chạy lại như là một tên giữa sân cầu thủ. Milan ở nhận được thì tờ giấy nhỏ sau, Đối với Cavani quan tâm độ tăng lên trên một cấp bậc, mà Cavani cũng xác thực nhiều lần chạy đến khu vực nguy hiểm. Chỉ tiếp nhiều lần bị Milan cầu thủ hóa giải. Cavani ở trên sân bóng phi thường chăm chỉ, trong ký ức tương tự cầu thủ, Leicester City vắt đi xem như là một cái, mà ở Milan, Cavani chạy có thể cùng cả nẹ đánh đồng với nhau. Cavani tại tiền đạo bên trong, cũng là phòng thủ tương đương tích cực cái kia một cái, bất kể như thế nào, hắn cũng có tận hết sức lực chạy trốn, bất luận cấp không cướp được bóng, hắn cũng có chạy hướng về đối phương. Ở đây trên liệu sức lực vĩnh viễn là trong đội to lớn nhất. Rất nhiều người lên án Cavani chính là ở hắn đối mặt không thành vấn đề trên, đặc biệt là đá với Arsenal cái kia một hồi, là mất đi 7 cái vẫn là tăng cái đối mặt không thành bóng, rất nhiều người liền bởi vì cuộc tranh tài này, đem Cavani dẫm tiến vào vũng bùn bên trong. Thế nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ thi đấu liền có thể phát hiện, Cavani cơ hội đều là chính mình chạy đến, là hắn tận hết sức lực, không tiếp thể lực chạy đến. Nếu như không phải Cavani, căn bản liền cơ hội này đều không có, sau đó mở ưu thời kỳ, C. Ronaldo gia nhập Liên Minh sau, Cavani có một lần liều mạng truy hướng về tất cả mọi người đều cảm thấy đến xảy ra đường biên năng bóng, sau đó đuổi theo truyền ra một cái uy hiếp bóng sau. Rất nhiều người còn nắm chuyện này đến công kích cờ Ano Antonio Ronaldo chạy không tích cực. Kỳ thực không cần phải, kéo một dứt một không thể làm. Cavani không biết vì to đối với hắn quan sát, hắn trong trận đấu, càng chạy càng mệt, càng chạy càng mệt, thế nhưng cuộc tranh tài này nhưng cùng Dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Hắn cảm giác mình trên người lại như là có thêm một cái đèn pha như thế, Milan đối với hắn tính cảnh giác từ đầu tới cuối đều là cực cao, thậm chí vì cảnh giác hắn, còn từ bỏ một chút uy hiếp tấn công đi vị. Điều này cũng làm cho bờ lăn đối với có muốn hay không lại điều chỉnh chiến thuật, sản sinh chần chờ. Dù sao liền tình cảnh trên tình huống mà nói, Cavani tự hồ thật sự kiểm chế lại Milan. Hô, lại một lần mất chi chút xíu kém chi ngàn dặm sau, Cavani bất đắc dĩ dừng bước, hai tay hắn chống lạnh, không nhịn được hé miệng miệng lớn hô hấp, hắn cảm giác mình vội muốn nổ. Đâu cũng có chút choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao Milan? Cavani không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra, cuộc tranh tài này đến tột cùng là làm sao? Nếu như hắn biết tất cả người khởi sướng, cũng là bởi vì Eton, vậy hắn nhất định sẽ nói một câu không cần phải. Kỳ thực, Eton cũng không biết, hắn trong lúc vô tình, lấy một cái chiến thuật trên sân bóng Cầu thủ thể năng là có hạn, đang nhìn đến một cái nào đó cầu thủ không quá giỏi thời điểm, gặp đối với hắn tiến hành độ công kích đất luyện, càng nhiều tìm kiếm thân thể đối kháng, tiêu hao đối phương thể năng. Áp tính một điểm tình huống, thậm chí gặp dẫn đến đối phương dây chẳng kéo thương, mùa giải chi trả, cái khác chuẩn rút, mày hỏi ra, thậm chí xuất hiện sai lầm, cũng là chỗ nào cũng có. Mà Cavani tình huống bây giờ, tương đương với tử thể năng cũng không tệ lắm bắt đầu liền vẫn bị nhằm vào. Hắn cùng bạn vợ tiếp tiếp, cạn nệ tiếp tiếp, gì gở tiếp tiếp, dỗ mạn nội lỉ cũng không có chuyện gì muốn cùng hắn tiếp tiếp. Hơn nữa Cavani chạy phạm bị lớn, là Parisi mẩn thuốc bôi trơn. Có lúc vì sợ bị những người này tiếp tiếp, vẫn sẽ chọn chọn dẫn đường biên, điều này sẽ đưa đến theo hở an đệ, Jae sở Sai Ly Ổ cũng không có việc gì còn có thể với hắn tiếp tiếp. Hơn nữa có lúc Cavani còn muốn trở lại phòng thủ, điều này làm cho trước sân cầu thủ cũng có thể cùng hắn tiếp vừa kề sát. Như vậy cũng tốt so với người ở leo núi thời điểm, có người thỉnh thoảng kéo người một hồi. Đây là cỡ nào thống khổ một chuyện a. Cuối cùng, Cavani chuột rút. Chuột rút trước, y tiếp núi khép lại chính mình sách nhỏ. Hắn sợ không phải cái ma quỷ đi. Chương 84, lúc trước ma sát, bị công kích. Chương 84, lúc trước ma sát, bị công kích đã dàn xếp sân bóng. Barzinger mần lớn nhất có đấu chi cầu thủ nga xuống, hắn thống khổ nằm trên đất, dùng tay để bắt đuổi. Sau một lúc lâu, mới có đồng đội lại đây trợ giúp hắn. Cavani cho rút, hắn tại đây một hồi thi đấu là thật sự đã tận lực. Bọt lăn thấy cảnh này, trong lòng cũng là có chút bối rối. Tuy rằng mùa giải này đội bóng tiến cử họ gì gì, nhưng nếu để cho hắn từ họ gì gì cùng Cavani trúng tuyển một cái ủy thác trọng trách lời nói, hắn kỳ thực vẫn là càng nghiêng về kinh nghiệm lão lạt Cavani. Cái này Uru với xạ thủ ở trên sân bóng tác dụng cùng trợ giúp rõ ràng là muốn so với họ gì gì càng to lớn hơn. Cuối cùng. Milan tỷ số hình ảnh ngắt quáng ở 0-4. Đây cơ hồ đã xác định đội bóng thăng cấp, đồng thời cũng tuyên cáo Barlan ở Paris Saint-Germain cuộc đời huấn luyện viên đã tiến vào thời kỳ cuối. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đã từng đảm nhiệm pháp chủ sói Barlan, đối mặt màn ảnh mở miệng nói, cuộc tranh tài này kết quả là ta không muốn nhìn thấy, ta sẽ không nói chúng ta đã không có hy vọng, dù sao chúng ta là Paris Saint-Germain. Nhưng, ta muốn nói chính là, đội bóng không nên dễ dàng để cho chạy giờ Lataniza Himovic. Họ gì nghĩ là một cái rất xuất sắc cầu thủ, thế nhưng hắn không có cách nào thay thế được Isahimovic hiện tại Vazquez gần so với nguyên bản thời gian điểm tới nói yếu đi không chỉ một bậc ở nguyên bản thời gian điểm bên trong bọn họ không chỉ có ý ra Himovid còn ở đây cái mùa giải chuyển lượng mùa hè tiến cử Di ở mùa giải sau khi kết thúc Di Maria, Himovid, Cavani ba người tạo thành hàng tiền đạo số bàn thắng đạt đến thế giới thứ ba đáng tiếp chính là tại đây cái mùa giải Di Maria, Himovid đều là Milan Ito ở sau trận đấu cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn đối mặt phóng viên dò hỏi hắn cũng là ôn hòa mở miệng nói bây giờ nói những này vẫn là quá sớm thế nhưng ta cảm thấy thôi Milan sẽ không ở đây dừng bước lại, ta lần thứ nhất xuất lĩnh Milan đá Champions League thời điểm liền tiến vào trận chung kết, lần này ta còn muốn tiến thêm một bước. Này một fan tỏ thái độ cũng là nhấc lên một chút sóng lớn, phải biết vì lần thứ nhất xuất lĩnh Milan đá Champions League thời điểm, nhưng là thu được Champions League ga quân, mà hiện tại muốn nói tiến thêm một bước. Cái kia chẳng phải là vô địch Champions League. Vô số tin tức bắt đầu phát sóng tin tức tương quan, yêu thích Milan, yêu thích Tiddon, cảm thấy đến đây là hắn nắm giữ hùng tâm tráng trí biểu hiện, mà không thích Tiddon, nhưng cảm thấy đến đây là hắn đáp ý với báo. Milan phòng thay đồ bên trong, cơ bản trên trạng thái cũng là hiện tích cực ở phòng thay đồ bên trong, nhìn chính đang thảo luận các đồng đội, bố Nệ dạ vẻ mặt hơi có chút đắc ý, hắn thỉnh thoảng mà quay đầu nhìn về phía bố phía, dáng dấp kia phảng phất đang nói, đều mới biết đi, ta đã sớm biết huấn luyện viên nắm giữ hùng tâm trang trí, đây mới là ta muốn lưu lại nguyên nhân. đánh bại Barizenzor sau, Milan cùng đối thủ cuộc kế tiếp thi đấu trong lúc đó, còn trên lẫn cùng Napoli một hồi thi đấu, đã xong Napoli sau khi, ở sân San Siro nên chiến Barizenzor lần, lại một ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, ở sân San Siro nên tiếp gì nổ khiêu chiến. Sau đó tháng 2 lịch thi đấu liền kết thúc, đối mặt như vậy dậy đặc lịch thi đấu. Iton không có một chút nào thư giãn, mà là thật lòng bắt đầu phỏng đoán muốn phân phối thế nào nhân viên. Ở cùng Napoli thi đấu trước, Sajì I tiếp nhận rồi phỏng vấn. Lần trước hai người giao thủ Napoli hoàn toàn thất bại. Ngay lúc đó Irahi Himovic ở thắng lợi sau, chính ở chỗ này nói ầu nói tả, mở miệng nói, thắng lợi rất tốt, thế nhưng ta ra trận có chút quá muộn. Lần này đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Sajì I xoay sở từ cũng là rất chú ý. Milan là một nhánh mạnh mẽ đội bóng, Iton, cũng là một cái ưu tú huấn luyện viên, bọn họ ở các hạng thi đấu đều đạt được không sai thành tích. Thế nhưng ta chú ý tới bọn họ gần nhất lịch thi đấu có chút dày đặc. Sao gì ý điểm đến mới thôi. Sở hữu phóng viên đều hiểu hắn muốn nói điều gì, ý tứ là Milan rất có khả năng sẽ bỏ qua cuộc tranh tài này, chuyên tâm đối với Barcellona mẩn khiêu chiến. Dù sao Tramti Onlich lịch thi đấu tất cả đều có khả năng. Hơn nữa Milan tại giải đấu bên trong cũng là có tương đối lớn điểm ưu thế. Thời gian đi đến ngày thi đấu, Milan xe buýt chính đang lái về sân bóng. Ion tại vị trí trên nhắm mắt dưỡng thần. Cuộc tranh tài này Napoli coi trọng trình độ là vượt xa Milan. Juventus tại giải đấu bên trong liên tiếp thủ thắng, hiện tại đã thay thế được Napoli trở thành giải đấu người thứ hai. Mà Napoli nếu muốn muốn trở lại thứ hai nhất định phải tại đây một hồi thi đấu bên trong đánh bại Milan. Ân, tại sao là tranh cướp thứ hai? Bởi vì đệ nhất Milan cùng bọn họ nắm giữ 9 điểm chiến lệch, hoàn toàn hoàn hảo là độc nhất đương. Cuộc tranh tài này chúng ta có thể nhiều rèn luyện một chút người trẻ tuổi. Có thể thắng là tốt nhất, thế hòa cũng là có thể. Eton ở trên xe thời điểm đều ở cùng Sidon. Tả số thì thảo luận. Lần trước tuy rằng đánh bại Napoli, thế nhưng trải qua hơn nửa năm rèn luyện, hiện tại Napoli cường đáng sợ. Khi qua hiệu suất cao ghi bàn hiệu suất, là bất luận người nào cũng không thể không nhìn. Nhưng mà. Ngay ở Eton cùng Sidon, Tạ Sộ định ra cuối cùng phiên bản muốn lên giao đội hình ra sân thời điểm. Xe buýt ngoài cửa sổ tiếng va chạm, đã kinh động bên trong xe người. Vâng, Napoli cổ động viên. Có người ở trong xe hô, nghe thanh âm như là Rigor. Lại là bọn họ. Bałotelli có chút buồn bực mở miệng nói, Eton cũng là như mày. Ở Eton dạy học Milan cái thứ nhất mùa giải, hắn xuất lĩnh Milan đánh vào Coppa Italia trận chung kết, này một đường gian khổ, Eton đến nay còn ký ức chưa phai, trận đầu đá với Gugoli FC, dạ ý kiến tạo ba bản, đối mặt không thành dứt điểm. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 21, Milan thành công thắng lợi. Khi đó UOLC sẽ huấn luyện viên trưởng vẫn là Guidoli tới. UOLC ở Everton trong mắt cũng là một cái đại địch, nào giống hiện tại, thi đấu còn chưa bắt đầu, liền biết muốn chắc thắng, chính là một cái tạm điểm. Sau đó là Coppa Italia vòng bán kết, trận trước, Bacoletti thần hô ăn thẻ cấm thi đấu, hàng tiền đạo không người Milan bị Fiorentina 20 đánh bại, khi đó bọn họ huấn luyện viên trưởng là Mantza, Mantza ở dạy học Fiorentina trong lúc cũng vẫn dùng đã từng đã đánh bại Milan nói sự. Thậm chí còn ở Coppa Italia vòng bán kết trở về, lúc trước bùng lời để Itoon hảo hảo học một chút. Cuối cùng Milan 40 uủ hủ gùi nở sẹ. Để nhấp bóng, Itoon còn nhớ là muốn tạ dỉ truyền dài. Sạ đối mặt khung thành dứt điểm. Sau đó là để nhị bóng, cả cả bấm bóng kiến tạo Barlo Kelly. Thứ ba bóng, Barlo Kelly kiến tạo mặt Zini. Thứ tư bóng, sạ dạ cớ lòng dứt điểm. Mai khai nhị độ. Milan thăng cấp trận chung kết. Vậy thì thật là một đoạn vui sướng thời gian. Khi đó ở Milan Itoon nhiệt tình trận đầy đều là nghĩ phải cố gắng làm, phải đem Milan trở nên mạnh mẽ, có mục tiêu, có đấu chí Đại khái vậy thì là khai hoang vui sướng đi. Cuối cùng chính là trận chung kết, đối mặt là Berni dạy học Napoli. ở lúc trước cũng bởi vì hậu đả sự kiện, làm lỡ thi đấu bắt đầu. Cuối cùng vẫn là hai đội huấn luyện viên, cầu thủ cùng đi ra diện, mới để trật tự khôi phục bình thường. Không nghĩ đến lần này Napoli fan bóng đá lại náo loạn lên. Milan đại bá gì, có chút tuổi trẻ cầu thủ, trong lòng có chút bất an. Tảng đá cùng xe tình cờ tiếng va chạm, để bọn họ có chút đột nhiên cả kinh. Đây là Napoli fan bóng đá đối với bọn họ đặc thù hung neng, bọn họ hy vọng dùng tảng đá phân tán Milan cầu thủ tinh lực. Ừm, lại là một tiếng tiếng va chạm, y toan hỏi tài xế muốn mỉm hắn dọn một cái, mở miệng nói, có đáng sợ như vậy sao? ta nói có đáng sợ như vậy sao? năm mới sau chúng ta ở giải đấu đã hào lấy 18 điểm, nên sợ sẽ người, không phải chúng ta, mà là Napoli, đối thủ của chúng ta. Itoh sở trường dùng sức vô vô pha Lê, âm thanh phi thường vang rội, hắn nhìn đưa mắt tập trung ở trên người hắn các cầu thủ, lộ ra nụ cười mở miệng nói, pha Lê, chống đạn. bên trong buồng xe truyền đến một trận cười vang, bầu không khí lập tức là tốt rồi rất nhiều. năm mới sau đó, tại giải đấu bên trong duy trì toàn thắng chỉ có hai đội bóng, một cái Juve tú, một cái Milan. Kỳ thực Y cũng không biết cái thủy tinh này phòng thủ không chống đạn, thế nhưng tảng đã đá đánh không nát, hẳn là chính xác. Còn có nước ngoài kính chống đạn, cái này chất lượng, hắn là thật sự thật không dám tin tưởng. Nhớ tới có cái thế giới kỷ lục, chính là một quang thời gian và nát bao nhiêu kính chống đạn tới, người kia mặt sau đến Trung Quốc khiêu chiến, kết quả phế bỏ nửa ngày sức lực thật giống một khối không va nát, vẫn là va nát một khối. Y không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hắn ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn thời điểm, một mặt trắng và nói, ta không biết là xảy ra chuyện gì, ta. Hắn đối mặt nước ngoài kính chống đạn và chạm nát một cái, kết quả trong nước va chạm ngọng mộ một hồi, vẫn cứ va không nát nhìn thấy các cầu thủ không ở hoảng hốt, Iton trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, nghĩ lại vừa nghĩ, mở miệng nói, đại gia còn nhớ mới vừa bọn họ đánh xe phát sinh vài tiếng sao? Các cầu thủ ngơ ngác nhìn nhau, còn nói đến không hết, còn nói chừng mười dưới, khuyết đại nhất vẫn là bà Lô Kelly. hắn từ vị trí đứng lên đến, trừng mắt một đôi thiên chân vô tà con mắt, thủ ở tay môi chân nói, một vài lần. Iton nụ cười cứng ở trên mặt, hắn nguyên bản còn muốn nói, Napoli fan bóng đá đập phá mấy lần, vậy chúng ta lưu lại đi sân bóng, đá bóng thời điểm, liền tiến vào bọn họ bao nhiêu bóng nhé. sâu một hơi, Iton ra hiệu bên trong buồng xe giữ lặng, sau đó mở miệng nói. Ta nhớ rằng, mới vừa âm thanh khá lớn có ít nhất 5 lần. Nếu như, cuộc tranh tài này, chúng ta ghi bàn có thể vượt qua năm cái. Như vậy ở nhàn dối thời điểm, ta xin mọi người đi kinh ngạc. Kinh ngạc là một cái nụ thật lúp, luôn, luôn luôn đánh hưởng lạc chủ nghĩa cơ hiệu, mỗi chủ nhật đều sẽ cử hành hát đại phụ dạ hội. Ở dạy học cái thứ nhất mùa giải, Eton xuất linh toàn đội đi kinh ngạc chơi đùa quá một lần. Bên trong buồng xe các cầu thủ phát sinh xói trù, nhìn ra được bọn họ phi thường hưng phấn, đã hoàn toàn quên mới vừa bị Napoli fan bóng đá dùng tảng đá công kích sự tỉnh. Đặc biệt những người trẻ tuổi kia, càng là đỏ mặt điên hai, thật không thể hiện tại liền đi sân bóng sau đó bùm bùm bùm đi bàn, bọn họ hưng phấn trình độ, đại khái thì tương đương với lão sư đi đầu trốn học, sau đó xuất lĩnh các học sinh đi quán nét tổ đội đánh trò chơi như thế, chủ đánh chính là hai chữ kích thích. Elon trở lại vị trí, thừa dịp khoảng thời gian này cũng là cùng si đoạt, tại số một lần nữa định ra một hồi danh sách, vốn là là muốn cầu ổn một làn sóng, thế nhưng Napoli dĩ nhiên chính mình không biết xấu hổ, vậy thì cho hắn toàn chủ lực hưởng lạc một hồi. Milan đội hình ra sân 433 trận hình, Di cả cả, Federned, Van Buer, Cannè, Ungtiti, Milan O, dè sờ sài Lio. Gì nạ? Làm nhìn thấy Milan đội hình ra sân thời điểm, cả người đều là có chút trống váng. Tình huống thế nào? Vì giải đáp nghi ngờ trong lòng, sa gì y thậm chí cô ý chờ ở cầu thủ đường nối trước, muốn ở cùng Iton nắm tay thời điểm, thuận tiện hỏi hai câu. Đây là vì sao hả? Tần, qua nét mặt của sa gì y đến xem, hắn là không biết Napoli fan bóng đá tập kích Milan xe buýt chuyện này. Đối mặt xạ gì y nói bóng gió, Iton chỉ là đáp lễ lại mạo mỉm cười, trở về đến chính mình ghế của huấn luyện viên, đồng thời cũng nắm quá Napoli đội hình ra sân. Napoli này một hồi trận hình cũng là 433. Thế nhưng hiểu rõ Napoli đều biết, bọn họ trận hình kỳ thực càng như là 4.312 trận hình. Insigne, Cazorla, Higuain, Hemmings, Zardín, Aland, Rham, Culy, Barkley, Anh bị ổn, Thys, Cái trò này trong đội hình, Higuain tác dụng cùng lần trước thi đấu, Milan đá với Barzagli một lúc, Tiểu Lucas tác dụng khá giống. Napoli gặp càng nhiều sử dụng đạo tam giác, để Higuain đến thử nghiệm rứt điểm, mà Higuain cũng sẽ có điểm tựa cùng tiếp ứng tác dụng. Trên khán đài. Hai đội cổ động viên từng người chế tạo thanh thế. Nơi này là Serie A vòng thứ 26, Napoli vs Milan. Nghe nói ở lúc trước, hai đội còn phát sinh một chút ma sát nhỏ. Napoli cổ động viên ở ven đường ném đá, công kích Milan xe buýt. cũng không biết ở thi đấu qua đi, có thể hay không thu nhận trừng phạt. Chúng ta có thể nhìn thấy hai đội cầu thủ đã lục tục vào sân. Milan thu được mở bóng quyền. Một phương đỏ đen, một phương xanh thẫm, Napoli cầu thủ đứng ở trên sân bóng, nhìn đối diện Milan cầu thủ, trong lòng mơ hồ cảm thấy đến có chút không đúng. Đối với cuộc tranh tài này, Napoli thái độ là tận lực là được có thể nắm phân liền không thể tốt hơn hiện tại CZA bên trong từ Juventus cùng Milan trên người nắm phân là hiếm có nhất Juventus ở alergi xuất lĩnh dưới lập tức liền bảo loại Milan ở Inter xuất lĩnh dưới cái kia đúng là vững như thái sơn sa gì Ý có ý nghĩ nắm phân cũng là đặt hy vọng vào Milan lịch thi đấu dày đặc sẽ không cùng bọn họ liều mạng tình huống làm ra lạc quan suy đoán nhưng là nhìn tình huống dưới mắt làm sao Milan như là cùng bọn họ có kiểu đoán như thế lẽ nào là cảm giác sai sao sa gì Ý an ủi chính mình nhưng mà đang nhìn đến mở bóng sau Milan hướng đi hắn lập tức trong lòng liền thất bại nguy rồi Này xâm lược tư thái, này tích cực chạy chỗ. Milan đây là muốn ở Napoli, ở chúng ta sân nhà, ị ta a. Sa gì ị vốn là sầu khổ trên mặt càng thêm sầu khổ, hắn liền như thế nhìn Milan cầu thủ như là chạy giống như nước, thẩm thấu phòng tuyến của bọn họ, căn bản là không cách nào phòng thủ dưới. Jimi ji ạ cầm bóng sau, thậm chí một cái không giữ bóng, hất bóng qua người, trực tiếp thu được tảng lớn lỗ hổng, chương 85, Milan hùng mãnh. Phá vỡ a, chương 85, Milan hùng mãnh. Phá vỡ a. Sân bóng sao Paolo giờ khắc này còn chưa gọi sân bóng Maradona. Napoli cổ động viên ở trên khán đài Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đội bóng lần này làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nhất định có thể cho Milan một cái đép đẽ, ai biết mới bắt đầu liền mạnh như vậy. Zimazi à đối mặt không thành. Trước mặt hắn có tảng lớn lỗ hổng, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, giết vào vùng cấm, trực tiếp chân trái cửa lòng, bóng vào. 0-1. Milan ở sân khách trước tiên đạt được ghi bàn. Thi đấu vẹn vẹn mới trôi qua 3 phút, Milan liền trước tiên đạt được ghi bàn, trên khán đài Napoli fan bóng đá đầu tiên là sức sở, sau đó phát sinh không thể tin tưởng âm thanh. Mà theo đội viên Trinh Milan fan bóng đá, nhưng là vô cùng phấn khởi la lên Zimazi tên. Vị này đầu mùa giải một lần để fan bóng đá cảm nhận được căm ghét cầu thủ, bây giờ cũng là chịu đến fan bóng đá yêu thích. Tuy rằng hắn ghi bàn không nhiều, thế nhưng ở kiến tạo bảng tiến lên năm thứ tự, đã đủ để chứng minh hắn đối với đội bóng công hiến. Di ở ghi bàn sau cũng là cảm tạ fan bóng đá. khi Movit ôm từ bên cạnh hắn chạy tới Di thấp giọng nói, lưu lại nhớ tới cho ta truyền bóng a. Sau đó liền miết miệng rộng xoa Di tóc. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Napoli hiển nhiên sẽ không cam lòng ở sân nhà dễ dàng bị đánh bại, tùy ý bọn họ quyết định muốn dễ ruột một hồi. Thi đấu phút thứ bảy, Insigne ở trước sân bị đẩy ngã thu được một vị trí không sai đá phạt. Sa ý ở đây một bên lớn tiếng la lên, hiển nhiên cái này đá phạt ở trong lòng của hắn là có dứt điểm cơ hội. Đây là một lần trước sân đá phạt cơ hội. Napoli phạt ra cái này đá phạt. Cơ hội tốt. Higuaín đi vòng vèo chạy đánh Milan một cái không ứng phó kịp, hắn rết tiến vào vùng cấm, chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lam nhảy lên thật cao, sau đó dùng lực đánh đầu. Chỉ nghe ở một tiếng, quả bóng xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng về khung thành ném tới. Cái này bóng góc độ cùng tốc độ đều tương đương đúng chỗ, thế nhưng gì nạ sự chú ý phi thường tập trung, trực tiếp đơn trưởng đem quả bóng cho đẩy đi ra ngoài đệ nhất điểm đến, mạc uỷ dơ nhảy lên thật cao, một cái đầu bóng đưa đỏ đem bóng quăng ra, ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài vạn vở ngực dừng bóng sau, cấp tốc đem bóng chuyển hướng về đường biên cạ cạ. Đây là tiêu chuẩn Milan phản kích, ở mùa giải này đã gặp rất nhiều lần. Cạ cạ cầm bóng, Napoli thổi lên cảnh báo, ngay lập tức thì có người muốn ngăn cản cạ cạ dưới một bộ động tác, thế nhưng cạ cạ phảng phất sau đầu dài ra con mắt bình thường, ở đối thủ gần kể thời điểm, gót chân đạp về, một cái đẹp đẽ người bóng phân quá, quá rơi mất đối thủ. Đẹp đẽ qua người, đây là một lần lô mạng lên cướp. Không, hẳn là nói, đối mặt cạ hắn nên cẩn thận nữa một ít. Napoli chặt lại còn chưa kết thúc, Cụ lì bạ li bước chính mình chân dài, muốn trước ở cả cạ trước đem bóng giải vây. Thế nhưng hắn chạy một lúc sau, tuyệt vọng phát hiện, nếu như dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, như vậy trước tiên đụng tới bóng, không nghi ngờ chút nào, sẽ là cả cạ, mà sẽ không là hắn. Đối mặt tình huống như vậy, Cụ lì bạ li quả đoán lựa chọn thả sạ. Hắn hy vọng thông qua phương thức này để cả cạ biết khó mà lui, nhưng mà người tài cao gan lớn cả cạ, không sợ chút nào, hắn phản phất trở lại lúc trước cái kia truy phong thiếu niên bình thường, đuổi theo bóng bước nhỏ là một chuyến, nhường bóng sẽ không bị sạt đến, sau đó hiểm chi lại hiểm nhảy lấy đà tránh thoát cụ lì bạ lì xóa bóng hắn lảo đảo mấy lần thế nhưng rất nhanh sẽ ổn định bước tiến sau đó đuổi theo quả bóng cạ cạ động tác làm cho cả sân bóng bị fan bóng đá tiếng hoan hô cho lấp kín không có bất kỳ fan bóng đá có thể ở cạ cạ như vậy biểu diễn trước mặt thờ ơ không động lòng bọn họ cao giọng la lên cạ cạ tên chờ mong cạ cạ đón lấy biểu diễn liền quá hai người không có ai có thể ngăn cản hắn không có cạ cạ tốc độ cực kỳ nhanh hắn giết tiến vào bên ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân bóng vào thủ môn không có bất kỳ biện pháp nào không hay đây là Milan một lần phản kích Cả cả trạng thái tốt vô cùng. Lan trạng thái cũng là tương đối khá. Cả cả hai tay chỉ tiền, cảm tạ thượng đế, sau đó chạy hướng về phía Idon, hắn biết rõ, là ai bảo chính mình lờ mở nghề nghiệp cuộc đời một lần nữa có khởi sắc, nếu như không phải Idon, hắn có thể đã đi tới MLS, vượt qua chính mình cuối cùng cuộc đời. Sa ý đứng ở bên sân, nhìn cái này mất bóng, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc hỗn nang, hắn không biết chính mình nên nói gì, muốn nói gì đó, có thể nói gì đó. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, Milan hùng mãnh. Sau đó, đang cảm thán xong sau khi Sa Diyi vừa nhìn thời gian, nhưng bất ngờ phát hiện hiện tại mới qua không tới 10 phút, này thời gian sau này muốn làm sao nào a, này một hồi sẽ không bị đá cho thảm án đi, đáp án là rõ ràng. Napoli giữa sân đang đối mặt Milan giữa sân lúc, bất ngờ ở hạ phòng, cái thứ ba ghi bàn rất nhanh sẽ sinh ra, đó là một lần phạt góc cơ hội. Thủ môn thật vất vả kính dân một lần đặc sắc cứu thua, đối mặt Irahi ở ngoài vùng cấm một cất xuất xa, đem quả bóng thoát ra khung cửa, thế nhưng rất nhanh, ở phạt góc thời điểm, Irahi giữa ôm cầu thủ phòng ngự một cái bò cạp với đôi để thủ môn chỉ có thể nhìn bóng thở, bò cạp với đôi đẹp đẽ ghi bàn. Zlatan ý ra hy mô vít vì là Milan đã được. 03. Thời gian mới trôi qua không tới 15 phút, Milan cũng đã ba bóng dẫn trước. Chúng ta có thể nhìn thấy, Saji ý sắc mặt đã triệt để thay đổi. Bên sân Saji ý trên mặt tràn ngập sầu khổ, nhưng mà Milan cũng sẽ không bởi vì hắn là một đóa kiểu hoa sau đó liền đối với hắn Onu. Rất nhanh, Kakaka lại trình diễn một lần đường biên solo, vào lúc này Napoli đã là lòng dối như tơ vò, đối mặt Kakaka tận dụng mọi thứ, không có một chút nào biện pháp. Kakaka ở bên ngoài vùng cấm biên giới, đến rồi một cước cớ lòng. Này một cước cỡ lỏng để Iton không nhịn được nhớ tới hắn dạy học Milan lúc, cả cạ đánh vào cái thứ nhất ghi bàn, khi đó cũng là tại đây cái vị trí, tại đây cái góc độ, đến một cước cửa lòng. Quả bóng từ góc chết mà vào, điểm số lại lần nữa bị sửa chữa. Không muốn. Trên khán đài đã có Napoli fan bóng đá bắt đầu rời khỏi sàn diễn, mà Milan các cổ động viên nhưng là vui mừng mà la lên. Thứ tư hạt ghi bàn. Cạ cạ hoàn thành rồi mai khai nhị độ. Nó như thế nào đây? Điều này làm cho ta nghĩ tới nước Đức đá với bờ ra dự cái kia một hồi thi đấu. Cái kia một hồi 71 điểm số cái kia một hồi thi đấu ghi bán tốc độ, cùng cuộc tranh tài này kinh người tương tự. Ta thật hy vọng Milan có thể hơi hơi chậm một chút. Tuyệt đối không nên bạ lực đều dùng tại đây một hồi thi đấu. Phải biết, bọn họ cùng Paris Saint-Germain còn có hiệp thứ 2 muốn đá đây. Chỉ tiếc, giải thích tâm nguyện không có được thực hiện, hiệp 1 mặc dù là không muốn kết thúc thi đấu, thế nhưng đến hiệp 2, thay thế bổ sung ra trận đội xỉn hận, nắm lấy cơ hội, liên tục đánh vào hai hạt ghi bàn, mà điểm số bị sửa chữa trở thành 0-6 sau, Napoli cầu thủ cũng là triệt để phá vỡ. Lại là Milan một lần phản kích. Họ xỉn tần tốc độ cực kỳ nhanh. Ồ, Cú lì Bạc lì Hắn đem họ xìm thần đụng vào trên đất. Thế nhưng bóng không có bị giải vây, họ xìm thần vẫn muốn nghĩ cầm bóng. Cú lì bạ lì dùng sức đá vào họ xìm thần trên người, liên tục hai chân, ba chân. Trong tay chính thổi lên cái còi, cho cú lì bạ lì đưa ra một tấm thẻ đỏ. Trên khán đài có chút gây rối. Một phần Napoli fan bóng đá rời đi, còn có một phần Napoli fan bóng đá đã bắt đầu gây sự. Cú lì bạ lì ra sân nhưng nhìn trên đài Napoli fan bóng đá nhưng cho hắn tiếng vô tay. Một ít Napoli fan bóng đá nỗ lực lao xuống khán đài, thế nhưng rất nhanh, sân bóng phương diện tăng mạnh cảnh vệ ngăn cản bọn họ. Itoan thấy cảnh này cũng là gia hiệu đội bóng chỉ hoán một hồi thế tiến công ở sân nhà đối phương liên tiếp ghi bàn đây là trực tiếp đem người cho đá phá vỡ a cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 06. ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên sa di đối mặt mặt ảnh mở miệng nói cuộc tranh tài này kết quả hiển nhiên có chút một cách không ngờ ta không biết vì sao lại đá cho như vậy ta chỉ hy vọng bọn họ đang đối mặt Paris di sensor mẩn thời điểm sẽ không có giống như chúng ta ra sân sa di trong lòng rõ ràng là có hoán khí không phải huynh đệ các ngươi lập tức liền muốn đá trang tí on lit là về ngươi không đi chuẩn bị cẩn thận trái lại đối mặt chúng ta đã như thế dùng sức lớn như vậy lực hoàn toàn không để ý chúng ta có thể hay không chịu đựng được, được có phải là có chút quá đáng Người tại trên người chúng ta phát tiết xong xuôi đối mặt Bajicsenzer mẩn người muốn sao làm đối mặt phóng viên do hỏi liên quan với thi đấu trung hòa thi đấu trước phát sinh chuyện này Sa Dị Ý cũng chỉ là tiếc nối biểu thị nói ta không rõ ràng thế nhưng cái này cũng là bóng đá một phần đi cầu thủ là bởi vì đối với đội bóng yêu quý fan bóng đá cũng vậy có điều bóng đá cũng không phải yêu quý là có thể gặp có tương ứng quy tắc đi quản lý ở phỏng vấn xong Sa Dị Ý sau Phóng viên cũng là dò hỏi Ito liên quan với cuộc tranh tài này cái nhìn. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Ito cũng là mở miệng nói, chúng ta cũng không nghĩ muốn nhục nhã bất kỳ một nhánh đội bóng y tứ. Sau đó liên quan với những chuyện khác, sẽ không có lại nói. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến trang dihonlit tứ kết lượt về. Sân San Siro ở ngoài, vô số Milan fan bóng đá tụ hợp lại một nơi, bọn họ sẽ nên tiếp đường xa mà đến Barjenseo mẩn fan bóng đá, đồng thời cũng chế tác một chút kinh hỉ. Barjenseo mẩn xe buýt chậm rãi hướng về sân San Siro mở ra, mắt nhìn đến đều là trên người mặc màu đỏ đen Milan áo đấu cổ động viên, còn có đủ loại khác nhau quảng cáo. Thì như on, mang chúng ta leo lên châu Âu đỉnh đi. On, để chúng ta thu được viên thứ hai tỉnh lại đi đi. Chuyện này sẽ là chúng ta đỉnh cao mùa giải sao? Đủ loại khác nhau, không phải trường hợp cá biệt, ở trên xe Paris Saint-Germain các cổ động viên cũng cảm nhận được, ở Milano, Milan địa vị cũng tầm quan trọng. Đối mặt như vậy một nhánh đội bóng, bọn họ không biết muốn làm sao mới có thể đánh bại đối phương, bắt được thăng cấp vé vào cửa. Hai đội tiến vào sân bóng, Paris saint ở vừa bắt đầu sẽ không có dư thừa lựa chọn, ở trận trước bọn họ bị tiến vào bốn cái bóng, nếu như bọn họ muốn đạt được thắng lợi tại đây cái tập hợp bọn họ cũng phải tiến vào bốn cái bóng mới có cơ hội. vợ lăn tại đây một hồi thi đấu lập ra khá là tích cực chiến thuật đấu pháp. nhưng mà đối mặt hung mãn Milan, tích cực chiến thuật đấu pháp chẳng khác nào là nhà ta không thành thường mở ra. cuộc tranh tài này, Milan hàng tiền đạo đoàn bảy ra chính là sơ Terling, Salah tổ hợp ba vị này tốc độ đều là ưu lai. điều này cũng mang ý nghĩa, cuộc tranh tài này nếu như Milan muốn đá phản kích lời nói như vậy đối với Barizsenzer mần mà nói chính là cái thứ nhất đáng sợ tai nạn. sự thực chứng minh cũng xác thực như vậy. ở hiệp một kết thúc thời điểm, Barlotheli cũng đã mai khai nhị độ. Sở linh, Sala từng người thu được một lần tấn công, mà ở hiệp 2, ý thức được đại triệt để không có thăng cấp hy vọng Paris cũng là triệt để không cố gắng. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 30. Sala ở hiệp 2 phút thứ 72, từ cánh phải cấp tốc cắt vào bên trong, ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước cửa lòng góc xa công phá Paris saint thành. Này một cước siêu phẩm, cũng là để không ít truyền thông đối với hắn tiến hành rồi tuyên truyền. Sau trận đấu phỏng vấn bên trong, lăn đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, qua loa qua thứ, mà Eton nhưng là ở một lần biểu đạt chính mình hy vọng đội bóng có thể tiến thêm một bước quyết tâm. Theo Milan cùng Barisalzer mẩn thi đấu kết thúc. Cái khác đội bóng thăng cấp tình thế cũng trong sáng lên. Liga một vốn là chỉ có Barisalzer mẩn tiến vào top 16, Barisalzer mẩn bị đào thải sau đó, cũng không có đội bóng thăng cấp thành công. Sau đó chính là Bundesliga, bọn họ có hai đội bóng thành công thăng cấp. Robert Ung Mönchengladbach đánh bại bẹn Munich đội bóng gẹn tiến vào tứ kết. Bayern Munich đánh bại ở The Mi ở Leipzig cũng là tiến vào tứ kết. Guardiola chiến thắng Chelsea, thế nhưng là không phải Mourinho Chelsea. ở hắn cùng Chelsea tách chiến thời điểm, Mourinho đã sa thải, điều này làm cho không ít người cảm thấy tiếc nuối thậm chí có fan bóng đá cho rằng, nếu như Mourinho còn ở Chelsea lời nói, Guardiola không hẳn có thể chiến thắng Chelsea. Tiếp theo là C, C chỉ có Milan thành công thăng cấp tứ kết, mà Juventus vận khí không tốt gặp phải Real Madrid ngã vào tứ kết ở ngoài, vô cùng đáng tiếc. Sẽ đi qua chính là La Liga, La Liga có 3 cái thăng cấp tiêu chuẩn, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, bọn họ đấu chiến thắng từng người đối thủ, trở thành trang The tứ kết. Cuối cùng chính là giờ Mi ở League, thành tựu nhân khí nóng nảy nhất giải đấu, cũng chỉ có Man City thành công đánh bại giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng. Messi tỷ tơ bật rèn nhị thăng cấp, Chelsea bị Bayern Munich đào thải, Arsenal bị Barcelona đào thải, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Cuối cùng một nhánh thăng cấp đội bóng, nhưng là năm giải đấu lớn ở ngoài gì mày già Liga đội bóng Benfica, hắn đánh bại ưu đội bóng đi ạ mộ kỳ thành công thăng cấp đến tứ kết, mà bọn họ thăng cấp cũng làm cho Liga 1 đặc biệt lúng túng. Không ít la lên để Liga 1 lui ra năm giải đấu lớn, gì mày già Liga bù vào năm giải đấu lớn cho cười, cũng là lại một lần thua ở ở bên ngoài. Đương nhiên, cũng có cổ động viên ngoại hạng Anh rất tiếc hận, nếu như cho Arsenal cùng Chelsea phân phối này hai đội bóng bên trong một cái Như vậy tọ giờ Mi ở Elite không cũng có thể có ba cái thăng cấp sau. Các cư dân mạng nhìn thăng cấp 8 chi đội bóng, cũng bắt đầu hiếu kỳ lại một vòng, sẽ là cái nào mấy chi đội bóng gặp va chạm. Chương 86, Champions Elite rút thăm, nhiều mặt hỏi giá, chương 86, Champions Elite rút thăm, nhiều mặt hỏi giá. Đào thải Pazi Senzerman thăng cấp tứ kết sau, Eton xuất lĩnh Milan sử dụng đội hình dự bị đánh bại muốn thừa cơ mà vào tọ Gino. Mùa giải đã tiến hành đến kết thúc, theo Milan cầu thủ ở các hạng thi đấu bên trong biểu hiện càng xuất sắc, không ít câu lạc bộ cũng phát tới hỏi giá chuyển đơn. Tiền đạo phương diện, Arsenal có ý định tiến cử họ Siem Hãn. Tại đây một hồi cùng tỏ gì nổ thi đấu bên trong, họ Siem phân hoàn thành rồi mai khai nhị độ sau, này một phần có ý định triệt để ngồi vững. Bọn họ vẫn hy vọng ở trước sân tìm một cái tốc độ nhanh tiền đạo. Trên thực tế, Arsenal từ khi Henry sau đó, đối với loại kia có tốc độ tiền đạo đúng là không có cái gì sức để kháng. Ở Eton trong lớn tượng, bọn họ sau đó còn tiến cử như là cái gì Obameyang loại hình cầu thủ, vẫn muốn nghĩ tiến cử vắt đi tới. Họ Siem phân biểu hiện xuất sắc bị bọn họ cho rằng là cái kế tiếp Henry ngoại trừ họ siểm hận bên ngoài, Paris mẩn đối với Milan cầu thủ trên căn bản đều thèm nhỏ dãi ba thước, có điều muốn nói bên trong rất muốn, đại khái vẫn là Zamaza, ngoại trừ cái này cầu thủ đạo đi sát xuất bất cẩn nhất ở ngoài, còn có một loại không thể giải thích được sức hấp dẫn cùng đá với hai trận bên trong biểu hiện xuất sắc. Vị này nguyên bản thời gian điểm liền gia nhập liên minh Paris mẩn cầu thủ, vào đúng lúc này đối với Paris sản sinh rất lớn điệu mê hoặc, mà bọn họ đưa ra giá cả thậm chí vượt qua 70 triệu euro, tiếp cận 80 triệu euro, điều này cũng làm cho Iton trong lòng có một ít dao động, dù sao ở đường biên vị trí, vì ở lệ vì nhìn sủ các cầu thủ khoảng cách làm một tuyến đội hiệu lực cũng không xa. Mà Sở Tơ Linh hiện tại cũng từ từ thành thủ, đảm nhiệm kẻ hủy diệt khả năng không quá ổn định, thế nhưng đóng vai Ji Magi à hiện tại chủ nghề nghiệp nhân vật cầu thủ đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, Sở Tơ Linh cùng Salah cũng vẫn là chớ bị Man City cùng Liverpool cho với ý, hai đội đều phân biệt chính đang thử nghiệm giao thiệp, trong đó Man City tỷ lệ thành công cao nhất. Một mặt bọn họ không thiếu tiền, mà khác, Sở Tơ Linh là người Anh, hơn nữa Man City cho điều kiện cũng rất tốt, điều này sẽ đưa đến ỷ tại đây cái vị trí chiến có chút bắt bí không cho. Mặc dù biết đã vì ở, Vi Nhìn Sủ, Lê Áo đều là rất có thiên phú, thế nhưng so với lại bồi dưỡng bò con, hắn càng hy vọng có thể có một nhóm ổn định, kéo dài có thể ra thành tích cầu thủ. Có điều có thể hay không lưu lại cũng là một cái khá là làm khó dễ sự tình. Dù sao cầu thủ ra thành tích, có tiếng tăm, nên cân nhắc kiếm tiền sự tình. Mà Milan điều kiện kinh tế đặt tại nơi này, Ito cũng sẽ không cho phép đội bóng tiền lương mất đi sự không chế. Mà trong tương lai một quãng thời gian, cầu thủ toàn thể lương một năm chỉ có thể càng ngày càng cao. Cầu thủ vốn là ăn thanh xuân cơm, hắn cũng không thể lưu. Giữa sân phương diện áp lực cũng là không ít, Barcelona vừa ý rẻ dòng, rẻ dòng dưới chân dính bóng đặc điểm. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực chính là trời sinh Barcelona người, còn có Chelsea, bọn họ những năm gần đây kỳ thực vẫn là lấy Mourinho chuyển vào linh hồn cùng nội tình đảm nhiệm kiến đội hạt nhân. Bọn họ trước sân muốn một cái Zorro ba, giữa sân muốn một cái Essi and mà cả nẹ rất phù hợp yêu cầu của bọn họ cùng đặc điểm, mà khác bọn họ đối với cờ gì sở tầng cũng là rất độc lòng. Sau đó cái khác giữa sân cầu thủ, mỗi một cái cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút câu lạc bộ, muốn vùng vậy tiện mặt đem mang đi. Thậm chí có không ít người còn bắt đầu trong âm thầm tiếp xúc. Hậu trường phương diện áp lực là to lớn nhất. Dưới bóng đá mỗi một quãng thời gian đều sẽ có một vị trí trở nên thanh hiếm, có lúc là tốt trung phong, có lúc là tốt tiền vệ phòng ngự, mà ở năm nay liền đến phiên tốt trung vệ. Khả năng là bởi vì tuổi trẻ trung vệ vẫn không có đánh giá đến, mà trên thị trường nhu cầu tương đối cao, điều này sẽ đưa đến trung vệ giá cả ở gần mấy cái mùa giải sẽ bắt đầu trướng. Kết quả, Milan ở trung vệ vị trí có chút quá mức giàu có, trước còn ra tay một cái dù gani, một cái anđi ở hụt cửa cùng Pajincenzerm đều biểu hiện rất là không tầm thường. Vậy bây giờ còn lại Umtiti, Diogo, mà Dỗ mạn nội lì, thậm chí mỹ lì hạ Âu đều trở thành tương đương quý hiếm người tâm phúc. Đương nhiên, bố nệ giả cũng có người quan tâm, thế nhưng một ít trung hạ du đội bóng nhỏ, tỉ như nguyên bản thời gian điểm cùng hắn đánh hừng hực Valencia ngay ở bên trong này. Theo đuổi ủng tỷ tỷ nhất là tích cực là Barcelona, bọn họ thậm chí đã trong âm thầm cùng vị này cầu thủ từng có tiếp xúc, mà ủng tỷ tỷ bản thân đối với gia nhập liên minh Barcelona hiện mở ra thái độ. Điểm này kỳ thực Iton cũng có thể lý giải. Dù sao ở hắn nguyên bản hậu vệ cánh trái vị trí, Theo Hở Ande, cả giả lì cũng có thể thay thế hắn, mà ở trung vệ vị trí, hắn càng là không có địa vị gì điều này làm cho trước đây ở Lyon ông bị được quan tâm, thậm chí đều bắt được băng đội trưởng Umb tỷ tỷ, trong lòng có chút không yên ổn hành. Nếu như Barcelona trực tiếp ra phí chuyển nhượng cũng còn tốt, nhưng không biết có phải là bạ bờ gì gạ sự tình để hắn nếm trải ngon nọt, hắn dĩ nhiên có tái diễn pháp trung nghĩa chuyện xưa ý nghĩ, để Umb tỷ tỷ phối hợp ép giá, chỉ tiếc Umb tỷ tỷ cũng không phải Barcelona xuất phẩm, vì lẽ đó cũng không phải rất muốn làm như thế. Theo đuổi Di nhất là tích cực chính là Chelsea, nguyên bản bọn họ là muốn từ Paris mẩn đón về chính mình cựu tướng David Luiz, nhưng nếu như có thể bắt Di cái kia rõ ràng là càng tốt mà lựa chọn. Nguyên bản bọn họ quan sát danh sách thì có gì cơ, chỉ là bởi vì cái kia táo bạo tính khí cùng thương bệnh mà chờ chờ. Ngoại trừ Chelsea bên ngoài, Real Madrid cũng ở mật thiết quan tâm Didier hướng đi. Maguire giờ chịu đến quan tâm cũng không ít, đặc biệt là ỉng lần đội bóng, nắm giữ giờ Mi ở Leeds hộ khẩu giờ chính là trong mắt bọn họ Hương Momo, sổ hộ khẩu liền đáng giá không ít tiền. Trong đó mờ ưu cái này, đối với giờ Mi ở Leeds địa phương cầu thủ khá là yêu thích câu lạc bộ, càng là nhất là tích cực. Cái khác Mỹ lý Ao, Romano Lý cũng là có không ít quan tâm đối tượng, thủ môn Vương Diện, dí nạ cùng đồn nạ dùn mạ cũng là có không ít câu lạc bộ quan tâm. Di nã vốn là chỉ có Napoli mật thiết quan tâm, thế nhưng theo hắn ở trang Diolit trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, Paris Saint-Germain cũng gia nhập tranh cướp ở trong. Bọn họ cũng là ý thức được một cái thật thủ môn đối với đội bóng trợ giúp cũng là không nhỏ. Trong quá trình này, câu lạc bộ cao tầng, huấn luyện viên, cầu thủ đều sẽ chịu đến đủ loại khác nhau mê hoặc cùng ảnh hưởng. Ân, nói đến, Barlotelly dĩ nhiên không có cái gì câu lạc bộ biểu đạt ra hứng thú quá lớn, khả năng là sợ sệt, không có Barlotelly sách hướng dẫn sử dụng, đến thời điểm coi như nắm tới tay, cũng sẽ không có cái gì quá to lớn chỗ tốt đi. Tháng 2 thi đấu đã triệt để kết thúc. Đầu tháng 3, Milan muốn tham gia cuộc so tài thứ nhất là của bạn Italia thi đấu, đối thủ là ạ lệ sạn gì ạ? Đây là một con đến từ chính Serie đội bóng, lần này có thể đi tới bước đi này, đã là bọn họ may mắn thêm nỗ lực kết quả. Cuộc tranh tài này, Milan sử dụng toàn đội hình dự bị, tuy nhiên có lẽ là bởi vì ra trận quá mức hiếm thấy, vẫn là đá một cái không đẹp đẽ như vậy điểm số. Trực tiếp đá cho 80. Trên internet càng là có không ít cư dân mạng đang nhạo báng ai. Bọn họ làm sao không cười? Thi đấu trước, thật ư? Là Milan. Thần tượng nha. Thi đấu sau, oh, oh, Milan quá đáng ghét đau quá. Thậm chí có cư dân mạng mở miệng nói, Milan thật sự cùng Bayern Munich càng ngày càng giống. chuyên môn đá bạn bè tận thi đấu. Bayern Munich đúng là làm đủ trò xấu. ở đá song xuôi có Bồ Italia sau hai vòng giải đấu bên trong, Milan sân khách khiêu chiến Sassuolo. Hai đội quan hệ là tương đối khá. Sassuolo bột là Milan fan bóng đá liền không nói. Lúc trước thay đổi Milan thi đấu thời gian, biến thành thích hợp fan bóng đá Trung Quốc quan sát thời gian điểm, cũng là Sassuolo cái thứ nhất hưởng ứng. liền cuộc tranh tài này, hai đội rất hiểu ngầm đá một cái 22 đi ra điều này làm cho rất nhiều người hoài nghi trong này có phải là có cái gì không thể cho ai biết tin tức nhưng trên thực tế là tại đây một hồi thi đấu Milan sử dụng lượng lớn cầu thủ trẻ ưn nguyên bản Hoàng Kim Milan trong kế hoạch những người huấn luyện cầu thủ trẻ tại đây một hồi thi đấu có thể nói là tất cả ra trận sau trận đấu đối mặt phóng viên dò hỏi Ito cũng là gọn gàng rất khoát nói ta hy vọng có thể cho tuổi trẻ cầu thủ một ít rèn luyện cơ hội biểu hiện của bọn họ cũng quả thật không tệ đây là lời nói thật lòng phải biết nguyên bản Hoàng Kim Milan trong kế hoạch huấn luyện cầu thủ trẻ trên căn bản đều là đồng thao trình độ Cuối cùng liền lưu tại Serie B giải đấu đều không mấy cái, cơ bản đều là ở cấp thấp thậm chí nghiệp dư giải đấu đá bóng, bọn họ có thể đá với Sassuolo thời điểm biểu hiện thành bộ dáng này, đã xem như là niềm vui bất ngờ. Nếu như có thể bởi vì cuộc tranh tài này, để một ít muốn ở chỗ này diện đãi vàng ra một ít giá cao mua đi, vậy cũng thực sự là cảm ơn trời đất. Ở đá xong Sassuolo sau, đón lấy Milan lại sân khách khiêu chiến chia hệ vụ, chia hệ vụ đối mặt Milan cũng là không có sức lực chống đỡ lại, cuộc tranh tài này Milan toàn chủ lực xuất chiến một mặt là đá xong sau đó có khoảng chừng một tuần nhàn rồi thời gian, mặt khác cũng là cùng sát xu lộ sau khi đá xong, ở dư luận trên cũng có một ít không tốt âm thanh truyền đến, vì lẽ đó Iton muốn dùng một hồi đại thắng đến bỏ đi hoài nghi. Liền, chưa hệ vô liền thẳng rồi. Cái này đã từng biệt hiệu phi lửa sáng tạo một cái tiểu kỳ tích đội bóng, đối mặt hỏa lực toàn mở Milan, bị đánh đánh tới bẩy, trực tiếp một cái 70 điểm số, đem bọn họ đánh đầu đầy u. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, nghe được Iton lý do sau, bọn họ cũng là dở khóc dở cười. Ca, với bắt đầu bọn họ nói ngươi dở bị bậm thời điểm, ta chính là hiện ý kiến phản đối lần sau có thể không muốn như vậy sao? ta không chịu nổi a. ở đá song xuôi chia hệ sau đó, Itoan tham gia trang di on phân tổ. tại đây một lần phân tổ nghi thức trên, Itoan, Guardiola, Simbanh ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán. ba người đều không muốn đánh vào lẫn nhau. cái thứ nhất bị rút ra đội bóng là Guardiola Bayern Munich, Itoan ngay lập tức cũng cảm giác được bên người Simbanh tâm tình lập tức liền suốt sáng lên. nhưng may mắn chính là Bayern Munich rút ra không phải Atletico Madrid, cũng không phải Milan mà là đáng thương Benfica. Để... Eton cùng Simbanh không nhịn được miệng một lời lên. Tại sao muốn rút đi Benfica A? Benfica khả ái như vậy, để cho hai ta không được sao. Người đánh cái Madrid, Barcelona, Man City không được sao. Benfica, góp bất luận này, liền để cho hai chúng ta huynh đệ thu thập thật tốt. Trang Tionlit tứ kết, Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Atletico Madrid, Benfica, Gilbert, Man City, Milan, cũng chỉ có như vậy hai cái có thể xương tụng là quả hứng đúng. Sau đó cái thứ hai rút ra chính là Barcelona, Guardiola rất hứng thú mà nhìn xin cùng Itoan, hai người cũng không quá muốn đánh vào Barcelona. Cuối cùng, rút ra là Atletico Madrid. Simba tại chỗ liền không nói gì, có thể hay không La Liga không đánh La Liga, liền không thể đem Barcelona đưa cho Milan sao? Real Madrid, BBC, Barcelona, MSN là thế giới ba vị trí đầu hàng tiền đạo còn ngươi hỏi thứ ba hàng tiền đạo ở đâu? Ân, chính là Milan giờ ý cờ. Real gì à? Italy cả cả tạo thành tam soái. Sau đó là tổ thứ ba, hiện tại vẫn không có xứng đôi đội bóng, liền còn lại Real Madrid, Wolves, Man City, Milan. Trong này có một nhánh đội bóng sẽ là người may mắn đối mặt Wolves. Ở mất đi De Gea duy -nơ sau, góc bất tại giải đấu bên trong tuy rằng vẫn như cũ có nhất định lực cạnh tranh, thế nhưng ở trang League trên sàn thi đấu, vậy còn thực sự là kém một chút ý tứ. Làm cái thứ nhất đội bóng rút ra thời điểm, còn lại ba cái đội bóng ánh mắt cũng không nhịn được hơi ngưng lại, tuy rằng bất kể là Real Madrid, vẫn là Milan, lại hoặc là Man City, bọn họ toàn thể thực lực đều tương đương mạnh mẽ, thế nhưng có thể ung dung một điểm, ai lại không muốn đây. Huống chi, nếu như không phải là cùng góc bất đá, nếu như đá còn lại cái kia hai chi, bất kể là ai cũng không dám nói có thể 100% thủ thắng được rồi. Đã cuối mùa giải, mỗi cái đội bóng cũng đã đem chính mình chiến thuật cùng đấu pháp rèn luyện rất tốt, ai thắng đều không kỳ quái, ai thua cũng không kỳ quái. ở muôn người chú ý dưới, rốt cục đem trong hộp đệ nhị chi đội bóng cho rút ra. Diomarit, Iton có chút không nói gì nhìn về phía một bên khác của Ellerini, dĩ nhiên là Man City. Lampok bất cùng Madrid bị rút ra sau đó, để cho Milan cũng chỉ còn xuất lại Man City. hai đội bóng ít nhiều gì là có chút duyên phận, vòng bảng thi đấu liền ở cùng nhau, không nghĩ đến đến tứ kết, lại gặp phải. Ellerini đầu tiên là sương sờ, sau đó lại là vui vẻ. phải biết. Ở Champions League vòng bảng thi đấu trước, Man City tại giải đấu bên trong có thể nói là thuận buồn xuôi gió. Nhưng dù là bởi vì bại bởi Milan, dẫn đến đội bóng tại bên trong giải đấu đều có chút không thuận. Tuy rằng gần nhất đã rất ít người nói Ito là cái gì phù thủy, gặp vu thuật. Thế nhưng ở cần thời điểm, vẫn là có thể lấy ra có việc dùng. Mặt khác, Fellaini trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn đã nhận được câu lạc bộ cao tầng thông báo, nếu như hắn không thể tại Champions League bên trong có chiến tích, như vậy bọn họ sẽ tìm tìm cho rằng có thể người tới thay thế Fellaini vị trí. Nói thí dụ như đương nhiệm Ben chủ soái Guardiola. Vị này đầu chọc danh soái đã đối với ở nước Đức tháng này có chút mất hứng, mà ở cung Iton trò chuyện bên trong cũng là đàm luận nhiều lần muốn đi cái khác giải đấu khiêu chiến một hồi, mà tờ giờ Mi ở Lit Thành Tựu hiện tại nóng này nhất giải đấu, hiện nhiên là một cái lựa chọn tốt. Chương 87, sân bóng nhất định phải xây dựng sân bóng. Chương 87, sân bóng nhất định phải xây dựng sân bóng, không phải toàn ra không tụ đầu. Milan lại lần nữa rút thăm Man City gợi ra truyền thông tranh nhau đưa tin. Fellaini đang đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc biểu đạt niềm tin của chính mình, chúng ta ở vòng bảng thi đấu từng có giao thủ, ta vẫn chờ mong. Chúng ta có thể ở sau đó thi đấu bên trong gặp phải, lần này nên lo lắng không phải chúng ta, mà là Milan. Nguyên Bản Iton còn muốn có muốn hay không khách khí một chút, nhưng là nghe được Keo Lginy lời nói sau, nhưng là hoàn toàn bỏ đi ý định này, hắn đối mặt màn ảnh mở miệng nói, ta không biết Keo Lginy vì sao lại nói ra chúng ta muốn lo lắng cái gì lời nói đến, nếu như là lo lắng chúng ta phòng trưng 7 bên trong đã bãi không xuống trang Toli Hollywood, vậy ta cảm thấy cho hắn đều có thể rộng lượng. Câu nói này có thể nói là tuyệt xác, Man City có mấy cái trang Toli, mà Milan đây, có 7 tòa trang Toli trực tiếp không với hắn tán gẫu đón lấy thi đấu. Trực tiếp hãy cùng ngươi đàm luận gốc gác, Hàn Vân với ngươi tản gấu cái gì gọi là nhà giàu, vậy thì để Keolgin nhi nhất thời ngại lời. Hắn đúng là muốn dùng hiện tại đến so sánh một chút. Tuy nhiên so với không được a. Đâu mua giải Man City là một bước lên trời, mỗi chiến tất thắng, mà hiện tại Man City đã rơi đến giải đấu thứ tư, liền ngay cả vị trí thứ tư đều nguy nguy có thể đụng. FA cup bị Chelsea 51 đào thải, duy nhất thắng lợi vẫn là một cái lịch Nếu như dựa theo ba quan tiêu chuẩn toán, hai cái đơn quan cũng không đáng xưng lạ. Mà Milan, on liền không để cập tới, giải đấu đầu bảng và Italia tiến vào trận chung kết, đã có không ít truyền thông đem coi là tam quan vương mạnh mẽ người cạnh tranh, ngươi điều này làm cho Keo Lerini tán gẫu cái gì? Đội bóng dân viên. Cái kia Keo Lerini càng xong đợi, liền ngày này triệt để không có cách nào tán gẫu xuống. Keo Lerini không lên tiếng, Ý cũng không có tiếp tục tính toán ý tứ, hắn hiện tại có chút đau đầu đón lấy lịch thi đấu sắp xếp. Ngày 21 tháng 3, ở sân nhà sân San Siro nên tiếp Lazio khiêu chiến. Ngày mùng ngày 3 tháng 4, sân khách khiêu chiến Atalanta. Ngày mùng ngày 6 tháng 4, Champions trận trước, sân San Siro đối mặt Man City tấn công. Ngày 10 tháng 4, sân San Siro đối mặt khí thế như cầu vùng du tú. Ngày 13 tháng 4, Chamti Onlit 14 trở về, đi đến hình lần sân khách khiêu chiến Man City. Chối này lịch thi đấu, cũng là Atlantea cùng Chamti Onlit 14 trận trước tương đối nhẹ nhàng, đón lấy có thể xưng là ma quỷ ba liên kích. Đặc biệt là trung gian chen lẫn một cái du liền để Milan cảm thấy rất khó chịu. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày 21 tháng 3, sân San Siro ở ngoài, Milan cổ động viên trên người mặc màu đỏ đen áo đấu, hướng thu đắt đỏ đi đến sân bóng. Milan bóng thị, không nghi ngờ chút nào ở toàn bộ Italy đều là nhất là nóng này mà bọn họ quanh thân cũng là bán tốt nhất, thế nhưng Milan thu vào vẫn như cũ không có đột phá tính tiến triển, trong này nguyên do cũng là bởi vì Milan không có thuộc về mình sân vận động. Y không biết chính mình có thể ở Milan chờ bao lâu, thế nhưng hắn đã cho cao tầng trình một phần đơn xin thư, một phần liên quan với sân bóng mới xây dựng kế hoạch xin thư. Nếu như này một phần đơn xin thư có thể thông qua, như vậy tiếp đó, Milan sẽ giảm bất trì, toàn lực vì sân bóng mới mà nỗ lực. Tại đây một phần đơn xin thư trên, Y tỉ mỉ miêu tả sân bóng mới chỗ tốt, cũng nhà ra chuyển nhượng quyền, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Ở xin thư cuối cùng, Eton còn viết một nhóm nói ai nắm giữ chính mình sân nhà, ai liền nắm giữ tương lai. Ngày nay nói, cũng đại biểu Eton quyết tâm. Này không phải vì nhất thời kế sách, mà chính là và thế. Milan cao tầng trước đây cũng hô qua xây dựng sân bóng, nhưng vẫn luôn chỉ tồn tại ở trên giấy. Thế nhưng Eton là thật sự hiểu rõ, một cái thuộc về mình sân vận động gặp lớn bao nhiêu chỗ tốt. Đồng thời cũng làm tốt chịu đựng phản vệ chuẩn bị. Từ giờ Mi ở Lidra xây dựng sân bóng cố sự rộng rãi làm người biết. Arsenal 2006 năm trước đây vẫn là đánh vào trang tí honlit trận chung kết định cấp đội bóng, nhưng ở rời vào sân bóng Émi e gì sau chiến tích xuống dốc không phanh. Đây là bởi vì bọn họ chủ mượn lên đến 400 triệu bảng Anh nợ nần xây dựng sân bóng mới, sau lần đó vì là còn khoản vay nhà bị ép giảm bất chi, dựa vào bán ra cái gì, vậy ra, bạ bỡ gì gạ, Vantercy -si chờ đường ra ngôi sao bóng đá gom tiền, cũng làm cho bọn họ bán đội trưởng tranh bốn cuồng ma thất bại chuyên gia danh hiệu bị truyền thông càng gọi càng hưởng. Thế nhưng, sau đó Arsenal bất an chế tạo sân bóng mới cũng vì bọn họ mang đến phong phú báo lại. Tờ giờ mi ở Litto vào khởi nguồn cơ bản chia làm phí phát sóng, thương mại tài trợ cùng ngày thi đấu thu vào ba bộ phận, trong đó ngày thi đấu thu vào quyết định bởi với sân bóng quy mô, vẽ xem bóng giá cả, cùng với đồ uống ăn vật vật kỷ niệm tiêu thụ. Xây dựng sân bóng mới sau, mỗi cuộc tranh tài sân bóng mới đều vì Arsenal mang đến càng phong phú cố định thu vào, khỏe mạnh tài chính cũng làm cho đội bóng dần dần trở về đỉnh cấp đội bóng hàng ngũ. Ngày thi đấu thu vào ở ngoài, quanh thân sản phẩm tiêu thụ không cho lơ là. Hầu như mỗi cái có sân bóng vận doanh quyền châu Âu câu lạc bộ đều khai thông sân bóng tham quan phục vụ, nội danh sân bóng cũng trở thành đông đảo quốc tế lữ khách lữ hành chỗ cần đến. Số liệu biểu hiện, ở Madrid, Betmaber là tham quan nhân số thứ 3 nhiều viện bảo tàng, hàng năm tiếp đón du khách vượt qua một triệu, thu vào ước đạt 17 triệu euro. Sân bóng tham quan chạm cuối cùng đại thể núi thẳng phan bóng đá cửa hàng. Theo Tây Môi tính toán, Betmaber, kem hàng năm vé vào cửa thu vào cùng tương quan vật kỷ niệm tiêu thụ thu vào có thể đạt tới năm 6.000 ngàn vạn euro. Làm sân bóng EMI diệt chính thức hương sửa xong tất sau, Arsenal cấp cấp thay đội cũng có quê hương của chính mình. Không gần như chỉ ở huấn luyện, thi đấu, chủ sự hoạt động thương nghiệp phương diện tương đối dễ dàng, ở thương mại tài trợ ngày thi đấu thu vào này hai khối lớn phân đoạn so với quá khứ cũng có phi như thế tăng lên. Căn cứ BBC dẫn ra Arsenal nhân sĩ nội bộ số liệu thống kê, ở sân bóng mới sau khi hạ xuống, Arsenal năm thứ nhất ngày thi đấu thu vào liền so với quá khứ tăng lên 107% 10 năm sau năm 2016, cùng hạng số liệu tăng cường đạt gần 3 lần, ưu thế hiện ra. Đến 2022 năm, Arsenal có thể ổn định ở vé vào cửa thu vào phân đoạn bên trong, hàng năm bắt được 120 triệu đô la Mỹ tặng lại. Mà Milan cùng Inter vào lúc đó là cái gì dạng đây? Y toàn trong ký ức, bọn họ vẫn như cũ còn cộng hưởng sân bóng. Tuy rằng trên chỗ ngồi tỷ lệ có trung thực fan bóng đá chống đỡ, có thể bởi vì có chính quyền thành phố chia sẻ duyên cớ, dẫn đến bọn họ thu vào vẫn là đối lập thấp hơn. Mà đến sau đó, nhân lực, vật lực tiền vốn cũng là tăng lên không ít, gọi lạm phát 3 năm dạy học, để Iton đối với Milan cảm tình càng thêm thâm hậu, hắn vẫn thể cầu thủ, có thể để cho thanh danh của chính mình đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng nếu như, có thể, cũng không nhất định chính là Heger. Fan bóng đá tiếng hoan hô, đem Eton từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cuộc tranh tài này Lazio bày ra 433 trận hình, Milan cũng bày ra 433 trận hình, Eton sử dụng toàn chủ lực xuất chiến ở chính mình sân nhà, hắn muốn dùng thắng lợi vì làm Milan cổ động viên đưa lên sướng lễ. Cuộc tranh tài này, La hiển nhiên là có ý nghĩa của chính mình. Bọn họ trước hai cái mùa giải hàng tiền đạo hạt nhân, cỡ lọt sơ cũng không có ở trên sân thi đấu mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Lần đầu ra sân tiền đạo là Milan cựu tướng Matri. Theo thi đấu tiếng gọi vang lên, hai đội bắt đầu ở trên sân bóng dây dưa lên. Milan mở bóng quyền, Van Vỡ ở trung lộ dẫn bóng, còn Mang A, Van Vỡ chuyển chéo đến trung lộ, Caca bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước cỡ lòng bóng vào. Thi đấu mới tiến hành rồi 4 phút, Milan liền trước tiên đạt được dẫn trước. Các cả, hắn vì là đội bóng trước tiên đạt được ghi bàn. Trên khán đài Milan fan bóng đá mừng rỡ dị thường. Đối với bọn hắn mà nói này một hồi thắng lợi vốn là ván đã đóng tuyển, bọn họ chờ mong đội bóng một hồi một hồi thắng lợi. Sau đó trước thời gian đem giải đấu quán quân thu vào, để bọn họ đội huy trên ngôi sao nhiều hơn nữa một viên. Milan thế tiến công vẫn như cũ không có đình chỉ. Thi đấu phút thứ năm, Milan ở giữa sân chặt lại, cả nhẹ bắt được bóng sau, cấp tốc cho đến đường biên đồng đội Di à một đường dẫn bóng, một cái đẹp đẽ đảo tham giác khi movit một cước đại lực sút bóng, bị thủ môn thần dũng đập ra. Milan thu được một lần chân bóng cơ hội, Romano Manoli tranh đến cái này phạt góc, chỉ tiết hơi hơi kém một chút chính xác. Ito đã triệt để thư giãn, tựa hồ thi đấu hoàn toàn ở hắn theo dự đoán. Nhưng mà, Lazio rất nhanh sẽ nói cho hắn, cái gì gọi là thọ sốt ruột còn có thể cắn người đây. Thi đấu phút thứ 9, Lazio thu được toàn trường tốt nhất một cơ hội, Mà chỉ một cước bán mạnh, nếu như không phải di nạ phản ứng cấp tốc, như vậy rất có khả năng liền sẽ là một hạt mất bóng. Nhưng mà Lazio thừa dịp Milan tâm thần chưa định, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, thành công tỉ số đội kịp cái thứ nhất điểm đến quả bóng kỳ thực bị mạ gửi giờ đỉnh đi ra thế nhưng mạ gửi giờ đội đầu không có quá xa để cản giờ dễ vạ bắt được cản giờ dễ vạ ở bên ngoài vùng cấm phía trong quả đoán lên chân xuất bóng cuối cùng quả bóng chui vào không thành dưới góc phải lazio tỷ số đội kịp. trên khán đài lazio cổ động viên hưng phấn milan cổ động viên ngược lại cũng không hoảng loạn bọn họ tin tưởng ý con gặp suất lính bọn họ đạt được thắng lợi trên thực tế ý nghĩ của bọn họ cũng không sai phút thứ mười fenner đệt từ xếp sau cầm bóng suy vào ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lựa chọn đến rồi một cước xuất xa Lazio thủ môn bay người buồn lỗ châu mai, cuối cùng quả bóng khúc xạ vào lưới. Milan lại lần nữa đạt được rất trước. 21. Và Juno vẽ Vị này cầu thủ ở hiệu lực Milan cái thứ 3 mùa giải sau. Từ từ triển lộ ra hào quang của chính mình. Hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ đều đang chăm chú hắn. Có điều hắn chắc chắn sẽ không rời đi Milan. Dù sao nơi này có hắn kính trọng Ito. Vẽ nẹt ở ghi bàn sau, ngay lập tức chạy hướng về phía Ito, muốn cùng Ito chúc mừng. Hai người ôm nhau, thật một bộ thầy trò tình cảnh tượng. Phút thứ 13 Lazio phản công nhanh. Cản giờ dễ và bất đắc dĩ lựa chọn đến một cước, sút gôn cao hơn. Phút thứ 15, Zimajiya chuyển vào trong, Iza vùng cấm phía bên phải chân phải sút gôn, quả bóng từ dưới góc trái bay vào khung thành, 31, Milan lại lần nữa đạt được ghi bàn, Iza ở ghi bàn sau, tiến hành rồi bá khí chúc mừng. Đồng thời, hắn cũng ngón tay Zimajiya, biểu thị cảm tạ. Zimajiya kiến tạo, Iza Khimovic ghi bàn. Phối hợp của bọn họ càng ngày càng thông thạo, thật không biết muốn thế nào hàng phòng thủ mới có thể ngăn được bọn họ. Phút thứ 25, cả liên tục sau khi đột phá sút trực tiếp cho Lazio thủ môn một cái sói háng, điểm số sửa chữa vì 41. Trên khán đài, nguyên bản còn có chỉ vọng Lazio fan bóng đá, trên để yên tĩnh. Milan fan bóng đá nhưng là vừa múa vừa hát, hiện ra thập phần hư phấn. Sau đó phút thứ 26, Ilya Khimovitzu được một lần đánh đầu cận thành cơ hội, chỉ tiếp bắn chim. Phút thứ 37, Milan thu được một lần đá phạt cơ hội, cả cả chủ phạt cái này đá phạt, đối mặt khung thành, lựa chọn khác đá phạt trực tiếp công môn sao? Quả bóng vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, trực tiếp rơi vào lưới khung thành. Cả cả ngón tay bầu trời, sau đó chạy hướng về phía Don. Hai người ở đây một bên ôm nhau, này một hạt ghi bản cũng là triệt để để Lazio không có tính khí. Phút thứ 39, Càn Giở dễ vạ thu được một lần tuyệt hảo cơ hội, chỉ tiếc suốt gôn bị dị nạn ra. Hiệp một kết thúc, hai đội lấy 51 điểm số tiến vào hiệp 2. Ở tiến vào phòng thay đồ trước, Y nhìn thấy trên khán đài có dơ chân dung của hắn, tên của hắn, cổ động viên. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Lazio tựa hồ thử nghiệm muốn lại cứu giúp một hồi chính mình, chỉ tiếc Milan rất nhanh sẽ dùng hành động thực tế nói cho bọn họ, những người đều là vọng tưởng, là không thể. Phút thứ 46 dứt vào vùng cấm di Marzi ạ góc hẹp xuất côn nếu như không phải mạ trệt tỷ siêu thần phát huy như vậy điểm số rất có khả năng bị sửa chữa vì là 61. nhưng mà cái này điểm cũng không có để fan bóng đã chờ quá lâu phút thứ 51, mươi một Irahi Movit cứ bán cả cả truyền bóng phi thường xảo quyệt mạ trệt tỷ còn muốn trở thành đội bóng anh hùng nhưng mà vẫn chưa thành công quả bóng sắt cột dọc tiến vào lưới không thành điểm số chính thức sửa chữa vì 61. phút thứ 54, mươi tư cả cả cắt vào bên trong sau chuyển ngang Irahi nhẹ nhàng điểm bóng mạ trệt nhìn bóng than thở điểm số sửa chữa vì bảy nhưng mà Milan vẫn không có đỉnh chỉ thế công của bọn họ, trái lại càng đá càng thuận. Phút thứ 56, lần này đội thành Di Mazi ạ vào trong, Iza Khimovic dừng bóng sau sút gôn, quả bóng theo tiếng vào lưới, chỉ tiếc quay chậm biểu hiện Iza Khimovic vượt vị trước. Không phải vậy lại là một cái đẹp đẽ đi bàn. Milan thế tiến công giống như là thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng, Lazio rốt cục sốt ruột. Phút thứ 61, Lully trung tuyến phụ cận đẩy ngã phẹt nện đợt bị thẻ vàng cảnh cáo. Phút thứ 62, Vazo Lô bên trong vùng cấm đạp đạp vạn vợ phạm quy, trọng tài chính phán cho Milan một vị trí rất tốt đá phạt. Sau đó Các cả, cả đá phạt công môn đánh trúng bức từ người. Theo Lazio động tác càng lúc càng lớn, cuối cùng Eton để đội bóng chỉ hoan thế tiến công, phòng ngừa đụng phải không cần thiết tổn thất, mà ở Milan thế tiến công chỉ hoãn sau đó, Lazio cũng chậm chậm thu lại lên. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 71. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Lazio chủ soái căn bản sẽ không có ló mặt, căn cứ tin cậy tin tức, Eton cuộc tranh tài này, khả năng để xui xẻo hắn tại chỗ sa thải. Dù sao bảy, một điểm số, đối với Lazio mà nói không nghi ngờ chút nào là sỉ nhục. Maiton ở sau trận đấu, đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, cũng là mở miệng nói, chúng ta chỉ là bình thường tiến hành thi đấu, cũng không có cố ý nhằm vào Lazio ý tứ. Điều này làm cho ở đây các ký giả nhìn Iton, có chút không nói gì. Người ý này chính là, ta không sai, sai chính là Lazio quá yếu thôi. Lazio, trách ta rồi, chương 88, ta có thể làm ego sao? Chương 88, ta có thể làm ego sao? Chiến thắng Lazio sau đó, Milan có giải đến 2 tuần lễ thời gian có thể tu sửa. Trong này có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ tự nhiên là muốn đi ra sức vì nước, mà không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, Iton cũng cho bọn họ được nghỉ mà bản thân của hắn nhưng là cùng Milan cao tầng mở ra hội thảo học thuật. Hội thảo học thuật nội dung, tự nhiên là liên quan với xây dựng sân bóng sự, mà không biết la gạ tệ tởm tạ đèo lộ sở ốt là từ nơi nào được tin tức, rất sớm liền đem tin tức phát ra ngoài. Này trong khoảng thời gian ngắn cũng là để đông đảo đội bóng nhà giàu không nhịn được đưa mắt đầu lại đây. Milan tài chính tình hình là mọi người đều biết, gần nhất Betlercconi có ý định bán ra Milan tin tức đã truyền ầm lên rồi. Rất nhiều người đều đang khen ngợi tán Betlercconi làm ra lựa chọn sáng suốt, dùng một cái ngành nghề nói mà nói, chính là ở điểm cao nhất thời điểm bộ hiện. Mà vào lúc này chuyển ra Milan muốn xây dựng sân bóng tin tức, đại gia cũng không biết là Bettlercconi người tròn vắng, vẫn là hắn dự định đem Milan phát triển trở thành đội đội truyền thừa bà bối. Nhưng bất kể nói thế nào, Arsenal dẫm vào vết xe đổ ở nơi nào. Nếu như Milan muốn xây dựng sân bóng, như vậy tài chính trên to lớn chỗ hùng muốn làm sao bù đắp đây? Có người đưa mắt đặt ở Milan trong đội thanh niên tuấn kiệt trên, thậm chí có người quên đi một món nợ, nếu như sắp hiện ra có cầu thủ toàn bộ bán đi, mà tương lai trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong thiên tài còn có thể lại bán một vụ lời nói, như vậy xây dựng sân bóng tài chính nhất định là suicid thực sự không được, cái kia không phải còn có y tôn sao? có rất nhiều đội bóng là đồng ý thanh toán y tôn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đem vị này giáo đầu mang đi. lần thứ nhất hội thảo học thuật tan rã trong không vui, tài chính áp lực là một mặt, còn có rất nhiều việc vặt cũng làm cho lòng người phiền. bà bà dạ đã từng hô qua, nên vì Milan xây dựng sân bóng mới khẩu hiệu, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít đi tìm hiệu quả, mà hắn cũng tỉ mỉ giảng giải ở giữa vấn đề, không riêng là lựa chọn địa điểm mua đất vấn đề, còn muốn trải qua 20 đồng ý, cùng lúc đó, làm sao để mỗi cái phương diện thỏa mãn cũng là cái vấn đề. tại đây chút vấn đề trước mặt, tài chính vấn đề, trái lại không phải lớn như vậy bên trong muốn trả giá thời gian, tinh lực, quả thực làm người muốn phát rồ. Sau đó, bà bà giả ở hội nghị cấp cao trên đưa ra một ý nghĩ, một cái Ito cảm thấy rất ý nghĩ điên cùng. nàng muốn để Inter từ San Siro rời ra ngoài, từ nay về sau, San Siro chỉ là Milan San Siro. người quả thực là điên rồi. Ito tại chỗ vô bản, muốn để Inter rời ra ngoài, còn không bằng hy vọng bọn họ mua một mảnh đất, sau đó kiến một cái sân bóng mới đá tin. nhưng nếu như nói như vậy, Milan là có bao nhiêu mất mà ta? hai người phát sinh cái vã, cái này cũng là Ito chấp trưởng Milan quyền to sau đó lần thứ nhất nhưng tuyệt đối sẽ không là lần thứ hai. Tại đến tiếp sau thời kỳ, hai người còn lục tục phát sinh nhiều lần cai vã. Nguyên bản điều này cũng không có gì, Iton cho là mình sớm muộn có thể thuyết phục bọn họ. Thế nhưng ở cuối tháng thời điểm, Sạp Tỷ Nhẹn Ra lại đây cung cấp một cái tin, để Iton triệt để ngồi không yên. Một ngày kia Iton chính đang trong phòng làm việc, vì Milan đón lấy lịch thi đấu mà khổ não, mà Sạm Tỷ Nhẹn Ra xông vào văn phòng, lấy ra báo chí, đưa tới Iton trước mặt. Chuyện như vậy đã rất lâu không có phát sinh, Iton trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có chút không thể đứng, la rệ bập bở lại cả. Iton ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Sạm Tỷ Nhẹn Ra. Sau đó trầm xuống tâm xem ra tin tức, báo chí là Milan tin tức báo, nhưng nội dung bên trong trích dẫn chính là La Dè bập bở là cả bên trong liền gần nhất Milan sân bóng mới sự kiện làm một cuộc phỏng vấn. Milan CEO bạ bạ giả đối mặt phỏng vấn, sáng tỏ biểu thị, bởi vì sân bóng mới xây dựng kế hoạch chính đang gặp phải càng ngày càng nhiều lực cản, bọn họ đã từ bỏ cái kế hoạch này. Mà báo chí bên trong còn viết, Bettler nhỉ cũng chính miệng xác nhận Milan đem ở lại sân San Siro, sau đó, mặt sau phụ lên một cái suy đoán, viết chính là sân bóng mới xây dựng kế hoạch đã bị gắt lại. Nếu như vẹn vẹn là tin tức như thế Edon Kỳ thực cũng không phải rất tức giận, dù sao gác lại cũng có thể lại một lần nữa, người không thể bởi vì một chút tiểu khó khăn liền lùi bước. Xây dựng một cái sân bóng mới, là sẽ bị Milan fan bóng đá vẫn nhớ kỹ công lao. Có thể làm vì là Milan CEO bạ bạ dạ, dĩ nhiên ở phỏng vấn bên trong sát có việc nói rồi một đống có không, nói thí dụ như đã xem xét được rồi một khối giá trị 215 triệu ớu đất, câu lạc bộ cũng mời mọc Italy nổi danh nhà thiết kế đối với sân bóng mới vẻ ngoài tiến hành rồi thiết kế, căn cứ kế hoạch, sân bóng mới mở rộng sau có thể chứa đựng 48.000 tên khán giả đồng thời hàng năm có thể cho câu lạc bộ mang đến 70 triệu euro thu vào. Ito tại chỗ liền một mặt tròn vắng, thành tựu Milan huấn luyện viên trưởng, hắn dĩ nhiên không biết có kế sách như thế. này hợp lý sao? Sau đó một tháng trước, cũng chính là Ito vẫn không có yêu cầu câu lạc bộ xây dựng sân bóng mới thời điểm. Milan câu lạc bộ cùng đất quyền tài sản mới sản sinh tranh cãi, sau đó vốn là có thể khởi công sân vận động, không thể khởi công. cuối cùng, còn có cái gì địa phương cư dân cũng đang kháng nghị Milan xây dựng sân bóng mới. tất cả những thứ này cũng làm cho Ito cảm thấy đến có chút không thể nói lý, đồng thời cho rằng không thể tiếp tục bộ dáng này xuống nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, như vậy trong ngắn hạn muốn xây dựng sân bóng kế hoạch hầu như là không thể nặng hơn cải sau đó cũng không biết bà bà dạ là phát ra bệnh gì, lại vẫn đối mặt phóng viên nói cái gì, đối với hiện tại sân vận động có thâm hậu cảm tình, không nỡ rời đi, không bằng để Inter rời đi. sau đó Milan độc hưởng sân San Siro. ẩm, Ito dùng sức đập ở trên bàn, hắn nhìn mặt trước sạm thì en ra, trên mặt phẫn nộ liền ngay cả người mù đều có thể cảm nhận được. bọn họ đến cùng có biết hay không một cái sân bóng mới ý vị như thế nào? coi như Inter rời đi thì thế nào? coi như chúng ta hưởng dụng sân San Siro thì thế nào? vẫn như cũ thay đổi không được chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề. Iton có chút đau đầu, Sạm Tỷ En Ra ở trước mặt của hắn một tiếng cũng không dám hàng. Iton hít sâu một hơi, mở miệng nói, bọn họ có ý kiến gì người cứ việc nói thẳng đi. Iton, Sạm Tỷ Ra nhìn Iton, nhắm mắt mở miệng nói, bọn họ cần một cái bảo đảm, một cái để Milan sẽ không bởi vì một cái sân bóng mà dẫn đến rơi xuống vực sâu bảo đảm. Iton nhìn Sạm Tỷ En Ra, đột nhiên nở nụ cười. hắn biết, Sạm Tỷ Ra ý tứ, ý tứ chính là. Nếu như Milan muốn mở ra sân bóng mới kế hoạch, như vậy Eton muốn thời gian dài ở đây dạy học, lại như là Heger ở Arsenal như thế. Heger sao? Eton nhắm hai mắt lại, trong đầu dường như chiếu phim bình thường, hồi tưởng lại Heger trải qua. Năm 2002 Arsenal vẫn lạp tờ giờ Mi ở League song hùng một trong, lại như là La Liga hai cực như thế, khi đó tờ giờ Mi ở League chính là M.U. cùng Arsenal thiên hạng, chỉ có hai người bọn họ mới là tranh bá trên đường đối thủ. Ferguson cùng Heger, cũng lạp tờ giờ Mi ở League có ảnh hưởng nhất lực, có thực lực nhất huấn luyện viên. Nhưng mà lúc đó sáng tạo bất bại kỷ lục ever cùng arsenal cao tầng vẫn chưa thỏa mãn với hiện trạng, bọn họ muốn để đội bóng tiến thêm một bước, trở thành càng vĩ đại người nào, mà bọn họ sân nhà sân vận động hít gì không đủ tân, không đủ lớn, cũng không đủ hiện đại. Sân vận động hít gì là 1913 năm dựng thành, có người khả năng hỏi, tại sao không may lại một hồi, nhưng đáp án là nếu như tân trang cái này sân bóng khán đài, chỗ ngồi sẽ ít hơn bốn bạn cái. Mà lúc đó arsenal là cái gì dạng đội bóng, ever là cái gì dạng huấn luyện viên, trong lòng bọn họ hùng tâm, là muốn arsenal trở thành thế giới đỉnh cấp nhà giàu, mà như vậy một tòa lao phá tiểu cầu chàng mặc kệ thấy thế nào đều trở thành hạn chế Arsenal trở thành đỉnh cấp nhà giàu chướng ngại vật. Vì lẽ đó, vì Arsenal tương lai cân nhắc, Wenger cùng ngay lúc đó pháo thủ hội đồng quản trị đẩy mạnh sân bóng mới kế hoạch. Kế hoạch bắt đầu là vui tươi, nếu như vừa bắt đầu liền biết muốn như vậy dài lâu, đau khổ như vậy, Wenger có dũng khí hay chưa, thật sự tiến hành, cũng không ai biết. Mà hiện tại, ít con chẳng khác nào là đã biết trải qua Wenger. Tốc đất tốc vàng London, mua một miếng đất kiến tạo một tòa sân bóng mới, ngấm lại đều biết có cỡ nào đột tiền. Mà ở Italy, chuyện này nhiều địa phương, người muốn mua một miếng đất, kiến tạo một tòa sân bóng mới, không riêng là người câu lạc bộ sự tình vẫn cùng cư dân phủ cận cùng đủ loại khác nhau tổ chức có quan hệ. Một tổ đơn giản số liệu liền có thể giải thích ra Arsenal mà Milan -an -an chỉ có thể cao hơn Arsenal. Năm 2002, Arsenal một năm doanh thu thì có 100 triệu bảng Anh khoảng chừng, trái phải. Theo Heger tiết lộ, Arsenal kiến tạo sân bóng e dị tổng tiêu tốn vì là 4,28 tỷ bảng Anh. Bởi vậy có thể thấy được, Heger cùng lúc đó hội đồng quản trị có bao nhiêu quyết tâm, bọn họ đánh cược nguy hiểm to lớn, chiến lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến đẩy mạnh sân bóng mới kế hoạch. Trong này tỷ lệ khủng bố đến mức nào, thế nhưng Milan doanh thu năng lực Khả năng cũng là cùng năm 2002 Arsenal gần như, đương nhiên, đây không tính là quán quân khen thưởng cái gì gần như. Mà có thể dự đoán chính là, Milan còn khoản vay nhà thống khổ gặp so với Arsenal càng sâu, đối với tương lai ngôi sao bóng đá sức hấp dẫn cũng sẽ giảm xuống, Iton thu được tranh luận cũng sẽ càng to lớn hơn, so với EG chịu đến tranh luận muốn càng to lớn hơn. Ta suy tính một chút, Iton nhìn còn đang đợi tin tức xạ đi ẻn ra mở miệng nói, ngươi để bọn họ tính toán một chút cần số tiền. Iton đang nói lời này thời điểm, cảm giác mình thật sự xu Không có sân bóng Milan là thiệt tỏi tiền, Bettlesconi sẽ bán đi, nhưng nếu như Milan biến thành đặt hàng gà vào đây, vậy tại sao muốn bán? Nếu như có thể buộc chặt Idion đây, vậy thì càng sẽ không bán. Trong đầu hiện ra số liệu, Idion lấy Arsenal vì là nguyên hình bắt đầu tính toán nếu như chính mình phải làm Feger, sẽ phải gánh chịu cái gì, mà Milan lại sẽ gặp phải cái gì. Arsenal vì đẩy mạnh sân bóng mới kế hoạch gom góp 130 triệu bảng Anh tài chính, hướng về ngân hàng cho vay 260 triệu bảng Anh. Vì thu được đối lập lợi tức thấp tức cho vay, Arsenal thông qua đối với nước Anh cơ cấu người đầu tư, ngân hàng Công ty bảo hiểm cùng đầu tư công ty, phát hành công trái, đem 200 triệu, 60 triệu bảng Anh nợ nần chuyển thành thời gian dài công trái. Trong đó 210 triệu là năm 2031 đến kỳ cố định lãi suất công trái, mặt khác 50 triệu là di động lãi suất công trái, trả nợ kỳ hạn là 25 năm. Những này cho vay đều dùng với kiến tạo sân bóng mới. Nếu như là Milan lời nói, gón góc nhóm đầu tiên tài chính, khả năng cần bán một nhóm cầu thủ, mà thôi sao dẫn viên tài chính cũng sẽ rẻ tiền đáng sợ, mà những người tuổi trẻ cầu thủ chân chính đang giá, lại nhất định phải thời gian dài năm giữ, trong này đối với Milan tài chính lại là áp lực mà biết Milan tài chính áp lực, cầu thủ buôn bán thì sẽ không thuận lợi như vậy. Bắt đầu thời điểm, dựa vào đá ra cầu thủ, Milan trả nợ áp lực khả năng còn chưa lớn, nhưng là sau đó trả nợ áp lực lớn, Milan cũng phải bảo đảm hàng năm lấy ra bao nhiêu tiền còn cho vay. Vậy thì gặp đi tới giống như Arsenal con đường bán cầu thủ, thậm chí là mua đội trưởng, vì trả lại bút lớn cho vay, vạn bất đắc dĩ, bắt đầu hy sinh đội bóng sức chiến đấu, lấy bán ra cầu thủ đem đổi lấy tài chính. Đây cơ hồ là có thể dự kiến tương lai, dù sao có Arsenal ở trước mặt đánh dạn, từ năm 2005 bắt đầu. Arsenal trở thành cái khác nhà giàu thị trường nhân tài vỡ ra. Henry Gà La, và Bờ Dĩ Gà, à bói họ, tôi hẹn mọi người. lần lượt bị Arsenal bán ra. Những này cầu thủ cũng có thể bị coi như đội bóng hòn đá tặng đến bồi dưỡng, nhưng là Arsenal nhưng chỉ có thể như vậy đem xử lý. bị Arsenal bán ra những này ngôi sao bóng đá bên trong, có không ít thậm chí là Arsenal đương nhiệm đội trưởng. từ nơi này liền có thể nhìn ra Arsenal vì gom tiền có cỡ nào phát điên. không chỉ có như vậy, Arsenal ở nguồn mở đồng thời còn ở tiết lưu, lập ra tiền lương ngũ. 30 tuổi trở lên cầu thủ hợp đồng 1 năm 1 thăm, như vậy nghiêm khắc chính sách, bước đi rồi rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Naji, Toue, Kỳ, à đệ bảo họ mọi người, đều rời đi Arsenal sau bắt được cao hơn nhiều Arsenal tiền lương hợp đồng. Điểm này Milan cũng trốn không thoát, vốn là Cesci ngay ở thiệt tỏi tiền, Arsenal có thể là tranh bốn, Milan Eton không đáp ứng lưu lại, cái kia rất có khả năng là chủ hạng. Ở chuyển nhượng chi ra phương diện, Arsenal cũng quá đủ cuộc số khổ. Một tổ để Arsenal fan bóng đá đầy đủ lòng chua số liệu là Từ sân bóng Émi e dịt bắt đầu xây dựng năm 2003, đến Arsenal cần trả hết nợ hịt dị bất động sản xây dựng kế hoạch cho vay năm 2011, Arsenal tỉnh chuyển nhượng chi ra chỉ có chỉ là 21 triệu bảng Anh. 8 năm mới tập trung vào 21 triệu bảng Anh, đây đối với một nhà đội bóng nhà giàu tới nói là không thể tưởng tượng. So sánh đồng kỳ ở giờ mi ở list các đại gia, truyền thống tờ giờ mi ở list đội mạnh mưu, Liverpool, Hot, cái kia 8, cái mùa giải bên trong, bọn họ phí chuyển nhượng tỉnh tập trung vào đều vượt qua 100 triệu bảng Anh. Manchester City cùng Man City càng là đập ra vượt qua 400 triệu bảng Anh. Bùn xịn Arsenal có thể trong lúc này đã ra thành tích tốt, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Kết quả là, Arsenal từ tháng 4 năm 05 mùa giải bắt được cúp FA sau, trải qua giải đến 9 năm quán quân hoàng, mãi đến tận 2014 năm, Arsenal mới lại một lần bắt được cúp FA. Chung kết này xỉ nhục không quan sự. Trong lúc này, Wenger nhận hết trào phúng, cũng chịu đựng chưa bao giờ bại thắng lợi đến thời gian dài không quan thất lạc. Những thứ này đều là hắn phổ biến sân bóng mới kế hoạch mang đến quả đắng. Mà hết thể này, cũng hầu như là Iton đáp ứng kế hoạch thực hành sau đó, sẽ gặp, hắn sẽ không giống này mấy cái mùa giải bình thường. Tuy rằng đội bóng không kiếm tiền thế nhưng vẫn như cũ có thể vô cùng bạo tay tập trung vào rất viên thậm chí so với ở cái thứ nhất mùa giải dạy học thời điểm còn muốn thảm nghĩ đến bên trong Eton đều có chút do dự ta thật sự có cần phải vì làm Milan làm được như vậy phải không hắn đột nhiên bắt đầu kính nể Héger có điều sân bóng xây dựng sau khi hoàn thành cũng không phải là không có chỗ tốt Arsenal 2006 năm chuyển vào sân bóng Émile e trước tháng 5 năm 06 mùa giải Arsenal thu vào là 137 triệu bảng Anh là mùa giải Arsenal tiền lương tổng ngạch là 83 triệu bảng Tiền lương chiếm được tổng thu vào 60% đây là một cái cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu, bởi vì Arsenal tiền lương thu vào so với đụng chạm đến công nhận nguy hiểm hưởng tiến Nhưng 2006 năm Arsenal chuyển vào sân bóng Emmy dịp sau, Arsenal ngày thi đấu thu vào tăng nhiều. Tháng 6 năm 07 mùa giải tài báo biểu hiện, năm đó Arsenal ngày thi đấu tăng trưởng 55 triệu bảng Anh thu vào, vì lẽ đó Arsenal tổng doanh tăng lên dữ dội đạt đến 200 triệu bảng Anh. Arsenal tiền lương tuy rằng từ trước tháng 1 năm 83 triệu tăng trưởng đến 8.970 vạn, nhưng tiền lương thu vào so với giảm xuống đến 45% trình độ, đây là phi thường khỏe mạnh tiêu chuẩn. Đến 2014-2015 mùa giải, Arsenal ngày thi đấu thu vào lên đến 1.004 tỷ bảng Anh. Khái niệm này nghĩa là gì đây? Tương đương với Arsenal là đội bóng đá ngày thi đấu thu vào cao nhất đội bóng, Real, Barca, M.U., Chelsea chờ nhà giàu, ngày thi đấu thu vào đều không kịp Arsenal. Mỗi cái mùa giải trí ít 55 triệu bảng Anh ngày thi đấu thu vào tăng lượng ở ngoài, Arsenal còn từ sân bóng Emy dịp để tên quyền phương diện, thu được không ít tiền lời. Mà hết thể này, hiện nhiên đều là sân bóng mới công lao. Đến 2018-2019 tài năm, Arsenal thu vào đã đạt đến 4. 4.6 tỷ euro. Lúc này ngươi sẽ phát hiện, Arsenal đón lấy 11 năm bên trong, hàng năm cần trả lại 20 triệu bảng Anh vốn và lãi cũng không cao lắm, Arsenal cũng không khó hoàn thành. Pháo thủ khổ nhất tháng ngày hiện nhiên quá khứ, sân bóng Émi dịch bắt đầu trở thành Arsenal ổn định tiền mặt bỏ sữa. Như vậy, ta có thể làm mẹ cơ sao? Xin nghỉ một ngày, đánh chu thi đấu kịch động. Chương 89, tiến vào đến ngược, chương 89, tiến vào đến ngược. Betlesco nhận ra tộc yêu cầu, vô lễ mà ích kỷ, có thể Betlesco ní lao ra tử đối với Milan vẫn có cảm tình, thế nhưng bọn họ đợi sau chỉ là đem Milan xem là một cái công cụ. Nếu như hắn có thể sáng tạo tiền lời, nếu như có thể kiếm tiền, như vậy cái này công cụ chính là tốt. Nếu như không thể, như vậy bọn họ liền sẽ đem Milan cho bán hắn ra. Ta không thể đáp ứng yêu cầu như thế. Iton nghe được sạm tỉ ẹn dã chuyển đạt yêu cầu, nghĩa chính ngôn từ từ chối ký xuống cái gọi là chung thân hợp đồng yêu cầu. Đối với này, sạm tỉ ẹn dã cũng không hề nói gì, liền ngay cả gạ lì ạ nhị đều ở trong bóng tối đối với Iton biểu thị chống đỡ. Iton cùng Metlasko nhị gặp mặt, lão gia từ đối mặt Iton, có vẻ hơi già mua cùng mười hắn mở miệng nói, ta giả rồi, hay là ngươi đã nhận ra được? Ta đem Milan bán ra, mới là một cái lựa chọn tốt nhất. Bettlesconi đã không có tinh lực tại trên Milan tiêu hao, hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường lão nhân, kỳ thực ông lão này cũng biết, đối với Milan kết quả tốt nhất chính là tìm một cái tốt người kế nhiệm. Hắn đã không có cách nào vì là Milan trả giá càng nhiều, bởi vì hắn cũng không có cái gì có thể trả giá, thậm chí liền ngay cả tính mạng của hắn cũng bảo vệ không cho còn bao lâu. Ta cảm giác không quá thoải mái. Bettlesconi ở cùng Eton lại hàn huyên một lúc sau, hai người liền tách ra, trong lúc Eton căn dặn một hồi Bettlesconi chú ý một hồi chính mình trái tim vấn đề nếu như không có nhớ lầm lời nói năm nay Bette Lescornil liền sẽ bị ép tiếp thu trái tim giải phẫu mà ở mấy năm sau hắn liền sẽ bị cha gia bị bệnh mạch cầu chỉ có thể ở Milan một nhà bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU tiếp thu trị liệu điều này cũng dẫn đến hắn đối với Milan lực trưởng khống cũng là càng ngày càng giảm xuống theo Milan ở những năm gần đây thành tích càng ngày càng tốt hắn cái khác từ nữ cũng không nhịn được đưa mắt đặt ở Milan mặt trên nhìn có thể hay không mượn Milan để cho mình sự nghiệp lại tiến thêm một bước cơ hội có thể ta ở Milan tháng ngày đã tiến vào đến được Iton thầm thì trong miệng Trong lòng cũng định cùng Ái Mện ta liên lạc một chút, thương lượng một chút chuyện này phải làm sao. Buổi tối, Y Tốn bấm Ái Mện ta điện thoại, vị này người đại diện đầu tiên là cùng Y Tốn Hàn Huyên một hồi đại ngôn cùng cái khác quảng cáo tình huống, cuối cùng nói ra một hồi, Milan cầu thủ trẻ ký kết tình huống. Hiện tại Milan sở hữu cầu thủ trẻ, trên căn bản đều cùng công ty chúng ta ký kết. Ngươi cũng không biết giở là nhắc lên ngươi thời điểm, nụ cười là cơ nào sẵn lạ. Nói thật sự, Y Tốn, ngươi quả thực chính là Hàn Phúc Tinh. Đúng rồi, ngươi bây giờ tìm chúng ta là muốn tán gẫu gì đó. Ái Mện ta đột nhiên nhớ tới này một vụ do hỏi Bình thường mà nói, Iton toàn bộ tinh lực đều tại trên Milan, sẽ không có lòng thanh thản cùng nàng nhà lôi, trừ phi chính là đội bóng sự tình, mà hiện tại đột nhiên tìm tới cửa, là bởi vì cầu thủ chuyển nhượng vấn đề. Đây là bại mẹn tạ duy nhất có thể nghĩ đến, mà Iton lời nói lại làm cho bại mẹn tạ có chút giật mình, bởi vì Iton trong miệng nói chính là, ta khả năng muốn rời khỏi Milan. Xin lỗi. Bại mẹn tạ âm thanh lanh lảnh từ trong mịt rộ phồn truyền đến, nàng mở miệng nói, khả năng là tín hiệu của ta không tốt lắm, ngươi mới vừa nói là rời đi Milan. Iton mặt một chút. Suy tư một chút gần nhất mấy ngày nay gặp phải sự tình sau, mang theo khẳng định nói, đúng, ta ở Milan dạy học đã tiến vào đến lượt. Bọn họ điên rồi sao? Bãi mẹn Tạ Thanh Âm kinh ngạc từ trong miệng rộ phồn truyền ra, hắn mở miệng nói, bọn họ rời đi Milan ngươi đều sẽ không rời đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Y cặn kẽ giảng giải mấy ngày nay hắn gặp phải sự tình, nghe xong sau đó, bãi mẹn tạ chở mặt. Một lát sau, nàng mở miệng nói, Y có thể ngươi rời đi, là một nhà truyền tốt. Một khi thiên tử, một khi thần, Y tôn có thể ở Milan có như thế thành tích. Tất cả những thứ này đều cùng hắn ở Milan quyền lực chặt chẽ không thể tách rời, mà dành cho hắn phần này quyền lực chính là Betlusconi. Mà nếu như Betlusconi ra đi, hiện tại Iton địa vị siêu nhiên, có thể hay không tiếp tục duy trì muốn đánh tới một cái to lớn dấu chấm hỏi. Vì lẽ đó, Iton hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi có cái gì để cử. M.U. hải mẹn tạ nói ra một cái tên, Van Gaan ở M.U. đã tiến vào đến ngược. Van Gaan dạy học năng lực là không thể chê, thế nhưng hắn ở M.U. có một câu danh ngôn, gây nên quảng đại fan bóng đá bất mãn. vậy thì là. Cổ động viên Manchester United không thể giống như trước như thế, quen thuộc với thắng trận. Cái khác đội bóng cổ động viên có nói, thế nhưng cổ động viên Manchester United là tuyệt đối không chịu nhận Vanga Anand loại này luôn luận. Kỳ thực Van Anand cùng Ferguson vẫn là rất xem, chủ yếu là hai người đều khá là cố chấp, chỉ tiếc, fan bóng đá càng hy vọng Van Anand cố chấp là đối với thắng lợi một loại cố chấp, đối với quán quân một loại cố chấp, đối với trong tay cầu thủ tuyệt đối tín nhiệm cố chấp, mà không phải đối với sau khi thất bại tồn tại vấn đề làm như không thấy cố chấp, đối với trạng thái không tốt cầu thủ bỏ đi không dùng cố chấp, còn có hy vọng fan bóng đá có thể quen thuộc thất bại cố chấp. Kỳ thực hạ thấp chờ mong là không sai, dù sao hiện tại MU tiếng tăm lớn hơn rất nhiều thực lực, nhưng người nếu như nói như vậy, cái kia đúng là rất khó tiếp tục trở thành MU chủ soái. Mà hiện tại, MU cao tầng cũng hy vọng có thể có một cái danh soái đến cứu vớt đội bóng, mà Eton kỳ thực là khá là phù hợp yêu cầu này. Eton suy nghĩ MU soái vị vấn đề, hắn đối với MU mới nhất ấn tượng kỳ thực là 2024 năm quen hạt cùng hắn đường xa mà đến các đệ tử. Mà từ lúc phải có một vài năm trước, MU kỳ thực cũng đã đánh mất nguyên bản lực thống trị, thế nhưng cổ động viên Manchester United vẫn không có tiếp thu cái này thực tế tàn mãi cho đến Nếu như nói lực thống trị đánh mất, từ 2011, 2012 mùa giải trên căn bản liền bắt đầu đánh mất lực thống trị. Phải biết trước một cái mùa giải, đội bóng vẫn là ngẫu quan á quân, nhưng là đến 2011, 2012 mùa giải, nhưng liền trang tiền Olympic vòng bảng thi đấu đều không có ra biên. Sau đó đội bóng đi đến UEFA ở giải trận đầu đánh Á rất đều thuộc về loại kia gian nan thăng cấp, trận thứ hai càng bị Athletic bị ở Cha đánh ra đầu chó. Giải đấu đầu mùa giải mau đánh từng có trận lóe lên huy hoàng, cuối cùng dĩ nhiên lưu lạc tới cần nhờ lao tướng, sở ở mùa đông trở lại đến cứu trận, chuyện này quá thật, khó có thể tưởng tượng. Giải đấu cuối cùng tranh quan thời khắc đấu chốt, đối diện đối thủ, mặc kệ đội mạnh đội yếu, ngược lại chính là tụt dây xích, cuối cùng dẫn đến bị Man City đến ngược tuyển sát quán quân. Vậy cũng là Man City, vẫn là giấc mơ U trên đầu thắng lợi. 2012, 2013 mùa giải mở U là tờ giờ mi ở lịch lịch chuyển tri vương. Vào lúc ấy, xem bóng cảm thủ cũng còn tốt, trái lại mặc kệ ngươi tiến vào mấy cái, chúng ta mở U luôn có thể nhiều hơn ngươi một cái, ăn, không nhiều không ít, chính là thêm một cái, lớn như vậy mở đại hợp đấu pháp, cũng là fan bóng đá yêu thích. Nhưng nếu như nói về lực thống trị, cái này, nhìn đội hình phổ biến 30 bình quân tuổi tắt đi, M.U. so với Juventus bà lão này người, càng như là lão phu nhân. 2013-2014 mùa giải, mọi S thời đại, chuyển nhượng bất lực lao hóa để đội hình để sân bóng trên lực thống trị gần một bước thất lạc. Mà phòng thay đồ không chế có thể gọi phụ phần, vậy thì trực tiếp dẫn đến M.U. tối hai nạn một cái mùa giải sinh ra. Sau đó đến 2014-2015 mùa giải, Van Gaal đi ra, M.U. ở cần nhất lực thống trị thời khắc tìm về trên sân bóng lực thống trị, liên tục giết chết hụt vừa, Liverpool, Man City, tình cảnh trên cũng đều cơ bản ưu. Phải biết đối với này ba cái đội bóng tình cảnh ưu. Từ 2011, 2012 mùa giải sau đó liền trên căn bản chưa từng xuất hiện. Bất kể nói thế nào, Vanga Akan ở MU đã không ở lại được, điểm này từ Mata trên người là có thể nhìn ra. Quá khứ hai, ba cái mùa giải thi đấu chứng minh, Mata cũng không thích hợp chung lộ vị trí. Hắn thân thể đối kháng tính rất kém cỏi, dễ dàng mất bóng, hơn nữa ném đi bóng đều rất chí mạng. Ai cũng biết Mata cầm bóng sau đều là theo thói quen muốn điều chỉnh một chút mới có thể ra chân, đem toàn bộ đội ngũ tiết tấu mang chậm. Mỗi lần chờ mang hắn điều chỉnh một chút tái xuất chân, đối thủ cũng đã dọn xong trận hình điều chỉnh tốt thân vị. Mà bóng đá thi đấu, cơ hội nhảy lên liền qua. Mau muốn đi không chế bóng, Mata quen thuộc để đội bóng đồ có không chế bóng ưu thế, liền có uy hiếp cơ hội cũng sáng tạo không ra. Mata sau đó chuyển qua cánh phải, mới dần dần phát huy ra ưu thế của chính mình, chuyển uy hiếp bóng ưu thế. Bởi vì ở đường biên, đối thủ phòng thủ cùng thân thể đối kháng không có trung lộ như vậy dày đặc, mất bóng tạo thành trí mạng sai lầm tỷ lệ cũng xa xa nhỏ hơn trung lộ. Tại đây cái vị trí trên, Mata mới có thể thông dong lên chân, tổ chức tấn công. Hơn nữa bởi vì đường biên phòng thủ áp lực đối lập khá nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể chạy đến vùng cấm phụ cận, cũng có thể phát huy đầy đủ Mata một cái khác ưu thế, chạy chỗ ý thức cùng điểm ưu thế. Quá khứ rất nhiều cuộc tranh tài đã đầy đủ giải thích điểm này. Iton nghĩ đến rất nhiều, vẫn không có chính thức tiền nhiệm MU, cũng đã bắt đầu suy nghĩ trở thành MU chủ xoáy chuyện sau này. Hắn chính là tự tin như vậy, bởi vì rất rõ ràng, hiện tại Iton chính là huấn luyện viên vòng tầng cao nhất. Không nói những cái khác, Liên Milan trong đội cái kia một nhóm tiểu yêu cùng liên tục mùa giải đánh ra đến ổn định, liền đủ để hấp dẫn đội bóng nhà giàu sự chú ý. Hơn nữa, nếu như nhớ không lầm lời nói, quốc ba lập tức liền muốn gia nhập liên minh MU. Rất nhanh, Iton từ mãi mẹn tại trong miệng cũng xác định tin tức này. Vậy thì mang ý nghĩa khi hắn gia nhập liên minh MU sau. Hắn sẽ có cái cường tráng mạnh mẽ người ủng hộ, mà Pogba thì tương đương với lúc trước bắt đầu Milan thời điểm Ballotelli. Huấn chi Pogba vẫn là MU huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm. Mà Pogba vẫn đối với Utd biểu đạt hảo cảm, thú vị chính là nếu như Pogba huấn luyện viên không phải Utd, hắn rất có khả năng sẽ chứng minh Ferguson luận điểm, nếu như là lời nói, Pogba rất có khả năng muốn trở thành cái kế tiếp Ballotelli. Năm 1993 tháng 3 sinh ra Pogba 16 tuổi gia nhập liên minh MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, khi đó còn bị ông chủ cũng Lê Hạ vợ đem MU cáo lên tòa án, cũng may MU cuối cùng thắng kiện. Ở MU đội thanh niên u thể hiện rồi siêu cao bóng đá thiên phú. Cũng ở năm 2011 tháng 9 hoàn thành rồi mở ưu đội chủ lực sâu diễn đầu tiên. Làm Guốt vẫn là mở ưu huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng lúc. Hà an vị pháp các cấp bậc quốc tự hào thang máy một đường leo lên. Liên tiếp chúng cử U17 ở rổ đỉnh trang cần Síp cùng U20 ở rổ đỉnh trang cần Síp tốt nhất đội hình. Có điều ở năm 2012 mùa hè cùng mở ưu hợp đồng đến kỳ Guốt không có lựa chọn ở lại Old Trafford mà là tự do thân gia nhập liên minh Cria ban bá Juve. Chuyển nhượng mùa giải đầu tiên Guốt ngay ở dưới nửa chặng đường được vị trí chủ lực cùng mạ chỉ CEO vai đổ, tớ lô tạo thành nổi danh mờ và tớ tổ hợp. Boot Ba trợ giúp đội bóng sớm 3 vòng bảo vệ trước vô địch. Lên ngôi cuộc chiến bên trong, hắn nhân hướng về cầu thủ bạ lờ mồ nhổ nước miếng mà bị thẻ đỏ phạt xuống. Mùa giải sớm kết thúc. Nhìn, có phải là rất giống ba lô Kelly chỉ là truyền thông đối xử Boot Ba so với chờ ba lô Kelly nhân từ một ít, mà Boot Ba cũng không có ba lô Kelly như vậy. Mà ở 2013 năm ngày mùng ngày 4 tháng 12, Tottenham công bố ở độ đỉnh Golden Boy thu hoạch thưởng người. Lúc đó 20 tuổi vơ tiểu tướng Boot đánh bại Coutinho, Hitler, hạ cùng với đội tuyển quốc gia đồng đội Vazen. Không có chút hồi hộp nào vây nhưng cậu bé vàng. Rất nhiều người vào lúc đó đều nói Ferguson tức ra nhìn lẩm bà. Trong một khoảng thời gian rất dài, để cho chạy ba đều là mở ưu bị lên án một lần nhân tại trôi đi. ba rời đi mở ưu lúc, Ferguson hiệp sĩ còn ở xoáy vị, lão gia tử từ từ trước đến giờ lấy ánh mắt đầu các gọi, hắn tại sao đồng ý để cho chạy ba. Thú vị chính là, lão gia tử lần này quyết định sau đó lại bị chứng minh là đúng. Lịch sử chính là thú vị như vậy, chính xác cùng sai lầm đều là theo thời gian phát triển mà sản sinh xoay ngược lại. Làm Tupac rời đi, Sir Alex tức ra từng biểu thị, Tupac thiếu hụt tôn trọng, kỷ luật tính Nghề nghiệp tố dưỡng cùng tính dân tinh thần. Nhưng chuyện này cũng không hề là nguyên nhân chính, Tước gia sẽ không không nhìn thấy ba thiên phú, cũng không sợ ba là cái gì đâm đầu, lao ra tử cái gì đâm đầu chưa từng thấy. Năm 2015, Tước gia ở sách của mình bên trong vạch Trần ba rời đi nguyên nhân. Có vừa đến hai cái bóng đá người đại diện ta một chút hảo cảm cũng không có, lạ, tao ba người đại diện chính là một người trong đó. Chúng ta cùng ba có một phần thời hạn 3 năm hợp đồng, chúng ta còn nắm giữ ưu tiên gia hạn hợp đồng quyền, nhưng lúc này Zola đột nhiên xuất hiện, chúng ta đệ nhất gặp mặt quả thực là một hồi tai nạn. Ta cùng hắn lẫn nhau so sánh lại như nước cùng dầu, hắn so với chúng ta giàu hạng, rất nhanh đạt được top ba cùng hắn người nhà tín nhiệm, không lâu sau đó liền cùng Juventus ký kết, vốn là thuộc về MU thiên tài giữa sân liền như vậy bay đi. Raiola dùng top ba cùng Juventus ký kết hướng về MU tăng giá áp chế hành vi, đục vào Ferguson đường biên ngang. MU mất đi thiên tài, chỉ được đến 800.000 bảng huấn luyện cầu thủ trẻ khoản bồi thường, lại đang 4 năm sau trả giá càng thê thảm đến nỗi. Nước Anh truyền thông 442 đem top ba bầu thành MU đội sử đệ nhị kém rất viên, chỉ đứng sau sơ Alex tức giận nhìn nhẩm bẹp bẹ. bẹ. Từ 2012 đến 2019, đây là top 3 cuộc đời tối hoàng kim 7 năm, hắn thực hiện tiên phú, dù vơ nhân tiên phú của hắn được lợi, pháp nhân tiên phú của hắn được lợi, top 3 cũng phong quang vô hạn, chỉ có M.U bị thương thế giới đạt thành rồi. Italy truyền thông từng cho top 3 hai cái danh hiệu, tân vỹ dạ 3 hai thế. La Ý nói hắn có vỹ dạ hơn, ba thần ngoại hình, hơn nữa tranh luận không ngừng, huấn luyện đều là đến muộn. Chỉ có điều, Iton cúp điện thoại sau đó, đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Mujino. Nếu như không có Iton, Ton, là ván đã đóng thuyền có thể dạy học M.U có thể như quả Iton đi ra tranh lời nói, Musi còn có thể trước thời gian đi hụt vừa hay sao? Chương 90, Iton giáo sư online, một người một thành đi. Chương 90, Iton giáo sư online, một người một thành đi. một người một thành cố sự, ở tiền tài thời đại hầu như tiêu thành tìm kiếm tích. Iton đang làm ra quyết định sau, vẻ mặt có chút bừng tỉnh tựa ở trên ghế sofa ở Milan 3 năm, cũng nghĩ tới rời đi, nhưng thật đến ập lên đầu thời điểm, rồi lại có chút không đỡ. Chỉ tiếc, Belasco nghỉ ra rồi, mà hắn những người có bản lĩnh nhi tử con gái đối với Milan thái độ, đối với Iton thái độ, nhất định để hắn không cách nào tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn ở lại chỗ này, hai phe nhất định sẽ phát sinh cãi vã, thậm chí tái diễn ba năm trước sự cũng không nhất định. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên, Iton vẻ mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn đối với mình nơi ở vẫn ẩn nút rất khá, chính là vì phòng ngừa các loại phiến phức, mà hắn lại hầu như không gọi thức ăn ngoài cái gì, vì lẽ đó bình thường có thể tự mình tới cửa người, hầu như là không có. Là ai? Là ta. Iton không có nói ngươi là ai như vậy phí lời, bởi vì âm thanh này hắn rất quen hay. Là. Berlusconi bà bà già Ở mới vừa dạy học Milan thời điểm, bà bà dạ cùng Iton là từng có giao lưu, khi đó. Ơn, hắn còn giống như thèm thân thể chính mình tới. Ito nhìn một chút thời gian, thật mà, là cái tương đối nguy hiểm điểm, cho nên nàng nếu như mưu đổ gây rối lời nói, chính mình là muốn phản kháng đây. vẫn là phản kháng đây. đi lên trước, mở cửa, tưởng tượng cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, một mái tóc vàng nóng bệt là côn tô vẽ một đôi liệt diễm đại môi đỏ, đứng ở cửa, nàng xuyên chắc chẽ, một điểm đều không có ô mỹ cô nương nhỉ tình. không mời ta đi vào sao? bạ bạ dạ lộ ra nàng hàm răng trắng nõn, tựa hồ muốn cho chính mình xem ra có vẻ chân thành một ít. xin mời, mời đến. Yton tránh ra một cái không gian, để bà bà dạ có thể thông qua. Sau đó đi thiêu một bình nước, cho bà bà dạ rót một chén nước sôi. Bà bà dạ ngồi ở trên ghế sofa, thuận lợi kết quả. Sau đó nàng lại để lên bàn, trên mặt lộ ra một cái lễ phép mà không mất đi lung túng nụ cười nói, có thể cho ta đến một ly nước đã sao? Không có. Yton lắc đầu cự tuyệt nói, uống nhiều nước nóng đối với thân thể có chỗ tốt. Hai người lại hàn huyên vài câu sau, bà bà dạ rốt cục tiến vào đề tài chính. Nàng nhìn Yton mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Đi đối với bà bà dạ lời nói không có cái gì chính là trả lời, mà là một bộ giả ngu tư thái, nói thật, hắn đối với trong ký ức bà bà dạ không có quá nhiều hảo cảm. Lúc trước Milan suy nhược, cũng có vị này Milan công chỗ phần. Nàng quá muốn chứng minh chính mình, vẫn cùng cầu thủ đảm luận đối tượng. Lúc đó, Milan cao tầng dung chuyển là Italy truyền thông đưa tin tiêu điểm. Bà bà dạ dĩ nhiên ngu đến mức công khai phê bình Milan kinh doanh lý niệm, đi nhớ tới, nàng còn có một phần BB Tân chính tới, lúc trước nàng hy vọng lấy cái này Tân chính tử vì là Milan hiệu lực 27 năm gã Liani trong tay bà quyền nói thật, bà bà dạ kỳ thực là một cái có tài năng lợi. nếu như nàng để tâm muốn cùng kinh doanh thật Milan, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là cái lựa chọn không tồi. vị này sinh ra với 1984 năm, betlloco nị cùng đời thứ hai thê tử vợ giận nghỉ cả sinh hải tử, 19 tuổi liền tiến vào betlloco nị gia tộc khống chế tài chính khống cổ công ty phải nị ngoại sở ba đảm nhiệm đồng sự. loại này gia cảnh giàu có gia đình, bồi dưỡng được đến hải tử, mặc kệ như thế nào, đều là có nhất định năng lực. ta muốn trở thành Milan bột, thế nhưng phụ thân cũng không muốn đem Milan cho ta. ta đã chân chính lý giải hẳn nghĩa, ta hưởng thụ bị người tôn trọng. Bà bà dạ nói liên miên cằn nhằn, hình ảnh trước mắt để y tôn ký ức cùng hiện thực sản sinh một chút xung đột, bởi vì ở hắn trong ký ức, bà bà dạ đối với Milan tự hồ không phải như vậy đáng tin. Nàng lần thứ nhất cùng Milan sản sinh liên hệ vẫn là ở 2006 năm một cái đường viền hoa tin tức, Milan Thiên Kim cùng Milan trung vệ cả Lạt tờ chuyển ra Sở Căng Đan, Cà Lạt tờ còn bị hí xưng là bối tổng sắp là con đơn rể. Có điều này Sở Căng Đan rất nhanh sẽ sống chết mà bay, bởi vì lúc đó bà bà dạ còn đang cùng hắn chính quy bạn trai giao du, hai người mọc ra hai đứa con trai. Sau đó chính là ở 2011011 ngày từ đầu mùa Bà Bạ Dạ biểu thị chỉ cần AC Milan cần ta, ta chắc chắn sẽ không lùi về sau cái kia mùa giải mới vừa gia nhập Liên Minh Milan. Iga Himovic còn hướng về nàng đưa qua hào đấu. Bà Bạ Dạ cũng nhiều lần thể hiện ra đối với Milan yêu quý. Rất nhiều Milan fan bóng đá vào lúc đó đối với vị này tương lai người thừa kế vẫn có nhất định chờ mong. Vừa vặn vào lúc ấy, Metlco nỉ đối với Milan có chút lực bất tòng tâm. liền ở năm 2010 ngày 16 tháng 11, Milan câu lạc bộ tuyên bố bà Bạ Dạ chính thức cùng đội bóng CEO Gaia gặp mặt, chủ yếu thảo luận tiến vào AC Milan tầng quản lý sau trách nhiệm, nghĩa vụ cùng tương lai công tác phương hướng. Milan trang web lúc đó đưa tin gọi bà bà dã tiến vào Milan câu lạc bộ có thể chứng minh câu lạc bộ đối với Betlercconi gia tộc tầm quan trọng mang ý nghĩa Betlercconi gia tộc vĩnh viễn cùng Milan câu lạc bộ cùng nhau. Năm 2011 đầu năm, bà bà dã cùng giao du 10 năm bạn trai biệt ly cũng chính là tại đây một năm làm sở hữu Milan fan bóng đá đều chờ mong bà bà dã có thể làm ra cái gì thành tích thời điểm lựa chọn khác cùng đội bóng ngôi sao mới bà tổ mến nhau. Nếu như là trong âm thầm đại gia không biết kỳ thực cũng có tốt thế nhưng bà bà dã cùng bà tổ cũng không có trái lớp hai người cộng đồng dự họp công cộng trường hợp công khai tình yêu. Có điều sau đó Bạ Tổ chuyển nhượng, bà Bạ Dạ rồi cùng Bạ Tổ Billy, thậm chí có Milan fan bóng đá nổ nước bỏ đến, lúc nào Milan lưu lạc tới cần nhờ sắc đẹp đến lung lạc cầu thủ. Năm 2011 tháng 4, bà Bạ Dạ chính thức tiến vào Milan hội đồng quản trị. Lúc đó gã Li tỏ thái độ hoang lên, phần lớn cổ đông đối với bà Bạ Dạ Bettler cổ nữ sĩ tiến vào hội đồng quản trị biểu thị tán thành, ta muốn ở đây biểu đạt cá nhân ta đối với này quyết định phi thường hài lòng. Chính thức tiến vào Milan hội đồng quản trị sau, bà Bạ Dạ càng ngày càng nhiều xuất hiện ở trên khán đài xem trận chiến Milan thi đấu. Vào lúc ấyỷ ton cùng đại đa số Milan fan bóng đá như thế Đối với vị này tương lai người thừa kế ôm ấp chờ mong. Chính thức tiến vào Milan hội đồng quản trị sau, bà bà dạ càng ngày càng nhiều xuất hiện ở trên khán đài xem trận chiến Milan thi đấu. Năm 2011 tháng 8, Milan ở ổ chim chiến thắng Inter thu được sụp cộng bản tại Ý tại Li ạ nạ quân quân. Bà bà dạ biểu thị thắng được Inter, giống như là thắng được hai trận thi đấu thắng lợi. Năm 2012 2 tháng bà bà dạ còn đối với Gagliani nghỉ công tác biểu thị tán thưởng, nàng nói, nghỉ là câu lạc bộ phó chủ tịch cùng CEO, đang vì Milan công tác 26 năm sau, ta cho rằng hắn có thể mang đến vĩ đại trợ giúp. Cân nhắc đến chúng ta tuổi tác, năng lực, quan điểm cùng nhân vật không giống, ta không cảm thấy giữa chúng ta gặp có xung đột. Năm 2012 bà bạ dạ cùng gã tổng truyền gia có mâu thuẫn, năm 2012 tháng 9, ở bối tổng tụ ý nghĩ, Milan hội đồng quản trị dành cho bà bạ dạ càng nhiều cái lực, thế lực của nàng phạm vi từ thương mại khai phá, thị trường bộ ngành, mở rộng đến nhân lực bộ ngành, đồng thời được 500.000 euro hàng năm dự toán. 2013 năm mùa đông kỳ chuyển lượng, gã Lý Án Nghị hy vọng có thể đem thương bệnh quấn quanh người bà tổ bán đến Paris, do đó thu được tài chính tiến cử thơ nhưng mà này cọp giao dịch ở thời khắc cuối cùng bị Milan treo ngừng. Italy truyền thông đưa tin xuất phát từ cùng bạ tổ tình yêu, bạ bạ dã hướng về bối tổng năng nghỉ đình chỉ giao dịch. ở con gái năng sau, Betler bấm chuyển nhượng người phụ trách gạ điện thoại. Betler sáng tỏ biểu thị không thể bán bạ tổ. kết quả bạ tổ không có đi, tơ vệ cũng không có đến. cuối cùng dã thu ở mùa giải này gia nhập liên minh du sau đó bạ bạ dã phủ nhận là nàng yêu cầu bạ tổ ở lại đội. mà bây giờ có Italy truyền thông tin tức cũng là bởi vì lúc trước gạ hy vọng bán đi bạ tổ. Bạ Bạ Dạ bởi vậy đối với Milan tổng quản gia sản sinh hoàng khí. Có điều hai người mâu thuẫn cũng không có liền như vậy Bạ Phát. Ở 2013 năm tháng 4, Bạ Bạ Dạ gọi Gá Lì Án Nghị là chính mình công tác trên đạo sư, Gá Lì Án Nghị là thế giới giới bóng đá tốt nhất câu lạc bộ quản lý người, ta ở tiến vào Milan câu lạc bộ sau khi mấy tháng trước vẫn đang cố gắng hướng về hắn học tập, ta sẽ vĩnh viễn cảm tạ hắn giáo hội ta tất cả. Thế nhưng Milan mùa giải này lại một lần nữa gây go bắt đầu trở thành Bạ Bạ Dạ tranh quyền dây dẫn lửa, đồng thời lộ đầu nhắm thẳng vào Gá Li Ở Bạ Dạ kế hoạch bên trong, hắn hy vọng xin mời mã đi nghỉ về Milan tầng quản lý nhậm chức đảm nhiệm giám đốc thể thao phụ trách chuyển nhượng sự vụ. Con chuẩn bị dùng C si đọc thay thế được Galeri xoáy vị, ngoài ra C si ý ứng cử viên nàng cũng coi trọng phí nỗ kỳ cùng tự giả đẹp mọi người. Mà này muốn kế hoạch chính là đối với Galiani cùng hắn hai vị trợ thủ. Bà bà giả còn cho rằng Milan mùa hè tiền thị trường dẫn vào cùng chuyện ra đều phi thường thất bại, tỉ như tiến cử Machi, hơn nữa ở trên chuyển nhượng thị trường không nghe câu lạc bộ kiến nghị cùng chỉ thị, mà này đều là Galiani phụ trách công tác. Đối với này Galiani cũng không có chính diện hồi phục. Mà bà bạ giả biểu thị chưa bao giờ yêu cầu đổi việc gạ Liani, chỉ là hướng về phụ thân thỉnh cầu thay đổi câu lạc bộ kinh doanh lý niệm cùng hình thức. Italy truyền thông đem bà bạ giả lần này chỉ trích, xưng là Milan động đất. Có điều gạ Liani ở Milan 27 năm tích lũy hình tượng, không phải bà bạ giả mấy câu nói liền dễ dàng lay động. Châu Âu bóng đá người lành nghề môn thảo luận Italy giới bóng đá lúc, hoàn toàn xưng đạo gạ cho hắn cao cấp nhất quản lý giang hồ địa vị. Sau khi la gạ tệ tở tạ lộ Đối tổng điểm đừng cho hai người trò chuyện, nỗ lực lấy cùng sự lao thân phận các hành động viên, lấy đại cục cùng Milan câu lạc bộ làm trọng, mau chóng tìm tới phù hợp điểm, câu được cùng tồn tại hợp tác. Thanh tựu chủ tịch, Betlesco cũng không hy vọng để làm chính mình 27 năm tay trái tay phải, liền như vậy rời đi. Thế nhưng bà bà dạ không điểm danh nhưng khắp nơi kiếm chỉ gã ngôn luận, vấn đề cho Milan quản gia bị thương rất nặng hại. Hiện nay đã có truyền thông tiết lộ, Pajy Sengerman, Diaz đều có ý định xin mời gã nhậm chức, bà bà dạ yêu cầu BB Tân chính. Bà bà dạ tên đầy đủ mới đầu chữa cái viết tắt, là muốn dựng nên chính mình ở ba cái phương diện tuyệt đối quyền uy, đội bóng dân viên, huấn luyện, cầu thủ trẻ xây dựng, bao quát các cấp thể đội nhân tài đào móc bổ dưỡng, cùng thị trường mở rộng. Mà trước hai hạng, đã chạm tới gã Li Anni quyền lực phàm vi, không khác nào đạo giống gã Li Anni. Bối tổng đệ đệm tao bẹt lật cổ nhĩ từng biểu thị, bà bà dạ vì là câu lạc bộ làm ra cống hiến có thể mang đến kết quả tốt, không chỉ có như vậy, điều này cũng tiến một bước chứng minh AC Milan cùng chúng ta gia tộc liên hệ. Ta cho rằng bà bà dạ trong tương lai một ngày nào đó sắp trở thành AC Milan đệ nhất chủ tịch. Nói tóm lại, Bạ bạ giả lại như là một cái kẻ phá dối bình thường, làm cho cả bẩn thiểu xấu xa tuy rằng không chọn vẹn là trách nhiệm của nàng, thế nhưng sự tồn tại của nàng cũng sắc sắc thực thực tăng lên Milan nội bộ mâu thuẫn. Đặc biệt là ở Milan kiến đội phương châm trên, cùng nhau thời điểm, bà tổ là kiến đội hạt nhân, biệt ly sau đó lập tức, ai, hạt nhân không còn, cái kia trước nhiều năm như vậy nỗ lực chính là cái gì? Có điều ở Iton dạy học Milan sau, bạ bạ giả bi bi tân chính nhưng giúp Iton một tay, chính là hai hồ tranh chấp, tất có một người bị thương ở hai người thời gian giải tranh chấp dưới, mỹ lan thời gian dài dung chuyển ở dưới, y tôn xuất hiện, trong nháy mắt để hắn lấy xuống cuối cùng quả đảo, bất luận là tuyển trạch viên bộ ngành, huấn luyện, cầu thủ trẻ xây dựng, đội bóng dẫn viên, những người bạ bạ giả muốn khát cầu đồ vật, cuối cùng đều biến thành y tôn. quan trọng nhất chính là, trước mắt bạ bạ giả, tựa hồ đã cùng nàng ký ức bên trong bên trong hoàn toàn khác nhau. quyền lực là một cái khiến người ta mê đồ vật, theo mỹ lan thành tích ưu dị, bạ bạ giả ở bên ngoài giao lưu thời điểm, tựa hồ chịu đến tôn trọng cũng hoàn toàn khác nhau. mọi người thái độ đối với nàng, đối với ánh mắt của nàng, cũng làm cho nàng có cùng trước đây không giống nhau cảm giác. Điều này làm cho nàng mê. Bạ Bạ Dạ tựa hồ trở thành một cái có sự nghiệp tâm nữ giới. Cái kia, ngươi cùng phụ thân ngươi nói là tốt rồi. Iton nhìn Bạ Bạ Dạ, chân mày hơi nhíu lại nói, ngươi còn cần nói với ta cái gì? Bạ Bạ Dạ liếc mắt nhìn Iton, thẳng thắn nói, phụ thân ta nói, nếu như có thể được ngươi chống đỡ, ta liền có thể làm chủ Milan, chí ít là thu được phần lớn cổ phần, được nắm quyền trong tay, đồng thời gặp cho ta một phần chuyện làm ăn, để ta có thể dành cho Milan một ít phạm vi năng lực bên trong chống đỡ. Y Tôn mày, biết rồi Betleconi ý tứ. Đội bóng của Cagliari phổ biến là hao tổn. Bà bà giả muốn trở thành Milan người trường khống, nhất định phải được hiện tại Milan chân chính linh hồn. Itoh đồng ý, mới xem như là đi thông bước thứ nhất. Đồng thời, Betlercuni cũng là ở mặt bên nói cho Itoh, ngươi nếu như lựa chọn con đường này, sẽ đối mặt ra sao khó khăn. Trong đó điểm thứ nhất chính là, Betlercuni gia tộc sẽ không lại giống như Milan nhiều cho một phân tiền. Milan cần chính mình kiếm tiền, kiếm lời bao nhiêu tốn bao nhiêu, mà cái gọi là phạm vi năng lực bên trong chống đỡ. Kỳ thực chỉ chính là, ừm, đơn giản mà nói đi, giả như ngươi mở ra một công ty, ngươi cần chuẩn bị một ít vốn lưu động nếu như chuỗi vốn đứt bắn mất, ngươi còn kém không nhiều có thể tuyên báo phá sản, cái gọi là phạm vi năng lực chống đỡ, một phần sản nghiệp, chẳng khác nào là betlarsco cho bà bạ dạ một phần bài thi. Ta hiện tại cho ngươi nhiều tiền như vậy, nếu như ngươi dùng tiết kiệm chút, đại khái có thể đủ trợ giúp Milan một cái mùa giải, hoặc là hai cái mùa giải. nhưng nếu như hai cái mùa giải sau đó, Milan vẫn chưa thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ, như vậy sinh hoạt quẫn bách liền sẽ buộc ngươi đem Milan cho bán đi. như thế xem ra betlarsco đối với bà dạ vẫn là rất sủng ái. nếu như ta ủng hộ ngươi, ta có ích lợi gì? Iton nhìn về phía bà dạ bà bà dạ ý thức được đây là ở thời khắc mấu chốt nhất, đang trầm mặc một lát sau lấy ra một phần hợp đồng. người ở sau khi về hưu, ta sẽ cho ngươi một phần hợp đồng, chuyển nhượng ngươi một phần cổ phần. mặt khác, ta đồng ý ngươi xây dựng sân bóng. thế nhưng, ngươi cần ở một cái mùa giải bên trong chuẩn bị kỹ càng bước đầu khởi động tài chính. thành giao. nói năng có khí phách lời nói, cũng mang ý nghĩa y tôn giáo sư online, một người một thành cố sự sẽ trình diễn. trí thứ hiếu. ta không có thái giám quen thuộc. quyển sách này thành tích kỳ thực rất kém cỏi, từ một cái thu gom đến 300 thu gom bỏ ra nửa tháng. 300 thu gom đến 500 thu gom bỏ ra 11 ngày. Thế nhưng đã viết viết cố sự, ta hy vọng có thể đem tận lực viết xong. Đương nhiên, một ít thích xem quyển sách này thư hiếu, cũng là ta tiếp tục kiên trì động lực. Tân, ta mở sách mới, dù cho nói rồi vài lần ta sẽ viết xong này bản, vẫn như cũ có thư hiếu khá là lo lắng, ta sẽ qua loa phần cuối, tỉ như, cái này mùa giải kết thúc, sau đó chuyển nhượng một chương quyết định loại hình. Nhưng nhìn còn đang đổi thư các thư hiếu, dù cho ta sách mới 300 đến 500 thu gom chỉ bỏ ra một ngày, mà 500 đến 1000 thu gom, hiện tại là ngày thứ hai đã 950 thu gom thế nhưng ta vẫn như cũ lựa chọn chính là ban ngày viết sách mới, buổi tối viết lao thư. kỳ thực đột nhiên viết nhiều như vậy là bởi vì nhìn thấy thật nhiều thư hữu đột nhiên bởi vì chương mới nhất bình luận. cảm giác a nguyên lai like còn có nhiều như vậy người đang xem, khá là lưu ý a. vậy ta sau đó vẫn phải là hơi hơi đi gật đột phát, phế điểm tế bào não, viết khá hơn một ít. ân, xin lỗi các vị thư hữu. kỳ thực quyển sách này trong quá trình ta tự giận mình một quãng thời gian, bởi vì thành tích quá kém, bởi vì một tháng không có đề cử, vì lẽ đó viết khá là qua loa, khá giống nước chảy máu nợ. Khắc, khắc không nói. Nếu như đối với ta sách mới có hứng thú cũng có thể đi nhìn ta bị giêu đả móc. Server L1 một làn sóng, nhân vật chính khả năng đi Milan nha chương 91, chủ khoản, Milan siêu thị khai trường, chương 91, chủ khoản, Milan siêu thị khai trường. Này này này, ngươi đột nhiên là làm sao? Ta đều cùng mở U bên kia thành lập liên hệ. Bọn họ nghe nói ngươi có ý định dạy học đội bóng, đưa ra phi thường phong phú điều kiện, ngươi hiện tại cái này là. Mẹ mện tại trong giọng nói tràn đầy sự khác biệt, loán thoáng còn có thể nghe được bên kia giễu lạ chuyển đến mắng người âm thanh. Gaioli là đang cùng MU thành lập liên hệ, mà buốt ba chính là bọn họ đưa ra một tấm đầu nhận dạng. Mà nếu như Itoon có thể trở thành MU huấn luyện viên trưởng, như vậy chạm khắc lúc trước Mendes, Mujino, Diomariz sự tích đang ở trước mắt. Gaioli là hoàn toàn có thể mang chính mình dưới cờ cầu thủ, hoạt động đến MU đi. Lượng lớn phí chuyển nhượng, đắt đỏ tiền lương, đầy đủ để hắn ăn uống được căng cứng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đến miệng thì mỡ, hắn không có. Bởi vì một ít về vặt, sau đó ta khả năng đều sẽ ở lại Milan. Itoon có chút xin lỗi nói rằng, có điều chuyển nhượng sự tình, các ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút cái gì, cái gì cái gì, cái gì cái gì cái gì, giai ố lại đoạt lấy hoài mệnh tại điện thoại, hắn liên tiếp phun ra đồng nhất cái từ đơn, hiển nhiên đối với tin tức này, có chút khiếp sợ đến cũng không biết muốn nói gì. nếu như hắn không có giọng nói ảo, không có nghe lầm lời nói, ý con nói, hắn muốn bán đi Milan cầu thủ, dù cho không phải toàn bộ, chỉ là một phần, vậy cũng là không ít giá cả. xảy ra chuyện gì, hắn tại sao đột nhiên nghị thông suốt rồi, trước đây đều là để tiền lương ở hợp lý giá cả, không cho cầu thủ thừa bao nhiêu nhớ nung, trừ phi là mình muốn để cho chạy, nhưng là hiện tại, hắn đổi tính. Gai ố là chỉ cảm thấy chính mình tài hoa chính đang thiếu đốt. Hán, giờ dạng cũ lạ, thần dữ của, đản phán nhà, Gai ố là, tư bản, muốn chính thức lai. Chuyện này ở trong điện thoại e sợ nói không rõ ràng, không bằng chúng ta gặp mặt nói đi. Gai ố là ở bình tĩnh sau, cảm thấy đến vẫn là ước cái thời gian gặp mặt nói chuyện gặp càng ủ thỏa. Được. Iton quả đoán địa đáp ứng rồi, hắn cũng cần một ít thời gian tiến hành một hồi quy hoạch. Tương lai Milan, tiền lương trên là muốn cái chết, đây là tiết lưu, mà cầu thủ huấn luyện cầu thủ trẻ cùng buôn bán muốn làm lên, đây là nguồn mở. Iton ngồi ở trên ghế, đã quy hoạch ra một cách đại khái rằng giảng giáo Này tấm dàn giáo bên trong, hàng năm ít nhất phải bán đi 2, 3 cái cầu thủ, ngàn vạn cấp bậc cầu thủ, thu vào chí ít vượt qua 50 triệu mới có thể. 50 triệu đủ sao? Y Tôn có chút không quá chắc chắn, liền lựa chọn khác gọi điện thoại dò hỏi một chút, nếu như muốn xây dựng một cái sân bóng, đại khái muốn bao nhiêu tiền loại hình? Ngược lại, là một cái khá là khổng lồ số lượng, mà cuối cùng, cần trả khoản nợ, mới là tối nghiêm khắc thử thách. Nếu như làm như vậy lời nói, ta ngược lại cũng không thể ngăn cản những người trẻ tuổi kia đi kiếm tiền a. Dù sao đều là an thanh xuân cơm. Y Tôn trên người thu bạo chậm rãi bắt đầu nội liễm. Hắn biết sắp cần trải qua một đoạn gian khổ năm tháng, mà một bên khác, giải ố là cùng ái mến tạ chính đang trong phòng. Tân, đừng hiểu lầm, bình thường câu thông. Ái mến tạ nhìn giải ố là, trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ nói, tại sao muốn gặp mặt đàm luận đây? Trực tiếp ở trong điện thoại định một cách đại khái giàn giáo, không được sao? Giải ố lắng nghe ái mến tạ lời nói, chỉ là hai tay run run dơ chén lên, uống một hớp nước, đến bình phục một hồi tâm tình của chính mình. Hắn liếc mắt nhìn một chút ái mến tạ, do hỏi, ngươi biết đây là một bút lớn đến mức nào chuyện làm ăn sao? Bao lớn? Bà mẹ Tạ có chút mờ mịt, nàng chủ yếu phụ trách ra hạn hợp đồng đàm phán, còn có thương mại hứa đàm. Đối với cầu thủ chuyển nhượng, nàng kỳ thực cũng không phải rất quen thuộc. u ba cùng mở ưu đàm phán, ngươi biết chưa? Biết. Bà mẹ Tạ gật đầu một cái nói, Tiêu hao đến mấy năm, giải O là đặc điểm, chính là cùng cầu thủ thân mật không kẽ hở. Hắn tuyệt đối là cầu thủ thích nhất, mà câu lạc bộ đáng ghét nhất loại kia loại hình. Giải O là rất nhiều cầu thủ đều coi hắn là làm thần năng. Barcelona đang không có gặp phải trước, một có việc cho gọi điện thoại, thậm chí bởi vậy nhà nội lửa. Ân, bởi vì cái gì? Hiểu được đều hiểu. Bác Lothely không có lựa chọn gọi điện thoại cho cảnh sát chữa cháy, mà là gọi điện thoại cho giải ố la, giải ô là không thể làm gì khác hơn là kiến nghị hắn gọi báo cháy điện thoại. Hiện tại Milan một ít tuổi trẻ cầu thủ thậm chí cầm trong điện thoại quay chụp thương phẩm hỏi giải ô là hắn con nên hay không mua. Hắn đem phần lớn cầu thủ cũng làm thành bằng hữu của chính mình, mà đem một số ít giá cao trị cầu thủ xem là người nhà của chính mình. Đương nhiên, hiện tại người nhà của hắn quá nhiều rồi, bởi vì hắn nhận thức Titon, kết giao rất nhiều cao thiên phú cầu thủ. Phái Nà sĩ ổ cho rằng, giải là đem vì là khách quen cung cấp phục vụ gia đình cửa hàng ti giả hình thức, tới ghép đến hắn bóng đá công ty của môi giới. Nên báo hí gọi, Giải Ố là ở quê hương văn phòng, trang hoàng đến đúng là một cái nhà bếp. Hắn ngay ở cái này trong phòng bếp, ảnh hưởng FIFA vận hành. Hiện tại, Giải Ố là chất lượng tốt nhất cầu thủ, phần lớn đều cùng Eton có quan hệ, nhưng cũng có không có quan hệ gì với Eton. Nói thí dụ như, Pogba. Đó là trước đây thật lâu, Giải Ố là phát hiện một tên tiên phú qua người cầu thủ trẻ, vậy thì là hiệu lực MU 3. Cùng 3 ký kết sau, Giải Ố là nhắc nhở hắn, hiện tại tiền lương quá thấp, nhưng hắn bổ sung nói, có thể hắn bất luận làm sao đều nên ở lại MU, bởi vì MU có một vị xuất sắc huấn luyện viên Ferguson. Nhưng này trở thành U23 cho mở U mang đến một loạt vấn đề khởi điểm. Năm 2012, giải U là yêu cầu mở U cung cấp một phần càng tốt hơn hợp đồng. Điều này làm cho Ferguson tức ra đối với hắn vô cùng căm ghét. Ferguson tức ra đối mặt giải U có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hắn nhìn giải U là nói, nếu như cầu thủ không ở nơi này, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Giải ố là đối mặt Ferguson tức ra cũng là không chút nào hư. Hắn trực tiếp để cầu thủ rời đi phòng thay đồ, sau đó để cầu thủ lại đây. U23 nghe lời lại đây. u sau khi đến, Ferguson hỏi hắn, ngươi không muốn ký phần này hợp đồng? u ở tình huống như vậy. Chúng ta không ký chính thức. Ferguson tức ra đối mặt tình huống như vậy, phẫn nộ dị thường, chuyện này với hắn tới nói, đã mất đi khống chế, may mắn chính là, ở Milan, giải ố là không có cơ hội như vậy cũng không có năng lực như vậy. Bởi vì cầu thủ trung thành nhất cái kia vẫn là Iton. Mà Ferguson tức ra liền không may mắn như vậy, hắn chỉ có thể trầm xuống tâm dò hỏi, ngươi cho rằng hắn cần kiếm bao nhiêu tiền. Giải là đến cũng hiểu được nói chuyện kỹ xảo, không có nói thẳng giá cả, chỉ là mở miệng nói, ngược lại không phải nhiều như vậy. Từ đây hai người kết xuống mối thủ Ferguson Sân tức ra cũng đối với Bobba Ba ở mở ưu tiền cảnh sản sinh nghi ngờ, nàng đối với giải lạ công khai đánh giá là: từ ta gặp được hắn bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền không tin nhiệm hắn. Lần thứ nhất gặp mặt liền thất bại cáo chung, ta với hắn lại như dầu cùng nước, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, ngông đã nấu chín. Ở cung Phương Sân tức ra làm lộn tung lên sau, giải ố lạ điều tra châu Âu các nhà nhà giàu, lấy quyết định Bốp nên gia nhập cái nào một nhà. Dù ven Tú vào lúc đó liên lạc với giải ố lạ, hai người từng ở Irahi Mo viết chuyển nhượng trên có quá một đoạn giao lưu, đoạn này liên hệ cũng vẫn duy trì đến hiện tại. Đối mặt Thiên phu xuất chúng của ba, Juventus trực tiếp biểu thị nói, chúng ta đồng ý không tiếc bất cứ giá nào được hắn. Đây là chúng ta nhìn thấy trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Dại ố là bị lực chính đang ở đây, hắn cũng không phải có đầu tượng, mà là kiên định đứng ở cầu thủ phía bên kia. À, không, hẳn là chính mình khách hàng bên này. Dù sao hắn hiện tại còn nắm giữ Ivon. E ở lúc đó, Dại là cũng không có bởi vì số tiền mà trực tiếp để quốc ba gia nhập liên minh, mà là từ trong lịch sử tiến hành nghiên cứu, từ một điểm này xem Juventus đối với cầu thủ trẻ thiếu hụt kiên trì. Bởi vậy Dại là nói cho quốc chuyện này đối với ngươi tới nói khả năng không phải một cái lựa chọn tốt nhưng khi đó quốc ba đã có phản cốt manh mối, hắn quyết tâm gia nhập liên minh du vén tú, mà giải ố liền vì hắn bàn luận xong xôi lương cao, bảo đảm đội chủ lực ghế. Sau đó nghĩ mãi mà không ra giải ố là, vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, liền hắn dò hỏi quốc ba, ngươi tại sao muốn đi đâu nhỉ? quốc ba trả lời nói, bởi vì ở ta trong cuộc đời đều là lựa chọn gian nan nhất con đường, đây chính là gian nan nhất con đường. khi đó giải ố là nhìn cái này đã từng bị trở thành cái thứ hai ba lô ly ra hỏa, khả năng trong lòng đang nghĩ chính mình có tài cán gì có thể nắm giữ ngọa long phượng sổ. trở lại chuyện chính. Giải o là bởi vì cùng Ferguson hiệp sĩ mâu thuẫn, luôn luôn ham muốn chinh phục MU, thao túng MU chuyển nhượng. Vậy đại khái chính là giải o là báo thù đi. Tất cả những thứ này mãi cho đến Ferguson tức ra sau khi về hưu, giải o là mới tìm được cơ hội. Hắn kế hoạch ban đầu là Irahimovic mở khi Tajian cùng Gobara mang đến MU. Nhưng hiện tại, bởi vì Irahimovic gia nhập Liên Minh Milan, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ bỏ cái kế hoạch này. Giải o là từ lâu yên lặng nghiên cứu MU 2 năm, năm 2015 mùa hè, hắn nhìn thấy MU ký xuống má sổ cùng Memphis Depay, là xem chết MU sẽ không thành công nếu như ngươi muốn cắm vô là xài, đó là không được. sổ cùng đi đây đi đến MU, bọn họ sẽ nói, để chúng ta gánh MU như vậy quái vật khổng lồ đi tới. Bởi vậy, giải là nói cho MU người, ngươi nhất định phải để một cái xem ý ra người như vậy đến khôi phục cân bằng. hắn có kinh nghiệm, có can đảm gánh chịu trách nhiệm. Sau đó, ân, giải là đem ý ra Hi dâng hiến cho Milan, dâng hiến cho Inter. Thế nhưng, giải là muốn để Guo Ba trở lại MU, là hắn to lớn nhất chấp nhiệm cùng ý nghĩ, bởi vì hắn hy vọng Ba ở Ferguson đi rồi trở lại chứng minh láo tước gia là sai lầm đang tiến hành này một phần kế hoạch thời điểm, hắn cùng Hải Mện tạ là như thế đảm luận này một môn chuyển nhượng. Nghe, Pogba vốn có thể gia nhập liên minh bất kỳ đỉnh cấp câu lạc bộ, nhưng Rio mới vừa thắng được Champions League, hắn lại đi nơi đó chính là một cái ôn cúp cầu thủ. Barca có Messi, Neymar cùng sả dễ tam xoá kích. Người thấy kết quả là ta nhiều năm điều khắc cuối cùng thành quả, ta bỏ ra thời gian 2 năm nghiên cứu MU cùng tao hợp đồng. Pogba cùng MU chuyển nhượng nghe đồn kỳ thực chuyển rất lâu, mà hết thệ này Hải Mện tạ kỳ thực cũng có tham dự ở bên trong, thậm chí là chứng kiến phí chuyển nhượng tăng lên không ngừng quá trình, mà hiện tại, Pogba cùng MU phí chuyển nhượng đã đạt đến cùng ba lê gần như trình độ. Đúng, ba lê là lúc đó đệ nhất thế giới chuyển nhượng giá trị bản thân. Mà bài mẹn Tạ cho rằng, nếu đã đến cái giá này, tại sao bất dứt khoát đánh vỡ cái này giá trị bản thân? 105 triệu euro cùng với 500 vạn euro phụ giá phí, đây chính là giai đoạn hiện tại đàm luận đi ra giá cả, cũng gần như là cuối cùng giá cả. Vì lẽ đó, bài mẹn Tạ nghi hoặc nhìn giải ố lạ, hiển nhiên không biết tại sao muốn bắt búp ba đi ra khá lạ. Giải ố là nhìn bài mẹn Tạ vẫn là một bộ hồ đồ vô tri dáng vẻ, chỉ có thể trực tiếp mở miệng nói, có thể ra vài cái bốt ba giá cả, thậm chí có thể vượt qua ba ai mẹn tạ che mi lại, một mặt không thể tin tưởng, phải biết top ba giá cả đã là đánh vỡ bóng đàn ghi chép à? nhìn thấy ai mẹn tạ cái kia một bộ vẻ mặt kinh ngạc, giải ô là chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi không biết, hiện tại có bao nhiêu đội bóng nhìn chằm chằm Milan này một khối thịt mỡ, mà nếu như Milan tại đây cái mùa giải có thể bắt trang Oli, thậm chí đạt thành tam quan vương, như vậy có thể top ba không thể thành đệ nhất giá trị bản thân. mẹ mẹn tạ nghe hiểu, đồng thời cũng chân kinh rồi, bởi vì giải là nói như vậy, trên căn bản là bằng nói cho nàng, ở sau đó thời kỳ, đội bóng có cầu thủ có thể bán ra vượt qua top giá cả mà bại mệt tại trước nhận thức bên trong, khả năng là vài cái cầu thủ bằng hốt ba giá cả, chuyện này làm sao có thể không để hắn kiếp sợ đây. Một bên khác, Ethan ở cùng bà bạ giả thông qua điện thoại sau, nhìn trong tay danh sách, chỉ cảm thấy Nguyệt Thái Dương đột đột đột đẩy lên, hắn ở cuốn tập trên vẽ lên cái thứ nhất tên chính là Milan đội trưởng, cạ cạ, đúng, cạ cạ hiện tại vẫn như cũ là Milan đội trưởng, mà không phải Ira Himovic. Hắn nguyên bản là muốn bán đi Ira Himovic, thế nhưng cạ cạ rõ ràng có thể càng bán ra giá cả. Hơn nữa, Milan sắp phải lớn hơn phạm vi đệ cấp tiền lương, thành lập một cái tân tiền lương ngũ hệ thống. Đối với cả cả như vậy đã đạt đến cuộc đời thời kỳ cuối cầu thủ tới nói, đi một cái có thể nắm lương cao địa phương, thưởng thụ xong cuối cùng bóng đá cuộc đời, hiện nhiên mới là một cái nên lựa chọn. Bán đội trưởng. Iton cười khổ một tiếng, đột nhiên nhớ tới ở Arsenal nguê gơ sĩ, lúc trước vì đội bóng, hắn không thể không hàng năm bán cầu thủ, thậm chí ngay cả đội trưởng cũng không dung tha. Mà Iton làm khả năng muốn càng thêm quá đáng một ít. Hắn đem cái thứ hai tên cho vòng lên. Maggio Balotelli. Nhà địa chủ con tranh ốc. Vị này cầu thủ dựa vào này ba cái mùa giải hiệu suất cao biểu hiện, còn có ở đây trong ngoài bình thường giáng dấp, thành công hấp dẫn rất nhiều câu lạc bộ chú ý. Đặc biệt là tại đây cái trung phong thời kỳ giáp hạn, thế hệ trước đã lớn tuổi, Tân đồng lứa vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm. Balotelli cái tuổi này cầu thủ, chính là một cái hương Momo. Mario a, Mario. Ito nhìn Balotelli trong mắt có chút không muốn, nhưng vẫn là nói rằng, người đã lớn hơn rồi, là thời điểm chính mình đi bên ngoài kiếm tiền. Si, không biết là nghĩ tới điều gì, có thể là nghĩ đến Lukaku cái tia cực lốc. Iton mở miệng nói, thực sự không được ta có thể giá cao đem ngươi bán đi, thấp hơn giới thuê trở về, tiền lương vẫn là đối diện phó mà. Chương 92, chuyển nhượng phong vân, ta muốn lưu lại, chương 92, chuyển nhượng phong vân, ta muốn lưu lại. Mùa giải đã tới kết thúc rồi, các đại đội bóng chuyển nhượng công tác cũng sớm đã lặng lẽ bắt đầu tiến hành rồi. Tuy rằng, đại đa số đều còn đang đợi đón lấy ở dâu kết quả, rồi quyết định muốn mua những người cầu thủ. Có thể, nếu như là Milan cầu thủ, vậy thì không giống nhau. Italy, Milan. Văn phòng bên trong, Yton mới vừa cúp điện thoại, Chelsea phương diện đối với Ba cảm thấy hứng thú. Mà Paris saint Mẩn tựa hồ có ý định đem cả cả mang hướng về Pháp, từ khi Iton dạy học Milan sau, hai vị này cầu thủ đều thể hiện rồi cực kỳ xuất sắc trạng thái, đặc biệt là Balotelli, càng là ưng lên câu nói đó một cái có đầu gốc Balotelli, chính là thế giới cấp. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên, Iton hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, phải biết hiện tại các cầu thủ nếu không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, nếu không chính là ở nghỉ ngơi, vào lúc này đến sẽ là. Mời đến. Một tiếng quẹt, cửa mở ra, đầu tiên tiến vào là nụ cười sáng lạn cả cả, sau đó là Sơn đen mà đen Balotelli hai người đi vào sau đó cũng không nói lời nào. Barloweley càng là trực tiếp dùng sức đóng cửa lại. trên mặt bày ra một bộ ta rất tức giận. ngươi nhanh lên một chút đến hôm dáng dấp của ta. các ngươi không phải ở nghỉ ngơi sao? Iton nhìn lũ gán hai người thực sự không chịu được này lúng túng bầu không khí, liền chỉ có thể nhắm mắt trước tiên mở miệng. Barloweley muốn nói điều gì, thế nhưng là bị cạ càng ngăn cản. chúng ta là ở nghỉ ngơi. cả cả ôn nói vì lẽ đó ở kỳ nghỉ chúng ta có thể đi bất kỳ chúng ta có thể đi địa phương. bằng hữu văn phòng tự nhiên cũng là có thể. đúng. Barloweley ở bên cạnh phụ hòa nói chúng ta là bằng hữu vừa tới là được rồi. nghe ba lô ke sao gạo to hô âm thanh, yton chỉ cảm thấy đầu có chút đau. những người làm ẩm ý tốt nhất tuổi rồi, bọn họ không biết xấu hổ, chính mình cũng không cần cho bọn họ mặt. thế nhưng loại này khách khí, ấm áp ôn nhu, một bộ ngươi nói rồi đều toán dáng rất người, trái lại khiến người ta cảm thấy may tâm. thậm chí nửa đêm đều muốn bò lên nói mình một câu. a, ta thật chẳng ra gì a. yton mơ hồ nhận ra được cái gì, nhưng là vừa không muốn chính mình trước tiên đau thủ liền chỉ có thể mở miệng thử dò xét nói, vì lẽ đó, các ngươi tìm ta người bạn này có chuyện gì sao? ba sượt một hồi đứng lên đến rồi. Cả, cả kéo đều không kéo. Ngươi đòi tiền sao? Barloweley đi tới Iton trước bàn làm việc, hai tay chống đỡ ở trên bàn. Sau đó nửa người trên hướng về Nô ra trước nói, ta có rất nhiều tiền. Này một bức cảnh tượng, nó như thế nào đây? Nếu như Barloweley là một cái nóng bỏng nữ lang, vậy còn rất tốt. Nhưng vấn đề, hắn cái kia tầm nhìn ánh mắt, thực sự là để Iton có chút tê cả da đầu. Cuối cùng vẫn là Cả Cả, đánh vỡ trầm mặc, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta nghe nói rồi. Ngươi thật giống như dự định đem ta cùng Mario cho bán đi. Một cái bán được ý lần, một cái bán được pháp, đem ta hai đều bán rất xa. Đúng tách ra bán. Barlow Kelly dùng sức vũ bàn một cái, mở miệng nói, còn muốn bán rất xa. Yton nhíu như mày, cảm giác thấy hơi đau đầu. Barlow Kelly, cạ cạ là hệ thống trực tiếp trợ giúp kéo đầy độ thiệt cảm. Loại này độ thiệt cảm, Yton cũng nghiệp chứng, là không tồn tại giảm xuống loại hình. Hiện tại chỉnh này chất ra, khiến cho hắn như là một cái cặn bã nam như thế. Câu lạc bộ tình huống bây giờ có biến hóa. Yton do dự một chút, tổ chức một hồi ngôn tử, nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng, cạ cả liền giơ tay đánh gậy hắn lời kế tiếp. Ta tuổi cũng không nhỏ, nếu như hiện tại giải nghệ, kỳ thực cũng không tính quá sớm. Ta không biết ngươi hiện tại muốn làm cái gì. Thế nhưng ta ở đây tỏ thái độ, nếu như ngươi muốn rời khỏi Milan, ta có thể cùng ngươi cùng đi, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần cảm thấy cho ta năng lực không xong rồi, vậy ta có thể giải nghệ. Bacchetti vốn là là vẫn đảm nhiệm kẻ phụ họa, cả cạ nói cái gì, hắn đều là, đúng đúng đúng, vâng vâng vâng. Nhưng nghe đến cả cạ nói muốn giải nghệ, Bacchetti hờ rồi. Hắn lắc đầu liên tục nói, giải nghệ không được, lùi một bước có thể, ta mới 26 tuổi, ta còn muốn cho Hải Tử kiếm lời sữa một tiền. Có điều, ta có thể chuyển tới Inter đi, không, ngươi đi đâu nhà câu lạc bộ không mang theo ta. Ta liền chuyển tới từ địch câu lạc bộ cùng ngươi đối địch. Ba Lo Hoàng Trịnh trọng mở miệng nói. Iton nghe được lời của hai người, cũng là thật dài thở dài một hơi. Ba Lo hai vị này vận mệnh bởi vì Iton đã triệt để bị sửa chữa. 17 tuổi lúc Ba Lotheli người mặc Inter chiến bảo, đầu tiên là có ân sư Menzini sủng ái, mặt sau còn có cùng nhân Mugino dạy dỗ. Khi đó Ba Lotheli không nghi ngờ chút nào, là giới bóng đá long lánh nhất, lớn nhất bị thiên phú ngôi sao bóng đá ở trên sân bóng, hắn cướp pháp thành thạo, trước cửa khiếu giác nhạy cảm, phản phất bất kỳ góc độ đều có thể sút bóng mà ở đây dưới hắn cũng là đầy đủ hấp dẫn mọi người nhãn cầu. hắn vĩnh viễn như là một cái vẫn không có lớn lên hài tử, Tùy hướng hành vi tin tức luôn có thể leo lên truyền thông đầu đề, ném video tiêu, chơi côn đồng cùng khoe giàu là bên sân kỳ văn chuyện vặt, không ngừng khiêu chiến fan bóng đá cùng câu lạc bộ giới hạn. nói thí dụ như mặc vào tử địch đội bóng áo đấu, mặt sau gia nhập liên minh man city, càng là gây ra một loạt khiến người ta không biết nên khóc hay cười sự tình. thế nhưng ba lô kelly vẫn như cũ như là một cái bị làm hư tiểu hải tử bình thường, vĩnh viễn nhận thức không tới vấn đề của chính mình, hắn đều là làm mình muốn việc làm. Dàng đạo lý, kỳ thực nếu như mình là Ba Lottelli ở 1718 tuổi thì có tiền tiêu không hết, có thể mua chính mình bất kỳ muốn mua đồ vật, khả năng chính mình cũng sẽ vô cùng làm cản. Ở Man City, cùng Mancini một lần nữa hội hợp một lần để các fan bóng đá nhìn thấy Ba Lottelli ở trên sân bóng mặt khác. Thời khắc mấu chốt ghi bản, khiến người ta vỗ tay bảo hay. Nhưng ngoài sân tin tức cũng là để fan bóng đá không biết nên khóc hay cười, đồng thời Mancini tuổi hồ cũng bắt đầu không quản được đứa bé này. Ba tranh luận hành thậm chí ảnh hưởng trên sân phát huy. Hắn gặp có một cái kinh người ly bàn Nhưng càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn sẽ không duyên vô cớ địa biến mất để đội bóng rơi vào cảnh khó. Loại này không ổn định tính để rất nhiều người quản lý Trung Quốc. Ở năm 2012 trên Euro, trên người mặc áo Lambarloteley lấy một cái mạnh mẽ suốt xa cùng sự kiện quan trọng thức chúc mừng tuyên bố quốc vương trở về. Lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy thôi đây là Barloteley cuộc đời bắt đầu. Nhưng trên thực tế, nếu như không có Iton xuất hiện, chuyện này sẽ là nghề nghiệp khác cuộc đời đỉnh cao. Ở câu lạc bộ mức độ, cùng Mancini mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt để hắn chỉ có thể chuyển nhượng về Cjiac Milan. Ở Milan nghề nghiệp cuộc đời bên trong. Ba Locatelli như cũng thể hiện ra phi phạm thiên phú, đặc sắc ghi bàn để fan bóng đá nhìn thấy tiềm lực của hắn. Nhưng bởi vì chủ nghĩa trung tộc, nhân vì đối thủ khiêu khích, trên khán đài một lần lại một lần chửi rủa, Ba Locatelli bắt đầu tiến hành một ít điên cuồng hành vi, trong thời gian ngắn ăn nhiều ăn thẻ, cấm thi đấu. Còn có ngoài sân con riêng sự tình, cũng làm cho Ba Locatelli cũng lại không có cách nào trở thành cái kia tốt nhất chính mình. Đang không có ý tòn dòng thời gian bên trong. 2014 năm, bờ ra duy vật thất ý, để Ba Locatelli bắt đầu sinh rời đội ý nghĩ. Hắn đi tới Liverpool, mà ẩn ở lại Milan. Chuyển nhượng Liverpool sau Vốn có vọng liên thủ sáng tạo huy hoàng, nhưng nhân cùng chủ xoay ý kiến không hợp, cuối cùng trở thành trụ lực thay thế bổ sung. Gây go biểu hiện đạt kích Balotelli tự tin, cũng gợi ra đối với hắn nghề nghiệp thái độ nghi vấn. Sau đó hắn từ từ phai nhạt ra khỏi fan bóng đá tầm nhìn ở trong. May cho đến 2020 năm, nên có tin tức phát sóng Balotelli trở thành tự do cầu thủ, chỉ có thể đi cấp bậc thấp giải đấu đá bóng thời điểm. Mọi người đang muốn nhìn đến cái kia Balotelli đi bàn, chỉ có thể từ trong game làng tránh thẻ bên trong chứng kiến. Mà hiện tại Balotelli triệt để thay đổi vận mệnh của chính mình. Hắn là nóng bỏng tay trung phong, thậm chí cũng dám tại trước mặt chính mình vô bản, tuyên bố muốn đi đối với bóng chạm tay đội làm chính mình. Còn có chính là Cà, Cà. Nếu như không có ý đoạn, hắn sẽ qua sang năm, cũng chính là mấy tháng sau, ở cấp bậc tiết mục TV bên trong, tuyên Cao Chính mình sẽ giải nghệ. Hắn truyền kỳ nhất trải qua, đại khái là ở đồng nhất cái mùa giải, đánh bại Messi cùng Cristiano Ronaldo. Cạ cạ đầu tiên là ở Nam Mỹ Derby ở trong, đại biểu bờ Ra Ri đội ra trận, làm cạ cạ dẫn bóng đột phá thời điểm, không hình cầu Thái giới Argentina ngôi sau bóng đá Messi, không đội kịp có hình cầu Thái Cà, Cà chơm mắt nhìn cả Cà hoàn thành đường dài buôn tập cũng xuất bóng đạt được. Sau đó là ở Champions League vòng bán kết, Cà Cà một người một mình đấu MU hàng phòng thủ, hoàn thành kinh điển thời khắc. đang cùng Cristiano Ronaldo trực tiếp giao chiến ở trong hoàn toàn thắng lợi. đúng đúng đúng, chính là cái kia tiếp bóng. Sau đó đình đầu, MU trung vệ đụng vào nhau vô cùng chật vận, Sau đó hắn ghi bằng cái kia trong ngay mắt, thậm chí bị rất nhiều cư dân mạng chế tạo thành GIF cũng là đàm luận đến cả cả lúc bị phát ra nhiều nhất kinh điển hình ảnh. rất nhiều người cũng ở tuyệt đối. lúc trước nếu như Cà không hề rời đi Milan, như vậy Cristiano Ronaldo. Messi thời đại có thể hay không chậm lại nghĩ đến bên trong y đột nhiên có chút thật không tiện bởi vì lúc trước milan cao tầng gạ lụ liền công khai thừa nhận quá năm đó bọn họ bán phá giá cả cả mục đích chính là vì tiền mà hiện tại hắn lại muốn bởi vì tiền đem cả cả đưa ra thụ đối mặt cảnh tượng như vậy dù cho là y cũng không có cách nào tiếp tục hắn chỉ có thể sắp hiện ra ở đối mặt tình huống cùng các cả, cả ba Lokelli thẳng thắn đồng thời cũng cùng hai người kia nói xây dựng sân bóng trôi tốt cùng chỗ hỏng phải biết ở châu Âu một tòa xa hoa hiện đại sân vận động đã trở thành xứng đôi tự thân địa vị trọng yếu phần cứng chỉ tiêu Người xem những người nhà giàu câu lạc bộ đều sẽ mới xây, cải tạo sân bóng xếp vào phát triển quy hoạch bên trong. Hội của sân bóng mới đã chính đang xây dựng bên trong, Chelsea, Man City, Liverpool chờ cường hào ác bá cũng đều sáng tỏ sân bóng mở rộng kế hoạch. Ở hiện nay thế giới rơi bóng đá tư bản thực lực càng ngày càng hùng hậu bối cảnh dưới, một tòa càng to lớn hơn, càng nhiều công năng sân vận động đối với câu lạc bộ thì tương đương với tương lai. Kỳ thực Eton không để ý hai người có nghe hay không không hiểu, chỉ là muốn nói cho bọn họ biết một chuyện, vậy thì là Milan sau đó phải đối mặt cùng tương lai sẽ nắm giữ. Các người biết hiện tại hot nhất giải đấu là cái gì đi? giờ Miearlid. Torje Miearlid TV tiếp sóng thu vào, xếp hạng thấp nhất đội bóng cùng chúng ta giải đấu thắng lợi gần như, thế nhưng ngươi phải biết ở Torje Miearlid TV tiếp sóng thu vào chia làm cùng mùa giải tiền thưởng các nhà câu lạc bộ đặc biệt là nhà giàu sự trên lệch cũng không lớn. Kéo dài giàu nghèo trên lệch chủ yếu là thương mại khai phá thu vào cùng ngày thi đấu thu vào. Tốt nhất cái mùa giải, MU cùng Arsenal ngày thi đấu thu vào phân biệt đạt đến 130 triệu, 120 triệu euro, Chelsea là 85 triệu, mà Man City cùng Liverpool đều chỉ có 60 triệu khoảng chừng, trái phải, còn chưa kịp MU một nữa này hơn 60 triệu trên lệch đủ khiến câu lạc bộ ở trên chuyển nhượng thị trường thiếu tiến cử một tên đỉnh cấp cầu thủ tạo thành như vậy trên lệch nguyên nhân cũng là bởi vì sân bóng sân bóng quy mô cùng to nhỏ mà chúng ta thậm chí không có một tòa nắm giữ thuộc về mình sân vận động câu lạc bộ sẽ tiến hành mức độ lớn cắt giảm lương chúng ta sẽ quá một đoạn rất dày vào tháng này bởi vì phải xây dựng sân bóng bởi vì chúng ta muốn tương lai Ito một hơi nói rồi rất nhiều hắn nhìn ba lô Kelly cùng cả cả nói chúng ta không có nhiều tiền như vậy cả cả ngươi đã nghề nghiệp tuổi già cần đa số chính mình dự định còn có Mario ngươi còn trẻ Ngươi xứng với càng cao hơn tiền lương, hơn nữa ta cũng không thể ích kỷ như vậy. Cả cả tiền lương, Ba Locatelli tiền lương, cả cả cũng còn tốt, coi như là cắt giảm lương, mai cho đến hắn giải nghệ, khả năng tổn thất cũng sẽ không quá trăm triệu. Thế nhưng Ba Locatelli bày ra loại tiêu chuẩn này, nếu như đi cái khác câu lạc bộ, như vậy hiện tại Milan bắt được tiền lương, sự tổn thất của hắn không phải 100 triệu đơn giản như vậy, mà là vài cái ức. Y Don tỉ mỉ giảng giải sau đó, cả cả cùng Ba Locatelli nhìn nhau một cái, cả cả trước tiên mở miệng. Nghề nghiệp của ta cuộc đời đã đến tuổi già, ta muốn ở Milan giải nghệ. Tiền lương không có quan hệ gì, ta đã kiếm lời đầy đủ dùng tiền. Cả cả ngôn tử tương đương thành cận, trên thực tế hắn thu vào không thể chỉ tiền lương mà thôi. Hắn nguyên bản cũng là sẽ ở mấy tháng sau giải nghệ, mà hiện tại nghề nghiệp khác cuộc đời bị kéo dài, cũng mang ý nghĩa từ nguyên bản dòng thời gian mà nói, hắn tiền lương chỉ có thể so với nguyên bản nhiều. Nhưng hai cái dòng thời gian là không giống nhau. Dùng không tồn tại sự tình đến so sánh hiện tại chính là chơi lưu manh. So với cả cả ngôn tử, ba Lô Kelly liền đơn giản hơn nhiều, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta muốn lưu lại. Hơn nữa, ta còn có muốn tạ dị bọn họ phương thức liên lạc. Muốn tạ dị thật giống cũng sắp giải nghệ, chúng ta có thể đem bọn họ gọi trở về. Còn có, Ta biết Tolo vẫn là yêu thích người, người đưa cho hắn một câu thần chú, hắn vẫn nhớ kỹ. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình vì là Milan không cách nào làm công hiến. Nghe nói ven tú mùa giải sau dự định bán đi hắn, chúng ta có thể đem hắn mua về. Balotelli nói liên miên cần nhằn nói rồi rất nhiều, Iton chăm chú nghe. Mắt thấy hai người thái độ vô cùng kiên quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ đi đem bọn họ bán đi ý nghĩ. Có điều, lão tướng sao? Iton rơi vào trầm tư. Này ngược lại là một cái chỗ hắn không có nghĩ tới. Dù sao, ngoại trừ người mới bên ngoài, một ít vinh quang đầy người, vô dục vô cầu lão tướng, tiền lương cũng không cần quá cao có thậm chí chỉ là yêu thích đá bóng, không muốn giải nợ mà thôi. như vậy, ngoại trừ tuổi trẻ tiểu yêu đóng gói kiếm tiền bên ngoài, chính mình có muốn hay không xem xét một nhóm lão tướng đến đảm nhiệm Milan hòn đá tặng đây. lão tướng hòn đá tảng. suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến có chút quá đáng đây. dù ven tú lao phu nhân tên tuổi ta Milan, sợ làm lớn. chương 93 chuyển nhượng thanh lý trung thân hợp đồng. chương 93 chuyển nhượng thanh lý trung thân hợp đồng. ba lô cùng cả cả lựa chọn để Iton vừa cảm động lại cảm thấy có chút đau đầu. có điều bà bà dạ bên kia đã chuẩn bị gần đủ rồi sẽ chờ mấy tháng sau tài chính tới sổ, thì tự nhiên là không thể đi cả trở. Nói tới cũng khéo, trước đây bà bà dạ hô qua muốn xây dựng sân bóng cầu hiệu, cũng đúng là đi tìm hiệu quả, thế nhưng bởi vì tài chính duyên cớ, vì lẽ đó sau đó sẽ không có tiếp tục nữa. Chủ yếu chính là bệt lật cổ nhỉ bản thân gia tộc liền rơi vào phiền thức, không có nhiều như vậy tài chính có thể bổ khuyết, coi như có cũng không muốn đem lượng lớn tài chính sen vào đi, vì lẽ đó chỉ có thể không nhanh mà kết thúc. Mà hiện tại, khi chiếm được ỷ tôn khẳng định sau, năm quyền bà bà dạ theo trước đây quan hệ cùng con đường. Tự nhiên rất nhanh sẽ thu được mua đất quyền hạn, thậm chí đều liên hệ được rồi thi công đội, chỉ chờ nhóm đầu tiên tài chính đúng chỗ. Paolo cùng cả cả hai cái cầu thủ, Ý trong lòng giá cả là gộp lại chí ít một cái mục tiêu nhỏ, nhưng là hiện tại không còn. Trong phòng làm việc, Ý ngồi ở trước bàn, trước mặt trên tờ giấy trắng viết hiện tại đội bóng đội hình ra sân, tổng cộng là 30 người, tính cả ở ngoài thuê đến bờ ra dư ẩn tự mạ sĩ ẩn nổ thủ môn, tổng cộng 31 người. Nếu như mùa giải này Milan thật sự thu được tam quan vương, nay một nhóm người vừa vặn là giá trị bản thân cao nhất thời điểm, đồng thời, tiền lương cũng là muốn xét dâng lên. Milan đội chủ lực 31 người danh sách trước sân số 21 ý làmo số 45 453 lô số 29 lọ xỉ thần số 11G ma số 74 Sala, số 10k cả số 9 sở Li giữa sân số 24 phép số 66 cờ gì tăng số 33 Gini, số 18 món Tổ Lì Vộ, số 35 lọ cả Téo Lì, số 15 Văn Vờ, số 13 cả Nẹ, số 8rò phong thủ số 20 độ màly số 5 mã giờ số 22 Mỹ ổ số 16 gì Số 93 hùng thị ti, số 25 buồn đại dạ, số 28 bà vạc, số 96 cạ dạ bú ly, số 2 re sở xải ly ô, số 4 a bát. Thủ môn, số 1 zina, số 99 đồn nạ dùng ma. Truyền ngựa mùa đông đủ tiến vào, số 19 tiếu hở an đệ, số 35 rệ nạ tổ sảnh chit, số 24, đội thanh niên dãy số, anje ổ nạ na, thuế đến bờ ra dư in tở mạ xỉ ẩn ổ, ạ lị sần bạc cơ. nhìn về phía trước sân, ý Di -di đã là thành cầu thủ, có thể trực tiếp bán đi, có điều nếu như ý đồng ý lưu lại Đồng thời hạ thấp tiền lương lời nói, như vậy là có thể lưu lại mang mang người mới. Sau đó chính là họ xin hận, Sala, Sterling. Này ba cái cầu thủ cũng là có thể tiếp thu rời đội, có điều tiền đặt cọc nhất định phải đạt đến 40 triệu các bước, một cái cầu thủ tổng hợp giá cả tốt nhất là có thể đạt đến 80 triệu euro, nếu như một lần không thể thỏa mãn, có thể tiếp thu thuê, sau đó thêm bán đứt điều khoản một loại nào. Giữa sân phương diện, Eton là dự định tán gẫu một hồi, rồi quyết định cụ thể buôn bán, có điều món Tolivo, cơ gì sở tăng trên căn bản là 100% ở lại đội. Montolivo ở trên cái mùa giải, Eton muốn thanh tẩy đội bóng thời điểm liền chủ động biểu đạt chính mình đối với đội bóng trung thành phù hợp Iton trong ký ức đối với hai đối tượng mà gì sợ tăng càng là không cần phải nói cầu thủ trẻ chính mình để bạn đối với Iton liền bốn chữ trung thành tuyệt đối đối với Milan càng là có thâm hậu cảm tình hơn nữa hai người thực lực cũng không tệ nếu như Milan không phải lấy tranh quan làm mục tiêu lời nói như vậy trợ giúp đội bóng thu được tư cách tham dự Champions League vẫn là có thể nghĩ đến bên trong Iton vừa khổ nở nụ cười một tiếng thật mà thật liền c a a thôi Czyi a tranh bốn của ma xác định điểm này sau cái khác cầu thủ liền dây nói chỉ cần giá cả đúng chỗ Không, có không thể bán, mặt khác nếu như đối với tiền lương có quá nhiều yêu cầu, hoặc là không thể tiếp thu Milan tiền lương, như vậy liền cần chủ động đi tìm tìm câu lạc bộ. Ý con xấu nhất, hoặc là nói tốt nhất dự định bên trong. Flettenstedt, Keolginy, Lloca Keqly, Van Baer, Canne, Jaejong. Nay 7 cái cầu thủ, ta tổng cộng bán 23 cái ức, không quá đáng chứ? Trong đó Keolginy, Lloca Keqly nói không chắc còn có thể ở thêm mấy cái mùa giải còn Flettenstedt, Van Baer, Canne, Jaejong, dễ nạt tổ Sanchit, này năm cái cầu thủ rất nhiều đội bóng đều đối với bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Đối mặt lương cao mê hoặc, bọn họ rất khó có thể nắm giữ được. Sau đó là hàng phòng thủ phương diện, ngoại trừ Cả Lạp Dìa bất ngờ, hầu như không có có thể xác định lưu lại cầu thủ. Cả Lạp A đối với Milan cảm tình không cần nhiều lời, cái khác cầu thủ, có thể còn có thể vì là Milan hiệu lực một cái mùa giải, thế nhưng trên căn bản đều sẽ không ở lại Milan. Có người có thể khả năng muốn hỏi, bố nệ ra tại sao không thể lưu lại? Nguyên nhân rất đơn giản, Thần Phong đã không thể dùng a. Cuối cùng chính là thủ môn, Napoli bên kia khả năng muốn nói một tiếng xin lỗi, đương nhiên nếu như bọn họ đồng ý tăng lên một hồi giá cả, Ito vẫn là đồng ý khẽ cắn răng bán đi bán đi sau đó liền chủ dùng đồn nạ dùm mạ đánh ra tiếng tâm sau đó cũng là trực tiếp hất tay có điều hiện tại Barisender mẩn đối với đồn nạ dùm mạ có bao nhiêu quan tâm khả năng có cơ hội trực tiếp liền đi qua như thế tính toán hạ xuống ở kết thúc cái này mùa giải sau Milan có thể xác định lưu lại dĩ nhiên chỉ có ba lô Kelly cạ cạ món tội lì vồ Corgi sợ tăng cạ gì ạ cái khác trên căn bản đều có khả năng rời đi Arsenal xây dựng sân bóng 5-600 triệu euro nhưng này cái giá cả là 10 năm trước mà hiện tại bà bà dạ đưa ra giá cả là 2 tỷ euro khoảng chừng trái phải nàng có thể bảo đảm chỉ có đem giá cả khống chế ở 2 tỷ trong vòng. Ito cắn răng tính toán, Cagliari tiếp sóng, sân bóng vẽ vào cửa tiêu thụ cũng làm cho Milan doanh thu năng lực kém xa tiếp tắp cùng thời kỳ Arsenal. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa độ khó muốn so với Arsenal lớn hơn nhiều. 2 tỷ euro trong vòng bao quát đất đối với phụ cận cư dân bồi thường, các loại tổ chức đấu pháp còn có thời gian dài cho vay lợi tức tính ra đã là rất tiện nghi. Thật muốn cho sở hữu Milan fan bóng đá phát một cái tin nhắn. Xin chào, ta là Milan huấn luyện viên trưởng Eton. hiện tại chính đang vì là đội bóng sân bóng mới gom góp tài chính. Hiện tại Vta 50 liền có thể để đội bóng tài chính chỗ hồng ít hơn một khối chuyển nhượng mùa hè dẫn viên tài chính bao nhiêu một điểm? Ito một bên khổ bên trong mua vui, một bên tính toán. Liên quan với cầu thủ chuyển nhượng sự tình, Ito cũng không có trắng trận tên linh Dương. Dù sao hiện tại đội bóng còn có cặp Italia, Trang Thi Onlit đá. Hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là thả trong trận đấu. Có điều hắn vẫn là lựa chọn cùng trong đội một ít cầu thủ tiến hành rồi lén lút câu thông. Nói thí dụ như Barlo Kelly, Cacca, Montolivo, Cordini sở tăng, Cả làm gì ạ Trong đó Barlo Kelly, Cacca. Món tố lì vô thậm chí ký xuống trung thân hợp đồng, này một phần hợp đồng là tham khảo lúc trước Real Madrid cùng Casillas, dấu ký tên cái kia một phần. Chỉ cần làm mùa giải cầu thủ vì là đội bóng ra trận vượt qua 30 lần, hợp đồng tự động gia hạn hợp đồng. Cờ tăng, cạ làm gì ạ không có ký tên, thuật túy là bởi vì bọn họ quá trẻ tuổi, không cần thiết. Paolo Tedli, vô, cả cả nhìn thấy trước mặt này một phần hợp đồng, có thể nói là tương đương cảm động, trực tiếp liền viết xuống đại danh của chính mình, mà trong lúc này, Milan kế hoạch cũng ở có thứ tự tiến hành. Tại đây dạng bận rộn bên trong, thời gian quá đặc biệt nhanh. 201516 mùa giải Serie A vòng thứ 31. Atalanta VS Milan. Sân khách tác chiến Milan có không ít áo đấu tùy tùng, mùa giải này Milan thể hiện xuất sắc, vẽ xem bóng tự nhiên cũng mua tốt, ở màu xanh lam sân đấu, trên khán đài Milan thanh thế một lần vượt trên Atalanta. Rất nhiều Milan fan bóng đá kiên định cho rằng, Eton chính đang khai sáng một cái thuộc về Milan vương triều, mà Milan vương triều sẽ kéo dài thống trị Serie A rất lâu. Màu xanh lam sân đấu, Eton đứng ở bên sân, nhìn ở trên sân bóng trên người mặc đỏ đen áo đấu các cầu thủ, trong lòng cảm khái vạn ngàn, bây giờ nhìn bọn họ thi đấu, đúng là xem một hồi thiếu một hồi Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Atlantạ chủ xoáy lên tiếng vẫn là thật khiêm nhường, thế nhưng Eton nhưng không chút nào quản ý tứ, cuộc tranh tài này, Eton cũng là sai phái ra một bộ thương phẩm đội hình. Zimazia, Iza Khimovic, Sala, Fletnedet, Vanber, Canne, Théo Herande, Maguer, Tuntiti, Papa, Đồn nạ Jungma. Đây là một bộ vô cùng trẻ tuổi đội hình, cũng là Milan có thể tiếp thu rời đi đội hình, có cầu thủ khả năng còn có thể sử dụng 1-2 mùa giải, có cầu thủ, nhưng là có giá cả thích hợp, lập tức bán phá giá cái kia một loại. Khi một bắt đầu sau, Hai đội tiến vào trạng thái đều khá là nhanh. Trên khán đài Milan các cổ động viên cũng hưng phấn bắt đầu vì là đội bóng cố lên trở y. Thi đấu mới bắt đầu 2 phút, Milan chỉ bằng dựa vào Ýra Himovic một cước sút xa thu được một lần phạt góc cơ hội. Phạt góc mở ra, Mạc Gùi giờ trạng thái rất tốt, tranh đoạt đến đánh đầu, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đánh đầu cận thành. Đây là Ýton đặc biệt vì hắn giả thiết đánh đầu chiến thuật, chính là vì bày ra ưu thế của hắn, hấp dẫn ẩn tại người bán. Không, 1. Trên khán đài Milan cầu thủ hô to mà Gùi giờ tên, mà Gùi giờ cũng là cuộc lúc gửi, bước trầm trọng bước chân chạy hướng về Eton. hắn muốn cảm tạ chính mình bá nhạc. Cảm tạ huấn luyện viên. Cuộc tranh tài này Milan trạng thái hết sức xuất sắc, rất nhanh, phút thứ 3, Milan lại đánh gạt một cái không lường phó kịp, nhớ tới Atlantata cầu thủ Sở Tendero, dĩ nhiên ở bên trong vùng cấm bóng chạm tay Phạm quy. Này đương nhiên chạy không thoát trọng tài chính hỏa nhãn, trọng tài chính lúc này phán phạt penalty. Iza Khimovit việc đáng làm thì phải làm, đứng ở trên điểm đá phạt một lần lá xong. Không, 2. Milan vẹn vẹn 3 phút ngay ở Atlantata sân nhà đánh vào hai bóng, nếu như bọn họ còn như vậy đá xuống đi, rất có thể sẽ sớm năm vòng thu được giải đấu quan quân. Thế tiến công vẫn còn tiếp tục. Milan ở thi đấu phút thứ sáu, Di ở bên trong vùng cấm xoay người chuyển đến phía sau. Iga Himovid đánh đầu chuyển nàng, Sala cầm bóng sau một cước cỡ lỏng đánh vào trên cột dọc trực tiếp đạn tiến vào lưới không thành. Không 3, Atlan cổ động viên cho mặc. Trên khán đài Milan fan bóng đá cũng là một mặt không thể tin tưởng, thậm chí có chút vào sân tương đối chế mới vừa vào đến liền nhìn thấy cái này điểm số, còn tưởng rằng là con mắt của chính mình bỏ ra. Tình huống thế nào? Ta bỏ qua cái gì? Vậy thì vậy thì ba bóng trước. Milan thế tiến công vẫn còn tiếp tục. Atlan nhìn thấy Milan cái này tư thế. Quả đoàn túng, bọn họ bắt đầu tiến hành rựa rụt cổ phòng thủ, này cho Milan càng to lớn hơn cơ hội biểu hiện. Phút thứ 9, Fellaini đã chuyển đến cánh phải, Salah đánh bắn lên trời già không thành. Phút thứ 11, Atalanta rốt cục thu được một cơ hội, chỉ tiếp Cù tỉ hướng chéo chuyển vào trong bị đồn nạ dùn mà tịch thu Phút thứ 18, Djimaji ạ bóng thấp chuyển vào trong bị cầu thủ phòng ngự giải vây, hiện tại Atalanta bên trong vùng cấm, tất cả đều là người, bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái, không thể lại bị Milan ghi bàn, mà ở thế tiến công vút diện, sự lựa chọn của bọn họ chính là dẫn đường biên chuyền vào trong. Phút thứ 20 đi cờ làm ai đường biên truyền vào trong lại lần nữa bị đốn nạ dùm mạ tịch thu đốn nạ dùm mạ thể hiện rồi cùng di nạ hoàn toàn khác nhau chất lượng đặc biệt hắn gặp càng thêm dũng cảm tích cực ra vùng cấm đi không chế bóng phút thứ 22, mươi hai tạ thay đổi phương pháp xì gạ gì nhảy xung quanh suốt xa lệch ra cửa môn phút thứ 24, Iza bốn himovit ở bên ngoài vùng cấm xung quanh còn lấy màu sắc chỉ tiếp một cước suốt xa đánh cao điều này làm cho Iza himovit có chút tiến nuối phút thứ 26, Iza sáu himovit vòng ngoài cấm địa bấm bóng trực tiếp ra đường biên ngang vị này thụy điện cao trung phong ở đội bóng ba bóng dẫn trước sau bắt đầu theo hoa phút thứ hai Phép nẹn để đối mặt Atlan Tạ ở vùng cấm những người ở bên trong Sơn Nhân Hải phía bên ngoài thử nghiệm một cước xuất xa này một cước chất lượng vẫn còn rất cao chỉ tiết thoáng cao hơn khung thành phút thứ 31, mươi một Tạ thu được một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội ca nẹn dùng một lần chiến thuật phạm quy, để bọn họ khả năng đối mặt khung thành bóng biến thành trước sân đá phạt cơ hội đi ạ mẹn thì chủ phạt đến bên trong vùng cấm lại lần nữa bị đồn nạ dùm mà tịch thu trên khán đài một ít fan bóng đá đã đang hô hán đồn nạ dùm mà tên biểu hiện của hắn được fan bóng đá tán thành phút thứ 35, Milan phạt góc cơ hội, Iza Kimovic sớm bên trong vùng cấm cướp bắn thành công xuyên thủng thủ môn 10 ngón tay, điểm số sửa chữa vì không, 4 Nguyên bản nhìn thấy đội bóng cùng Milan đã có qua có lại Atlantea các cổ động viên, tâm, chết để chết rồi. Phút thứ 36, Zimazi ạ chuyển vào trong bị dạ vạ tạ giải vây. Phút thứ 40, Feten đệm tròn khe trực tiếp ra đường biên ngang. Phút thứ 41, Atlantea nỗ lực lại lần nữa từ đường biên tìm cơ hội, Diamen đi đường biên truyền vào trong, Sarden đỡ độ cấp điểm đánh đầu cẩn thành bị đồn nạ vững vàng ôm lấy. Hiệp một trận đấu kết thúc. Milan ở sân khách không, bốn dẫn trước gạt lạn tạ. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ito đối với đội bóng biểu hiện giúp đỡ biểu dương. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến, Milan trước tiên triển khai thế tiến công. Phút thứ 45, phạt nẹn để phân đến cánh trái, Irahi Movit đánh đầu truyền ngang bị thủ môn tịch thu. Phút thứ 53, cụt vòng ngoài cấm địa suốt xa lệch ra cầu môn. Phút thứ 57, thiếu hở hạn đệ đường biên truyền vào trong Irahi Movit bên trong vùng cấm đánh đầu cẩn thành lại lần nữa đạt được ghi bàn. Hắn mở hai tay ra, khẽ gật đầu, thể hiện rồi chính mình bá khí một mặt. Không, Nam. Atlanta cùng Milan hữu nghị thuyền nhỏ triệt để phiên. Phút thứ 58, mươi tám, đi à mẹ thì hướng chéo truyền vào trong trực tiếp ra đường biên ang. Phút thứ 61, mươi một, tini đường biên truyền vào trong bị đồn nạ dùm mà đập ra. Phút thứ 65, mươi lăm, truyền vào trong bị đồn nạ dùm mà tịch thu. Phút thứ 66, Milan thay đổi ý ra himovit, di maria đổi họ sim thần sân. Phút thứ 71, họ sim thần vì là Milan thu được một cái trước sân đá phạt cơ hội, phạt nẹt để chủ phạt truyền đến bên trong vùng cấm, họ sim đánh đầu cẩn thận bóng vào. Không sáu. Chuyện này quả thật chính là một trường rất chọc. Phút thứ 74, Milan lại lần nữa thu được trước sân đá phạt cơ hội, đối mặt tỏ siểm hận, bọn họ chỉ có thể một lần lại một lần sử dụng chiến thuật phạt quy, để họ siểm hận chạy không đứng lên, phẹt nện để chủ phạt trực tiếp số bóng, quả bóng bị thủ môn thần dũng đập ra. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 0-6. Atlant tạm thể sống chết muốn bảo vệ chính mình đối lót, y lại nhìn tới bọn họ bắt đầu sử dụng tính sát thương chiến thuật sau cũng là chỉ hoàn thế tiến công. Ở chiến thắng Atlant ta sau, Milan quốc tế tiếp thi đấu, sắp sửa đối mặt Man City. Chương 94, chuyển nhượng cơ duyên. Man City kích, chương 94, chuyển nhượng cơ duyên. Man City được kích. Champions League tứ kết. Milan VS Man City. Đây tuyệt đối có thể được xưng là là một hồi long tranh hồ đấu, hai đội bóng ở mùa giải này biểu hiện đều không tầm thường. Lúc trước, Pep Legini đối mặt màn ảnh, lời thể son sắc biểu thị muốn rửa sạch đục nhã, hắn tuyên xưng mình đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà không, có ai đối với vị này, giáo đầu lời nói coi là chuyện đáng kể, bởi vì hắn hiện tại tuy rằng vẫn là Man City chủ soái, nhưng sau đó liền không phải. Theo Man City tại giải đấu bên trong thành tích càng ngày càng kém, Man City chính thức câu lạc bộ phát biểu thông báo, tuyên bố 2016 mùa hè đổi soái. 2015-2016 mùa giải sau khi kết thúc cùng đơn mônis hợp đồng đến Kỳ Guardiola đem thế thân Kele Gini nhậm chức Man City tân một đời huấn luyện viên trưởng. Không chỉ có như vậy, ở đầu tháng 8, ngay ở Milan cùng Man City sắp tiến hành cuộc 400 tỷ on liquid chiến 2 ngày trước, ra ra của người đại diện báo cho truyền thông, vị này đã tuổi tròn 32 tuổi bờ biển ngà cầu thủ quốc gia nhất định sắp ở mùa hè tiền rời đi Man City. Chuyện này ý nghĩa là ra ra của đem không cách nào cùng năm đó hiệu lực Barcelona thời kỳ chủ soái Guardiola ở Manchester lần thứ hai cộng sự. Người đại diện còn tiết lộ Inter Milan chính là vị này trước châu phi cầu thủ xuất sắc nhất tận tại nhà dưới một trong. Từ khi gia nhập Liên Minh Man City sau, Ra Ra Tuệ dẫn đội bắt được hai cái tờ giờ mi ở Litva gần, hắn cũng là tờ giờ mi ở Lit trên sàn thi đấu đỉnh cấp giữa sân. Theo Italy Phục bản tin tức, người bờ biển ngà người đại diện sẽ lục đối với Tuệ rời đội tiến hành rồi xác nhận. Tuy rằng người đại diện hướng về Inter Milan lấy lòng, thế nhưng hắn cũng sáng tỏ vạch ra Tuệ không có xác định ra nhà. Đối với chỉ trẻ sẽ suất tới Lit nhà giàu mà nói, này kỳ thực cũng là lợi tốt. Ở trong thế giới bóng đá, huấn luyện viên cùng cầu thủ nháo mâu thuận hiện tượng quả thực không muốn quá thông thường. Bất luận cỡ nào vĩ đại huấn luyện viên đều từng đụng phải phương diện này quá nhiều, Magadiola thân là huấn luyện viên bên trong một thành viên, tự nhiên không thể ngoại lệ. Rất nhiều người có thể chỉ biết Yza Himovic cùng Gadiola trong lúc đó ân đoán, thế nhưng là không biết, Ra Ra của cùng Gadiola trong lúc đó quan hệ, kỳ thực đã sớm đến như nước với lửa mức độ, không đúng vậy sẽ không vào lúc này quyết định muốn rời khỏi. Gia gia của -e, 1983 năm ngày 13 tháng 5 sinh ra với bờ biển ngả thành phố lớn thứ 2 bậc hai. Nói riêng về bóng đá thiên phú, Ra Ra của tuyệt đối là đỉnh cấp. Hắn thân thể cường tráng, xưa nay liền không ý kỷ đối kháng cùng lúc đó còn có rồi hài lòng cảm giác bóng, không chỉ có thể lấy phòng thủ đại hạp thân phận gặp người, còn có thể thông dong dẫn bóng đổi mạnh, thậm chí còn có một cước kinh động thiên hạ xuất xa, có thể ở trên sân bóng đảm nhiệm được nhiều cái vị trí, có thể gọi toàn năng chiến sĩ bình thường tồn tại. cũng là ở đoạn thời gian đó công nhận đệ nhất thế giới giữa sân, mạnh nhất B2B, thậm chí đến 2024 năm trò chơi ở trong, hắn cũng vẫn như cũ bị coi là giữa sân bắt đuổi. ở cầu thủ thời đại như vậy huy hoàng ra ra tuổi, rất sớm liền hiện lộ thiên phú của chính mình. ở hắn 13 tuổi thời điểm liền bị bờ biển nga địa phương nổi danh trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, mép mặc tát ra cũng chính là cây mắc cỡ thu nhận dưới trường, mà lúc đó cây mắc cỡ vấn luyện viên trưởng, liền ngay cả Hege cũng từng làm qua đối phương trợ giáo, có như vậy một tầng thân mật quan hệ, Arsenal cùng cái này câu lạc bộ liên hệ tự nhiên chặt chẽ. Ra Ra Tuệ Hộ -e cũng là trở thành nổi danh trên lệ nhiệt độ ký bệnh viện, ở trên thị trường liên quan với Ra Ra Tuệ Hộ -e không có gia nhập liên minh Arsenal có hai loại thuyết pháp, một loại là Ra Ra Tuệ Hộ -e không cách nào giải quyết giấy phép lao động vấn đề, một loại khác chính là Ra Ra Tuệ Hộ -e thử hứa thời điểm biểu hiện không tốt lắm. Iton là khá là nghiêng về loại thứ hai, bởi vì ngay lúc đó Arsenal ký xuống Ra Ra Tuệ Hộ -e, huynh đệ cổ lộ Tuệ Hộ. -e ở bỏ qua gia nhập liên minh ASEAN cơ hội sau, Ra Ra Tuệ Đầu tiên là gia nhập liên minh cách xa ở Đông Âu Donetsk Đô luyện kim đội, sau đó bị Hy Lạp ổ lỉm thì ả cổ đội mang đến Hy Lạp đấu trưởng. Ngắn ngắn một cái mùa giải sau khi phát đội bóng AS Monaco ý thức được Ra Ra Tuệ giá trị, cho Ra Ra Tuệ ở lit một đá bóng cơ hội. Hai mùa giải, cũng chính là Ra Ra Tuệ đại biểu AS Monaco hiệu lực cái thứ nhất mùa giải. Hắn ông chủ mới bởi vì trong đội mâu thuẫn, toàn thể biểu hiện cũng không được tốt lắm, một lần rơi xuống đến dáng cấp cu. Thế nhưng, thân là tân viên Ra Ra Tuệ, hắn cá nhân biểu hiện nhưng là không thể soi mói. Ở Monaco rút kinh nghiệm xương máu để ra ra Tuae trở thành đội bóng hạt nhân sau khi, vị này toàn năng chiến sĩ đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện, trợ giúp chính mình ông chủ mới trụ hạng thành công. Ra ra Tuae ở Ligue 1 một biểu hiện xuất sắc, gây nên La Liga nhà giàu Barcelona quan tâm. Năm 2007 mùa hè, Barcelona hướng về ra ra Tuae rỗi ra cảnh Olive, đem vị này có thể công thiện thủ toàn năng chiến sĩ mang đến Nukem sân bóng. Bởi vì ngay lúc đó Barcelona trọng sao tập hợp, vì lẽ đó ra ra Tuae rất khó thành vì là đội bóng này tuyệt đối chủ lực, chỉ có thể coi là Barcelona trọng yếu thay phiên đặc biệt là ở Guardiola chấp trưởng Barcelona thức dậy học sau khi hắn ở tiền vệ phòng ngự vị trí càng yêu thích sử dụng bất kết, Ra Ra Tuệ cũng không phải Barcelona ở tiền vệ phòng ngự vị trí lựa chọn hàng đầu. Mọi việc đều là có nguyên nhân, Guardiola sở dĩ đem bất xem là tiền vệ phòng ngự vị trí lựa chọn hàng đầu mà không phải Ra Ra Tuệ, e, tự nhiên có chính hắn lý do. trong này quá sức nguyên nhân trọng yếu chính là, tuy rằng Ra gia Ra gia Tuệ e năng lực cá nhân đủ mạnh, nhưng là hắn có chút dính bóng, ra tốc độ bóng độ cũng không có bất như vậy nhanh. thế nhưng ngay lúc đó Barcelona đã nắm giữ Messi. Iniesta loại này công nhận đột phá cao thủ, căn bản liền không cần Ra Ra tua e dơi bóng. Nói tóm lại, lại như là Irahi như thế, bởi vì không phù hợp Barcelona hệ thống, lại hoặc là để ép Barcelona bên trong cầu thủ không gian, dù cho năng lực của bọn họ không sai, vẫn như cũng chỉ có thể rời đi. đương nhiên, Ivar cùng Guardiola kỳ thực không có quá to lớn mâu thuẫn, quan tâm vị này giữa sân, Một mặt là bởi vì chính mình nắm giữ hệ thống, có thể giúp Ra Ra tua e khôi phục một ít trạng thái. Quan trọng nhất chính là, Ra Ra tua e bởi vì cùng Guardiola ý kiến có một quãng thời gian thậm chí đồng ý một bảng anh lương tuần gia nhập liên minh đội bóng chỉ vì trả thù Guardiola, chỉ tiếp không có bất kỳ đội bóng đồng ý tiếp thu hắn dù sao huấn luyện viên vòng tròn kỳ thực rất là nhỏ rất nhiều lúc đã xong thi đấu khả năng còn có thể cùng đi uống một chén trong này cũng đại diện cho gia gia tua kỳ thực không thiếu tiền như vậy so với inter milan chúng ta cái này muốn xây dựng sân bóng milan có phải là rất thích hợp hắn quan trọng nhất chính là gia gia tua vừa vẫn có thể bổ khuyết vạn vở sau khi rời đi chỗ trống tuy rằng nghe có chút buồn cười thế nhưng milan hiện tại tình huống này khẳng định là không có cách nào giữ lại trụ văn vở. Đến thời điểm liền rất cần một cái có thể bổ khuyết vạn vở chỗ chống b 2 b giữa sân. Ra Ra Tuệ không muốn cầu hắn có thể khôi phục đỉnh cao trình độ, chỉ cần có thể có một nửa, đôi kia với Milan mà nói cũng là phi thường thích hợp. Bên này, Milan sắp cùng Man City tiến hành trang di on thi đấu. Một bên khác, Ito đã gọi điện thoại để mãi mệt tạ cùng Ra Ra Tuệ người đại diện liên hệ. Trong ký ức, Ra Ra Tuệ cũng không có ngay lập tức rời đi Man City, mà là hiệu lực một quãng thời gian sau đó mới rời khỏi. Hắn đang nếm thử cùng Guardiola hào hảo ở chung, thế nhưng cuối cùng hay là đã thất bại ngoại giới liên quan với Man City làm khách sân San Siro tin tức đã là bay lẩy trời. Cuộc tranh tài này, Itoh kỳ thực còn muốn nếu như Ra Ra Tuệ -e có thể đến Italy, có thể đến Mỹ lạn lồ lời nói, hai người trong âm thầm vẫn có thể gặp mặt một lần, tán gẫu một hồi đây. Kết quả Man City phương diện rất sớm mà liền công bố tin tức, con Gia Ra Ra Tuệ, -e, Fernando, Joh, bởi vì thương bệnh có thể sẽ vắng chỗ trận trước thi đấu. Đối mặt tin tức như thế, Itoh ngay lập tức hay cùng chính mình huấn luyện viên tổ tiến hành rồi thảo luận, si đọc mấy người cũng là đưa ra đúng trọng tâm kiến nghị. Ra Ra thuộc hệ thương thiếu là có thể xác định. company có nhất định xác suất. Thế nhưng Fernando, Nando, có thể xác định là bóng khói. Trên thực tế, huấn luyện nhân viên phân tích cũng không có gì sai lầm. Ở thi đấu một ngày kia, Man City đội hình ra sân bên trong cũng có thể rõ ràng địa nhìn thấy bọn họ cho rằng gặp tham gia người một cái đều không có vắng chỗ. Joh, Sana, Ota Mendy, Mandala, Cercleky, Pet Nando, Pet Nadio, Navas, Silva, Reber Junior, Thông qua Man City đội hình ra sân, Ethan cũng xác định một chuyện. Vậy thì là El là thật sự hóng ăn. Hắn cũng không có xem trước như thế lấy bỏ nhỉ thủ phát trận hình, mà là đang hoàng để Agrizo đánh đơn mũi tên, đồng thời cũng nhiều hơn địa sử dụng mặt đất kiểm soát bóng chiến thuật. Milan bên này, nhưng là bày ra 433 trận hình, Zina, Théo Hở Anđệ, Giger, Maguire, Jesse Sağlio, Leo, Cané, Van Bơ, Reong, Gimazia, Iza Khimovic, Kaká. Cuộc tranh tài này, Ý sử dụng Reong thay thế được Fletten để thủ phát, hắn hy vọng Reong có thể càng nhiều thông qua dưới chân kỹ thuật dẫn bóng, trợ giúp đội bóng sáng tạo một ít cơ hội. Sân San Siro, hai đội cổ động viên lục tục vào sân, mở màn trên Milan fan bóng đá cho cổ động viên Manchester City chỉnh cái hoạt, lần này hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy từng cái từng cái tram ti only quốc hình ảnh ở trên khán đài hiện lộ ra, mà ở Man City nơi đó nhưng một cái đều không có. Đây là đang dùng chính mình gốc gác trào phúng Man City. Tình cảnh này tựa hồ có hơi làm tức giận Man City, hay hoặc là nói Man City là thật sự có chuẩn bị. Thi đấu vừa vào trận, vẹn vẹn chỉ dùng 12 giây, Man City liền cho Milan một cái đẹp đẽ, đó là ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Geber dùng má ngoài đến rồi một cước gặp chuyển biến chọn khe bóng. Vị này cầu thủ tư gốc bất gia nhập liên minh Man City sau, rất nhanh sẽ trở thành đội bóng tuyệt đối hạt nhân, đầu bảng, hắn truyền bóng, kỹ thuật cực kỳ cao siêu, rất có trở thành một đời mới giữa sân đại sư cảm giác. Agüero cùng Geber phối hợp thân mật không kẽ hở, hơn nữa còn chuyên môn tìm mạ gội giờ phía sau, này dẫn đến mạ gội giờ vừa vào trận liền không thể không dùng một lần chiến thuật phạm quy ăn một cái thẻ vàng. Ý nhìn thấy Man City như thế tích cực chủ động, cũng là gia hiệu Milan chậm một chút, nhìn Man City nắm đấm nặng bao nhiêu, làm tiếp ra đến tiếp sau quyết định rất nhanh sẽ xác định Man City chủ yếu tấn công điểm, là rơi vào Zhe Bờ trên người, 7 phút thời gian trong, Man City tấn công hầu như đều là lấy Zhe Bờ làm trung tâm khởi sướng. Chỉ tiếc đối mặt Milan phòng thủ như mật, Zhe Bờ cũng chỉ có thể làm ra như là 30m ở ngoài một cú sút xa thử nghiệm, phía bên phải phạt góc chuyển vào trong bị Mạ gối giờ giải vây, bên trái phạt góc chuyển vào trong bị Mạ gối giờ giải vây chuyện như vậy. Đang xác định Man City cân lượng sau đó, Milan tuyển dụng phòng thủ phản công chiến thuật, không, phải nói là phản công nhanh chiến thuật. Iza Khimovitz vị trí bắt đầu về xe, nhiều lần đưa ra chọn bóng. Van Rê rong trái lại thường thường thu được đối mặt không thành, gì mà gì à, cả cả có chút tiền đạo hảo ý tứ, thường thường gặp kéo dài không gian, để cho mình đồng đội thu được càng nhiều dê bóng cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 9 Milan phản công nhanh, Ý ra Iga Milović một cước đẹp để chọn khai bóng, Van Buren, tốc độ thật nhanh, Van Buren người cao chân dài, chạy trốn tốc độ cực kỳ nhanh, cũng không biết có phải là bởi vì cả cả chỉ đạo duyên cớ, hắn ở dẫn bóng chạy trốn thời điểm, dĩ nhiên có một ít cả cả cái bóng, trên khán đài, không biết bao nhiêu tuyển trạch viên ở đây khắp rơi xuống một cái lại một cái liên quan với Van Buren ưu khuyết điểm. Không nghi ngờ chút nào, đây là nắm giữ trở thành thế giới cấp giữa sân tiềm chất thiếu niên. Vạn vợ giữ bóng đẩy mạnh cực kỳ nhanh, Man City hàng phòng thủ bởi vì bị Di ạ cùng cả cạ hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn Di nhiên hợp lại tốc độ có chút theo không kịp. Mắt thấy vạn vợ sắp thu được đối mặt không thành bóng, Mandegi chỉ có thể từ mặt bên tiến hành thân thể đối kháng. Thử nghiệm đem vạn vợ đẩy ngã ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Vạn vợ ở cuối cùng thời điểm ngã vào bên ngoài vùng cấm bên trong. Trên khán đài tất cả mọi người đều chờ mong trọng tài chính có thể hay không cho một cái penalty. Nhưng mà trọng tài nhưng lắc lắc ngón tay, ra hiệu không có bất cứ vấn đề gì, thi đấu tiếp tục này gây nên toàn trường fan bóng đá tiếng sụt, thậm chí Di Maria vẫn muốn nghĩ tiến lên lý luận, trái lại bị Irahimovic ngăn cản. Man City ở trải qua tình cảnh này sau, đã càng thêm tinh thần, bọn họ bắt đầu thử nghiệm liên tục một cách nhanh chóng lan truyền, nhưng lại nhưng bởi vì Milan ở giữa sân chặn lại cùng càn quét năng lực, chỉ có thể làm ra rất nhiều vô dụng mặt bên, thậm chí truyền về bóng. mắt thấy đội bóng rất khó đối với Milan tiến hành nguy hiếp bên sân kêu lời Gini làm ra tân chỉ thị. vậy chính là có cơ hội liền xuất bóng, quan hắn có hay không hữu dụng, thử một lần không thiệt thòi. dù sao hiện tại nhưng là sân khách, sợ cái gì? Thi đấu tiến hành đến phút thứ 11, David va đối mặt cả nhẹ bước cướp chuyển về cho Fettan Dino. cầm bóng sau, trước ở vạn vỡ lại đây trước, hoàn thành rồi một cướp suốt xa. Này một cướp tốc độ, sức mạnh cũng không tệ, chỉ tiếp cao một chút nhỏ. Di cầm bóng sau, lựa chọn truyền dài mở bóng. Iza Himovid dừng bóng bằng lưng sau, cho đến bên cạnh Caca, Caca tại chỗ thoát khỏi khởi tố, trong nháy mắt xuyên tấu Man City hàng phòng thủ. Sana ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, đẩy ngã Caca. Cuộc tranh tài này, Man City hiển nhiên là có nhằm vào hạn chế. Cái này Iton cùng đứng bên cạnh Si Độc Nổ nước và nói, lần trước đánh bại hắn, để hắn ghi hận bao lâu a? Khoảng thời gian này sẽ không đều dùng đang nghiên cứu chúng ta trên người đi, để các cầu thủ động tác đều lớn một chút. Iton híp mắt nói, cuộc tranh tài này trọng tài chính phán phạt có chút rộng rãi a. Milan thu được một cái đá phạt cơ hội, cả cả đến chủ phạt cái này đá phạt, ở bên ngoài vùng cấm diện ngoài, lựa chọn khác trực tiếp công môn, nhưng mà, khả năng là bởi vì quá đệ tâm, ngang quá đúng. Trực tiếp bị Jô hát cho đập ra. Ai chương 95, ngươi muốn dùng nông, không thể chăm chú đến, chương 95, ngươi muốn dùng nông, không thể chăm chú đến. Rô Hát tại đây một hồi thi đấu trạng thái rất tốt, cả cạ này một cước đá phạt không tiến vào, chủ yếu là bởi vì cả cạ chăm chú để nhắm vào. Nếu như là đoán bậy một cước, nói không chắc liền có thể có thu hoạch. Thi đấu tiếp tục tiến hành, có thể thấy được El Giini là rơi xuống tàn nhẫn công, cuộc tranh tài này công phòng thủ chuyển đổi làm phi thường xuất sắc, có điều theo Milan đối kháng cường độ đi đến, thiếu hụt Ra Ra tuổi hẹ Man City trái lại có chút bó tay bó chân cảm giác. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 14 thời điểm, cả cạ ở đường biên cầm bóng, hắn ở kích thích hai lần quả bóng sau, hung hãn lựa chọn xông vào Man City vùng cấm lựa chọn như vậy chấn động tới trên khán đài fan bóng đá tiếng kinh hô, Milan cơ hội tấn công, cạ cạ ở đường biên cầm bóng trực tiếp chuyến qua đối thủ, đột phá liên tục qua người, Man City luôn cuống tay chân, tiếng gọi vang lên, San hắn ở bên ngoài vùng cấm bên trong đá đến cạ cạ, cầu thủ Manchester City vây nốt trọng tài chính, bọn họ đang kháng nghị, cảm thấy đến này không phải một cái penalty, trọng tài chính kiên trì cái này phản phạt. chúng ta nhìn một chút chiếu lại, không nghi ngờ chút nào, đây chính là một cái penalty, trên khán đài Milan fan bóng đá hô to cả cạ tên, cả cạ đem penalty đặt ở ba lô trong lòng lực Baclothely là đội bóng đệ nhất người đá penalty, từ khi đầu không đánh giật sau đó, hắn vẫn không có phạt ném quá penalty. Yên tâm đi. Baclothely dùng sức vỗ cả cả vai, lời thể son san nói, ta nhất định có thể phạt tiến vào. Baclothely tự tin tràn đầy đứng ở trên điểm đá phạt, hát tại trên vạch gol hoạt động, sau đó dùng ngón tay hướng về phía bên phải. Baclothely chú ý tới đến một điểm, nhĩu môi đi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Chạy lấy đà, dừng lại, sau đó lên chân. Quả bóng dường như đạn pháo bình thường hướng về bên phải đánh tới, mà Zohad rất sớm dự đoán phương hướng, trực tiếp đem quả bóng đập ra đường biên ngang. Ai nha! Milan bỏ qua đạt được dẫn trước cơ hội. Zohad đập ra Bałotelli penalty. Nhìn lần này phạt góc cơ hội đi. Trên khán đài Milan fan bóng đá có chút không dám tin tưởng, Idon cũng là một mặt chán vắng, phải biết Bałotelli từ khi hắn dạy học tới nay vẫn không có phạt ném quá penalty, kết quả lần này nhưng làm mất đi. Bałotelli liên tục quay đầu nhìn về phía Zohad, phản phất đang nói, cái tên nhà ngươi, ta nhớ kỹ ngươi. Zimazi ạ đứng ở góc cột cờ nơi, hắn giơ lên thật cao tay phải, sau đó các cầu thủ vào chỗ sau, một tình huống phạt góc chuyển vào trong. Man City bên ngoài vùng cấm bên trong khắp nơi bờ bụi, Bałotelli đẩy đến cái này bóng, thế nhưng là không có công phá không thành. Quả bóng bị giải vây đi ra ngoài, mà giờ ở hậu trường bắt được này một hạt bóng, hắn điều chỉnh một hồi dáng người của chính mình, sau đó một cái đại lực truyền dài, quả bóng xẹt qua một đường vòng cung, hướng về Man City bên ngoài vùng cấm rơi xuống. Bałotelli tách bên người cầu thủ Manchester City, ở chấm phạt đến phụ cận tiếp bóng sau, xoay người xuất bóng. Lần này Bałotelli cố ý lựa chọn một cái khá là xảo quyệt góc độ, kết quả Jóhát dường như thiên thần phụ thể bình thường, đem quả bóng cho cản đi ra ngoài. Một lần nữa nhận thức một hồi Zohat có thể nhào MSN ngoài nghi nhân sinh nam nhân, để Messi tại chỗ biểu diễn gấu trúc lăn côn thần. Pep chú ý tới Milan thế tiến công lên, ở nhân viên không chỉnh tề tình huống, lựa chọn khác trước tiên tung một làn sóng, Milan thu được lượng lớn cơ hội. Rất nhanh, cả ở vùng cấm đỉnh vòng cung nơi bắt được quả bóng, mặt đối mặt trước tạo thành thịt người trường thành cầu thủ Manchester City, hắn ở phía bên phải chuyển vào trong, tinh chuẩn tìm tới Bacloatelli. Bacloatelli tỉ mỉ nhìn kỹ người Zohat chuẩn bị, cẩn thận từng ly từng tí một mà khống chế góc độ, hy vọng có thể đem quả bóng đánh vỡ, nhưng là Zohat nhưng lại một lần đem quả bóng cho đập ra đi tới trên khán đài, cổ động viên Manchester City không nhịn được cao giọng la lên Zohat tên, thậm chí sướng nổi lên chính mình biên soạn Johchika. Balotelli có chút không tin tả, rất nhanh, Milan quay đầu trở lại, lần này là Di Magia chuyển vào trong, Balotelli nhảy lên thật cao, ở phía sau điểm nhắm vào ở xa đến đầu, hát một cái cá nhảy, hiểm chi lại hiểm đem quả bóng cho đập ra đi tới. lần này, Balotelli có chút hoài nghi nhân sinh. hát biểu hiện cũng lại lần nữa để cổ động viên Manchester City vì hắn dâng lên tiếng vô tay. Ito đứng ở bên sân nghe rằng, cảm thấy đến này rất không đúng hắn ra hiệu đội bóng ép lên đi, mau chóng đánh vào một hạt đi bàn. Milan thay tiến công phi thường mãnh liệt. Ota đi ở trước sân cầm bóng muốn dây bóng. Van V ở đoạn rơi xuống cái này bóng. Milan cấp tốc phản kích. Rèn dòng cho khe. Barlo đối mặt khung thành bóng. Nay một làn sóng phản kích nhanh như chớp giật, thật vất vả muốn đi ra thăm dò trở xuống Man City, lập tức bị đánh tròn vắng. Keleghini đứng ở bên sân, sát mặt có chút khó coi. Barlo bắt được đối mặt khung thành bóng sau, cả người hưng phấn lại như là cái ở kỳ. Hắn phi thường quý trọng cái này đối mặt khung thành bóng. Nếu như là ở mọi khi. Hắn không tiến vào bên ngoài vùng cấm liền sẽ đem bóng cho bắn ra, có thể hay không tiến vào xem hết mệnh. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn cẩn thận lại cẩn thận, điều chỉnh lại điều chỉnh, tỉ mỉ chuẩn bị một góc độ, muốn ném bóng rất điểm. Kết quả Joe phản ứng thần tốc, trực tiếp đem bóng cho tỷ thu. A a a a a, Barloweley thật sự có điểm không kìm được, cái này Joe sợ là một con ma quỷ đi. Hắn làm sao như thế có thể nhào bóng a? Joe một mặt hưng phấn, màn ảnh hiện ra cái này mặt đỏ lử lừ, lừ lẫn môn, cổ động viên Manchester City đem chính mình tiếng hoan hô đưa cho Joe Milan liên tục thế tiến công gặp khó sau cũng là thoáng trì hoãn một hồi, dù sao tiếp tục nữa lời nói, thể năng có chút không chịu nổi. Nhìn thấy Milan thế tiến công trì hoãn, Man City liền bắt đầu đi ra. Thi đấu phút thứ 27, Man City phát động thế tiến công. Bọn họ ở đường biên dẫn bóng, một đường đột phá. David Silva ở cánh trái bắt được quả bóng. Một cái bấm bóng trung lộ, mà gửi giờ đem bóng đỉnh ra đường biên ngang. Man City thu được trận đấu này cái thứ nhất phạt góc. David Silva chạy đến góc cột cờ nơi, Pep ở bên cạnh lớn tiếng la lên, xem ra bọn họ là ở phạt góc trên, thiết trí một chút cái gì chiến thuật. David Va mở ra phạt góc. Quả bóng đập về phía vùng cấm, Otamendi muốn đánh đầu cận thành, nhưng mà ở mạ Gủi Dở có áp bức tính thân thể trước mặt, hắn lại như cái dinh dưỡng không đầy đủ hải tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bị mạ Gủi Dở cho đội lên đi ra ngoài. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 37, ở Milan lại lần nữa phát động thế tiến công, lần này càng nhiều thử nghiệm để Cạc Cạc dùng năng lực cá nhân ở Man City sẽ ra một lỗ hổng. Cạc Cạc tại chỗ thoát khỏi năng lực cực kỳ cường hãn, Man City không thể không lấy chiến thuật phản quy, Milan thu được một cái đá phạt cơ hội, thế nhưng là không có sản sinh cái gì hiệu quả. Phút thứ 41, Milan đại lực áp bức rốt cục đạt được hiệu quả. Man City tiền vệ phòng ngự phí Nam đi níu diện ở dừng bóng thời điểm xuất hiện sai lầm, sau đó bị Balotelli cắt đứt. Balotelli bắt được quả bóng sau, cấp tốc dẫn bóng hướng về bên ngoài vùng cấm dứt đi. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm bên trong, tác dụng chăm chú sút bóng, kết quả Joe lại lần nữa đem bóng đập ra. Cái này cũng là Milan ở hiệp một, một lần cuối cùng uy hiếp đến khung thành tấn công, cuối cùng hiệp 1-2 đội không, không bắt tay giảng hòa. Là Balotelli tiến vào phòng thay đồ thời điểm, cả người hắn đều là tròn vắng, hắn không nghĩ ra, tại sao chính mình nghiêm túc cẩn thận sút bóng, một lần đều không tính bảo. Hắn không phải người đi. Ba Lô nhìn bên cạnh Cả cạ, nghiêm túc nói, hắn quá gặp cứu thua, thực sự là thật đáng sợ. Trước đây ta làm sao không phát hiện hắn lợi hại như vậy? Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Iton cũng là từ Cả Cả trong miệng biết rồi Ba Lô tâm sự. Nghe xong Ba Lô chăm chú tìm góc độ sau, Iton cả người đều có chút không tìm được. Không phải, các ngươi trước đây không phải đồng đội sao? Jo Hát là như thế nào một cái thủ môn, trong lòng ngươi thật sự một điểm mấy đều không có sao? Liên quan với Jo Hát, là Thiên Nhược Hưu Tỉnh Tiên Dị Lão, gặp phải Hát mông một cước là không nhìn được bộ mặt thật. Hát chính là bối cảnh bốn là Vạn Thủy Thiên Sơn đều là tỉnh, nhìn thấy Hát bắn là được. Iton không khỏi nhớ tới liên quan với Zô Hát quang sự tích. Zô Hát, rất nhiều người đối với hắn đánh giá khen chê bất nhất, nhưng Iton duy nhất nhớ tới chính là, hắn có thể xưng là ỉn lần 30 năm qua tốt nhất thủ môn một trong, hơn nữa ở hắn đỉnh cao cái kia trong mấy năm, hắn trò chơi thẻ giá cả luôn luôn đều là đỏ đỏ. Hắn không giống như là nợ ơ, uy phong như vậy, được người tôn kính, chủ yếu là bởi vì hắn bị tiến vào siêu phẩm thực sự là quá nhiều rồi. Muốn nói bị tiến vào siêu phẩm, Zô Hát tuyệt đối là đệ nhất thế giới trình độ. Kỳ thực, bị tiến vào siêu phẩm rất nhiều thủ môn đều trải qua có thể một mức hát đều là ở trọng yếu thi đấu bên trong bị đánh vào siêu phẩm, sau đó còn bị chế tạo thành đủ loại khác nhau video, thậm chí một ít không biến ghi bàn bên trong, cái tiêu thủ môn đều là quen thuộc như vậy. Hơn nữa theo hắn tiếng tâm càng lúc càng lớn, ở hiệu lực Man City trong lúc, rô hát gặp phải thần tiên bóng cũng càng ngày càng nhiều. Ngay lúc đó, The The mi ở Lit tiền đạo, chỉ cần hơi có chút cưỡng pháp, đều muốn ở hát trước mặt bộc lộ tài năng. Nơi này nếu ví dụ nói mấy cái mọi người đều có ấn tượng, 2012-2011 mùa giải Manchester Derby, lúc đó ở cùng câu lạc bộ nháo mâu thuẫn, Juni ở tiểu đường vòng cấm phụ cận nhiên người mắc câu quả bóng bay thẳng góc xa, này một bóng trực tiếp chúng cử năm đó thế giới giới bóng đá bách tiến nhân bóng, đồng thời cũng là 20 năm qua tờ giờ Mi ở Elite tốt nhất ghi bàn. Cũng chính là này một hạt ghi bàn, trực tiếp để lúc đó cổ động viên Manchester United đối với Juni hoán nghiệm toàn tiêu. 6 năm sau, Juni chuyển đầu Everton, Zohad gia nhập Liên minh West Ham United, cái kia mùa giải hai người lại một lần ở tờ giờ Mi ở Elite đấu trường gặp gỡ. Thi đấu bên trong, Zohad lao ra vùng cấm đem lăn đến quả bóng sạn sẽ ra nguy hiểm khu, nhưng mà Mai phục tại trung tuyến phụ cận Juni trực tiếp đến rồi một cước nửa sân lốp bóng, Zohad lại một lần nữa lưu lạc làm bối cảnh bạn. Mặt khác nổ nước bọn một câu loại này nửa sân l lúc bóng một cái thủ môn nghề nghiệp cuộc đời gặp phải một lần cũng sẽ không sai rồi thế nhưng dấu hát gặp được thật nhiều lần mặt khác ngoại trừ những người nổi danh ngôi sao bóng đá bên ngoài còn có rất nhiều không biết tên gặp phải do hát cũng có thể đến trên một cước cuộc đời tốt nhất đi tỉ như ở 2020, 2020, một mùa giải tờ giờ mi ở lí vòng thứ ba hiệu lực với fan phù hẻm tờ giờ mi ở lí ngôi sao mới thi đấu bên trong dùng một cái đặc sắc siêu phẩm đánh vào chính mình nghề nghiệp cuộc đời thủ bóng lúc đó hắn đối mặt chính là đại biểu Berlin ra trận thủ phát thủ mônô hát Sau đó không riêng là giải đấu bên trong, thành tựu ấn lần quốc môn Zohát ở quốc tế trên sàn thi đấu cũng là tổng bị tiến vào đủ loại khác nhau siêu phẩm. Năm 2012 Euro, Zohát thành tựu thủ môn chính đại biểu đội tuyển quốc gia Anh ra trận, tứ kết, lần gặp phải cái kia một lần á quân đội tuyển Italy, có điều, tớ lô lần này dùng không phải siêu phẩm, mà là một cái phản nền cả penalty công phá Zohát 10 ngón tay, sau 4 năm Euro vòng bảng thi đấu, đại thắng 3 lê đá ra một cái đặc sắc tuyệt luân đá phạt, trực tiếp sát Zohat găng tay bay vào lưới khung thành. Nếu như nói Zohát ở quốc tế đấu trường gặp phải nổi danh nhất siêu phẩm, Tuyệt đối là 2013 năm mình lần cùng thụy điện trận đấu giao hữu, JOH ở ngoài vùng cấm đem bay tới quả bóng đỉnh xa. Ira quay lưng khung thành trình diễn kinh thế móc câu. Này một hạt thần tiên bóng trực tiếp để Ira thu được năm đó phổ sợ cả tư tưởng. Rất nhiều người xem qua những video này sau đó sẽ cảm thấy JOH rất muốn ăn, nhưng trên thực tế thực lực của hắn vẫn là tương đối không sai. Điển hình nhất chính là MSN đại chiến JOH kiều đoàn. Đối mặt MSN của nganh loạn tạc, JOH cáo tiếp thấp chặn, vẫn cứ nhào tới mạnh nhất hàng tiền đạo không đến tính khí. Sa Neymar, Messi, đối mặt một cái JOH làm sao suốt bóng cũng không vào được. Iton nhìn thấy ba lô teary hợp lực sau đó, liền tỉ mỉ hỏi hắn lúc đó suốt bóng thời điểm đang suy nghĩ gì. Nghe tới hắn nói, chính mình đang tìm góc độ thời điểm. Iton liền biết ba lô tiến vào không được bóng nguyên nhân. Mario, ngươi phải biết. Iton vu ba lô vai mở miệng nói, chỉ cần ngươi theo chính mình cảm giác đi, như vậy ngươi liền có thể đi bàn. Theo chính mình cảm giác đi. Ba lô có chút tròn vắng, rất sớm trước đây người khác đều là gọi hắn chăm chú, chú ý, thu lại. Kết quả ngày hôm nay thủ lĩnh nói với hắn, để hắn theo chính mình cảm giác đi, này không phải tương đương với chính là mong muốn vì là sao? Thủ lĩnh. Ba Loteley nhìn Iton cảm động nói, phải có một vài năm không có ai nói với ta, ta ở trên sân bóng có thể muốn làm gì thì làm. Iton nhìn Ba Loteley dáng vẻ đó, có thể lúc đó ý tứ của người khác là nhường người chăm chú với bóng đá, không muốn luôn nghĩ theo người cãi nhau còn có làm một mình. Ngược lại bất kể như thế nào, để Ba Loteley thoát khỏi e ở trạng thái, liền rất tốt. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, hai đội một lần nữa trở lại trên sân bóng, dỗ hát ở hiệp 1 đã đập ra tự tin, hắn cảm thấy đến ngày hôm nay tình trạng của chính mình cực kỳ tốt. Coi như là tên lửa cũng có thể ấn xuống đến cái kia một loại tốt. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Man City trước tiên phát động thế tiến công, cản nhẹ bao chùm thẳng thắn rất lớn, thực sự là chỉ có không qua được cản nhẹ a. Đẹp đẽ cắt bóng, trực tiếp cho đến Ba Lokeli. Ba Lô Kelly ở hiệp 1 có rất nhiều thứ sút bóng cơ hội, thế nhưng đều không có ghi bàn. Hiệp 2 hy vọng có thể có chỗ bất đồng đi. Ba tuổi tựa lưng cầm bóng sau, cấp tốc dẫn bóng về phía trước, Zhou hát đứng ở trước cửa, khắp khuôn mặt là tự tin. Hắn đang tự hào nhất chính là mình vạch gôn kỹ thuật còn có lực phản ứng, Ba Lô Kelly muốn với hắn một mình đấu. Đến bao nhiêu lần hắn đều có thể nào. Nhưng mà lần này Ba Lokeli hắn không nói đức. Dĩ vãng đều là đàng hoàng, dẫn bóng giết vào vùng cấm, sau đó cẩn thận nhắm vào. Nhưng là lần này, trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Vô hành, Chương 96, cường, siêu cường, vô địch cường. Chương 96, cường, siêu cường, vô địch cường. Sân San Siro, các cổ động viên phát sinh sắc bén tiếng nổ đùng đùng. Không khí vào đúng lúc này phảng phất đọc lại, bọn họ chớm mắt mà nhìn ba lô ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài hoàn thành rồi một cước qua loa sút bóng. Quả bóng dường như sao băng bình thường, sệt qua Man City cầu thủ phòng ngự trong lúc đó, trực tiếp xoay vào khung thành góc trên bên phải. Hiệp một bị Joe hát nhào tới hoài nghi nhân sinh ba lô Kelly. Hiệp hai vừa vào trận, trực tiếp liền đến một cước siêu phẩm. Này, người dám tin? Sân bóng trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Mai cho đến trọng tài chính thổi lên ngậm trong miệng tiếng còi, đồng thời đưa ngón tay hướng về phía bên trong vòng, ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Bọn họ lúc này mới hoan hô lên. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi một cước siêu phẩm. Ba lô ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, trực tiếp đến rồi một cước vừa nhanh vừa mạnh sút bóng. Một, không. Ba Lotheli trực tiếp dùng một cước siêu phẩm, nổ ra rào hát bảo vệ không thành. Rào lại một lần nữa đảm nhiệm bối cảnh bạn. Lần này là Ba Lotheli bối cảnh bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy, trên khán đài Milan fan bóng đá đều có vẻ đặc biệt hưng phấn. Ba Lotheli đang hoàn thành này một cước sút bóng sau, biểu hiện đứng tại chỗ một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn gắt gao nhìn về phía khung thành phương hướng, như là một cái trầm tư người, đang suy tư nhân sinh. Một lát sau mới độc lên, chạy hướng về phía Iton, một bên chạy một bên còn hài lòng kêu hô, thủ lĩnh, ta nộ, nộ. Nay từng tiếng hò hét, lập tức liền đem Iton làm bại lộ đi ra. Eleanor Gini nhìn về phía Iton bên này, lập tức lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Phá án, nguyên lai like ba lô Kelly đột nhiên bạo phát, là bởi vì Iton chỉ điểm a. Vậy thì không kỳ quái, có điều ngươi còn có thể mỗi một chân đều siêu phẩm. Ta, Eleanor Gini, thực tên biểu thị không tin. Ngươi nếu có thể mỗi một chân đều siêu phẩm, ta liền đem toàn bộ sân San Siro đều ăn đi. Eleanor Gini vẻ mặt, một hồi hung ác, một hồi cười ngây ngô. Tình cảnh này vừa vặn bị màn ảnh cho bắt lấy. Trong khoảng thời gian ngắn có người thậm chí treo chọc có phải hay không bị kích thích điên mất rồi. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Man City hiển nhiên là không cam lòng ở đây thu hoạch một hồi thất bại, bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng phản kích, vạn Võ thậm chí vì thế còn ăn được một tấm thẻ vàng. Hồi đó Reba Junior cầm bóng ở giữa sân đẩy mạnh, mà lúc đó Agüero vừa vặn chạy ra một cái không sai vị trí, vạn Võ chú ý tới tình cảnh này, ở bên cạnh trực tiếp thả sạc, đem Reba Junior liền người dẫn bóng xoạc ngã ở trên mặt đất. El phát sinh phẫn nộ tiếng gào, trên khán đài một ít cái nhìn đại cục xuất chúng cổ động viên, cũng là hô lớn thẻ đỏ, thẻ đỏ, đúng, bọn họ là hiểu rất rõ Reba ở mới vừa vị trí kia, nếu như Reba Junior đưa ra một cước chọn khe bóng, cái kia rất có khả năng chế tạo một hạt ghi bàn đi ra a, nhưng là hiện tại đều không còn, cũng là bởi vì vặn vờ, hai đội ở giữa sân rơi vào rằng co ở trong, thi đấu phút thứ 50, Milan lại lần nữa thu được ghi bàn cơ hội tốt, Theo Hở Ạn để nhận được vạn vờ chuyển bóng sau, ở đường biên trình diễn vừa ra nhanh như chớp trò hay, tốc độ của hắn để một đám fan bóng đá gọi thẳng hắn là xe thể thao cấp bậc, đây là tới tự Milan tấn công, Theo Hở Ạn đệ tốc độ cực kỳ nhanh, hắn liên tục bóng, một đường tiến quân thần tốc, xoát bóng, ai? Không sẵn đến, hắn còn có thể gia tốc, lựa chọn cắt vào bên trong, đẹp đẽ tại chỗ thoát khỏi. Theo hở án để biểu hiện xuất sắc cũng làm cho rất nhiều câu lạc bộ tuyển trạch viên sáng mắt lên. Loại này gia tốc, hai lần gia tốc, còn có dừng lại, tại chỗ thoát khỏi năng lực cường hậu vệ cánh, phòng thủ liền không để cập tới. Thế nhưng ở tấn công trên, tuyệt đối là một thanh lưới dao sắc giống như tồn tại. Theo hở án để mắt thấy con đường phía trước đã bị đóng kín, còn đối với có cũng đã chạy đến vị, lựa chọn ở ngoài vùng tâm chết đến một cước truyền vào trong, bên trong vùng cấm vạn vơ nhảy lên thật cao, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đánh đầu cẩn thành Chi tiết. Vạn vợ phạm vào giống như Bacoletti sai lầm, vậy thì là quá để tâm, quá chăm chú rồi. Hắn rõ ràng cẩn thận tính toán quá quả bóng, đập về phía Zohad, đối mặt đến bóng, Zohad trực tiếp dùng song quyền đem bóng đánh ra, quả bóng hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài bay đi, Bacoletti lún lượn hai chân, đối mặt đến bóng, trực tiếp một cước vô ly. Hắn hoàn toàn không có đi suy nghĩ cái gì, thuần túy là dựa vào thân thể bản năng, hoàn thành này một cước sút bóng. Vành. Quả bóng có một cái rõ ràng tăng lên trên, mà cái này tăng lên trên con đường vừa vặn là ở cột dọc phía dưới. Lại một tiếng vang trầm thấp, quả bóng ở sàn ngang phía trong sau đó đập vào vạch gôn bên trong, tuy rằng Joe hát ở quả bóng bắn lên đến trước, liền đem bóng cho Mò đi ra, nhưng lại nhưng không có dấu giếm được trọng tài cùng trọng tài biên. tiếng gọi vang lên, trọng tài chính giơ tay lên chỉ về bên trong vòng, ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. mà vào lúc này, trên khán đài Milan fan bóng đá, mới bỗng nhiên bùng nổ ra tiếng hoan hô, bọn họ cao giọng la lên Barlo Kelly tên, hai người này ghi bàn, quả thực có thể xưng là thần. cổ động viên Manchester City nhưng là đầy mặt không dám tin tưởng, xảy ra chuyện gì, làm sao Barlo lập tức như thế vi mãnh? đi lái kiểm, nhất định phải đi lái kiểm. Hắn đi đại bên trong tuyệt đối tất cả đều là thuốc kích thích. Trước máy truyền hình, càng là có vô số cổ động viên đều phát sinh cảm thái. Mẹ nó, đây là Ba Kelly. Ta biết hắn đã cải tạo quy chính, thế nhưng không nghĩ đến mạnh như vậy. Chứa khỏi đầu góc Ba Kelly, quả thực có thể xưng là sân bóng chi thần a. Quá có xung kích, hắn đi bàn. Hắn có tính hay không Messi và Ronaldo bên dưới người thứ ba, cái này biểu hiện, cái này sạc thuật, cái này sức mạnh, cái này biểu hiện, mẹ nó, ta có chút phấn hắn, tuy rằng có thể sẽ bị người cười. Ba Kelly đang hoàn thành ghi bàn sau, không nói hai lời liền hướng về phía Iton chạy tới. Iton chân mày cao lại, có chút không nhịn được muốn chạy trốn kích động, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ba lô ke một cái đánh đầu đem Iton đẩy ngã ở trên mặt đất, hắn ôm Iton, tư thế nếu như muốn hình dung, tám chín phần mười phải dùng trên hồ lang chi tử, vì lẽ đó vẫn là không hình dung. Ta ghi bản, ta ghi bản, thủ lĩnh, là thật sự, chỉ cần bắn thì có, chỉ cần bắn thì có a. Nhìn ba lô ke cái kia hài lòng giáng dấp, Iton nội tâm cũng đúng là phi thường cảm khái, có người đúng là trời cao đổi theo đút cơm ăn, hắn thân thể tố chất thực sự là quá biến thái. Trời sinh chính là ăn chén cơm này, chỉ cần đầu góc của hắn không đáng chuẩn, chỉ bằng dựa vào hắn thân thể này, dựa vào chính mình bản năng đá bóng, đều có thể tiến vào từng cái từng cái cực kỳ đẹp đẽ đi bàn. Cầu thủ của Manchester City bắt đầu kháng nghị, bọn họ cho rằng Balotelli chúc mừng dùng quá nhiều thời gian đi chúc mừng, thậm chí hoài nghi Balotelli là ở nơi nào cố ý kéo dài thời gian. Balotelli rõ ràng là tức rồi, hắn vẫn muốn nghĩ cùng Iton nhiều ôn tồn một hồi đây. Hắn nhìn cầu thủ của Manchester City. Bên trong đôi mắt tràn đầy sắc khí, ở trong đầu của hắn chính là cầu thủ Manchester City không cho hắn cùng huấn luyện viên trưởng Ôn Tồn, vậy nếu như muốn cùng huấn luyện viên trưởng Ôn Tồn làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể đi bàn. Thi đấu phút thứ 52, Jimi ở vùng cấm phía bên phải cầm bóng, hắn thoát khỏi lên cấp cầu thủ Manchester City, sau đó lựa chọn một cú truyền dài, Bacoleli ở phía sau điểm đối mặt cái này chuyển bóng nhảy lên thật cao. Rojo hát cấp tốc dự đoán một làn sóng, hắn cho rằng Bacoleli gặp chọn dùng đánh đầu cận thành. Nhưng mà, Bacoleli lại làm cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên tài ý nghĩ ngươi không muốn đoán chỉ thấy ba lô đứng ở trước cửa vai nhìn penalty phương hướng đỉnh đầu quả bóng sệt qua một đường vòng cung xếp sau xuyên vào rê rong trực tiếp lăng không suốt goal đã thủ ba không trên khán đài vô số cổ động viên phát sinh tiếng kinh hô toàn cảng là không nhịn được hai tay vô vào trên đầu của mình lộ ra một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt trong giây lát này sân vận động là yên tĩnh mà ở một lát sau ở ý tiếng vang nhưng dường như sóng biển tuôn ra mẹ nó làm sao không văn hóa một tiếng mẹ nó đi thiên hạ ai cũng không nghĩ đến ba lô ở trước cửa dĩ nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy đối mặt đến bóng dĩ nhiên không đánh đầu không giữ bóng trực tiếp dùng vai chuyển bóng, vơ vét một cái kiến tạo. Zoh Hat hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, phải biết Ba ở Man City cuộc đời ở trong chỉ có một lần kiến tạo, chính là kiến tạo Agüero đánh vào quyết thắng bóng, trợ giúp đội bóng thắng lợi cái kia một bóng. Nhưng là có lúc, vẫn là kiểu ấn tượng hại chết người, Zoh Hat sâu trong nội tâm, Ba vẫn như cũng là cái kia Ba Tuy rằng, coi như hắn chăm chú đối xử, đối mặt vô cùng kỳ diệu một vai bảng chuyển bóng, hắn cũng không phòng ngự được, nhưng Zezong ở ghi bàn sau chỉ về Ba Ba nhưng là quay đầu liền chạy hướng về phía Iton. Thiên tài tư duy chính là khác với tất cả mọi người. Huống chi tên thiên tài này còn gọi ba Lodelli. Người vĩnh viễn không biết trong đầu của hắn có chút ra sao cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Đây là một cái đẹp đẽ kiến tạo. Ta đã thấy ba Lodelli dùng vai đi bàn, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn dùng vai kiến tạo. Ba bóng dẫn trước Milan chiếm hết ưu thế, ở trong khoảng thời gian sau đó, chỉ cần mình không phạm sai lầm nộ, hầu như sẽ cùng là đứng ở thế bất bại. Nguyên bản không đội Man City bắt đầu sốt ruột, Pep Girini cũng nhiều hơn ở đây một bên cơ tay múa chân, la lên cầu thủ tên. Man City ở trong khoảng thời gian sau đó, rõ ràng tăng mạnh thế tấn công. Thi đấu phút thứ 53, Man City phát động một lần tấn công, Fernando chuyển bóng, Fernandino đi từ xếp sau xuyên vào, thế nhưng là không cách nào tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, Fernandino đi ở vùng cấm đỉnh vòng cung lệnh phải vị trí, lựa chọn suốt sệt góc xa thử xem vật khí. Di đứng ở trước khung thành động cũng không có nhúc nick một hồi, quả bóng lệnh ra cột dọc trái, Man City lãng phí một lần tấn công cơ hội. Phút thứ 55, Milan còn lấy màu sắc, Theo hở ạ để cùng Di Marzio ạ liên tục phối hợp sau, một thấp chuyển cho đến ở xa Cả, bình tĩnh đệm bóng góc xa, Zohat phản ứng cấp tốc, đem bóng tha ra đường biên ngang. Milan thu được một lần phạt góc cơ hội, Zimagia ở bên trái chuẩn bị mở ra phạt góc, lựa chọn khắc tìm Balotelli, chỉ tiếc, bao quanh bị vây lại Balotelli tuy rằng đẩy đến quả bóng, nhưng nện ở trên sáng ngang. Điều này cũng làm cho vô số cổ động viên Manchester City thở phào nhẹ nhõm. Balotelli nếu như làm sao đã làm sao có lời nói, cái kìa, vậy bọn họ còn chơi cái cây bùa à. Iton đứng ở trên sân nhìn một chút, ở phút thứ 56, lựa chọn dùng Isa Himovic đem Balotelli cho thay đổi, Balotelli bị thay đổi thời điểm, thật không có không vui cảm giác, hắn muốn cùng Iton khỏe mạnh tán gấu một hồi. Izahimovich lên sân sau, càng nhiều địa lùi lại đến giữa sân. Milan thế tiến công trì hoãn. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút fan bóng đá đột nhiên cảm thấy, làm sao Izahimovich lên sân sau? Milan thế tiến công thật giống lập tức xì hơi như thế. Man City lại lần nữa phát động tấn công, là kỳ chuyển bóng, Davisi vào vùng cấm. Đối mặt Milan phòng thủ, chỉ có thể bên trái lạc thử nghiệm một cước xuất sệ, xuất sệ trực tiếp bị gì nã tịch thu. Phút thứ 59, Milan lại lần nữa phát động một lần tấn công, Di cùng Theo Hờ để có thể nói đem Man City cánh phải bạo không ra hình thù gì. Zimazi ở vùng cấm bên trái truyền vào trong, mặn gạ lạ giải vây, thiếu một chút đem quả bóng đỉnh tiến vào chính mình khung thành, tự bại ô long. Tình cảnh này dọa cổ động viên Manchester City nhảy một cái, cũng dọa Joao nhảy một cái. Quả bóng ra đường biên ngang. Milan thu được một lần đá phạt cơ hội, Zimazi ở bên trái phạt góc truyền vào trong, Vạn vợ phía trước đánh đầu cận thành bị Joao Hazard phòng ra, ra, khi Himovic khoảng cách gần đá bồi vào lưới, 4-0. Pep liền đã hoàn toàn đen, cổ động viên Manchester City cũng nói không ra lời, chỉ có Milan cổ động viên vẫn như cũng là như vậy vui sướng cùng hài lòng. Eton ở đây một bên liên tục vỗ tay, một bộ nhẹ như mây gió tư thế, lúc này, ai cũng có thể có thể thấy, Man City ở Tram Tion Lít thăng cấp độ khả thi, đã hầu như là số 0. 4 bóng là hầu. Trừ phi bọn họ tại đây một hồi thi đấu trong thời gian còn lại, có thể tiến vào một hai bóng, trong tay nắm sân khách ghi bàn ưu thế, như vậy đợi được hiệp thứ hai, còn có thể có lưu lại thăng cấp hy vọng. Man City ở trong khoảng thời gian sau đó, hiện ra tăng mạnh đội bóng thế tiến công. Hai đội trong khoảng thời gian ngắn rơi vào tấn công nhanh mau đánh hình thức. Phút thứ 61, cơ Lê kỳ vùng cấm bên trái truyền vào trong. David Silva chấm phạt đền lệch trái sút bóng bị cầu thủ phòng ngự giam giữ. Phút thứ 62, Di vùng cấm phía bên phải truyền vào trong. Irahimo phía sau đánh đầu cận thành đánh trúng sảng ngang. Hắn có chút ảo não đầu, hiện nhiên là không hài lòng biểu hiện của chính mình. Cũng có khả năng là đem Barloche biểu hiện để hắn trong lòng sản sinh nguy cơ. Man City phát động liên tục thế tiến công. Phút thứ 67, Reba Junior truyền bóng, Navas vùng cấm sườn phải sút bóng lệch ra gần dọc. Phút thứ 71, Reba phía bên phải phạt góc truyền vào trong bị cầu thủ phòng ngự giải vây. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 4-0. Man City không có ở sân San Siro đạt được ghi bàn, Pep Guardiola sắc mặt triệt để đen. Từ đầu mùa giải hăng hái đến hiện tại âm u, Pep Guardiola xem như là trải qua một lần lên voi xuống chó. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Pep Guardiola đối mặt phóng viên dò hỏi, mở miệng nói, cuộc tranh tài này, từ tình cảnh nhìn lên, chúng ta cũng không có ở hạ phòng, Milan vận khí không tệ, bọn họ không có để chúng ta ghi bàn. Cuộc tranh tài này, chúng ta không phải bại bởi Milan, ta cũng không có bại bởi Eton, chúng ta chỉ là bại bởi Bà Kelly. Không nghi ngờ chút nào. Hắn là một cái rất có thiên phú cầu thủ, hắn là thuộc về có thể một người giải quyết thi đấu loại kia cầu thủ. EPL Ginny có chút đỏ mắt. Chương 97, người này, ta muốn, chương 97, người này, ta muốn. Bałotelli siêu phẩm rất điểm. Liên quan với Milan có thể sẽ ở mùa giải này thu được tam quan vương tin tức càng ngày càng nhiều. Mà ở Milan trong đội hiệu lực một ít cầu thủ, nói thí dụ như Bałotelli, Kaká đều bị người coi là là quả bóng vàng mạnh mẽ người cạnh tranh. Ở cùng Man City trận trước địa thi đấu sau, mọi người đã không lo lắng Milan thăng cấp vấn đề, càng là không có bao nhiêu người đảm luận lượt về sự tình sớm chút thời điểm còn có người đang nói nếu như L. Gini xuất lĩnh Man City đoạt được Champions gặp làm sao làm sao hiện tại thống nhất đường kính đều là L. Gini rời đi cũng là tốt Milan tại Serie A bên trong sắp sửa nên đón cùng Juventus thi đấu chỉ cần chiến thắng Juventus sau đó ở sau đó hai vòng giải đấu bên trong thủ thắng Milan là có thể sớm bốn vòng thu được Serie A quán quân Juventus ở Champions League bị đào thải ra khỏi cuộc sau toàn bộ tinh lực đều đặt ở giải đấu bên trong biểu hiện của bọn họ cũng là không tầm thường 18 trận giải đấu 17 thắng 1 hòa lần trước thua bóng vẫn thua cho Milan. Cuộc tranh tài này cũng bị rất nhiều người coi là cọc bạc Italia trận chung kết diễn thử, không sai, Milan cùng Juventus song song tiến vào cọc Italia trận chung kết. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Allegri đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, mở miệng nói, Milan tại đây cái mùa giải thể hiện xuất sắc, bọn họ ở các hạng thi đấu đều có tranh quan khả năng, bọn họ mới vừa kết thúc cùng Man City Trang Tion League thi đấu, Iton ở Milan biểu hiện phi thường xuất sắc, thế nhưng, chúng ta sẽ không liền như vậy chịu thua. Giải đấu còn chưa kết thúc, trước đây đều có khả năng. Chúng ta đã bị Trang Dion đào thải ra khỏi cục, ta muốn xem xem có thể hay không để cho đội bóng ở mùa giải này lên ngôi song quân vương. Allegri ở màn ảnh trước mặt triển lộ chính mình ra tâm, hắn bây giờ tự tin đáng sợ. Xuất lính Juventus từ bảng tổng sắp hạ du, thậm chí một lần bị người chà phúng vì là trụ hạng đội bóng, trực tiếp đến hiện tại ngoại trừ Milan bên ngoài, duy nhất còn có cơ hội đụng vào cúp quán quân đội bóng. Allegri tin tưởng, bóng đá là tròn, hết thảy đều còn có đường lùi. Cân nhắc đến Juventus ở tiến vào năm 2016 sau, giải đấu bên trong vẹn vẹn chỉ ném quá hai bóng, hơn nữa gần nhất biểu hiện xuất sắc rất nhiều người vẫn đúng là tương đương xem trọng, Juventus ở sân khách lật tung Milan. Đồng thời, một ít Juventus cổ động viên cũng bắt đầu cho mình cố lên nổi giận, một thậm chí có người bắt đầu sự tưởng tượng lên song quan vương. Nếu như không phải Champions League đã bị knock out, bọn họ thậm chí dám trực tiếp hô lên tam quan vương khẩu hiệu. Đối mặt da Lazi gọi hàng, Eton cũng không có đáp lại ý tứ, cũng không thể đem người khác nằm mơ quyền lực đều cho cướp đoạt đi đi. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày thi đấu, sân San Siro ở ngoài, hai đội cổ động viên đều hội tụ ở nơi này. Cuộc tranh tài này Juventus bày ra 352 trận hình. Ba trung vệ Juventus Ở Cerea ổn đáng sợ. Trước sân Mojata, mẹ đủ kỳ tạo thành song chu phong, hai người đều thân hình cao lớn, Mojata càng là song chất ngược, a không phải, là không chất ngược, tốc độ còn tận nhanh. Giữa sân từ trái sang phải lần lượt là Sạn Zardo, Macchi Cio, Totolo, lại Christianer. Totolo không nghi ngờ chút nào là Juventus tổ chức hạt nhân Macchi Cio, nhưng là bên cạnh hắn hai cái tay chân, Sạn Zardo, lại Christianer nhưng là ở phòng thủ trên công thủ toàn năng. Chúng vệ chưa Enlini, Bob Luxi, Huyền Minh Nghị lão lần đầu ra sân, phối hợp với Bà Dạn Cái trò này đội hình đã được quá hạn thử thách, đội bóng trong khoảng thời gian này thành tích có thể tốt như vậy, cũng cùng ba người này biểu hiện xuất sắc cùng hiệu ngầm không thể tách rời. Hai đội bóng lục tục vào sân, Milan thu được mở bóng quyền, mà Juventus thì lại thu được tuyển một bên quyền, thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu, trên khán đài các cổ động viên cũng đã lẫn lộn cùng nhau. Theo trọng tài chính tiếng gọi vang lên, nay một hồi bị coi là Coppa Italia trận chung kết diễn thử, cũng là khai hỏa mở màn. Cuộc tranh tài này, Milan bày ra đến trận hình vẫn như cũng là 433 trận hình. Bởi vì trên một hồi thi đấu mới trôi qua không mấy ngày, vì lẽ đó này một hồi Đội bóng tiến hành rồi khá lớn quy mô thay phiên. Sertling, Irahi Movit, Salah, ba người tạo thành đội bóng hàng tiên đạo ở gần nhất trong khi huấn luyện. Irahi Movit càng nhiều địa gặp lùi lại, mà ở giữa sân phương diện Montolivo, Fettanet, Cazorla tăng thu được lần đầu ra sân cơ hội. Đây là một cái khá là mới giữa sân tổ hợp. Cazorla tăng cũng là lâu không gặp thu được ở diện Juventus loại này trọng lượng cấp đường đội bóng lúc thủ phát cơ hội. Sau đó chính là phòng thủ phương diện, Cagliari, Romagnoli, Miliao, họ và tạo thành Milan hàng phòng thủ. Thủ môn nhưng là đốn Najuama. Khi thấy Mi Lan đội hình ra sân thời điểm, Aluri mặt đều muốn cười đánh giật, có thể giới cái nhìn của hắn. Cuộc tranh tài này, Iton là đã chiến thuật tính từ bỏ. Tiền đạo phương diện, tuy rằng Ira Himovit rất lợi hại, thế nhưng hai bên Trent, Sala so với gì Maria, cả cạ liền thua kém không ít. Mà ở giữa sân, đội bóng thủ phát và vờ cả mẹ đều không có ở, trái lại dùng lô sơ chiến trận mòn Tolyv, Cơ di sơ tăng này không tương đương với giờ lên tiểu bạch kỳ. Hàng phòng thủ liền không nói, hắn chính là tính chính xác mà gửi giờ trên không được, mới phái ra hiện tại cái này một bộ hàng tiền đạo tổ hợp, ai từng muốn, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà Alergi không lọt mắt những người này, nhưng cho đội bóng của hắn chế tạo uy hiếp cực lớn. Trận đấu bắt đầu. Milan đem bóng chuyển đến đường biên. Sterling cầm bóng, trực tiếp một cái bạo chuyến, quá rơi mất đối thủ. Milan tiến vào trạng thái rất nhanh. tú rõ ràng có chút không ứng phó kịp. Cho đến Izahemovic, trực tiếp lên chân. Đẹp đẽ. Milan rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, biên trung kết hợp uy lực vào đúng lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Izahemovic bắt được quả bóng sau, trực tiếp ở bên trái khoảng cách không thành 23m nơi đến rồi một cước vừa nhanh vừa mạnh suốt xa, quả bóng lại như là một viên đạn đạo bình thường trực tiếp đánh vào trên sàng ngang. Allergi ở đây một bên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. này một cước sút bóng chất lượng cao. ven tú ngang đều còn đang run rẩy. Izhakimovit thực sự là người tài cao gan lớn. ở đây liền lên chân sút bóng. Izhakimovit nghe răng quay đầu, từ trên mặt nhìn ra được, hắn đối với này một cước sút bóng chưa thành công, cảm thấy tiếc nuối. có thể trên một hồi thi đấu ba lô Kelly siêu phẩm, kích thích đến vị này thụy điện trung phong, hắn cũng muốn tại đây một hồi thi đấu bên trong, đến một cước siêu phẩm chứng minh một hồi chính mình. ở Milan, không cho phép có so với mình còn có thể siêu phẩm cầu thủ. Juventus bởi vì này một cướp sút gôn, có vẻ hơi hoàng hốt. Milan kéo dài cho đối phương chịu áp lực. Cuộc tranh tài này chủ yếu đi chính là đường biên, đặc biệt là hai cái tiền vệ cánh phía sau lỗ hổng, càng là chuyển bóng mục tiêu chủ yếu. Sterling, Salah chuyên môn hướng về Juventus mặt sau cắm vào, cái tiêu cực hạn tốc độ cùng linh sao chạy chỗ, cho Juventus chế tạo không ít phiền phức. Rất nhanh, ở thi đấu phút thứ bảy, Milan lại đạt được một lần tuyệt hảo cơ hội. Irahimovic cùng Sterling liên tục tiến hành gặp trở ngại phối hợp, ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, Irahimovic lắc ra một cái không gian, lại là một cướp sút xa. Nếu như không phải Bi Phong tay mắt lênh lếnh, phán đoán đúng rồi quả bóng phương hướng, đem bóng ở vạch gôn trước đơn chàng bỏ ra, như vậy ý ra hy mô vít này một cước xuất xa liền tiến vào. Nhưng mà, nguy hiểm còn chưa kết thúc. Các cổ động viên phát sinh âm thanh, để Bi Phong chú ý tới chính đang áp sát Sala. Chỉ nghe được hành một tiếng, Sala ở trước cửa hoàn thành rồi một cước đá bổ. Trong phút chốc, vô số Juventus cổ động viên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, liền ngay cả Allegri đều là ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt trời muốn giết ta vẻ mặt. Nhưng mà, Sala đá bổ dĩ nhiên đánh vào gần cột dọc tiến lên. Quả bóng phát sinh một cái đàn hồi, trực tiếp để Bi-feng lĩnh hội một làn sóng mất mà lại được. Ai nha, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Đây chính là Milan sân nhà, đây chính là ở San Siro a. Cái này sang ngang, gần cột dọc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Juventus trong đêm đem bọn họ đổi thành chính mình sân nhà? Giải thích nổ nước bọn, cũng là vô số Milan fan bóng đá tiếng lòng, liền ngay cả một ít Juventus cổ động viên đều biểu thị tán thành. Phải biết này nếu như phát sinh ở trong đêm, bọn họ là phải tức giận đến đánh tay cầm. Này liên tục tấn công gặp khó, cũng là để Milan thế tiến công dừng một chút, cho Juventus có thể thừa dịp cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 15 thời điểm, Juventus ở đường biên khởi xướng tấn công, cánh phải sản giờ rồi nhận được chuyển bóng sau, cấp tốc trước cắm vào, Mojata, Mèn Đủ Kỳ cũng là hung hăng hướng về trước cắm vào, hai người cao hơn mặt biển cũng không tệ, ở tranh trên đỉnh rất có ưu thế. Trên khán đài Juventus fan bóng đá, không nhịn được phát sinh tiếng reo hò, vì là đội bóng cố lên trở uy. Milan các cổ động viên nhưng là tiếng xuýt không ngừng, hy vọng có thể quấy rầy Juventus cầu thủ. Sàn Dở trực tiếp ở đường biên một cái truyền vào trong, mẹ Đủ Kỳ nhảy lên thật cao, một cái sư tử lắc đầu. Quả bóng trực tiếp vào lưới. Tất. Trong tay chính thổi lên tiếng còi. Ngón tay hướng về phía bên trong vòng giá hiệu ghi bản hữu hiệu. Trong nháy mắt Juventus các cổ động viên phát sinh phấn khởi tiếng reo hò. Bọn họ làm sao có thể không phấn khởi? Nay một hồi nếu như thắng lợi, mang ý nghĩa Milan giải đấu thắng lợi cũng bị chậm lại, cũng mang ý nghĩa Juventus có thể chiến thắng Milan, như vậy quả bạ Italia trận chung kết có phải là cũng có thể thắng. Song Quan Vương Hàm Kim Lượng, đối với nguyên bản cảm thấy đến mùa giải muốn không có thứ gì Juventus mà nói, cái kia nhiều là một cái chuyện của ta. Mện Đù Kỳ đang hoàn thành lần này đánh đầu cận thành sau, cũng là cực kỳ hứng phấn, hắn chạy hướng về phía góc cột cờ nơi, tiến hành rồi tùy ý chúc mừng. Hắn dùng sức đánh lồng ngực, phát sinh kích động tiếng giống giận dữ. Mẽn đủ kỹ thuật về sở trường, ca hắn năng lực không tính đỉnh cấp, cũng không tính toàn diện. Thế nhưng tại thân thể tố chất, chiến thuật chấp hành được sao, còn có đấu trí phương diện, nhưng có thể sương tụng đỉnh cấp. Hắn là sở hưu huấn luyện viên đều yêu thích cái kia một loại cầu thủ, chân thật chịu làm, thành thật nghe lời. đương nhiên, cũng rất thảo fan bóng đá yêu thích. Phong cách đá cứng rắn, am hiểu cùng trung vệ ứng phó, chiến đấu năng lực cùng không chiến năng lực bứt xuất, tốc độ lệnh chậm nhưng qua lại nối tiếp xuất sắc, tham dự phòng thủ tính tích cực cao, ghi bàn hiệu suất chưa bao giờ toàn đặc biệt huyết đại, nhưng có đại trái tim thủ tính, thời khắc mấu chốt đáng tin. Hắn không phải cái kia một loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân siêu nhất lưu trung phong, nhưng ở thời điểm toàn thịnh bên trong tuyệt đối có thể xương tụng đoàn đội hình tiền đạo người tài ba, nhà giàu muốn quán quân mạnh lép. Hồi tưởng mẹ đủ kỳ nghề nghiệp cuộc đời, hắn sớm nhất thành danh hẳn là có thể truy tố đến năm 2010 đến năm 2012 gốc bất thời đại, lúc đó thành tiểu Bundesliga người mới hắn cấp tốc trở thành đội bóng hạt nhân cầu thủ, sau khi bị Bayern Munich đào gấp tưởng, do đó mở ra khiến vô số cầu thủ ước cao nhà giàu lính đánh thuê lựa trình. đi thành danh gốc bất sau khi, hắn trước sau vì là Bayern Munich, Atletico Madrid, Juventus châu Âu lục đội mạnh hiệu lực. Đồng thời ở Juventus trong lúc còn bị khai phát ra đường biên thủ tính, hắn là tốt nhất lá xanh, cũng phi thường tiện nghi dùng tốt. Yi nhìn mẹ Đủ Kỳ, bên trong đôi mắt phóng ra một loại nào đó ánh sáng, nếu như có thể đem mẹ Đủ Kỳ tại hạ cái mùa giải, hay hoặc là dưới mùa giải tiếp theo quải đến Milan, như vậy đối với đội bóng mà nói, tuyệt đối là một cái không sai bổ sung. Agli còn không biết, hắn hiện tại giữa sân tổ chức hạt nhân Toro, bị hắn khai phát ra công năng mới mẹ Đủ Kỳ đã bị Yi cho nhìn chằm chằm. Đang hoàn thành lần này ghi bàn sau, Juventus rõ ràng thế tiến công trở nên ác liệt lên. Bọn họ muốn không ngừng cố gắng, lại tiến vào mấy bóng. Đối mặt Juventus thế tiến công, thì lựa chọn là để các cầu thủ ổn định một hồi. Thuận phong cục thời điểm, Cuốc 3 tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt, này không, Cuốc 3 rất nhanh sẽ lại cánh phải biểu diễn một cái đỡ bóng sau chuyển về. Bắt được Cuốc 3 chuyển bóng Mạc Chỉ Sỉ Ô là có suất xa năng lực, không biết là muốn còn lấy màu sắc hay là thật nhìn thấy một cái cơ hội tốt. Mà Chỉ Sỉ Ô lại trước cửa khoảng 20m vị trí, trực tiếp rút chân sút mạnh, nỗ lực dùng một cước sút xa, lại lần nữa nổ ra Milan không thành. Nhưng mà lần này, đồn trở thành đội bóng anh hùng, hắn một cái đổ người, đem bóng đập ra. Này một biểu hiện cũng thắng được Milan fan bóng đá tiếng vô tay. Dù sao cũng là chính mình huấn luyện cầu thủ trẻ. Đương nhiên, cũng có một chút Milan fan bóng đá biểu thị nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Ý muốn tại đây một hồi thi đấu, trên một ít không thế nào dùng cầu thủ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn không hiểu, thế nhưng biểu thị chống đỡ. Thi đấu đến phút thứ 20 thời điểm, Juventus có chút không chịu nổi, bọn họ dự định chậm lại tiết đấu, lại như là dĩ vãng như thế, bảo vệ một cái bóng đạt được thắng lợi. Ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Milan thu được một lần tuyệt hảo cơ hội, Montolli vô một cái chuyền dài trực tiếp đập về phía Juventus hậu trường, Iza Kimovic bước chân dài muốn đuổi theo quả bóng, nhưng là thông thả một bước. Vi Phong lao ra bên ngoài vùng cấm, hoàn thành rồi một lần truyền giải giải vây. Kết quả, vừa vặn đánh đến Milan hậu trường. Mèn đủ Kỳ lực ép rổ mạ nổ lì đánh đầu chuyền nàng, Mozaka bắt được bóng sau, đối mặt Milan cầu thủ phòng thủ, lựa chọn bên trái trực tiếp gọi đến Alex cùng rổ mạ nổ lì trong lúc đó trống rỗng. Mèn Kỳ ở chuyền bóng sau cũng không có đứng ở tại chỗ, mà là hướng về trước cán vào. Vừa vận bắt được cái này quả bóng. Mèn Kỳ ở trước cửa 11 mét nơi để bóng. Đốn nạ lần này liền không có cách nào. Không, 2 du tú các cổ động viên vui mừng dị thường liền ngay cả giải thích đều liên tục khen mẹn đủ kỳ ở gần nhất 5 vòng đấu bên trong tham dự 7 cái đi bàn trong đó hoàn thành rồi đánh vào 4 cái đi bản hoàn thành rồi 3 lần kiến tạo hiệu suất cực cao chương 98 không đúng này không đúng A chương 98 không đúng này không đúng A dù ven Tú Tuy rằng chỉ hoàn thế tiến công thế nhưng một số đá ra cảm giác đến cầu thủ vẫn như cũ phi thường tích cực nói thí dụ như mẹn đủ kỳ hắn liền phi thường tích cực ở toàn trường chạy vội hắn không sai A Iton quay đầu nhìn Sirok mở miệng nói, ngươi cảm thấy cho chúng ta muốn xài bao nhiêu tiền có thể đem hắn bắt? Sirok nghe được Iton nói ra lời nói này, một mặt không thể tin tưởng nhìn Iton, không phải, thủ lĩnh, ngươi có phải hay không ngày hôm nay chưa tỉnh ngủ à? Mệt đủ kỳ cái gì trình độ cầu thủ, chúng ta là cái gì đẳng cấp đội bóng, ngươi tiến cử hắn làm gì? Xe máy lọc nước sao? Chúng ta có Iza có Balotelli, có họ Simbun, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong còn có một chút chính đang trưởng thành cầu thủ, ngươi chỉnh như thế vừa ra, sao? Đổi khẩu vị? Ngươi đây là thật bói bụng. Sy si đọc không rõ ràng đội bóng bên trong mùa giải mới tình hình cụ thể, thế nhưng Tạ Sở tí lại biết một ít tin trong, hắn ở bên trong có một ít tin tức về chính mình con đường, có người nói Milan sẽ có rất lớn biến động. Ông lão này đã từng một lần lo lắng, có thể hay không bởi vì cái này biến động, Milan lại lần nữa rơi xuống vực sâu, nhưng lại ở nhiều mặt hỏi thăm, nghe nói huấn luyện viên trưởng Ettore dự định cùng câu lạc bộ ký tên một hợp đồng dài hạn sau, nhưng không thể giải thích được nhiều hơn mấy phần tự tin. Vào lúc này, trên sân thay đổi bất ngờ. Juventus lại lần nữa khởi xướng một lần tấn công, mẹ đủ kỳ ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhảy lên thật cao nhưng mà cùng dụ mà nổ ly đụng vào nhau, đây là một cái bình thường va chạm, chỉ có điều mẹn đủ kỳ bởi vì chịu đến xung kích mà dẫn đến máu mũi bao tác. Chúng ta có thể nhìn thấy mẹn đủ kỳ đầy mặt đều là màu tươi. Hiện tại hắn ở đây một bên bị đội ý xử lý vết thương, màn ảnh cho đến mẹn đủ kỳ. Thanh tẩy qua đi, cảm giác thật giống không có quá nhiều sự. Hả? Chỉ là mũi bị thương. Đơn giản xử lý một chút sau, mẹn đủ kỳ một lần nữa trở lại trên sân bóng. Trên nửa giờ kết thúc trước, Juventus khởi sướng một lần cuối cùng mãnh liệt thế tiến công. Quốc ba tại đây một hồi thi đấu biểu hiện tích cực sinh động, hắn ở phía bên phải cầm bóng đẩy mạnh, sau đó đưa ra một cước đẹp để chọn khe bóng. Này một cước chọn khe thể hiện ra hắn rộng rãi tầm nhìn, còn có không sai chuyển bóng bản lĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn trên khán đài vô số Juventus fan bóng đá không nhịn được phát sinh hoan hô âm thanh. Lại cướp tiến nợ từ sau hướng về trước, bắt được cái này bóng, hắn một đường dứt tiến vào Milan bên ngoài vùng cấm, đối mặt không thành lựa chọn đến rồi một cước góc hẹp xuất sệt, chỉ tiếc đồn mạ sự chú ý phi thường tập trung, trực tiếp đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Hiện một trận đấu kết thúc, Juventus mang theo hai bóng dẫn trước tiến vào phòng thay đồ tâm tình khẳng định là không sai, chính là Milan cầu thủ tâm tình liền không phải đẹp như vậy, có điều có số lượng theo hay là muốn nói một chút, vậy thì là hiệp một Milan tuy rằng chỉ cống hiến ba chân sút trúng mục tiêu, thế nhưng ngươi đoán làm sao? sáng tạo Juventus đối thủ ở mùa giải này, Cagliari trên nửa giờ giai đoạn sút trúng mục tiêu cao nhất kỷ lục. giải thích lời nói này nói ra, một ít cảm thấy đến Milan này một hồi biểu hiện có chút món ăn các cổ động viên đều có chút kinh ngạc. nếu như ta không có lý giải sai lời nói, có phải là cái khác đội bóng đang đối mặt Juventus thời điểm hiệp một đều không có sút trúng mục tiêu quá ba lần? Juventus như thế cần sao? Thật hay dạ. Ta nhớ rằng Milan ở hiệp 1, sút bóng số lần không chỉ là 3 lần đi. Nha, là sút chúng mục tiêu A. Đó là có chút. Có sao nói vậy, allergy đối với Juventus ở phòng thủ quả thực dạy dỗ, vẫn đúng là chính là có chút đồ vật. 3 lần sút chúng mục tiêu, sáng tạo kỷ lục, giải thích không nói, ta đều không biết Juventus đã vậy còn quá ổn. Các cổ động viên ngươi một câu, ta một câu, trên internet một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Tuy rằng Eton hiện tại hầu như không ở trên internet lướt sóng, thế nhưng hắn năm đó lưu lại ngôn luận. Vẫn như cũng bị rất nhiều người coi là kinh điển, thậm chí nhiều lần đọc, điều này cũng dẫn đến hắn ở trên internet nhân khí vẫn cứ cao không xuống. Giữa sân nghỉ ngơi trong lúc, hai đội huấn luyện viên đều ở bố trí chiến thuật. Allegri hiện tại là tương đương ung dung, hắn cảm thấy đến Milan hiện tại cái này biểu hiện chính là ở công khai, cuộc tranh tài này bọn họ kỳ thực là thả rơi mất. Một bên khác, Iton ở chiến thuật lớp học giảng giải một hồi chiến thuật, Juventus ở trung lộ phòng thủ, để Milan chỉ có thể vào vào trận địa chiến, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp từ đường biên cùng Juventus tiến hành lôi kéo. Đúng. Allozi cho rằng Yi là muốn thả đi này một hồi, nhưng trên thực tế, Yi là đang vì mùa giải tiếp theo tiến hành một loại nào đó diễn thử. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai đội lục tục trở lại trên sân bóng. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Tú biểu hiện có chút vô dục vô cầu ý tứ, hiện tại hai bóng ở tay bọn họ là không có chút nào hoang mang. Milan thật giống thay đổi đội bóng tấn công chiến thuật, bọn họ càng nhiều địa bắt đầu đối với đội bóng tiến hành rồi thu về. Ồ, oh, Milan phản công nhanh. Tú vẫn không có nhịn xuống tấn công, nhưng mà Milan ở đoạn dưới bóng sau Vẹn vẹn là dùng hai chân, liền đem bóng trực tiếp đặt đến Juventos nửa sân, này cực nhanh rời đi tốc độ, trong nháy mắt để Juventos có chút hoảng thần. Trên khán đài Juventos fan bóng đá phát sinh thanh âm hoảng sợ, nhưng mà cũng không thể thay đổi thế cục. Sala cầm bóng, chạy thậm chí so với Juventos phòng thủ tuyến còn nhanh hơn. Đang xác định đối phương không đổi kịp chính mình sau, vị này hai cập thần phong trực tiếp lựa chọn cắt vào bên trong, phía sau Juventos cầu thủ lúc này hận không thể có một đôi cánh, có thể để cho hắn bay lên đến. Sala lựa chọn cắt vào bên trong, trực tiếp giết tiến vào bên ngoài vùng cấm. Sút bóng. Bóng vào 2. Milan đoạt về một bóng, ghi bàn chính là Salah. Hay là chúng ta muốn một lần nữa xem kỹ một hồi vị này đường biên cầu thủ. Salah ở Milan xông ra một chút tiến tuổi, thế nhưng so với hắn nguyên bản thời gian điểm, vẫn là thua kém không ít, nhưng là cuộc tranh tài này, đối mặt Juve này một cái ghi bàn, hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho hắn tăng một điểm giá cả. Đặc biệt là trên khán đài đến từ chính ly tuyển trạch viên. Càng là ở sách nhỏ trên viết rất nhiều liên quan với Salah đồ vật. Alzi hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn đi còn. hắn vốn cho là Milan là muốn thả đi này một hồi, nhưng nhìn hiện tại cái này cái bầu không khí Sao rất giống, có chút không đúng vậy. Vẫn là nói, Iton chẳng qua là cảm thấy hai bóng lạc hậu ở sân San Siro có chút quá mất mặt, vì lẽ đó tiến vào một cái bóng ý tứ một hồi. Nếu như Iton biết Alerzi ý nghĩ nhất định sẽ không nhịn được đưa cho hắn một cái rõ ràng mắt, còn có một cái to lớn mỉm cười, dù sao ngươi đều nói đây là chính mình sân nhà. Iton như thế nào không ngại ngùng để fan bóng đá thất vọng mà về đây. Milan thế tiến công rõ ràng tăng mạnh. Ở thi đấu phút thứ 51, Gonzalo Vũ cũng lấy ra mắt sáng biểu hiện, thậm chí để Iton cũng bắt đầu nghĩ lại một hồi chính mình đối với những thứ này lão tướng có phải là cho xuất sưởng thời gian quá ít đem người đều cho nhịn gần chết chỉ thấy món tố lì vụ cầm bóng sau bên phải là chuyển chéo vùng cấm này một cái chuyển bóng ẩn nấp tính cùng độ chính xác đều là cực cao ở trước cửa 12m nơi Irahi Movit là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn ở trước cửa cầm bóng sau trực tiếp xoay người xuất sệt này một cước tốc độ cực nhanh vi phong đụng tới quả bóng thế nhưng chưa hề hoàn toàn ngăn cản quả bóng trực tiếp lăn tiến vào lưới không thành tất trong tai chính thổi lên tiếng còi ra hiệu cái này ghi bàn hữu hiệu trong mắt San Siro đều bị Milan fan bóng đá tiếng hoan hô cho lấp kín. Bóng vào. Montolì vụ Kiến tạo ý hoàn thành rồi dứt điểm. Thâm mắt của hắn cực kỳ trống trải, còn có một cước không sai truyền dài. Mà Hajmović ở bên trong vùng cấm vô cùng bình tĩnh. Đẹp đẽ, đẹp đẽ đi bàn. Hai, hai. Milan san bằng điểm số. Allegri có chấn váng, hiệp hai mới bắt đầu 6 phút, đội bóng liền bị đổi kịp. Ta làm sao lập tức biến thành cái sảng. Như vậy Milan còn có thể 6 phút quán Ta hai cái bóng. Allergy có chút hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng hắn cũng rất nhanh xác định vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Vậy thì là ở đường biên, đội bóng thực sự là quá dễ dàng bị đánh phía sau, hắn đi đến Juventus tại sao muốn đánh 4 trung vệ, cũng là bởi vì đánh 3 trung vệ Juventus. Ở trang Tionlit trên sàn thi đấu đều là bị những người nhà giàu đội mạnh, những người nắm giữ đường biên biệt động đội mạnh cho đột đột đột chính mình đường biên. Nhưng là hiện tại, Allegri mới bỗng nhiên phát hiện. Sterling, Salah, hai người này cầu thủ dĩ nhiên cũng coi như là đỉnh cấp đột phá tay. Rất nhanh, Milan lại thông qua đường biên khởi sướng một lần tấn công, lì vô lại cho cũ. Izaak Himovic lại lần nữa sút sệ sút gol, chỉ tiếc lần này bị Vy đập ra. Ta, Vy Phong, sẽ không ở đồng dạng chiêu số dưới thất bại hai lần. Sutherland nhanh chóng tiến lên, ở bên trái hoàn thành rồi một cú đá bổ, nhưng mà vị này cậu bé vàng xạ thuật nhưng trực tiếp là hướng về phía Vy đi, Vy bổ một cái, quả bóng đánh trúng xà ngang mép dưới đạn về trong sân, Izaak Himovic cùng bà dạ Lụy tranh đoạt, một cái bỏ cạp với đuôi, dùng gót chân đem quả bóng đá vào lưới khung thành. Tất, theo tiếng còi cùng vang lên chính là toàn trường Milan fan bóng đá tiếng hoan hô, toàn bộ sân San Siro vào đúng lúc này phảng phất trải qua một hồi động đất bình thường. Ý gia khi Movitz đang xác định ghi bàn hữu hiệu sau, trực tiếp tới chính mình áo đấu. Thời khắc bây giờ, nay tình cảnh này, dù cho là nắm 7 hắn cũng phải thoát. Đẹp đẽ. Ý ra khi Movitz bỏ cặp với đôi. Đây là hắn trận đấu này đánh vào cái thứ hai đi bàn. Hắn hoàn thành rồi mai khai nhịp độ, trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số. Chúng ta có thể nghe được, sân San Siro các cổ động viên đều đang hô hoán tên của hắn. Ý ở đây một bên vô tay, allergy nhưng là triệt để xác định trước một ít ý nghĩ, đều là chính mình phán đoán, Milan căn bản là không nghĩ tới phải ở chỗ này thua trận cuộc tranh tài này. Allegri là không cam lòng như vậy, thế nhưng hiện tại là thuộc về Milan thời gian. Rất nhanh, Salah ở đường biên hoàn thành sau khi đột phá, đến rồi một cước thấp chuyển. Milan hiện nhiên vẫn muốn nghĩ tỷ số lại mở rộng một hồi. khi Movic ở vùng cấm đỉnh vòng cung nơi không giữ bóng, trực tiếp lựa chọn chân trái suất mạnh. Quả bóng như tên lửa, trực tiếp đánh vào khung thành. 4-2. Juventus cổ động viên như là mất hồn bình thường, Milan cổ động viên nhưng là càng hưng phấn. khi Movic đầu tiên là sững sở, sau đó hai tay nắm lấy quần áo dưới góc, liền muốn đến cái cởi quần áo chúc mừng cũng còn tốt bên cạnh đồng đội gắt gao kéo hắn lại, mới để hắn không có thực hiện được. Vào đúng lúc này, Iza Himovic mới có chút hối hận, hối hận chính mình chúc mừng sớm. Có điều, hắn lúc đó chính mình cũng không nghĩ đến, cuộc tranh tài này, đá với Juventus có thể hoàn thành Hachit. Hachit. Giờ Lataniza Himovic ở chuyển nhượng mùa hè vị lao tướng này đi đến Milan. Hắn thể hiện ra cực kỳ hiệu suất cao ghi bàn hiệu suất. Hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ đều đối với hắn có hứng thú. Có tin tức nghe đồn, hắn muốn rời khỏi Milan, thế nhưng cũng có tin tức nghe đồn, hắn muốn ở Milan cuối đời. Thụy Điển Thần phong ghi bàn cũng là thiêu đốt sân bóng bầu không khí, Juventus ở trong khoảng thời gian sau đó khởi xướng quy mô lớn tấn công, Mojaca phản Việt vị sau khi thành công, cũng học ở Iza ở vùng cấm đỉnh vòng cung nơi chân trái xuất mạnh. Chỉ tiếc, hắn xạ thuật hiện nhiên vẫn là kém một chút, quả bóng sẹt qua sà ngang. Có điều, Milan ở liên tục ghi bàn, cuối cùng vượt lại điểm số sau, rõ ràng là có chút bất cần. Ở thi đấu thứ 60 65 phút thời gian trong, Juventus vẫn chiếm cứ tấn công quyền chủ động, đồng thời còn đánh trúng rồi hai lần khung cửa. Trong đó lại một lần, Lapopa ở trước cửa 26m nơi chủ đá phạt bóng đánh trúng cột dọc trái. Cái kia một bóng, Pogba động tác, tư thế, vẻ mặt đều đúng chỗ, nhưng mà chính là độ chuẩn xác kém một chút. Ổn định. Ý Ton ở đây một bên lớn tiếng la lên, nhưng là Juventus kỳ thực hoàn toàn lên. Đây là một lần phạt góc cơ hội, mà chỉ sĩ ổ bên trái mở ra phạt góc, Pogba phía sau dừng bóng bằng ngực thoát khỏi mili Ao. hắn ở trước cửa 5 mét nơi góc hẹp lằng không đánh ra đàn hồi đá bóng, vừa vận lực qua đồn nạ rủn mà đỉnh đầu tiến vào góc xa. 4 3. Pogba điên cuồng chút xuống. Đây là hắn đại biểu Juventus gần 4 trận chính thức thi đấu tham dự thứ 6 bóng, 3 bóng, 3 lần kiến tạo. Trên khán đài, Gio Magis tuyển trách viên nhìn túc biểu hiện xuất sắc, viết viết vẽ vời, nếu như có thể, bọn họ thật sự muốn nhận lấy cái này giữa sân. Chỉ tiếc, MU cùng túc đi rất gần, cũng không biết tại sao giờ là lại muốn để túc đi MU. Dại không nghĩ đến đi. Ta chính là bảo thủ. Ha ha ha. Sau đó thi đấu bên trong, Juventus vẫn muốn nghĩ đi bàn. Chỉ tiếc, mai cho đến Modra bởi vì bị thương bị thay đổi, Ra Ra bị đổi đến, Cuadrado thay đổi là Catenere, hệ dạng thay đổi à xám loạn. Vẫn như cũ không có trợ giúp đội bóng đội kịp thậm chí lịch chuyển điểm số. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở bốn, ba. Yi được tuyển toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Yi Zahimovic đối mặt phóng viên liên quan với hắn liệu sẽ có ở Milan cuối đời đặt câu hỏi mở miệng nói, đây là cái thật đề nghị, thế nhưng đội bóng bên trong tuổi trẻ tiểu tử rất nhiều, nói thí dụ như Mazio Balotelli, ta cùng hắn ra trận thời gian là một vấn đề, ta cảm thấy cho ta hiện tại còn ở trạng thái đỉnh cao, vì lẽ đó ta đối với đi đến cái khác câu lạc bộ hiện mở ra tư thái. là hiển nhiên là cùng Yi thông qua khí, mà cũng cảm thấy chính mình còn rất có thể đánh, còn chưa tới dưỡng lao thời điểm. Chương 99, chuyển nhượng lôi kéo Kiếm tiền, kiếm tiền, chương 99, chuyển nhượng nuôi kéo, kiếm tiền, kiếm tiền. Giờ Zlatan Ibrahimovic ở sau trận đấu luôn luận gây nên fan bóng đá rộng rãi thảo luận, đồng thời cũng có rất nhiều câu lạc bộ bắt đầu trong âm thầm liên hệ nổi lên giải ổ lạ. Khi biết, Iza là thật sự có muốn rời khỏi Milan ý ngươi lúc, các đại câu lạc bộ dồn dập hướng về Milan dâng chính mình báo giá. Trong đó nhất là nóng bỏng địa không gì bằng mới vừa mới bị đánh bại tú lão phu nhân không thẹn là lão phu nhân, đối với lớn tuổi cầu thủ chính là chị yêu mình ngươi. Nhưng mà, Iza Khimovic cái thứ nhất từ chối chính là tú Hắn ở cùng giải là câu thông thời điểm là nói như vậy Ta không muốn đi ta đã từng hiệu lực quá đội bóng Bởi vì nếu như lần thứ 2 biểu hiện không có lần thứ nhất xuất sắc như vậy Sẽ làm ta cảm giác rất xấu Giải là đối với này có chút không nói gì Bởi vì Izahimovic trở lại Milan Cũng là lần thứ 2 gia nhập liên minh Có điều cuối cùng hắn vẫn là tôn trọng Izahimovic lựa chọn Izahimovic tuy nhiên đã 35 tuổi Thế nhưng muốn nắm giữ đội bóng của hắn vẫn như cũ rất nhiều Không riêng là năm giải đầu lớn Còn có đến từ chính MLS -Liga, D -D nhưng mà. Ở Milan biểu hiện không tầm thường, Iza tự nhiên là sẽ không đồng ý hiện tại liền rời đi năm giải đầu lớn. liền hắn đưa mắt tìm đến phía tờ giờ Mi ở hắn lại như thế nói với giải ố lạ: Ta vẫn không có chinh phục quá tờ giờ Mi ở ta muốn đi. Giải ố lạ bây giờ cùng cái nào một nhánh tờ giờ Mi ở nhất là quen thuộc. Không nghi ngờ chút nào, là Mu. Là ở văn phòng bên trong nghe được giải ố lạ nói với hắn, Iza muốn mùa giải tiếp theo đi đến Mu hiệu lực thời điểm, cả người đều là tròn vắng. Bởi vì nếu như không có nhớ lầm lời nói ở nguyên bản thời gian điểm, Iza Himovit thực sự Paris Saint Germain hiệu lực. Sau đó tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc đi đến MU, bánh xe lịch sử dĩ nhiên không thể giải thích được trở lại nguyên điểm. Có điều, ở phía chuyển nhượng vấn đề trên, hai đội bóng cũng bắt đầu lôi kéo. Ý ra khi Movit nghề nghiệp cuộc đời bên trong, trên mặc giá trị bản thân cao nhất thời điểm là ở hiệu lực Barcelona thời điểm, khi đó hắn giá trị con người lên đến 46 triệu euro, mà tại đây mấy năm, Irahi Movit giá trị con người cũng tiến hành rồi một ít chập trùng. Ở Paris Saint-Germain thời kỳ, mới bắt đầu gia nhập liên minh thời điểm, cũng chính là năm 2012 ngày 25 tháng 7. Irahi Movits trên sàn mặc giá trị bản thân 35 triệu euro, cái này giá trị bản thân vẫn duy trì đến 2013 năm ngày 30 tháng 5, khi đó Irahi Movits giá trị bản thân rơi xuống đến 30 triệu euro. Sau đó chính là một cái một đường ngã xuống quá trình. 28 triệu euro, 26 triệu euro, 21 triệu euro. Mãi cho đến mùa giải này gia nhập liên minh Milan thời điểm, tại trên sàn mặc Irahi Movits giá trị con người chỉ còn dư lại 15 triệu euro. Nhưng mà ở gia nhập liên minh Milan sau, bởi vì Irahi Movits biểu hiện xuất sắc. Hiện tại hắn giá trị con người cao lên tới năm 2015 tháng một lúc 21 triệu euro. Ý đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dở công phu sư tử ngoạn, trực tiếp mở ra 30 triệu euro giá cả. Cái giá này MU là tuyệt đối sẽ không đồng ý, trong ký ức ở năm 2021 Certo Anozono trở về MU thời điểm, cũng chỉ tiêu tốn 15 triệu euro phí chuyển nhượng, khi đó Certo Anozono 36 tuổi, mà bây giờ làm 35 tuổi y e Himovic, trả giá 30 triệu euro. Đây là MU tuyệt đối không thể tiếp thu. Liên hai phe liền bắt đầu lôi kéo. Hiện tại hai phe chính đang 18 triệu Euro, 3 triệu Euro di động điều khoản tiến tới hành lôi kéo. Trong này tốt ba chuyển nhượng cũng đưa đến nhất định nhân tố, MU không hy vọng ở pop3 chuyển nhượng trên có bất kỳ vấn đề gì xuất hiện, trên thực tế, pop3 bản thân đối với gia nhập liên minh MU cũng không nắm bỏng. hắn càng muốn muốn đi tới Real Madrid, là là cùng pop3 bảo đảm, Real Madrid đối với hứng thú của hắn sẽ không suy giảm. Đồng thời, giải của cùng Ferguson tức ra có một cái chướng có thể coi là cuối cùng mới đạt đến như bây giờ hiệu quả. Nếu như Izahemovic có thể vì Milan mang đến vượt qua 15 triệu euro thu nhập chuyển nhượng, đối với Ý mà nói chính là phi thường làm hắn thỏa mãn sự tình. Chuyển nhượng đại đa số chọn dùng chính là trả tiền phân kỳ, xây dựng sân bóng dùng đợt đầu tiên khoản tiền, buôn bán cá biệt cầu thủ là không đủ, mùa giải tiếp theo Milan tất nhiên phải cho càng nhiều địa người trẻ tuổi cơ hội. Izakhimovic chỉ là vừa mới bắt đầu, cái thứ hai chính là Gmajia. Mà do hỏi Gmajia giá cả chính là đến từ Ligue 1 cường hào Paris saint -Germain. nguyên bản Paris saint ở chuyển nhượng mùa hè thời điểm thì có ý tưởng phải đem Gmajia mang đi. Thế nhưng bị Milan cho chặn ngang, không chiếm được, mới là tốt nhất, đến đây, Gimazia cho AC Senzerman lưu lại ấn tượng sâu sắc, hơn nữa mùa giải này, Gimazia biểu hiện xuất sắc, điều này cũng làm cho AC Senzerman càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này chuyển nhượng mùa hè Milan lấy 55 triệu euro, cộng thêm 4 triệu euro di động điều khoản mua lại Gimazia, AC Senzerman cũng là cường hảo. lần thứ nhất báo giá liền trực tiếp đem giá cả đẩy đến 68 triệu euro. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu như Milan đem Gimazia bán ra lời nói, như vậy liền có thể ổn kiếm lời 9 triệu euro. Đồng thời còn có thể thu được lượng lớn tài chính, bất quá đối với cái giá này Ý không hài lòng lắm. Đối với này, bà bà dạ thậm chí đều chuyên môn gọi điện thoại lại đây do hỏi. Ý cái giá này đã rất nhiều. Thật sự đã rất nhiều. Cũng không trách bà bà dạ này, một bộ chưa từng thấy thị trường dáng vẻ, phải biết ở Ý dạy học Milan trước, Milan món làm ăn lớn cũng là 20 triệu euro khoảng chừng, trái phải, lúc đó đáng giá tiền nhất ba lô Kelly li cũng là có thể bán cái 20 triệu euro ra mặt. Hiện tại không giống nhau, lập tức 68 triệu euro, bà bà dạ lập tức liền bị tiền cho đánh hôn mê. Thế nhưng Iton biết Pazi Senzerman là một cái như thế nào cường hào đội bóng, bà bà Dạ cảm thấy đến 68 triệu euro đã là Pazi Senzerman cực hạn. Thế nhưng Iton biết, Pazi Senzerman nếu như thật sự rất muốn, như vậy đừng nói 68 triệu euro, dù cho là 80 triệu euro, 90 triệu euro, bọn họ cũng sẽ bỏ tiền. Liên di Magia đến xem, vượt qua 100 triệu rất khó, thế nhưng so với 68 triệu euro giá tiền cao hơn, vẫn có hy vọng. Phải biết ở 2017 năm, cũng chính là sang năm, Pazi Senzerman có thể móc ra 220 triệu euro lấy phí bồi thưởng vi phạm hợp đồng, cường đào nơi ma sáng tạo giới bóng đá lịch sử đệ nhất chuyển nhượng giá trị bản thân 220 triệu euro, đây là cái khái niệm gì? Đừng lo lắng bà bà dạ, để báo giá lại kéo dài một lúc. Trên thực tế ý toán phán đoán cũng là chính xác, ở tiền đạo cánh trái vị trí, một lần nữa chứng minh chính mình gì mà ạ, so với mùa giải trước không người hỏi thăm, tại đây cái mùa giải đã trở thành mỗi cái đội bóng trọng điểm quan tâm đối tượng. Ajax cũng ở bên trong tiến hành rồi thảo luận, chỉ cần ở 100 triệu euro trong vòng, tiến cử còn chưa đủ 28 tuổi gì mà ạ, tuyệt đối là một cái có lời sự tình, nếu như có thể, hoàn toàn có thể xem là đội bóng hạt nhân đến chế tạo. Ở Yihamovic sau khi rời đi, bọn họ luôn luôn ham muốn tìm một cái đủ để xứng đôi thủy điện trung phong danh vọng cầu thủ, mà từ khắp nơi mọi mặt đến xem, Jimizi hiển nhiên là một cái thích hợp lựa chọn. Cuối cùng chính là Liverpool phương diện, bọn họ phi thường muốn tiến cử Sala, để Sala trở thành câu lạc bộ một thành viên, đối với này bọn họ mới bắt đầu liền mở ra 30 triệu euro giá cao. Đây đối với Liverpool mà nói đã là một bút rất lớn tiền tài, đối với hiện tại Sala tới nói cũng là một cái phá giá. Thế nhưng Iton đưa ra chỉ lệnh là ở 50 triệu euro khoảng trường, trái phải mới sẽ suy xét đem Sala bán ra cho Liverpool. Cái giá này sẽ vượt qua Liverpool lịch sử cao nhất chuyển nhượng. Liverpool do dự, thì có thể cảm nhận được, có điều hắn cũng không đội đem Salah bán ra, dù sao mùa giải còn chưa kết thúc, hắn còn có thời gian có thể cho cầu thủ tiến hành một hồi đóng gói. Mà có cầu thủ ở thích hợp chiến thuật hệ thống bên trong, giá trị bản thân chỉ có thể càng đá càng cao. Nói thí dụ như Salah. Đương nhiên, tối được chuyển nhượng thị trường hoan hay là muốn thuộc Man U giờ. Vị này hình lần trung vệ bị nhiều nhà tờ giờ mi ở lịch báo giá, chỉ có thể nói hình lần sổ hộ khẩu chính là đăng giá, lần thứ nhất báo giá sẽ không có thấp quá 50 triệu Euro. Trong đó nhất là tích cực vẫn như cũng là mở ủ, có điều bởi vì cái này chuyển nhượng mùa hè bọn họ đã có liên tục động tác lớn, vì lẽ đó đang câu thông bên trong, càng hy vọng có thể đem mạ gửi giờ chuyển nhượng chậm lại. Đồng thời đồng ý đưa ra vượt qua 80 triệu euro chi phí, điểm này là ở sở hữu báo giá bên trong cao nhất, cũng là để ỷ tồn tương đương do dự. Có điều so với xây dựng sân bóng sơ kỳ tài chính, vẫn có không nhỏ chỗ hổng. Đội bóng của tờ giờ Mi ở Lit cũng xứng đáng nhiều tiền hai chữ này, gần nhất ở liên hệ câu lạc bộ bên trong, liền mấy tờ giờ Mi ở Lit cho con số nhiều nhất, báo giá cả nhất là phong phú. Chelsea cũng coi trọng cả nhẹ, muốn dùng vượt qua 40 triệu euro, đem cái này cản quét giữa sân cho Man đi. Real Madrid nhưng là coi trọng vấn bờ, bọn họ đối với vị này toàn năng giữa sân tương đương yêu thích, muốn ra 30 triệu euro đem bán nước, so với Real Madrid ra giá, Man City chính là đại khí hơn nhiều, trực tiếp đem giá cả ra đến 38 triệu euro. Guardiola cho rằng, Vạn vợ rất có khả năng là thuộc về Man City bucket. Guardiola thậm chí chuyên môn gọi điện thoại cho Idión, hai người trong âm thầm còn hàn huyên một hồi, đồng thời còn nói tới De Đối với vị này dưới chân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ, Guardiola cảm thấy đến này sẽ là hắn trong đội hình ha bạch, giá cả vừa bắt đầu liền nói tới một cái 40 triệu euro, đối với này Uyton là có chút không vui. Phải biết ở nguyên bản thời gian điểm, rẻ gia nhập liên minh Barcelona tính cả phụ gia điều khoản vượt qua 80 triệu euro, đương nhiên, chủ yếu là đoạn thời gian đó, Barcelona mới vừa bán đi Neymar, có tiền, không phải vậy cái giá này kỳ thực cũng là có chút hiện. Champions League tứ kết hiệp 2, đội bóng sẽ đi đến trở giờ mi ở Leeds Manchester. Cuộc tranh tài này Uyton lại như là tiến hành một cái thương phẩm biểu diễn bình thường tiến hành rồi quy mô lớn thủ phát thay phiên, mà ở thi đấu hiện trường cũng là có rất nhiều tuyển trạch viên đến hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. trận hình vẫn như cũ là quen dùng 433 trận hình. Di Maria, Irahimovic, Salah, Zidong, Van Buer, Kane, Theo ở Ande, mà Ujder, Zigo, Zerec, Saliou, Đồn nạ Duma. cuộc tranh tài này, Italy thủ môn tuyển dụng Đồn nạ Duma, bởi vì Barzinger mẩn đối với cái này tuổi trẻ, tiềm lực dị thường xuất chúng thủ môn cảm thấy hứng thú vô cùng. rất nhiều Milan fan bóng đá cũng đem xem là là tương lai cờ sĩ. thi đấu vừa bắt đầu. Man City liền khởi sướng đánh mạnh, ở trận trước lạc hậu bọn họ, nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết, mới có cơ hội có thể thăng cấp. Chỉ tiếc, bọn họ đánh mạnh hoàn toàn ngược lại, thi đấu vẹn vẹn bắt đầu 12 phút, Milan liền dựa vào một lần phản kích thu được dẫn trước. Đó là Rejon ở trước sân không chế bóng cơ hội, hắn cùng Vạn Vợ tiến hành rồi hai quá một phối hợp, sau đó đem bóng cho đến Gimazia, Gimazia đến cuối hoàn thành rồi đảo tam giác chuyển bóng. Iza Khimovic ở trung lộ đem bóng ung dung đệm bóng dứt điểm. Cuộc tranh tài này, Milan đá phi thường kiên trì, mỗi một cái cầu thủ đều thể hiện ra chính mình chất lượng đặc biệt. Gimazia ở đường biên đột phá, Còn có hắn xuất sắc xạ thuật cùng chuyền bóng, ý gia thể hiện rồi hắn là một cái xạ thủ nhạy cảm phiu giác, còn có xuất sắc chạy chỗ. Salah đột phá càng lá sắp bén, ở thi đấu phút thứ 32, dựa vào chính mình năng lực cá nhân, một đường ở đường biên bạo chuyến, giết tiến vào Man City vùng cấm, đánh vào một hạt đẹp đẽ đi bàn. Điều này làm cho ở hiện trường khảo sát cả nệ Chelsea tuyển trợ viên, trong lòng là không nói ra được cái gì, phải biết lúc trước Salah nhưng là từ Chelsea đi ra ngoài a. Bây giờ nhìn đến hắn ở sân bóng biểu hiện xuất sắc như thế, làm sao không cho hắn cảm thấy hối hận Trước sân ra sức, giữa sân cũng không sai, Reong, Van Bơ. Cả lệ ba người phản phất ba cái tam giác sắt bình thường, mỗi người đều có không sai chuyển bóng năng lực. Đặc biệt là Jeong, tại đây một hồi thi đấu biểu hiện phi thường tự tin, không chế bóng ở giữa sân đầy mạnh răng rấp, thật sự làm cho người ta một loại tương lai đỉnh cấp giữa sân cảm giác. Sau đó chính là ở hậu trường phương diện. Theo hở An lệ không cần nhiều lời, tốc độ nhanh cầu thủ chính là như vậy mê người. mà gối giờ phòng không năng lực, chính diện chặn lại năng lực, càng làm cho người cảm thấy đến đây chính là tương lai đệ nhất thế giới trung vệ. thậm chí đang suy nghĩ, nếu không cái này mùa giải có 3 chuyển nhượng trước tiên thả một nơi, trước đem tương lai uyển lẫn chủ lực trung vệ mang đến sân bóng Âu Trà Phốt lại nói, đương nhiên, Diogo cũng là hấp dẫn rất nhiều đội bóng chú ý, nhất là nóng bỏng địa không gì bằng Chelsea. Bọn họ đã biết rồi mà Diogo giờ rất hấp dẫn người ta, liền muốn đem mục tiêu chủ yếu đặt ở Diogo trên người. Trên thực tế, Chelsea đã sớm vì là Diogo báo giá quá, giá cả ở 30 triệu euro khoảng chừng, trái phải. Nay một khoản tiền nếu như không bắt được Diogo, bọn họ nguyên bản là muốn tiến cử David Luiz. Hiệp 1 Milan hai bóng rất trước, hiệp 2, Man City thông qua phạt góc cơ hội do bọn đánh vào một hạt đánh đầu, bên sân Keolginy thấy cảnh này cảm xúc phi thường. Bọn là hắn kiên trì muốn tiến cử Hắn cho rằng vị này cầu thủ có thể phong phú đội bóng chiến thuật đấu pháp, hơn nữa có thể vì cầu thủ thu được vinh dự. Chỉ tiếc, bõ nhi cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau. Có điều này một hạt ghi bàn cũng đủ để cáo ý giao lời nhi. Hắn cũng coi như là nhìn thấu, có thể bõ chỉ thích hợp ở trung hạ du đội bóng làm hạt nhân đi đá, không thích hợp ở đội bóng nhà giàu trà trộn. Cuối cùng, Man City cũng chưa hoàn thành lịch chuyển kỳ tích, trái lại dựa vào Man City, Milan mạnh mẽ biểu diễn một làn sóng đội bóng bên trong ưu tú các cầu thủ. Milan thẳng tiến vòng bán kết, chỉ là không biết đối thủ sẽ là ngủ. Có điều đến vòng bán kết, cái nào đội bóng đều là rất mạnh. Chương 100, Thu mua nghe đồn, giải đấu Champions League, chương 100, Thu mua nghe đồn, giải đấu Champions League. Milan thành công thăng cấp Champions League vòng bán kết, ở vòng bán kết, Milan sẽ cùng Borussia tiến hành va chạm, mà Real Madrid sẽ cùng Atletico Madrid tiến hành tỷ thí. Guardiola ở cùng Iton lén lút cho chuyện thời điểm, đối với này biểu thị chờ mong, hơn nữa gọn gàng dứt khoát nói, ta đã cùng Man City liên hệ được rồi, chờ cùng Borussia Monchengladbach hiệp ước đến kỳ sau, ta liền sẽ đi đến trở giờ Mi Elite. Ngươi lúc nào tới đây chứ? Iton. Vào lúc này Guardiola còn không biết Eton dự định lưu thủ Milan. Thông chi gần nhất Milan còn vẫn tuân gia thu mua tin tức. Roma báo thể thao đưa tin gọi có đến từ Trung Quốc tư bản, chính đang chuẩn bị báo giá Milan. Bọn họ có ý định thu mua này một nhà truyền thống đội bóng nhà giàu. Nay một phần báo chí nói có bài có bản, hơn nữa đem địa chỉ ở Roma, lúc nào sẽ đàm luận nói hết ra. Đàm phán hai bên một mặt là đại biểu lao bối phỉ Ninet công ty luật sư, ở một phương diện khác nhưng là xạ vạ tổ gạ lạt đế ổ tổ, một tên sinh ra ở Italy người Mỹ, theo gọi hắn là Trung Quốc phương diện cố vấn, đại biểu Trung Quốc hy vọng thu mua AC Milan cổ quyền tập đoàn tài chính. Ở đưa tin bên trong, Roma Ma Báo Thể Thao còn sát có việc nói, lần giao dịch này đem liên quan đến AC Milan 70% cổ quyền, tổng giá trị khoảng chừng là 500 triệu euro, mà mặt khác 30% cổ quyền nhưng là định giá 200 triệu euro, có điều phải chờ tới mùa giải sau mới có thể hoàn thành, nói cách khác AC Milan cổ quyền tổng giá trị 700 triệu euro. Roma Ma Báo Thể Thao cũng là lộ ra ánh sáng ra thu mua tư bản, lần giao dịch này hậu trường người mua chính là bãi đủ trưởng môn nhân Lý Tiên Sinh, Roma Ma Báo Thể Thao giới thiệu nói. Vị này giới kinh doanh ông Trùm sinh ra với 1968 năm, nắm giữ 1,41 tỷ đô la Mỹ tài sản, là tìm kiếm động cơ bãi đủ người sáng lập, còn ở Trung Quốc kinh doanh giao đồ ăn đưa món ăn cùng thương mại điện tử các loại nghiệp vụ. Đương nhiên, ngoại trừ vị này Lý Tiên Sinh bên ngoài, còn lộ ra ánh sáng ra cái khác cần tại người mua, tỉ như nước Thái Phú Thương, có điều ở bên ngoài xem ra, độ khả thi cũng không phải rất lớn. Một cái khác chính là trước đã từng phủ nhận quá có ý định mua Sở Căng Đan người bán, đặt vạn tập đoàn, có điều cái này đến từ Trung Quốc điển sản ông Trùm gần nhất thái độ lại trở nên ám muội lên. Ma báo thể thao biểu thị Tình thế bây giờ hết sức rõ ràng, đến từ Trung Quốc tập đoàn tài chính hy vọng được AC Milan 100% cổ quyền, hơn nữa đã có để AC Milan phục hưng kế hoạch, dự tính thông qua nhà tài trợ chờ tiền lợi hàng năm bắt được 300 triệu Euro thu vào, trong đó đặc biệt đến từ phương Đông thu vào. Roma báo thể thao cuối cùng cũng biểu thị, Milan hiện tại đã đến giá cả điểm cao nhất, Bettlesconi nếu như vào lúc này bán ra Milan, đối với hai bên mà nói đều là một cái rất tốt lựa chọn. Không phải vậy, ở tiền tài bóng đá thời đại, không cách nào dành cho Milan càng nhiều tập trung vào Bettlesconi chỉ có thể chơ mắt mà nhìn Milan từ từ suy nhược, chậm rãi lạc hậu với cái khác đội bóng. Này cũng không phải chuyện giật gân. Có điều có gì ý ờ, dở đèn lạ sẽ dạ có sự khác biệt cái nhìn, bọn họ ở đưa tin gọi, vụ giao dịch này cũng sẽ không đạt thành. Nguyên nhân là Milan Câu lạc bộ chủ tịch Bettlsconi cũng không nghĩ muốn từ bỏ Milan Câu lạc bộ. Bettlsconi làm chủ Milan đã vượt qua 30 năm thời gian, khoảng thời gian này cũng là AC Milan Câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất thời kỳ, dựa vào ở Sezia, Chamtiolis cùng club bất cập trở thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, AC Milan thắng được toàn thế giới vô số fan bóng đá, căn cứ nội bộ tin tức, dự định đem Milan chuyển cho mình con gái bà bà ra. Có điều tin tức này cũng không có gây ra càng nhiều người quan tâm, thậm chí có khá nhiều một phần Milan fan bóng đá cảm thấy đến đem Milan bán ra cho có tài lực tập đoàn tài chính có thể là một chuyện tốt. Khi nghe đến Radio La nói rồi những chuyện này sau đó, Ethan cũng dò hỏi bà bà Dạ Phương diện này vấn đề, bà bà Dạ trả lời là nếu như bọn họ không thể chứng minh chính mình có thể hảo hảo vận hành Milan, như vậy cha của hắn sát thực sẽ suy xét đem Milan bán ra. Nói cách khác, hiện tại Bettlcorpni cũng không có thật sự dự định bán ra Milan, mà là trước tiên để lại một cái đường lui, vạn nhất có vấn đề, cũng không đến nỗi không có kế máy B. Đang xác định phương diện này tin tức sau, Idon cũng là an tâm, hắn vẫn đúng là sợ phía bên mình thật vất vả chỉ xong, kết quả trở tay, ngươi đoán làm sao, nhà không còn. Serie A vòng thứ 33, Milan chỉ cần lại thắng được 2 trận giải đấu, như vậy là có thể sớm thu được giải đấu quán quân. Mùa giải này Tam Quan Vương mục tiêu cũng đem đạt thành một người trong đó. Cuộc tranh tài này đối thủ là sạm đỏ gì ạ, bọn họ hiện tại có rất nặng trụ hạng áp lực, đối mặt Milan bọn họ không riêng là muốn giữ hòa, càng muốn trong trận đấu chiến thắng Milan đạt được thắng lợi, bắt quý giá 3 điểm. Ở thi đấu trước, bọn họ huấn luyện viên trưởng cũng là cho thấy phương diện này quyết tâm tại chỗ liền để Itoan có chút cho vắng. không phải, các ngươi cái gì trình độ, trong lòng các ngươi thật sự một điểm b mấy đều không có sao. hai đội lục tục tiến vào sân bóng, cuộc tranh tài này Milan bày ra vẫn như cũng là thương phẩm đội hình. Di Maria, Irahirovic, Salah, Zeljancic, Van Persie, Kane, Theo Helder, Maguire, Nạ Abba, Donnarumma. trong này đại đa số cầu thủ đều là do câu lạc bộ ở mật thiết quan tâm. ngươi đừng nói, Itoan này một phen hành vi, còn để tốt hơn một chút tuyển trạch viên có chút cảm động. Dù sao có cầu thủ ra trận cơ hội cũng không nhiều, mà chuyển nhượng tiền vốn lại rất lớn, bọn họ vẫn ở đau đầu muốn làm sao mới có thể càng nhiều càng cặn kẽ thu thập tư liệu, kết quả y cái này cách làm, trái lại cho bọn họ càng tốt hơn khảo sát cầu thủ sáng tạo điều kiện. Hiệp một trận đấu bắt đầu, Milan thu được mở bóng quyền. Milan ở trận đấu bắt đầu sau, liền thể hiện rồi cực cường xâm lược tính, trận đấu bắt đầu không tới 3 phút cũng đã khởi xướng 2 lần có uy hiếp tấn công, dè càng lạ ở bên ngoài vùng cấm hướng về trước chế tạo một cái đá phạt. Hắn xuất sắc dưới chân kỹ thuật cùng thành thạo dây bóng, để Barcelona tuyển trạch viên xem gật đầu liên tục. Đặc biệt là nhìn thấy hắn xuất sắc dài ngắn chuyến lúc, càng là ở sách nhỏ trên mạnh mẽ ký một bút. Rezong đến chủ phạt cái này đá phạt, hắn đứng ở vùng cấm trước, lựa chọn trực tiếp sút gôn. Quả bóng xẹt qua một đường vòng cung, nện ở sáng ngang phía dưới bắn ra vào lưới. Tất. Theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, trên khán đài truyền đến Milan fan bóng đá tiếng hoan hô, mà Barcelona fan bóng đá càng là ở cuốn tập trước cho Rezong mạnh mẽ ghi lại một bút. Không, một. Milan dựa vào đá phạt, trước tiên đạt được ghi bàn này một cái ghi bàn cũng đem sạm đỏ gì à ép lên tuyệt lộ, đối với bọn hắn mà nói, thua một cái cùng thua hai cái không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng mà chưa kịp sạm đỏ gì à đập nồi dìm tuyển liều chết đến cùng, muốn tử chiến đến cùng đây. Milan tại đây một cái ghi bàn sau, tấn công trái lại càng thêm hung mãnh, liền phảng phất lạc hậu chính là bọn họ như thế. Thi đấu phút thứ sáu, Milan ở hậu trường cắt bóng, vạn vợ chen tách sạm đỏ gì à cầu thủ cầm bóng sau trực tiếp một cước truyền dài cho đến Irahi tiếp chuyển thẳng bóng lắc bỏ cầu thủ phòng ngự, lựa chọn ở vùng cấm đỉnh vòng cung quả bóng dường như đạn pháo bình thường nổ ra thủ môn căn bản cũng không có bất luận biện pháp gì. Không, 2. Ilya Klimovitz mở hai tay ra, phát sinh phấn chấn tiếng gào, mà này một hạt ghi bàn cũng làm cho sạm đỏ gì ạ tinh thần lập tức liền trở nên suy sụp lên. 6 phút, làm mất đi hai bóng, này còn đá cái giám a. Magio Magiz, MU tuyển trạch viên, nhưng là dồn dập ghi chép liên quan với Vạn vợ cùng Ilya Klimovitz biểu hiện, Vạn vợ xuất sắc thân thể tố chất còn có cái kia một cước truyền dài, khá là lôi kéo người ta chú ý. Mà Izahimovic càng làm cho MU tuyển trạch viên cảm thấy thôi, hắn chính là đội bóng hiện tại cần cái kia một cái. Thi đấu còn chưa kết thúc. Sàn đỏ gì ạ ở thi đấu 7 phút thu được một cái cơ hội phản kích, Ạn vạ dẹn ở vòng ngoài cấm địa phía bên phải trực tiếp một cước sức mạnh đồn nạ dùm mạ làm Ra thần kỳ cứu thua. Lần này cứu thua, lập tức liền để Bajic Senzer mẩn tuyển trạch viên hoảng hốt. A, như vậy thủ môn, nếu như là chúng ta, như vậy. 13 phút Milan lại lần nữa phát động tấn công, Di ạ ở đường biên bạo chuyến, sau đó đến cuối lựa chọn một cước truyền vào trong, Ybờ dạ dì không làm nó ở bên trong vùng tấm độ ngực dừng bóng, xoay người đánh bắn. Pha bóng này chất lượng cực cao, chỉ tiếp bắn có chút quá chính, có điều cũng đầy đủ thể hiện ra, ý ra cao siêu trình độ. Trên khán đài, Paj Jensenzer tuyển trạch viên một lúc tiếc hận hĩ Himovic rời đi, một hồi lại thần thái sáng láng nhìn Di Maria, cảm thấy đến có Di Maria, cũng không phải là không thể bổ khuyết thụy điện trùng phong chỗ trống, chính là cái giá này, xem ra thật sự muốn thêm ra một điểm. 17 phút, Rèjong chiến thuật phạt góc phát vào vùng cấm, Salah kéo bóng sau một cái hư lắc, lắc ngã cầu thủ phòng ngự, sau đó trực tiếp giết vào, một cước bình tĩnh để bóng, vì là Milan lại lần nữa đạt được ghi bàn. 17 phút ba bóng, Sàn đỏ Di A triệt để không cố gắng. Có lúc, thật sự rất muốn báo cảnh, cần chủ hạng rõ ràng là chúng ta, các ngự như thế đã đến cùng nhu độ gì Sàm Đỏ gì ạ không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Liverpool tuyển trạch viên biết chủ sở yêu cầu, nhìn Salah biểu hiện xuất sắc, chỉ cảm thấy đây chính là đội bóng cần cái kia một cái, xem ra giá cả còn phải chướng dâng lên a. 18 phút, sàn Đỏ gì ạ xuất hiện Chuyển về sai lầm, vạn Vở vùng cấm trước đến bóng, trực tiếp đến rồi một cú xuất xa, thiếu một chút liền công phá Sàm Đỏ gì ạ không thành. 21 phút, Ji Maji ạ trước sân cánh phải đá phạt phát vào vùng cấm, ý ra khi mô vít loạn chiến bên trong đâm bắn bị trung vệ chặn ra đường biên ngang. 24 phút, Salah bên trong vùng cấm phía bên phải móc câu sút nếu như không phải thủ môn cứu thua, Chuyện này sẽ là một cái đẹp đẽ đi bàn. phía sau Vạn Vở trước cắm vào đệm bóng đất thủ, chỉ tiếp trọng tài chính cho rằng Việt vị trước ghi bàn vô hiệu. 29 phút, Milan lại lần nữa thu được một cái đá phạt cơ hội, Rezo đứng ở đá phạt trước, lại lần nữa lựa chọn trực tiếp sút gôn. đáng tiếc, lần này bức tường người nhảy rất cao, quả bóng đánh vào bức tường người lên đạn ra. Vạn Vở bắt được bóng sau lại lần nữa thử nghiệm sút xa, quả bóng đánh vào cột dọc trên. Vạn Vở sút xa, khiến khuyết một chút vật khí. Sàn đỏ gì à, cột dọc đều còn đang run rẩy a. 30 phút, ạ vạt cánh phải chuyền vào trong, vùng cấm phía sau Di Maji sút và bóng từ thủ môn cửa nhỏ trôi ra, không, bốn, Milan triệt để giết đến rồi. hiệp một còn không kết thúc, vẹn vẹn 31 phút liền trực tiếp tiến vào bốn cái đi bàn. 35 phút, sàn đỏ gì a lại lần nữa đưa cho Milan một cái đá phạt cơ hội. đối mặt Milan mãnh liệt thế tiến công bọn họ chỉ có thể dùng chiến thuật phá quy, đến bảo đảm an toàn. Zidane ở vùng cấm tiền nhiệm ý bóng suốt goal lại lần nữa đánh tới bức tường người trên. 37 phút, sàn đỏ gì a rốt cục thu được một lần sút bóng cơ hội. bọn họ ở vùng tấm đỉnh vòng cung đánh đồn nạ mạ cơ hội biểu hiện bị mạ cấp rơi mất, hắn giữ sút bóng. Mở ưu tuyển trạch viên nhìn mã gửi giờ, trong đôi mắt đều đang buốt lên ái tâm. Đây chính là bọn họ cần thiết, vài điểm thức mở ưu hậu vệ cho a. Bốn phút, sàn đỏ gì ạ cánh trái chuyển ngang trước cửa, mã gửi giờ đem bóng giải vây. Bốn mươi điểm, sàn đỏ gì ạ ở bên trong vùng cấm phía bên phải vô li, thế nhưng đồn nạ dùn mã phản ứng cấp tốc, trực tiếp đem bóng bắt. Bốn mươi phút, sàn đỏ gì ạ thừa dịp Milan khoảng thời gian này thư giãn, lại lần nữa thu được tấn công cơ hội, bọn họ vừa bóng chuyển ngang trước cửa, thế nhưng đồn nạ dùn mã trước thời gian tấn công, hóa giải tình cảnh nguy hiểm. Hiện một trận đấu kết thúc, Milan bốn bóng dẫn trước sàn đỏ gì ạ. Một ít sạm đỏ gì ạ fan bóng đá đã bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, sạm đỏ gì ạ bên trong vòng mở bóng. 45 phút, sạm đỏ gì ạ cánh trái truyền vào trong, mà Huy giờ trực tiếp đứng ra, nói cho bọn họ biết đường này không thông. 47 phút, sạm đỏ gì ạ thay đổi cánh phải truyền vào trong, thân hình cao lớn đồn nạ dùm Mạc trực tiếp đem bóng tịch thu. 50 phút, sạm đỏ gì ạ lại lần nữa cánh phải truyền vào trong, lần này có chuẩn bị Digor đem bóng giải vây. Chelsea tuyển trạch viên nhìn Stiger là tương đương thỏa mãn, tuy rằng biểu hiện của hắn không có Mạc Huy giờ suất, thế nhưng cũng thể hiện ra rất nhiều bọn họ cần chất lượng đặc biệt. 51 phút, Milan lại lại lại lại lại đạt được đá phạt, Rè hít sâu một hơi, ở vùng cấm trước đá phạt trực tiếp ve vào lưới khung thành, lần thứ 2 dùng đá phạt trợ giúp đội bóng ghi bàn. 0-6. Milan đã triệt để giết đi rồi. 54 phút, sàm đỏ gì ạ ở cánh trái truyền bên trong vùng cấm, mà giờ biểu thị, các người đây là ở cho ta xoã số liệu. 57 phút, sàm đỏ gì ạ cánh phải truyền vào trong, DGG biểu thị, cảm tạ lao thiết, phải cho ta quét một hồi số liệu. 59 phút, Van Berg ở ngoài vùng cấm xuất xa, quả bóng nện ở trung vệ trên đùi, một cái khúc xạ tiến vào lưới không thành. 0 7. Milan đánh vào thứ bảy bóng, Vạn Võ hưng phấn dị thường. Ý cũng rất hài lòng, hắn này một cước xuất xa, chí ít có thể để hắn giá cả nhiều cái 10 triệu euro. 62 phút, Vạn Võ chọn khe trước sân, Iza Kimovic bên trong vùng cấm suất gol bị tấn công thủ môn chặn ra đường biên ngang. 63 phút, Sạm Đỏ gì ạ bấm bóng, mà gửi giờ trực tiếp đem bóng hút bay, hắn tranh đỉnh năng lực để vô số tuyển trạch viên tiếp phụ. 65 phút, họ xim phần thay Iza Kimovic lên sân, một lên sân họ xim hần liền chế tạo sắc cơ, chỉ tiếp ở bên trong vùng cấm suất gol, ra 66 phút, Pahav cánh phải xuyên vào truyền vào trong, họ xỉn thần đánh đầu bị trả ra. 70 phút, Salah cánh phải đảo tam giác chuyển bóng, họ xỉn thần bên trong vùng cấm chân phải sút bóng lại lần nữa bị giam giữ. 78 phút, di Diア cánh phải chuyển vào trong, di gỡ cá nhảy đánh đầu giải vây. 79 phút, Rezo lại lần nữa thu được đá phạt cơ hội, hắn ở vùng cấm tiền nhiệm ý bóng trực tiếp sút gôn cao hơn sang ngang. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở không. 7. Milan đại thắng Sandro Diア. Trung 101, Vé giờ chạm thì 101, Vé giờ chạm thì họn. Milan đoạt được giải đấu quán quân, đã chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi đón lấy mỗi một trận giải đấu Milan đều thua bóng, mà Juventus đều thắng trận, như vậy mới có khả năng ném mất quán quân. Ở chiến thắng samba đỏ gì à sau, chỉ cần tại đây một vòng giải đấu bên trong, chiến thắng bất đi, như vậy Milan là có thể ở sau trận đấu thu được quán quân. Cagliari chính thức đã ở sân bóng San Siro chuẩn bị kỹ càng cút quán quân, còn có vượt qua 30 khối quán quân huy trường, Ở ngày 22 tháng 4 vòng thứ 34 giải đấu vé vào cửa, có thể nói là một vé khó cầu. Cuộc tranh tài này, Milan bày ra 424 trận hình. tiên đạo Di Iza Hidrovic, Balotelli, Cakà, giữa sân, Van Bommel, Canè, Phong thủ, Theo Hở Ande, Mauro, Diogo, Dê Sợ Sải Lio, thủ môn, Zina. Thi đấu trước có không ít Juventus fan bóng đá ở các tỷ chính thức chiến trang ép đối với này chi kể bên dáng cấp đội bóng tiến hành đoàn kết, thậm chí có người đánh ra, ngày hôm nay chúng ta đều là cặp tỷ fan bóng đá khẩu hiệu, đặt hy vọng vào cặp tỷ có thể chiến thắng Milan, đón lấy mỗi một chi đội bóng đều có thể chiến thắng Milan. Đối với này, cái khác đội bóng cổ động viên chỉ là nhàn nhạt nhìn nóng nhiệt, không phát biểu bất kỳ bình luận. Sân bóng San Siro, Milan cổ động viên hóa thành đỏ mặt, từ bốn phương tám hướng mà đến, dù cho là không thể tiến vào sân bóng, bọn họ cũng đồng ý ở sân bóng ở ngoài chờ đợi. Milan chính thức cũng là xếp đặt một ít màn ảnh dùng để đồng bộ trực tiếp này một hồi thi đấu. Hai đội cầu thủ lục tục vào sân, các tỷ cầu thủ rất sớm nghe được ngọn núi đó hô sóng thần giống như âm thanh, có lẽ đối với bọn họ mà nói, may mắn lớn nhất, đại khái chính là, này một hồi thua trận, Milan mới là quả quân. Bọn họ không cần xem mặt sau đội bóng bình thường, cần xếp hàng lên tiếp quả quân. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, các tỷ huấn luyện viên trưởng biểu thị, tuy rằng nơi này là sân bóng San Siro, Thế nhưng có thể bắt được phần, đối với các tỷ cũng là khá quan trọng, bọn họ sẽ không dễ dàng đầu hàng. Y khi nghe đến các tỷ huấn luyện viên trưởng biểu thị sau, chỉ là thản nhiên nói, "Vẽ đút é à giờ the chạm thì ổn." Trong lời nói đã chắc chắn cuộc tranh tài này gặp đạt được thắng lợi. Hai đội bóng lục tục tiến vào sân bóng, các tỷ tại đây một hồi thi đấu bên trong thu được mở băng quyền, ở toàn trường tiếng xuyển rừ dưới, bọn họ thử nghiệm dùng hậu trường đảo chân đến kéo dài thời gian. Hành vi như vậy cũng là để toàn trường vang lên từng trận tiếng xuyển, các cổ động viên đối với các tỷ biểu hiện, hiển nhiên là phi thường không hài lòng. Tại đây dạng tiếng suy dưới, ở Milan trước sân bước cấp xuống, Cặp tỷ rất nhanh sẽ xuất hiện sai lầm. Barothelemy ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước viễn trình đại bác. Nếu như không phải thủ môn vừa vặn đứng ở đó cái vị trí trên, thiếu một chút liền nổ ra các tỷ sút gôn. Đây là hiệp một Milan cấp thứ nhất số bóng. Đến từ Barothelemy sút xa. Cặp tỷ tại đây một hồi thi đấu mục tiêu rất rõ ràng. Bọn họ hy vọng có thể từ sân bóng San Siro mang đi một phần. Đây là một lần phạt góc cơ hội. Lúc này là thi đấu phút thứ 8, Di Magia đứng ở góc cột cờ nơi nâng lên tay phải cho đồng đội hắn điểm đến ngắm hiệu, sau đó đột nhiên đem phạt góc mở ra. Quả bóng hướng về bên ngoài vùng cấm rơi xuống. Baolo Kelly nhảy lên thật cao, ở cặp tỷ cầu thủ ánh mắt hoảng sợ dưới. Hoàn thành rồi một lần đánh đầu truyền ngang. khi mô vít bên người đều là cặp tỷ cầu thủ, lựa chọn khác dùng một cước bỏ cạp vẫy đuôi thức chuyển bóng cho đến trước cắm vào cả cả, cả, cả bắt được bóng sau góc hẹp để bóng. Tất trọng tài chính thổi lên tiếng còi, trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh sơn hô sóng thần âm thanh. Một không Milan vẹn vẹn chỉ dùng 8 phút, liền đại ra cặp tỷ xe buýt. Cả cả đang hoàn thành ghi bàn sau, hai tay chỉ về bầu trời, chạy hướng về phía Ito trùng bóng vào. Thi đấu phút thứ 8 Babolateli cùng Izahemovic liên tục đưa đỏ. Cả Cả tiếp bóng sau, một cú nhẹ nhàng đẩy bóng, trực tiếp công phá cặp tỷ không thành. Đẹp đẽ, quá xinh đẹp. Bọn họ hầu như đã xác định tại đây một hồi thi đấu thắng lợi. Nay một hạt ghi bàn cũng lập tức đánh vỡ cặp tỷ an bài, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, đội bóng sẽ như vậy đã sớm mất bóng. Cặp tỷ vẫn muốn nghĩ dự vào nơi hiểm yếu chống lại một hồi, bọn họ thử nghiệm công đi ra, chỉ tiếc, cái con này sẽ làm bọn họ thua càng thảm hại hơn. Phút thứ 13, Milan thu được một lần đá phạt cơ hội, Cạ Cả ở vòng ngoài cấm địa ngã xuống đất, Baboleteli đến chủ phạt cái này đá phạt. Đây là một lần thô bạo phạm quy. Bất quá bọn hắn nhất định phải phạm quy. Không phải vậy cả, cả quá khứ sau đó, hầu như là một cái tất ly bàn Barlotheli đến chủ phạt cái này đã phạt. Hắn đứng ở bóng trước, chạy lấy đà, lên chân, bóng vào, đẹp đẽ. Một cước đại bác. Hai, không. Ở trong vòng 5 phút, Milan liên tục tiến vào hai cái bóng. Không có ai có thể ngăn cản bọn họ thu được quân quân. Không có ai có thể ngăn cản bọn họ ở đội huy trên lại thêm một viên ngôi sao. Barlotheli đã phạt, dường như đạn pháo bình thường đánh vào không thành. Hắn đang hoàn thành ghi bàn sau ngay lập tức chạy hướng về phía Itoh. Một cái bạo lực đánh đầu đem Ton đập ngã ở trên mặt đất. Trên khán đài Milan các cổ động viên thỏa thích oan hô, các tỷ cổ động viên cùng Juventus cổ động viên nhưng là mặt xám như cho tàn. Có điều hết thệ đều còn chưa kết thúc. Thi đấu phút thứ 14, Milan lại lần nữa đạt được ghi bàn. Van V ở trung lộ cầm bóng sau, một cước cho khe. Barlotheli chuyến qua chạy ra khung thành các tỷ thủ môn sau dã tổ nạ bắn khung thành chống đập được. 3-0. Này một cái dã tổ nạ sút bóng càng làm cho Milan các cổ động viên không nhịn được hô to Barlotheli tên. Thế nhưng Bałotelli chỉ muốn dùng đánh đầu đi Phút thứ 19, Cặp tỷ rốt cục thu được một lần dứt điểm cơ hội tốt, bọn họ trước sân cấp đoạn hậu một đường đem bóng chuyển đến vùng tâm sau, bọn họ tiền đạo thử nghiệm lên chân công môn, thế nhưng ở trung vệ quái dày dưới, hắn sút bóng, cơ hội là đem bóng đưa đến gì nặng ngực. Phút thứ 25, Milan lại lần nữa thu được một cái tuyệt hảo cơ hội, thế nhưng cặp tỷ chọn dùng chiến thuật phản quy, tổ chức Milan một lần có uy hiếp tấn công. Zimagia đảo vòng cấm trên đá phạt chuyền đến phía sau, Bałotelli lại lần nữa đánh đầu cận thành, cặp tỷ hàng phòng thủ căn bản không quản được Bałotelli, bóng trực tiếp đập vào khung thành. 4 Không, ba hoàn thành rồi hạt chín. Sân bóng San Siro, một lần lại một lần vang vọng tên của hắn. Bałotelli đang hoàn thành ghi bàn sau, cấp tốc chạy hướng về phía Icardi, nếu như hắn ghi bàn quá nhiều, sớm muộn có thể trực tiếp một đầu Demitoni đụng chết ở đây một bên. Phút thứ 28, Cặp tí người ở Milan vùng cấm thu được một lần không thành cơ hội, thế nhưng mà gửi giờ, DG kèm cặp dưới, chỉ đưa ra một cước không hề uy hiếp số bóng. Phút thứ 29, Bałotelli gánh vác cặp cầu thủ giày, lựa chọn một cước chuyển ngang, tiếp bóng sau, lung lay một hồi cầu thủ phòng ngự, sau đó đệm bóng góc xa mở rộng điểm số. Nam, không, tất, làm trọng tài chính tiếng còi vang lên thời điểm, sở hữu Milan fan bóng đá cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lúc này mới 29 phút, cũng đã năm, không, biết đội bóng sẽ thắng, thế nhưng đây cũng quá mới đi. Nam, không, Milan 424 thể hiện rồi cực kỳ thái quá lực công kích, y ra khi Movit thu hoạch buồn chàng hạt thứ 2 đi bàn, chúng ta có thể cảm nhận được Milan fan bóng đá nhiệt tình, quán quân đã là ván đã đóng thuyền. Hiệp một nửa phần sau cặp tỷ tựa tự nhận rõ ràng hiện thực, bọn họ bắt đầu tự thủ lên, đồng thời cũng nhiều hơn điệu lấy động tác lớn phản quy, đối mặt tình huống như vậy, Milan thế tiến công cũng biến thành không trôi chạy lên. Trọng tài chính nhiều lần thổi lên cái còi, thi đấu cũng biến thành gặp gành chắc trở lên. Cuối cùng, hiệp một kết thúc, Milan mang theo năm, không điểm số tiến vào phòng thay đồ. Trên khán đài, Milan cổ động viên lớn tiếng ca hát, trong thần sắc đều là đối với tương lai mong đợi, thậm chí có người hô lên Tam Quan Vương cầu hiệu, bọn họ hy vọng đội bóng ở mùa giải này có thể thu được Tam Quan Vương. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến, bắt đầu giai đoạn Cấp tỷ kiên trì tử thủ chiến thuật, hiển nhiên là không muốn thua quá khó coi. Dù sao đến cuối cùng, nói không chắc còn muốn dựa vào hiệu số bàn thắng thua đến chủ hạng. Nhưng mà, phút thứ 50, cả cả một đường đột phá, nhanh chóng đột phá cặp tỷ vùng cấm, Các tỷ liên tục mấy lần muốn chiến thuật phá quy, nhưng là nhưng đều không có cả cả dê bóng nhanh, chỉ ở cả cả phía sau lưu lại khắp nơi bừa bộn. Cả cả giết vào vùng cấm sau, nhanh chóng xuống đất, sau đó chuyển ngang, nhanh chóng xuyên vào tiếp ứng y ra hỉ mồ vít đệm bóng dứt điểm, 6 Trên khán đài Milan fan bóng đá đã triệt để điên cuồng, cặp tỷ fan bóng đá nhưng là lục tục bắt đầu rời khỏi sàn diễn, thậm chí có chút khá là cảm tính đã khóc lên đến rồi. Phút thứ 58, họ xịm thần ra trận thay đổi bà Lotelli. Phút thứ 67, Caca cắt vào bên trong đến đỉnh vòng cung sau, lựa chọn thử nghiệm dùng một cước cỡ lòng ghi bàn, quả bóng sẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp tiến vào góc chết. 7, không. Cặp tỷ cầu thủ đã đánh mất tiếp tục thi đấu đấu trí, thậm chí ngay cả phẫn nộ đều không có. Thế nhưng Milan thế tiến công vẫn còn tiếp tục. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 69. Văn Vở dẫn đường biên sau lựa chọn chuyển vào trong, bên trong vùng cấm ổ siểm hẩn đánh đầu cận thành, kém một chút liền công phá các tỷ không thành, tỷ số sửa chữa vì là 8-0, nhờ có thủ môn thể hiện xuất sắc. Phút thứ 70, Eton dùng nẹn đợt thay đổi Văn Vở. Phút thứ 71, nẹn đợt công môn bị thủ môn tịch thu, vị này người bổ đảo nha trên mặt tràn ngập tiếng ối. Phút thứ 74, nẹn đợt ở ngoài vùng cấm suất xa bị cầu thủ phòng ngự chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 82, Fetten đợt đá phạt trực tiếp công môn thoáng cao hơn sà ngang. Phút thứ 83, Fetten đợt sút mạnh bị chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 86 Phạt nẹn đệt rốt cục tình nổ ra, không còn làm một mình, hắn một cước chọn khe cho đến họ xỉm hận, họ xỉm thần đối mặt khung thành đột nhập vùng cấm sau ngã trở vó. Sân bóng San Siro, Milan phan bóng đa tiếng sụt giường như muốn đem toàn bộ sân bóng cho là tung, tất cả mọi người đều nhìn về trọng tài chính, thế nhưng trọng tài chính nhưng lắc lắc ngón tay, ra hiệu thi đấu tiếp tục, cũng không có phán phạt để bóng. Họ xỉm thần kích động không thôi, đuổi theo trọng tài chính muốn một cái penalty, kết quả bị đưa ra một tấm thẻ vàng. Iton vội vàng động viên họ đồng thời, nhìn thấy các tí động tác càng lúc càng lớn, cũng là ra hiệu các cầu thủ chỉ hoán một điểm, không muốn nhục nhã đáng thương đi. Cuối cùng, Milan ở sân nhà bảy không đại thắng cặp tỉ. Ở thi đấu tiếng còi thổi lên một khắc đó, các tỷ cầu thủ như được đại xá, mà Milan fan bóng đá nhưng là không nhịn được hoan hô lên. Seia chính thức đem cúp quán quân để vào sân bóng, đón lấy chính là muốn cử hành giải đấu thắng lợi nghi thức. Trên đài trao giải, Kaká, Iza, Khimovic đứng ở ở chính giữa vị trí, mà bên cạnh là Paolo Galli, mạ vùi trợ các cầu thủ, màu vàng giải lụa màu trên không trung đồng bền. Fan bóng đá tiếng hoan hô từ San Siro bắt đầu, chấn động cả tòa Milano. Trên khán đài Milan các cổ động viên hô to, ngôi sao thứ hai, ngôi sao thứ hai. Đây là Milan đệ 20 cái giải đấu quân, điều này cũng mang ý nghĩa một Milan bắt đầu từ hôm nay, chính là hai Milan. Bà bà giả cũng vì các cầu thủ chuẩn bị kinh hỉ, làm cầu thủ từ phòng thay đồ bên trong đi ra, đi tham gia lễ trao giải thời điểm. Có chút mắt sắc người phát hiện, trên người bọn họ màu đỏ đen Milan áo đấu, mặt trên đội huy đã từ một viên tinh biến thành hai. Chúng ta sẽ vì đại gia cung cấp một phần phong phú khen thưởng. Bà bà giả ở sau trận đấu lên tiếng trên, hài lòng nói rằng. Milan các cầu thủ phát sinh hoan hô, sau đó chậm rãi đến gần rồi Iton, Iton muốn chạy, lại bị nắm lấy, sau đó ném bầu trời. Ba quán bên trong CJA quán quân đã tới tay. Còn hạ Italia đã tiến vào trận chung kết, đối thủ là Juventus. Trang League đã tiến vào vòng bán kết, đối thủ là Bayern Munich. Cái này mùa giải sẽ là Milan đỉnh cao mùa giải, ở sau đó tương đối dài một quãng thời gian, Milan muốn rơi vào một quãng thời gian dày vò thời kỳ, Iton nhất định phải tại đây cái mùa giải thu được có thể thu được tất cả. Bằng không, lần sau nắm giữ tốt như vậy đội hình, khả năng là phải có một vài năm sau đó. Sau trận đấu quán quân du hành, Iton chậm trầm lại, cho rằng ở đá xong cặp tỷ sau cũng chỉ có 3 ngày liền muốn đá vợ dặn ạ, mà ở đá xong vợ dặn sau Milan cần đi đến nước Đức, đi khiêu chiến Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich, tiến hành trang tie on vòng bán kết trận trước. Hắn cần để cho cầu thủ duy trì sung túc thể năng, hơn nữa không thể để cho bọn họ quá sớm đem trong lòng cảm xúc mãnh liệt cho tiêu xài đi, hắn cần cầu thủ duy trì khát vọng. Sezia vòng thứ 35, Milan sân khách khiêu chiến vợ dần ạ. Cuộc tranh tài này ỷ tôn tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên, thậm chí còn lên một ít đội thanh niên cầu thủ, kết quả nhưng không thế nào lý tưởng, cuối cùng đội bóng hai, 1, bại bởi Verona. Lauio Passini cho tuổi trẻ Milan lên một khóa, một cái penalty, một cái vận động chiến đi bàn. Thần Phong bố nệ dạ lại lần nữa bị trên đỉnh nơi đầu sóng ngọn gió. Hai người này ghi bàn đều cùng bố nệ dạ có quan hệ, không ít truyền thông cùng fan bóng đá đều đang bàn luận liên quan với vị lão tướng này sự tình. Bọn họ cho rằng, buồn nệ dạ là đến kết thúc Milan cuộc đời thời gian. Hắn đã hoàn toàn không có năng lực, tại hiện tại này một nhánh Milan đá bóng. Milan phương diện, duy nhất đánh vào ghi bàn chính là lần đầu ra sân Sala. Vị này hay cập Thần Phong ở đường biên một đường tiến quân thần tốc, hoàn thành rồi một lần khiến fan bóng đá kinh ngạc đơn kỷ vượtải. Rất nhiều người đều sẽ Sala coi là cả cả người nối nghiệp, cả cả tuổi đã không nhỏ, tuy rằng không muốn nhưng bọn họ trong lòng cũng biết cũng là mấy năm qua sự tình. Tại đây một hồi giải đấu sau khi kết thúc, Milan đã thừa lên đi đến nước Đức máy bay. Champions League vòng bán kết sắp muốn bắt đầu. chương 102 Ác chiến, chương 102 Ác chiến. Nước Đức Munich, Allianz sân đấu. Nơi này là Bern Munich sân nhà, tất cả mọi người đều biết. Gadiola muốn rời khỏi câu lạc bộ, chuyện này sẽ là hắn một lần cuối cùng xuất lĩnh đội bóng chinh chiến Champions League đấu trưởng. Trên khán đài Bern Munich các cổ động viên làm tràn đầy. ở Gadiola dạy học Bern Munich thời gian trong. Hắn đã vì là đội bóng bắt 67 tòa cút quần quân, thế nhưng là vẫn không có vấn đỉnh trang Tiolit. Các cầu thủ hy vọng có thể vì là Guardiola dạy học vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, Guardiola cũng hy vọng có thể vì là Bernd Muniz lưu lại một tòa trang Tiolit Cút, đến thành tựu cáo biệt lễ vật. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, nên có người dò hỏi Guardiola, định thế nào y Tôn thời điểm? Hắn hẽ muốn nói, y là một cái cực kỳ tuyệt vời huấn luyện viên trưởng, chúng ta là không sai bằng hữu, ta có lúc có chút ý kiến thường thường sẽ cùng hắn tiến hành giao lưu, hắn là một thiên tài, thường thường có thể nói ra một ít để ta cảm thấy đến than thở lời nói. Iton nghe được Guardiola than thở thời điểm, cả người kỳ thực là có chút thật không tiện. Ngươi muốn nói hắn là cái gì thiên tài về chiến thuật, hắn kỳ thực chỉ là nhìn thấy mười mấy hai mươi năm sau giới bóng đá là cái gì dáng vẻ. Hơn nữa đối với Guardiola hiểu rõ tương đối sâu khác. Trên thực tế, ở Iton trong trí nhớ, vào lúc ấy Guardiola đã là số một số hai huấn luyện viên. Tuy rằng rất nhiều người đều hát hắn có điều là bởi vì sau lương tư bản, chỉ có thể dạy học đội mạnh, chỉ có thể kiểm soát bóng loại hình. Thế nhưng, mời mọc Guardiola nhà giàu câu lạc bộ, không phải là coi trọng Guardiola bóng đá lý niệm sao? Ở Bernabéu tháng này. Ola bị một ít người coi là phá hủy nước đức bóng đá, phá hủy Bernabeu kẻ cầm đầu. Nhưng khi đó không phải Bernabeu, chủ động muốn tiến hành cải cách muốn đánh kiểm soát bóng. Mới mời mọc Guardiola sao? Guardiola bóng đá triết học rất được Joan dịch cùng toàn năng bóng đá lý niệm ảnh hưởng. Ở Barcelona, hắn đem đội bóng thi đấu phong cách diễn biến thành mọi người đều biết tỉ kỳ tạc cả. Đó là một loại lấy chuyến ngắn, không chế bóng cùng tọa dè dỉm tầm cao vì là đặc điểm chiến thuật đấu pháp. Ở Guardiola đội bóng, cầu thủ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi vị cầu thủ cũng giải chính mình ở hệ thống bên trong nhân vật. Guardiola mới xuất đạo liền trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng, khi đó Barcelona ứng cử viên số 1 vốn là Lamuzinho, chỉ tiếc mujino lộ liêu tính cách, để Barcelona lòng sinh lo lắng. Cuối cùng lựa chọn Guardiola, Guardiola cùng mujino kỳ thực xem như là sư gia đồng môn, cũng chính bởi vì chuyện này dẫn đến hai người bắt đầu trở mặt. Guardiola ở Barcelona thời điểm, không nghi ngờ chút nào, là thành công. Hắn ở 4 trong 5 dẫn dắt Barcelona thắng được 14 cái cút, bao quát 3 cái La Liga quán quân cùng 2 cái Champions League quán quân. Có điều cũng có rất nhiều người cho rằng, Barcelona thành tựu kỳ thực cùng Guardiola không có quan hệ gì, lại như là nắm giữ 3E giờ bờ ra dữ đội, huấn luyện viên vị trí tùy tiện xuyên một con chó, đều có thể xuất lĩnh đội bóng thắng lợi. Bọn họ càng quan tâm Messi, Xavi, Iniesta chờ tiền tài cầu thủ, cho rằng Guardiola chỉ là may mắn, tại đây cái thời gian điểm, trở thành Barcelona huấn luyện viên chúng thôi. Guardiola trốn đi có khắp nơi mọi mặt nguyên nhân, một mặt hắn khát vọng ở tân giải đấu bên trong chứng minh chính mình, đồng thời đi nên đón khiêu chiến mới. Mà khác, hắn cùng cao tầng mâu thuẫn hầu như đã công khai hóa, hắn nhất định phải rời đi. Vào lúc ấy Guardiola đi đến Bayern Munich, mà Bayern Munich cũng là đối với Guardiola tương đương coi trọng, ở Bayern Munich 5 tháng ở trong, Guardiola dạy học có thể nói là thất bại, cũng có thể nói là thành công. Thất bại là, hắn không có đem Bayern Munich cải tạo thành bọn họ hy vọng như vậy, thậm chí còn bị người coi là Tô Đắc Kỷ Gieo và Bayern Munich, Bundesliga, nước đức bóng đá. Thành công chính là, hắn ở Bayern Munich dạy học trong lúc, thu được đông đảo quân, hơn nữa hắn còn đá ra mình muốn chiến thuật, thế nhưng hiện tại, hắn ở Bayern Munich đã không vui vẻ, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy đội bóng này hạn mức tối đa, hay hoặc là nói là nhìn thấy chính mình dạy học đội bóng này có thể đạt đến hạn mức tối đa. Có điều Guardiola ở Burn Munich cũng không có thiếu thành tựu. 1. Thay đổi đội bóng phong cách. Này đã là hắn dạy học Burn Munich năm thứ 3, ba, Bayern Munich từ mới bắt đầu dơ lên cao cao đánh, trở nên càng thêm có kỹ thuật hàm lượng. Bayern Munich không còn đơn thuần theo đội đường biên truyền vào trong, cao trung phong đánh đầu cận thành chiến thuật, gia nhập càng nhiều chuyển ngắn phối hợp. Có điều, Guardiola cũng không có triệt để từ bỏ đường biên, chỉ là đường biên đột phá cùng cắt vào bên trong càng thêm phong phú. Y tôn cẩn thận nghiên cứu qua cái này mùa giải Bayern Munich. Phát hiện bọn họ vấn đề lớn nhất kỳ thực là ở phần xương sườn khu vực thiếu hụt tiếp ứng điểm, chỉ cần có thể bảo vệ tốt trung gian, như vậy Biden Munis diện đá với địa chiến liền sẽ rất khó phát huy ra thực lực của chính mình. 2. Thay đổi nước đức lực lượng hình đấu pháp, để bọn họ ngoại trừ toàn công toàn thủ áp bức tính, toàn thể thúc đẩy tính bên ngoài, tăng thêm một chút mềm nhẹ, nhấn nhủi lộ vận. Biden Munis thành tựu nước đức đội tuyển quốc gia cơ sở cùng chủ yếu thành viên Bangkok, thay đổi Biden Munis chẳng khác nào thay đổi nước đức đội tuyển quốc gia, y trong ký ức, dậy sớm mọi người đối với điểm này là than thở, thế nhưng đến lúc sau Nước Đức thế hệ tuổi trẻ thiếu hụt đặc điểm, thiếu hụt huyết tính, đối lập bình thường, để sở hữu đầu gió bắt đầu chuyển biến. Hai đội bóng lục tục tiến vào sân bóng, Bayern Munich cổ động viên chế tạo bầu không khí, nỗ lực cho Milan cầu thủ áp bức, thế nhưng Milan cầu thủ biểu hiện trịnh trọng, không chút nào chịu ảnh hưởng. Cuộc tranh tài này, Milan bày ra 442 trận hình. Trước sân, Iza Hitmovic, Giữa sân, Gmazia, Van Berg, Cané, Hậu trường, Theo Hở An Đệ, João Manoli, Sở Thủ môn, Zina. Bayern Munich nhưng là bày ra 4141 trận hình. Tiền đạo, Lewandowski. Giữa sân, Vai đổ Thiago, Douglas Costa, Cole Alonso. Hậu trường, Bernard, Alaba, Martinez, Lam. Thủ môn, Neuer. Nơ Nơi này là Allianz Arena. Sắp tiến hành chính là trang League vòng bán kết trận trước thi đấu. Chúng ta có thể nhìn thấy bên sân Guardiola đang cùng Iton nắm tay. Ha, hai người còn ôm. Không biết lưu lại ở trên sân bóng, có thể hay không cũng là như thế khách khí. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Cuộc tranh tài này Milan thu được mở bóng quyền. Thi đấu vừa bắt đầu liền phát động mãnh liệt thế tiến công, một điểm đều không có mới vừa ở đây dưới lúc. Huấn luyện viên trưởng trong lúc đó ONU. Bayern Munich bị Milan mãnh liệt mở màn cướp tấn công có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, mà cái điểm thời gian này chính đang quan sát cuộc tranh tài này Sirloin, nhưng làm méo miệng, liếc mắt là đã nhìn ra Ito dùng chính là tuyệt chiêu của hắn tam bản phủ. Milan tam bản phủ đánh phi thường sắc bén, thế nhưng Bayern Munich chống lại cũng là tương đương hoàn toàn. Irahi Movit gánh vác Bayern Munich cầu thủ giày, một cước về làm, đem bóng cho đến lô Kelly ngăm đen trên mặt. Tràn đầy kiên định, không có ai so với ta càng hiểu Milan tương lai. Barlo đối mặt quả bóng, quả đoán đến rồi một cước sút xa, quả bóng nghe một tiếng, hướng về khung thành bắn nhanh mà đi. đã từng hắn chỉ bằng dựa vào một cước sút xa, công phá Nơ ơ mười ngón tay, nhất chiến thành danh. Lần này, nên cũng được. Nhưng mà, Nơ ơ nhìn thấy Barlo Kelly cũng đã bắt đầu để phòng khả năng sút xa. khi thấy Barlo Kelly dừng lại thời điểm, trong lòng thì có linh cảm. Thi đấu phút thứ 3. ba, Barlo Kelly ở bên ngoài vùng cấm loại lay một sút xa, quả bóng tốc độ cực kỳ nhanh. thế nhưng Nơ Er phản ứng càng nhanh hơn, quả bóng bị đánh bay ra ngoài. Ý ra khi Mô Vĩ cướp được đệ nhị điểm đến. Thụy Điển Thần Phong tấn công chạy chỗ vô cùng linh xảo, hắn rất sớm sẽ chờ ở quả bóng điểm đến nơi, hắn cả đời này vẫn không có chia sẻ quá trang tí Hon bây giờ đều đến vòng bán kết. Vòng bán kết a. Miên thân thể, nhấc chân, đánh mạnh. Quả bóng mang theo cái vòng hướng về khung thành bay đi, thế nhưng nơi ở không thẹn là đệ nhất thế giới cô thần, một lần nữa xác định thủ môn nam nhân. Hắn một cái đổ người, lại lần nữa đem bóng đánh bay mà ra. Thế nhưng tất cả còn chưa kết thúc. Đạp phong mà đi, trong do thiếu niên, cả cả, dùng ngựa từ mặt bên đánh tới, đối mặt quả bóng, trực tiếp không giữ bóng đến rồi một chiêu lăng không chạm, liền muốn đạp một cái xa nhà cột. Nơ ơi lúc này còn trên đất, này một bóng, chỉ cần vị trí không lệnh, cái kia hầu như là tất tiến bảo. Chi tiết, Bayern Munich hàng phòng thủ cũng không phải ăn cơm khô, ạ lạ bà bay người rầm giữ, quả bóng lại lần nữa bị đẩy lùi. Lần này đến Thiên vắn vờ, vắn vờ một cước đánh bắn, quả bóng lần này lại bị Mạ tỉn lệ cho chặn lại rồi. Milan liên tục công môn, Bayern Munich liên tục giam giữ, quả bóng bị giải vây, cuộc tranh tài này Milan thế tiến công tương đương máy Tại đây một làn sóng mãnh liệt thế tiến công sau, Bayern Munich cũng muốn còn lấy màu sắc, thế nhưng bọn họ cầm bóng sau, nhưng rất khó tìm đến đồng đội. Bọn họ ở trung tuyến trước nhiều lần giữ bóng, muốn đi về phía trước, thế nhưng Milan ở giữa sân chặn lại năng lực tương đương cường hãn, bọn họ ở trung lộ thiếu hụt tiếp ứng điểm, căn bản là đẩy không lên đi. Muốn đi đường biên, thế nhưng đường biên tấn công cũng bị Milan bóp chết ở trong nôi, trực tiếp dẫn đến Gurnnit rất khó tiến vào Milan bên trong vùng cấm hoàn thành tiếp bóng. Guardiola đứng ở bên sân nhìn, có vẻ rất thất vọng, bọn họ ở đường biên tiền đạo cánh giữ bóng sau, phần xương sườn thiếu hỗ tiếp ứng điểm bởi vì chân chính ở trước sân trung lộ chỉ có Léoanđo Srbki cùng ba đồ, làm Léoanđo Srbki đứng vững đối với trong tay vệ thời điểm. Biden Muniz cũng chỉ còn sót lại một cái ba đồ. Chúm chi, Léoanđo Srbki đối mặt mạ gửi giờ rõ ràng có chút không thể chịu được. Đường biên đến phần xương sườn không có tiếp ứng điểm, truyền về cho trung vệ ạ lạ bà sau. Phát giác trước mặt trung lộ vẫn là không tiếp ứng điểm. Biden Muniz thử nghiệm tản ra lôi ra độ rộng, thế nhưng đối mặt Milan phòng thủ tốc độ di động, này một chiêu không hề ưu thế có thể nói. Vạn vở cùng cả nhẹ ở không biết để vài chạy trốn, hơn nữa ba lô tích cực về phòng thủ, để Biden Muniz phi thường bị động cũng là bởi vì bẫy dẹn ở đường biên tấn công thiếu hụt tiếp ứng điểm, bởi vậy ở Milan phòng thủ di động tốc độ cực nhanh tình huống, thường thường sẽ rất nhanh hình thành đường biên 2 cấp 1 hoặc là 3 cấp 1 cục diện, cuối cùng quả bóng rất dễ dàng liền bị Milan đoạn đi. Milan bởi vì ở đường biên phòng thủ quả thực thành công, làm cho bẫy dẹn không thể không tìm kiếm càng nhiều đảo chân. Thế nhưng lan chuyển trong lúc đó, Milan có thể thu được càng nhiều cắt bóng cơ hội, lập tức rơi vào chết tuần hoàn. Bayern Munich đội Milan có chút bó tay toàn tập, thế nhưng Milan thế tiến công nhưng là vui vẻ sung sướng. Thi đấu phút thứ 10, Milan ở hậu trường cắt bóng, quả bóng cho đến Kaká. Cà cà cà cà, cà, cà. Thi đấu phút thứ 10, cà cà cầm bóng sau, tại chỗ thoát khỏi bên người Bernini cầu thủ, sau đó sẽ cánh phải nhanh chóng trước cắm vào. Trong quá trình này, Bayern Munich cầu thủ từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn vây quét cà, cà nhưng mà cà cà tốc độ cực kỳ nhanh, hắn tốc độ kết hợp còn có đột nhiên ra tốc năng lực, liên tục đột phá Bayern Munich giả thiết hàng phòng thủ. Guardiola ở đây một bên ôm đầu một mặt kinh ngạc, chỉ có thể nhìn cà cà cánh phải liên tục đột phá nhiều người kèm cặp, cắt vào bên trong sau đột nhập vùng cấm. Trên khán đài Milan cổ động viên bị kích thích, liền ngay cả Eton cũng là nắm chặt sòng quyền, chờ đợi kết quả xuất hiện. Cạ cạ một đường tiến quân thần tốc, ở vạn ngàn fan bóng đá nhìn kỹ, dùng chân trái đệm bóng. Quả bóng bò nơ ở đầu ngón tay, trực tiếp đánh vào xa nhà của sau, một cái đàn hồi, lăn tiến vào lưới không thành. Tất. Làm trọng tài chính thổi lên tiếng còi, làm trọng tài chính đưa tay chỉ về bên trong vòng một sát nạ kia. Toàn trường sôi trào. Milan fan bóng đá cao giọng la lên cả cạ tên. Cạ cạ hai tay chỉ về bầu trời, chạy hướng về phía Iddon. Bóng vào. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ. Ngàn dần đi đơn kỵ. một đường giết tiến vào vùng cấm. Sau đó dùng một cước bình tĩnh để bóng, đánh vào một hạt đẹp đẽ đi bàn này một hạt ghi bàn ý nghĩa phi phàm. đây là một hạt quý giá sân khách ghi bàn. bayern munich cần càng thêm nỗ lực. 1. 0. milan đạt được dẫn trước. ở alian sân đấu trước tiên công phá đối thủ không thành. ở mất bóng sau, bayern munich cấp tốc triển khai phản kích. bọn họ hy vọng có thể mau chóng đạt được ghi bàn. đối mặt bayern munich thế tiến công. iron lớn tiếng la lên cầu thủ tên ra hiệu tiến hành phòng thủ phản công. hắn mới sẽ không đầu sắt cùng bayern munich đôi công đây. phút thứ 13, ba, bayern munich rốt cục thu được một lần cơ hội tốt. quả bóng ở tranh đỉnh sau. ở giữa không trung dây dụng, vai đội nhảy lên thật cao, đánh đầu đặt tới trước cửa thiếu một chút, còn kém một chút. Lelando là có thể hoàn thành một cước đánh cửa. Chỉ tiếc, cường tráng mạ gửi giờ Chen Tech Lelando hoàn thành rồi một lần ken chốt giải vây. Sau đó, Milan nắm chặt ở trung lộ phòng thủ, Bayern Munich cũng không còn biện pháp thu được cơ hội tốt như vậy, chỉ có thể thử nghiệm phía bên ngoài tiến hành xuất xa, nhìn có thể hay không công phá Milan không thành. Phút thứ 17, cô cổ hệ ản đối mặt Milan hàng phòng thủ, lựa chọn một cước suất xa mông một hồi. Nhưng mà gì không phải do hát, người mông, người mông hữu dụng không? Thậm chí đều không nút nick một hồi, ở tại chỗ nhìn theo này một cước xa lại ra. Phút thứ 24 Theo hở án để mất vị, thế nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, đuổi theo quá đi hắn bẻn Muniz cầu thủ, dùng một lần chiến thuật phạt quy, phá hoại cơ hội của bọn họ. Bayern Muniz trước sân cánh phải đá phạt, quả bóng chuyển vào bên ngoài vùng cấm bên trong, Lewandowski sờ đối mặt mạ gũ giờ, chỉ có thể nhìn bóng than thở. Chương 103, ép vào đầu, điên cuồng tấn công, chương 103, ép vào đầu, điên cuồng tấn công. Alien sân đấu, Bayern Muniz cổ động viên chế tạo ra tiếng vang ầm ầm, muốn quấy rầy Milan cầu thủ, đồng thời cũng hy vọng đội bóng có thể biểu hiện càng thêm xuất sắc. Milan tấn công khuynh hướng hết sức rõ ràng, chính là đánh mu phải cho hắn mổ ngực phá bụng làm cái tiểu thủ thuật. Một mực này một chiêu hiệu quả lại phi thường tốt, Guardiola ở đây một bên điên cuồng vào đầu, nhưng thủy chung không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Cuối cùng, hắn đem hy vọng ký thác ở Lewandowski trên người, hy vọng hắn có thể giải quyết đội bóng ghi bàn vấn đề. 95 chí tôn, Lewandowski, từ khi lần đó Ba Lan tiền đạo 9 phút 5 bóng sau đó, Guardiola đối với Lewandowski có một loại đặc thù cảm tình, luôn cảm thấy chỉ cần có hắn ở, như vậy hết thảy đều còn có khả năng chuyển biến tốt. Y tự nhiên biết Lewandowski lợi hại Ở phía sau đến Lewandowski là một cái để toàn thế giới fan bóng đá chú ý tên. Không riêng là bởi vì hắn chắc việc kỹ thuật, xuất sắc ý thức cùng có 1.02 ghi bản năng lực. Càng là bởi vì hắn một ít hành vi xử sự, sự, còn có xui xẻo hai lần ném mất quả bóng vàng sự kiện. Đương nhiên, so với hạ ạ lẹn Tam quan vương, vua phá lưới, vẫn như cũ không địch lại Messi. Không có thu được quả bóng vàng chuyện này, kỳ thực Lewandowski vẫn tính là may mắn. Lewandowski nắm giữ bóng đá vận động viên tha thiết ước mơ hoàn mỹ vóc người. Hắn thân cao 183 cm, cường tráng mà cân đối, có xuất sắc sức mạnh cùng tính linh hoạt. Hắn đánh đầu kỹ thuật xuất sắc, không chỉ có thể ở bên trong vùng tấm công điểm, còn có thể thành tựu điểm tựa tiến hành đánh đầu chuyên năng. Ngoài ra, Lewandowski sở kỳ lực bật nhảy cùng lực bộc phát cũng cực kỳ kinh người, điều này làm cho hắn có thể ở kịch liệt thi đấu bên trong ung dung hoàn thành trên không chiến đấu. Hắn khởi động ra tốc năng lực mạnh, nhịp bước chân nhanh, có thể cấp tốc thoát khỏi phòng thủ đội viên, sáng tạo ra đột phá cùng sút bóng cơ hội. Lewandowski là trung phong vị trí đa tài, hắn ở tấn công bên trong có thể đóng vai nhiều loại nhân vật. Điểm này ở Guardiola dạy học sau vai ra càng vô cùng nổi nhuyễn, trước đây Lewandowski càng nhiều đóng vai chính là vùng cấm sát thủ nhân vật, nhưng là ở Guardiola thủ hạng, hắn thu được nhảy vọt trưởng thành. Bất kể là tranh đoạt đánh đầu, làm bóng, chuyền bóng vẫn là sâu chôi tấn công, hắn đều thể hiện ra cực cao trình độ. Hắn không gần như chỉ ở bên trong vùng cấm tứ điểm, còn ở ngoài vùng cấm tổ chức tấn công, thông qua chuyển bóng cùng sâu chôi, đem đội bóng tấn công trở nên càng có cấp độ. Có điều, Lewandowski tại đây một hồi thi đấu bên trong, dù cho hắn ở bên trong vùng cấm bén nhạy bắt giữ thời cơ chiến đấu năng lực không người có thể địch, thường thường có thể ở thích hợp nhất thời cơ xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí hoàn thành suốt bóng hoặc đánh đầu tranh đỉnh. Thế nhưng đối mặt cường tráng Mạc Uy giờ, nhưng chỉ có thể một lần lại một lần địa ăn quả đắng. Mạc Uy giờ cường tráng đối với Lewandowski mà nói là nghiền ép thức. Có điều Lewandowski cũng sẽ không ngồi chờ chết, trên thực tế, hắn rất nhanh sẽ dùng hành động đến nói cho Guardiola, hắn có thể làm được gì đó. Ở chiến thuật cấp độ trên, Milan kỳ thực đã làm được hoàn Mỹ, thế nhưng cầu thủ cá nhân kia chớp, nhưng là khó có thể phòng ngựa. Tại ý thức đến trên không bóng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào sau, Bayern Munich bắt đầu đi mặt đất vai đầu đại lượng ngắn truyền cho Leandro Serkis, Serki cầm bóng sau hoàng động thân thể, một cái biến tướng để Mạ Gửi Giờ có vẻ hơi chật vật. hắn đột nhập vùng cấm, đối mặt thủ môn, đến rồi một cước đại lực sút bóng. này một cước sút bóng, Zina hoàn toàn không có chuẩn bị. trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh tiếng kinh hô, Guardiola cẳng là hai tay nắm tay người nửa ngồi nửa quỳ, liền muốn chúc mừng lên tiếng, nhưng mà chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, quả bóng đệm ở cột dọc lên đặt ra. Leandro Serki quay đầu liếc mắt nhìn Mạ Gửi Giờ, nếu như không phải Mạ Gửi Giờ ở bên cạnh quấy rầy hắn, này một cước hắn nguyên bản có thể làm càng tốt hơn. Lewandowski một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất bóng. Đây là Bernoulli ở hiệp một có uy hiếp nhất một lần tấn công. Thực sự là quá đáng tiếc. Nếu như này một bóng vào, trên sân tình thế sẽ bị triệt để sửa chữa. Ito ở đây một bên cũng là sợ hết hồn. Hắn nhìn về phía Guardiola, trong đôi mắt phảng phất đang nói, người này tên chọc còn có bản lĩnh này. Guardiola trở về Ito một cái ánh mắt, lại như là đang giảng, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Lewandowski sợ kia tuổi hồ phát hiện mã gửi giờ nhiều điểm, vậy thì là mã giờ không linh hoạt lắm, liền hắn bắt đầu tiến hành lượng lớn đi vòng mèo chạy, này có thể khổ mã giờ thậm chí lại một lần nữa trước sân bóng cao tranh đỉnh bên trong, bởi vì chậm một bước, bại bởi Leandro Sarki. Có điều vị trí kia coi như tranh đỉnh thành công, cũng không uy hiếp gì tính. Leandro Sarki đem bóng đỉnh cho cô hệ ảnh, cô hệ ản cầm bóng liên tục biến đến, trực tiếp lựa chọn cắt vào bên trong. Cô hệ ản. đột nhập vùng cấm phía bên phải đẩy ngang tránh ra dội mà ở trước cửa 11 m mét nơi chân trái đường vòng cung bóng xuất bóng, bóng vào. Một, một. Cô hệ vì Labernunis được, hắn vì là đội bóng san bằng điểm số. Gadio lớn tiếng chúc mừng, trong sân bóng vang vọng fan bóng đá vui cười âm thanh. Trên ghế dự bị Ribery nhảy lên một cái, cũng là cùng đồng đội vỗ tay ăn mừng. Nếu như cổ hệ án không được lời nói, Ribery liền sẽ bị đội lên sân. Điểm số được kịp, Gadiola căng thẳng tâm tình cũng được giảm bớt, Bayern Munich ở trên sân bóng đá cũng là càng thêm phong dòng, nhịp điệu thi đấu chậm rãi bị bọn họ nắm giữ. Rất nhanh, Bayern Munich lại lần nữa chế tạo một lần uy hiếp tấn công. Dulac Costa cánh trái truyền vào trong, mà Giờ lần này tiếp ở lễ đoạn nhiều chồng trước đánh đầu giải vây, nhưng mà bởi vì Leonardo sờ ki quấy quả bóng nhưng sở hướng về phía trước cửa. Mà Gözjer giải vây. Sai lầm rồi. Sở hướng về phía trước cửa. Vidal. 5 mét nơi, một cước sút sệt, bóng vào. 2, 1. Bayern Munich vượt lại điểm số. Ghi bàn chính là Vidal. Guardiola ở đây một bên tiến hành rồi điên cuồng chúc mừng, mà trên khán đài các cổ động viên cũng là vui mừng khôn xiết. Iton trận to hai mắt một mặt không thể tin tưởng, mà gùi giờ hai tay chống nạnh, há hốc mồm, trong ánh mắt cũng tràn đầy hoang mang. Ổn định. Iton đứng ở bên sân, lớn tiếng la lên cầu thủ tên, hy vọng bọn họ có thể ổn định trận tuyến, không muốn lại tiếp tục mất bóng, đặc biệt là Magoz, Iton cường điệu cùng hắn hô vài câu. Mà Gú giờ lúc này cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại, ở trong khoảng thời gian sau đó, cũng không tiếp tục cùng Lewandowski sở ki một tấp cũng không, rời, chỉ ở đối phương đi đến hắn khu vực lúc, mới đón đầu thống kích. Đây quả nhiên để Milan phòng thủ, mắt Trần có thể thấy trở nên thận trọng lên. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Milan lại phút thứ 25, ở trung lộ đoạn dưới quả bóng, Vạn Vở chuyển đến cánh phải, cánh phải cả, cả cầm bóng sau, thoát khỏi bên người phòng thủ đội viên, sau đó lựa chọn cắt vào bên trong. Bayern Munich cấp tốc về phòng thủ, Cả, cả ở đại vòng ngoài cấm địa, đột thi tên bàn lén. Nỗ lực dùng một cước cỡ lòng công phá đối thủ không thành nhưng mà Bernoulli cầu thủ nhưng đem hắn này một cước sút bóng cho chặn lại rồi. Cả cả lúc này rơi lên cao tay phải, đồng thời đánh bắt tay cánh tay, hắn này một phen động tác là đang nói cho trọng tài đối phương tựa hồ bóng chạm tay. Nhưng mà trọng tài chính nhưng đối với này ngẩng mặt làm ngơ, đồng thời ra hiệu thi đấu tiếp tục tiến hành. Guardiola đưa một hơi, Ito nhưng nhíu mày, sau đó bắt đầu động viên lên cầu thủ tâm tình. Milan tấn công, bọn họ không có chịu đến mới vừa phán phản ảnh hưởng. Cả cả một cước bấm bóng, Barlothe đột nhiên trước cắm vào, đẹp đẽ dừng bóng, cả cả đem bóng đâm hướng trước sân, đột nhiên trước cắm vào dừng bóng bằng ngược đột nhập vùng cấm phía bên phải. Bay ơn bên ngoài vùng cấm bên trong trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Balokeli liên tục đảo chân, giấm sao hỏa tử đều muốn lô ra. Ngay ở tin này còn ở xương sờ thời điểm, Balokeli đột nhiên một cước. ảnh. Quả bóng vụt lên từ mặt đất, đánh lại khung cửa phía dưới, bắn ra tiến vào khung thành. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ. Balokeli ở trước cửa hóa thân làm đảo chân thiếu niên. Sau đó một cước khó giải đại lực xuất bóng, trực tiếp đem bóng đập vào khung thành. Hai, hai. Milan san bằng điểm số. Balokeli đang hoàn thành ghi bàn sau ngay lập tức hướng về Iton chạy đi, một cái đánh đầu đem Iton đánh ngã ở trên mặt đất, Iton nằm trên đất, nhìn bầu trời, một mặt sinh không thể luyến. Sớm muộn có một ngày cũng bị cái này thằng lốc cho xô ra nội thương đến. Phút thứ 30, mươi, Bayern Munich lại lần nữa phát động tấn công, làm xếp sau xuyên vào. Đối mặt Milan phòng thủ nghiêm mật lựa chọn dùng một cướp sút xa đến kết thúc lần này tấn công. Vốn là làm là không có quá để ở trong lòng, mãi đến tận hắn nhìn thấy quả bóng tựa hồ đánh vào mạ gối giờ trên tay, điều này làm cho làm trong nháy mắt bị kích thích. Hắn cấp tốc chạy hướng về trọng tài chính, lớn tiếng gầm hết lên, bóng chạm tay, bóng chạm tay, này con mẹ nó là cái bóng chạm tay. Trọng tài chính đối với này ngẩng mặt làm ngơ, chân chính làm được đối xử bình đẳng. Không, hay là vẫn có biến hóa, hắn cho kích động làm đưa lên một tấm thẻ vàng. Ai nha, làm có chút quá kích động rồi. Trọng tài chính chuỗi này phán phạt ở sau trận đấu khẳng định là muốn gây nên tranh luận. Liên tục hai cái penalty đều không có phán phạt, đều là ở bên trong vùng cấm bóng chạm tay. Lần này khả năng cũng chính là tìm kiếm cân bằng đi. Chính là làm tấm này thẻ vàng, có chút không có lời. Guardiola ôm đầu một mặt không thể tin tưởng, có điều hắn cũng rõ ràng, lần này khả năng trọng tài chính là ý thức được trước vấn đề vì lẽ đó ở phương diện này tìm một cái cân bằng mới vừa cái kia penalty ta không có cho như vậy cái này cũng không cho đây chính là cân bằng trên khán đài fan bóng đá tiếng suy đứt hay này dù sao cũng là ở bernini sân nhà fan bóng đá tự nhiên là sẽ không nhớ tới mới vừa milan ở bernini vùng cấm bên trong cũng có cái penalty chưa cho bọn họ chỉ biết cái này trọng tài chính là cái người mù thi đấu vẫn còn tiếp tục lại như là sinh hoạt như thế hắn sẽ không bởi vì một cái phán phạt mà dừng lại ở trong khoảng thời gian sau đó Hai đội đều hai phe đều có công thủ, không phải cổ hệ an đột nhập vùng cấm phía bên phải góc hẹp để bóng, chính là cả cả tiến quân thần tốc, nỗ lực dứt điểm. Rất nhanh, Bayon Muniz trước tiên làm ra thay đổi, bọn họ ý thức được khinh suất là không được. Liên ở phút thứ 43, cổ hệ ản cánh phải dành trước sau khi đột phá, không có lại tiếp tục cắt vào bên trong suốt bóng, mà là lựa chọn chuyển vào trong. Chỉ tiếp bị mạ gửi giờ trực tiếp đánh đầu cho hút bay đi ra ngoài. Phút thứ 45, ý ra khi Movit ăn được bổn chàng tấm thứ 2 thẻ vàng Hắn ở bên Mu bên trong vùng cấm chuẩn bị phát góc, kết quả bị bên Mu Nit mạ đoán được bàn chân. Hắn không nói hai lời trực tiếp cho mạ nệ sau gáy một cái tát. Mạ nệ lúc này thống khổ về phía trước cố lượng, lại như là một con nấu chín tôm lớn bình thường, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Irahi Movit vừa nhìn, như vậy sao được? Ở mạ nệ đi xuống ngã xuống đất đồng thời, chính mình cũng túi người bắt đầu ngã xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dĩ nhiên đồng bộ ngã xuống đất. Ở bên cạnh đem tất cả những thứ này xem rõ rõ ràng ràng trọng tài chính có chút không nói gì, mạ tỉnệ giẫm ra Movit bàn chân, không biết có phải là cố ý thế nhưng Irahimovit một cái tắc kia khẳng định là cố ý chỉ là cân nhắc đến hắn là trước tiên bị dẫm sau đó ác ý giáng trả cuối cùng chỉ là cho một tấm thẻ vàng cộng thêm đầu lưỡi cảnh cáo nếu như mới vừa Irahimovit bị dẫm trong nháy mắt đó trực tiếp ngã trên mặt đất có thể Irahimovit liền bại cũng không cần ăn chi tiết hắn là Irahimovit hiệp một trận đấu kết thúc hai đội lấy hai hai điểm số tiến vào phòng thay đồ Biden Munit của hệ ảnh biểu hiện vô cùng mắt sáng Elon biết người này sẽ là đội bóng phiền vay lớn ở trong ký ức cô hệ sau đó đảm nhiệm quá trang với Onlit trận chung kết tuyệt sác tiên sinh 27 tuổi thời điểm cũng đã có 12 cái giải đấu quán quân ở tay Bất luận người mạng Paris Saint-Germain, Juventus hay là Bayern Munich chiến bảo, vận khí chưa bao giờ sửa. Năm 2015 mùa hè, mới có 19 tuổi cổ hệ ảnh từ Juventus thuê gia nhập liên minh, thời hạn hai cái mùa giải. Bán đứt sau khi, Bayern Munich cùng cổ hệ ản chính thức ký kết đến 2020 năm ngày 30 tháng 6. Là một tên tấn công cầu thủ, cổ hệ ản tuyệt đối tốc độ không tính đỉnh cấp. Vì lẽ đó hắn cũng không giống truyền thống tiền đạo cánh như thế như vậy có bạo điểm, nhưng cổ hệ ản ưu thế lớn nhất chính là kỹ thuật của hắn năng lực. Người nước Pháp cách đá lao luyện, am hiểu lợi dụng dưới chân kỹ thuật vì chính mình sáng tạo ra không gian. Dưới chân của hắn tần suất nhanh, cảm giác cân bằng xuất sắc, chủ yếu thông qua tiết tấu biến hóa hoàn thành qua người. Phản kích bên trong cổ hệ ản cũng có thể sử dụng tốc độ cho đối phương mang đến to lớn uy hiếp. Hiệu một, ở sở Sorki cùng vai đồ xì hơi sau, cổ hệ ản không nghi ngờ chút nào là uy hiếp lớn nhất cầu thủ, thậm chí liền ngay cả Jiberjelson đều không nhất định có cổ hệ án uy hiếp cao. Ngoại trừ kỹ thuật xuất sắc ở ngoài, cổ hệ án vẫn là một tên phi thường thông minh cầu thủ, có thể thông qua chính mình khống chế bóng đến điều khiển toàn đội tiết tấu biến hóa, nếu như dành cho hắn càng nhiều bóng quyền, hắn có rất tốt sắp xếp đội bóng năng lực tiến công. Đồng thời, cổ hệ án ở phòng thủ đoàn cũng có thể làm ra không ít cống hiến. Ở hiệp một thi đấu bên trong, nhiều lần đều là hắn tận hết sức lực địa lùi lại, để Milan tấn công chịu đến trở ngại, thậm chí hủy hoại trong một ngày. Ở phòng thay đồ bên trong, Ý trọng điểm nhắc tới cổ hệ tên, cổ hệ càng nhiều địa xuất hiện ở Milan cánh trái, cũng chính là cùng hở an để cái kia một đường théo hở ảo để tại đây một hồi thi đấu đều là trước cám bảo điều này sẽ đưa đến phía sau lỗ hổng thả lớn cái này cũng là bơn mu tấn công cẳng có uy hiếp một trong những nguyên nhân có thể nên đem théo hở ảo để thay đổi đổi một cái tương tự với rẽ sở sải lì ổ cầu thủ chương 104, trăm thiên, siêu thần chương 104, trăm thiên, siêu thần không làm việc gadio là cái gì trình độ iton hiện tại xem như là linh giáo đến hắn muốn cho là mình đã tìm tới gadio uy hiếp cuộc tranh tài này gặp đã được rất thuận lợi lại là một trường rất chóc kết quả nhưng liên tục ở gadio thủ hạ bị thì tồi mặc dù là có một ít yếu tố vận khí ở trong này, nhưng là mình vốn là ở đá với Guardiola thời điểm, kỳ thực chính là chiếm tiện nghi. dù sao Guardiola chứng kiến Ito, chỉ là ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy, mà Ito chứng kiến Guardiola, nhưng là có sau đó một cái số liệu khổng lồ khấu trợ rút. đổi một câu nói, hắn so với Guardiola càng rõ ràng, hắn ngày sau gặp hướng đi một bước nào, càng rõ ràng hắn thích gì dạng chiến thuật đấu pháp. giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, Ito tỉ mỉ bàn giao cầu thủ, nên muốn làm sao làm sao đến, cuối cùng hắn vẫn không có đem theo hở ạ để cho thay đổi. Tuy rằng ở phe phòng thủ mặt có thiếu hụt, thế nhưng ở mũi tấn công, Théo Hở Ản Đệ cũng có thể xem một thanh lưới giao sắc bình thường cắt ra Bayern Munich đường biên, hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý. Hai đội lục tục tiến vào sân bóng, Guardiola hiển nhiên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng là có điều chỉnh. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Lewandowski lùi lại càng sâu, hắn triệt để thoát khỏi cùng mạ gùi dở cảm xúc mãnh liệt va chạm vận mệnh, Mà này vừa làm vì là cũng làm cho Lewandowski có thể càng nhiều thể hiện ra chính mình năng lực. tấn công. Lewandowski nhận được quả bóng, hắn hút ra Théo Hở Đệ Leandowski khắp khuôn mặt là thoải mái vẻ mặt, ở hiệp 1 vẫn bị Mạ Ma Guizer đè lên bạo khấu, chính hiệp 2 dĩ nhiên có thể đè lên người khác. Này nhiều là một cái chuyện của ta. Lewandowski từ cánh trái đột nhập vùng cấm. Mạ Ma Guizer nằm ngang ở trước mặt hắn. Lewandowski Lê lên chân. Giả suốt truyền thật, cô hệ hạn chức cắm vào. Lewandowski giết vào bên ngoài vùng cấm, vào lúc này, hiệp 1 cùng hắn vẫn dây dưa đại đoàn trùng Ma Guizer xuất hiện. Hắn liền biết, đều sẽ gặp gỡ tên khốn kiếp này. Lewandowski Lê nâng lên bắt đùi, làm ra một bộ muốn bắn môn dằng dấp, nhưng trên thực tế nhưng là một cước gần nấp chuyền bóng. Hướng về trung gian chuyển đi, cổ hệ ản nhanh chóng trước cắm vào, thế nhưng là cùng quả bóng bỏ qua. Hắn có chút ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh sẽ ý thức được, này một bóng cũng không phải cho hắn. Vai đổ, sút bóng, bóng vào, đẹp đẽ. 32. Bayern Munich ở sân nhà đạt được rất trước. Lewandowski sở kỳ quả thực chính là mở ra thiên nhãn. Hắn đã sớm chú ý tới ở xa Vai đổ, một cái giả sút truyền thật, kiến tạo đồng đội đi bàn. Vai đổ chạy hướng về phía góc cột cờ chúc mừng, trên khán đài Bayern Munich fan bóng đá nhưng là ra thân thể lớn tiếng la lên tên của hắn, Gadiola liên tục vùng quần phấn dị thường chiến thắng chính mình bạn tốt, để hắn cảm giác sung sướng gấp bội. Eton nhìn Gadiola cái kia một bộ dáng rất đắc ý, khỏe miệng hơi co giật, thật không thể đi đến đá hắn một cước. Hắn làm tất cả những thứ này rõ ràng là cố ý thiết kế quá. Thật ngươi cái đầu trọc. Chờ coi. Bayern Munich đang đánh tiến vào này, một hạt ghi bàn sau sĩ khí đại trấn, hơn nữa sân nhà fan bóng đá cố lên trợ uy, để bọn họ tại đây một quãng thời gian thế tiến công đặc biệt hung mãnh, đặc biệt là Lewandowski, khi tìm thấy phương pháp chính xác sau, ở mũi tiến công rất có uy hiếp. Thi đấu phút thứ 54, Bayern Munich lại lần nữa phát động tấn công, Martin Ne cầm bóng sau cấp tốc đi ngang qua ạ lạ bạn một cước bấm bóng cho đến vai đổ, vai đổ đã lừa gạt trung vệ, một cước chuyển bóng. Lewandowski đi vòng bẻ chạy, đầu tiên là đem mạ Gủi Dở từ khanh vị lôi ra, sau đó cấp tốc về phía trước cắm vào. Mạ Gủi Dở xoay người tốc độ chậm hơn, trực tiếp bị vượt lại. Bayern Munich tấn công. Lewandowski. Đối mặt khung thành bóng, một cước đại bác. Đẹp đẽ. 42. Lewandowski. Mai Kai nhị độ, lại lần nữa vì là Bayern Munich đạt được. Lewandowski ở trước cửa 28m nơi chân trái đại bác đánh trúng ngang mét dưới, trực tiếp đạn tiến vào khung thành phía trong. Dĩ nã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, chỉ có thể nhìn Leandro đánh vào chính mình ở buổi tràng bàn thắng thứ hai. Tất trong tay chính thổi lên tiếng còi, ngón tay hướng về phía bên trong vòng giá hiệu ghi bàn hữu hiệu. Vào lúc này trên khán đài các cổ động viên mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phát sinh hoan hô. Leandro dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn mai khai nhị độ, chẳng lẽ lại phải là một lần 95 mươi chí tôn? Yton đứng ở bên sân, nhìn điên cuồng chúc mừng Leandro cũng là một mặt tròn váng, Không phải, liền này, ghi bàn thật hay giả? Này tờ mở giờ là Leandro như thế như bức. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Everton mới vừa hô xong đội bóng muốn ổn thỏa một điểm. Thế nhưng rất nhanh, Bayern Munich ở trước sân thành thạo dây bóng, lại sáng tạo một lần cơ hội tuyệt hảo. Thi đấu phút thứ 62, Bayern Munich làm cánh phải đưa ra quá đội đầu, Leandro Sarki sen vào vùng cấm phía bên phải, chân trái má ngoài lăng lấp bắn, dí nạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại lần nữa bị Leandro Cskin công phá không thành. Lại có, lại có, Leandro Cskin lại lần nữa đạt được ghi bàn. Một cước lăng không lấp bắn, thể hiện ra hắn rất tốt tính linh hoạt. Thủ môn bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Nam, 2 Bayern Munich quá chặt thắng cục. Lewandowski sở kỳ hoàn thành rồi hả chịt. Lewandowski sở kỳ nụ cười sáng lạ, hướng về góc cột cờ chạy đi, nhảy lên thật cao, dùng sức vung quyền. Trên khán đài Bayern Munich các cổ động viên nụ cười sáng sủa, hô to tên của hắn. Guardiola đem con mắt trợn lên tròn vo, hắn nhìn Lewandowski, trong lòng thậm chí tính toán lên, chính mình nếu không đi tới Man City cũng mang tới vị này. Chuyện này quả thật chính là nhân quả luật vũ khí, một khi bạo phát, quả thực khó giải a. Ito đứng ở bên sân, lớn tiếng la lên cầu thủ tên, không thể tiếp tục tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy trực tiếp liền bữa bàn. Bayern Munich thế tiến công vẫn còn tiếp tục, vai đổ thậm chí phía bên ngoài đến rồi một cước siêu cấp xuất xa, nỗ lực công phá Milan không thành. Cũng còn tốt lần này gì nạ về hồn, làm ra một lần đặc sắc cứu thua, không phải vậy Uton đều muốn đem hắn đổi lại. Trên khán đài Milan các cổ động viên vì là đội bóng cố lên trợ uy, mà ở trải qua một trận Bayern Munich của loạn tắc sau, Milan rốt cục chậm rãi ổn định lại, đồng thời cũng mở ra sự phản kích của chính mình. Guardiola cấp tốc để Bayern Munich bắt đầu thu về, phía trước có điểm đặc ý mới báo, cầu thủ thể năng tiêu hao có chút lớn. Thi đấu phút thứ 67, Barloweley trước cửa cấp điểm. Nỗ lực dùng một lần đánh đầu vì là đội bóng hòa nhau một thành, nhưng mà Nơ ở sự chú ý phi thường tập trung, đơn trưởng đem quả bóng đánh ra. Irahi Movitz cướp được điểm thứ hai, chỉ có thể suốt xa lệnh ra cầu môn. Trên khán đài truyền đến một trận tiết hận âm thanh, Irahi Movitz đối với chính mình này một cước không có dứt điểm cũng là trong lòng có chút tiếc nuối. Phút thứ 69, hai đội ở bên trong vùng cấm một trận dây dưa, Nơ ở đem Irahi Movitz suốt bóng đánh ra, 25 mét có hơn, vạn vợ nên bóng một cước suốt xa bắn chúng xa ngang mép dưới bắn ra. Vạn vợ xa, phi thường đáng tiếp, này một cước chất lượng khá cao thiếu một chút liền vì là đội bóng hòa nhau một bóng. Vàn vở hai tay chống nạnh, trên mặt tràn ngập tiếc nuối. Phút thứ 76, Bayern Munich phạt góc cơ hội, Ma Tín nệ mạnh mẽ đánh đầu cẩn thành bị dì nạ tại trên vạch gôn vững vàng cứu vua. Lên sờ kĩ tại đây một quãng thời gian bị trọng điểm chăm sóc, chỉ có thể làm được kiểm chế tác dụng. Phút thứ 77, Di thay đổi cổ hệ ản, cổ hệ ản đã chạy bất động ở ra sân thời điểm. Trên khán đài Bayern Munich fan bóng đá cho cổ hệ đưa lên tiếng vỗ tay. Bayern Munich tấn công, Di cắt vào bên trong, sút bóng, Ma Củi đẹp đẽ giữ, cả Cà hậu trường cầm bóng đường dài bu tập. Cả cạ bắt được bóng sau, tại chỗ khởi động, nhanh chóng về phía trước. hắn lại như là hố đen bình thường hấp dẫn Bernu Nit cầu thủ sự chú ý. Đối mặt tình huống như vậy, cả cạ cũng không có dính bóng, mà là một cước trưởng chuyển cho đến vùng tấm phía bên phải ba lô Kelly. Ba tuổi ở ạ là bạn, một cái xoay người sau, ở trước cửa 9 mét nơi chân phải má ngoài bắn ra, quả bóng xẹt qua một đạo bóng trắng, hướng về không thành mà đi. Nơi hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Chỉ tiếc cuối cùng nhưng đánh trúng xa nhà cột phía trong đặt về. Trên khán đài Bernu Nit fan bóng đá còn đến không kịp lộ ra vui sướng vẫy mặt. Milan fan bóng đã còn đến không kịp vì là lần này tấn công mà tiếc hận. Iga ở trước cửa 13m nơi được quả bóng. Iga một cướp đẩy bóng, Neuer thần kỳ cứu thua. Quá đáng tiếc, Iga ở trước cửa 13m nơi định bóng bị Neuer tỷ thu. Neuer một tay ôm bóng, một tay giơ lên thật cao ra hiệu đội bóng trước ép cấp tốc khởi sướng một lần phản kích. Thi đấu phút thứ 80, Guardiola lại lần nữa dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hắn sử dụng Thomas L thay đổi Thiago. Thi đấu tới gần kết thúc. Một lần cuối cùng tấn công, cả cả ở đường biên đột phá, một cước truyền vào tròng, Bartolomé ở trước cửa 9 mét nơi đỉnh ra đàn hồi đất bóng bị nơ ở tịch thu. Nơ ơ cầm bóng, bắt đầu kéo dài thời gian, mai cho đến trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, mới đưa quả bóng chuyển dài dài vây mà ra. 52. Bayern Munich ở sân nhà thắng được thi đấu. Guardiola hưng phấn chạy trốn, trên khán đài Bayern Munich các cổ động viên cũng là hoan hô nhảy nhót. Các động viên trên sân cầu thủ, cuộc tranh tài này tất cả vốn là đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành, thế nhưng Leandro kỳ đột nhiên bạo chồng ra từ dữ liệu của tất cả mọi người, không có ai nghĩ đến. Ở cái kia thời gian điểm bên trong, Lewandowski dĩ nhiên phát huy ra như vậy trình độ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Gadiola mở miệng nói, ta quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, có điều vừa nghĩ tới, hắn đã trình diễn một lần kỳ tích, lần này có thể tiến hành bạo phát, tựa hồ cũng không có, như vậy khiến người ta kinh ngạc. Liên quan với Idiom, hắn là cái phi thường ưu tú huấn luyện viên, trên thực tế, hắn bại binh 7 trận không có vấn đề gì, hắn thất bại nguyên nhân đại khái cũng là bởi vì đi. Gadiola nụ cười xa lạ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ở sân nhà dĩ nhiên có thể năm hai đánh bại Milan không riêng là Guardiola, liền ngay cả Ben Unitz cổ động viên cũng không dám như thế nghĩ. Ito khi chiếm được phóng viên tặng lại sau, trầm mặc một hồi mở miệng nói, Leandro Saki là một cái toàn diện cầu thủ, ta có cảnh giác quá hắn, thế nhưng hắn tóm lấy cơ hội, đánh chúng ta một cái không ứng phó kịp, chúng ta bị nó cao. Không, ta không cho là như vậy, này dù sao cũng là hai hiệp thi đấu, chúng ta sẽ ở San Siro chờ bọn họ. Sau trận đấu, trên internet đối với cuộc tranh tài này thảo luận cũng là phi thường kịch liệt. Ito cùng Guardiola lẫn nhau so sánh, vẫn là trên lệ không ta. Guardiola dù sao nắm quá châm đi奥林匹 Cuộc tranh tài này liền nhìn ra hai người chiến lệch. Bayern Munich thăng cấp, ba bóng ưu thế ở tay, Milan có thể làm sao? Ta muốn là Guardiola, ở sân khách nhất định tử thủ. Có người thảo luận huấn luyện viên, tự nhiên cũng có người thảo luận cầu thủ, Leandro Sergi tự nhiên là bị khen cái kia một cái, Milan bên này dĩ nhiên là có người muốn iPhone. Fun. Ý ra khi trở thành cái kia bị phụ người, giải đấu lớn tôm chân mềm danh bất hư truyền. Cuộc tranh tài này ta tại sao không có thấy Iza Không phải, người này đúng là tiếng tăm lớn với thực lực, khoác lác người thứ nhất, đá bóng là thật sự không quá giỏi. Ngoại giới dư luận lại như là sóng biển bình thường đánh Milan, Milan nội bộ cũng không thể phòng ngừa chịu đến một chút ảnh hưởng. Những này ảnh hưởng cũng tại giải đấu bên trong được thể hiện. SEA vòng thứ 36, Milan tại giải đấu bên trong dĩ nhiên cùng sở họ xì nổn 33 chiến thành thế hỏa. Milan có thể đi vào ba cái bóng cũng không khiến người ta bất ngờ, làm người ta bất ngờ chính là Milan dĩ nhiên là mất đi ba cái bóng. Quả thật, cuộc tranh tài này Milan tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên, nhưng điều này cũng không phải là bị đá ba cái bóng lý do. Bởi vì cuộc tranh tài này, càng nhiều người bắt đầu sướng suy Milan. Một cái nổi danh giải thích, liền như thế mở miệng nói Milan là không thể thắng lợi. Trên thực tế, ở đầu mùa giải thời điểm ta liền nói quá. Milan chính là một cái vong hồng chủ soái dẫn dắt vong hồng đội, hắn có thể nắm một cái giải đấu Á quân cũng đã rất tốt. Cagliari hoàn cảnh lớn đặt tại nơi này, hắn vẫn muốn nghĩ tại bên trong Champions League thủ thắng, thắng lợi. Á quân chính là cực hạn của bọn họ, này đã không phải trước đây thời đại. Cagliari đã lạc đơn vị. Đúng, Milan thay đổi chuyển phát tin thời gian, để thi đấu thời gian khá là thân thiện, nhưng chỉ là Milan thi đấu mà thôi, bóng đá là chú ý thực lực địa phương, từ huấn luyện viên đến cầu thủ, Bayern Munich đều là mạnh hơn Milan. Tựa hồ chính là cho thấy quyết tâm của chính mình, vị này giải thích còn trực tiếp mở miệng nói, "Như vậy, ngày hôm nay ta nói để ở chỗ này. Nếu như Milan có thể nghịch chuyện ơn ít, ngày mai ta hãy cùng ta đối tượng đi lôi ra hu chứng. Nếu như Milan có thể cuối cùng đoạt được vô địch Champions League, cái kia quá 15 ngày bình tĩnh kỳ, thành công ly hôn sau đó, ta để ta vợ trước tìm một cái Milan fan bóng đá gạt đi." Milan fan bóng đá khi nghe đến tin tức này sau đó, dồn dập biểu thị từ chối. "Lão bà ngươi cũng bao lớn, còn có hai tử, làm sao ném mất sau đó, tìm cái tân, chúng ta cho ngươi làm hiệp sĩ đổ vợ." cái này bản tính đánh đủ rồi nhé. Thời gian rất nhanh sẽ đến Champions League vòng bán kết hiệp thứ 2. Chương 105, ép làm việc, ta muốn 3 trung vệ, chương 105, ép làm việc, ta muốn 3 trung vệ. Bayern Munich đã liên tục 5 cái mùa giải xông vào Champions League vòng bán kết. Ở trận trước 52 đại thắng Milan sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy đến thăng cấp trận chung kết đã đến ván đã đóng thuyền thời điểm, rất nhiều fan bóng đá thậm chí cho Guardiola đề nghị, ở sân khách thời điểm đá bảo thủ chút, tử thủ điểm số. Như vậy có thể dễ như ăn bánh tiến vào trận chung kết. Các phương tiện truyền thông lớn phân tích ở trong cũng là dồn dập sướng suy Milan. Milan tại giải đấu bên trong mới vừa phở họ xì nổi chiến thành thế hòa, tuy rằng Bern muni ở gần nhất giải đấu ở trong cũng là thế hòa kết cuộc, thế nhưng 11 cùng 33 là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Guardiola đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, mở miệng nói: Ta biết gần nhất bên ngoài đều đang xem thật chúng ta, đây là một chuyện tốt, nhưng ta sẽ không bởi vì như vậy liền xem thường Milan, xem thường Ito. Guardiola thái độ rất rõ ràng, hắn không tin tưởng Ito gặp liền như vậy bó tay chịu chói cái, thậm chí bởi vì lo lắng mà có chút trắng đêm có ngủ. Guardiola xưa nay liền không phải loại kiêng nghĩnh hắn loại hình, đang do dự luôn mãi sau. Đang đi tới San Siro trước một ngày, Gadiola nhịn một cái suốt đêm, đối mặt trên bàn giấy trắng, Gadiola vẫn đang suy tư nên đá cái gì trận hình. Ta không thể để cho Ilton đoán được ý nghĩ của ta, ta nhất định phải làm ra một ít thay đổi. Gadiola đã từng một năm sắp xếp ra 9 bộ đội hình trợ giúp các đội viên ứng đối không giống đội bóng, hắn thông minh đầu nhỏ bên trong, đủ loại khác nhau ý nghĩ như sau cơn mưa mang mùa xuân bình thường, tầng tầng lớp lớp. Gadiola cái thứ nhất nghĩ đến chính là 433 trận hình. Cái trận hình này cũng là Ilton thường dùng, có điều hắn 433 có chút khác nhau, hắn gặp càng quan tâm đường biên đẩy mạnh lôi kéo không gian. Trung phong một đòn chí mạng hình thức. Ở sân nhà thời điểm, Guardiola dùng cùng cái trò này có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hạt nhân cầu thủ là làm, vai đồ, ngờ. Tại đây bộ trong đội hình để tiền đạo cánh dẫn đường biên hấp dẫn phòng thủ, đồng thời đem làm điều đến hậu vệ cánh phải, lợi dụng làm cường năng lực tiến công phối hợp Vidal phòng thủ giữa sân thuộc tính đến bổ sung, thêm vào chạy chỗ cùng cầm bóng năng lực rất tốt của ta, có thể vì là làm về phía trước đẩy mạnh tranh thủ rất lớn không gian, mà ở trung phong vị trí lờ tác dụng không còn là điểm tựa trung phong, mà là có tiền đạo hảo thuộc tính đột kích tính trung phong. Ở phòng thủ trên sách lược liền một chữ tha để Vidal cùng Thiago đứng lại vị trí. Đợi được đồng đội về phòng thủ. Có điều rất nhanh, Guardiola liền đem cái này chiến thuật ý nghĩ cho để qua sau đầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Milan tốc độ tấn công quá nhanh, hắn sợ không chờ được đến cầu thủ về phòng thủ, chính mình liền bị hành hung. Sau đó chính là 4231 đội hình. Cái trò này đội hình cùng 433 đấu pháp đại khái giống nhau, chuyên dị chết chuyển vào trong, trung lộ một đòn chí mạng. Cái trò này đội hình hạt nhân cầu thủ là Alonso, Thiago. Cái này 4231 kỳ thực cùng đại đa số 4231 như thế phòng ngự không được đánh dị chết cùng chuyển từ dưới lên sáo lộ, cái này cũng là Guardiola thích nhất sáo lộ, tục gọi đảo tam giác. Bộ này trong đội hình lở ở tiền vệ vị trí ngoại trừ tiền đạo hào thuộc tính còn từng những đội bóng đạo thứ nhất hàng phòng thủ, mà điểm mấu chốt ở chỗ cặp tiền vệ phòng ngự chuyển tiếp tác dụng, cùng với tấn công tiết tấu tác dụng, đối với hướng về bên kia phát triển, chuyển dài vẫn là chuyền ngắn, nhanh vẫn là chậm, toàn do Alonso cùng Thiago phụ trách. Ở phòng thủ sách lược trên nhưng là trung lộ vây chặt. Bởi vì tấn công tiết tấu hoàn toàn bắt bí ở cặp tiền vệ phòng ngự trong tay, cùng sở hữu huấn luyện viên như thế, Guardiola yêu cầu cắt bóng sau ngay lập tức đem bóng giao cho tiền vệ phòng ngự, như vậy là có thể đại đại tiết kiệm do thủ chuyên tấn công thời gian. Có điều đáng tiếc chính là, Bayern Munich thiếu một cái bức két, không có Guardiola muốn tiền vệ phòng ngự. Ở Pass rơi mất cái trò này phái sau, Guardiola lại nghĩ đến 4222 trận hình. Cái trò này chủ đánh chính là một cái dương đông kích tây, nhìn như thực sự bên trái đẩy mạnh, kỳ thực bên trái chỉ là kiềm chế, phía bên phải mới là lợi mạnh. Hạt nhân cầu thủ, Götze, Tại đây bộ trong đội hình, Guardiola đem có phân bóng thuộc tính lạm, Alonso ngửa phóng tới phía bên phải. Chỉ tiếc phòng thủ tiền vệ phòng ngự không đủ khuyết điểm để hắn không thể rất tốt sử dụng bộ này đỗ pháp. Hơn nữa có chức cắm vào suốt bóng năng lực xạ kỳ gì đã không ở. Götze, Leandro Sarki đúng là ở tấn công lúc cũng có thể chạy chỗ lôi kéo phòng thủ đội viên để phía bên phải Alonso ngửa có càng nhiều cầm bóng không gian. Nhưng ở tấn công lúc bởi vì L dẫn đường biên, Leandro Sarki cùng Götze trước cắm vào thường thường sẽ biến thành một cái 4.123 vị. Vẫn là vấn đề cũ đối mặt Milan rất có khả năng trực tiếp bị phản kích đánh thành kẻ ngu si. Nghĩ đến bên trong, Gadiola lại đang trên giấy viết 4.141. hắn đã từng dùng qua bộ này đội hình đánh Arsenal. Hơn nữa bộ này đội hình có thể nói trở về hắn bản chất cờ gì truyền cho... thống kiểm soát bóng. Chiến thuật tư tưởng chủ đánh chính là một cái thẩm thấu thêm địa vị cao. Cũng là ở trận trước sử dụng chiến thuật đấu pháp, 52 chiến thắng Milan. sắp xếp năng lực phòng ngự hơi yếu Alonso làm đơn tiền vệ phòng ngự, nhiệm vụ chủ yếu lúc do sau hướng về trước ra bóng, mà năng lực phòng ngự cường Vidal cùng Thiago ở phía trước sân vị trí, lợi cho đỡ rẻ xỉn tầm cao. Đôi bên tiền vệ dẫn đường biên vì là trung lộ sáng tạo không gian. Có điều dùng bộ này trận hình đang đối mặt Real Madrid thời điểm, Guardiola ăn qua thiệt lớn. Song phòng thủ tiền vệ tấn công không chỉ có không thể hình thành áp bức, trái lại để hàng phòng thủ áp lực to lớn. Điểm này nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cầu thủ ép tới quá trước, cầu thủ về vị tương đối chậm. Hơn nữa, ở trên một hồi thi đấu bên trong nếu như không phải Leandro sở Kỳ bạo phát, đội bóng có thể hay không thắng, thật sự rất khó nói. Nghĩ đến bên trong, Guardiola nhìn trên giấy viết ra bốn trung vệ trận hình, thấy thế nào làm sao cũng không quá hạnh. Hắn sở hữu 4 trung vệ trận hình ngoại trừ 4312 hình toĩ giữa sân ngoại tại cái khắc trong trận hình đều cường điệu đội viên hướng về đường biên lôi kéo lợi dụng không gian, do đó cho trung lộ cầu thủ lưu ra to lớn xử lý bóng thời không. Đây chính là Guardiola chết học, nhưng lại không cho vẹn, hắn vẫn cùng hắn Ân sư cờ dịch như thế, đối với địa vị cao áp bức cải tiến vô cùng cấp tiến, thường thường đem phòng thủ hình đội viên điều đến giữa sân thậm chí trước sân. Ba trung vệ. Guardiola do dự một lúc, ở cuốn tập trên viết đến ở Barcelona thời kỳ thường dùng 343 trận hình, kỳ thực ba trung vệ mới là hắn trong lòng trí yêu. Ba trung vệ trận hình vẫn bị coi là đám lao ra hỏa lạc hậu chiến thuật đấu pháp. Nhưng mà từ khi 2013 năm bắt đầu, ba trung vệ phòng tử CJA thổi hướng về phía toàn bộ giới bóng đá. Guardiola chưa bao giờ cảm thấy đến ba trung vệ lạc đơn vị, bởi vì ở trong lòng của hắn bất luận trên sân có bao nhiêu tên trung vệ cầu thủ, bóng đá thi đấu then chốt là bất biến. Mà từ xưa tới nay thì có được giữa sân người được thiên hạ lời nói. Ba trung vệ chiến thuật hệ thống, dành cho đội bóng ở giữa sân nhiều một người lựa chọn. Nếu như một nhánh đội bóng tiếp tục kiên trì bốn trung vệ lời nói, như vậy đội bóng nếu muốn tăng mạnh giữa sân nhất định phải hy sinh một tên tiền đạo cầu thủ. Cái này cũng là tại sao, Guardiola từ Barcelona thời kỳ liền muốn đá ba trung vệ một trong những nguyên nhân. Ở trên thế kỷ thập kỷ 90, ba trung vệ chiến thuật một lần ở ngoại hạng Anh phi thường lưu hành. Tuy rằng người nước Anh khả năng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng này nhất lưu hành chiến thuật linh cảm rất có thể tới tự với năm 1996 cái kia chi đoạt được Euro quán quân đội tuyển Đức, ngay lúc đó đội tuyển Đức chính là dựa vào 3412 chiến thuật đấu pháp thắng lợi. Người Đức dẫn dắt thế kỷ trước thập kỷ 93 trung vệ chiến thuật đấu pháp thủy Triều, mà ở sớm chút thời điểm, CB3 trung vệ lại bắt đầu lưu hành lên có điều bởi vì Milan xuất hiện, Inter xuất hiện, dẫn đến ba trung vệ đường biên đều phải bị đột thành kẻ ngu si. Juventus đều mời Allegri lại đây cải cách, muốn đá bốn trung vệ, cũng may Trang Diolit trên sàn thi đấu ra thành tích. Nhưng mà ở Guardiola dạy học bên Munich sau đó, ba trung vệ chiến thuật đấu pháp thủy triều dẫn dắt người đã thay đổi. Được gọi là hiện nay thế giới rơi bóng đá điên cuồng nhất chiến thuật cách tân nhà Guardiola, ân cũng có thể gọi hắn là làm việc đại sư. Hắn ở bên Munich lấy ra trước này chưa từng có chiến thuật đấu pháp, tại đây chi siêu cấp đội bóng có can đảm đẩy ngã tất cả làm lại. Ở bên Munich. Guardiola đem hắn năm đó ở Barcelona một ít thí nghiệm tính lâm thời cách làm biến thành thượng quy chiến thuật hệ thống. Tỷ như năm đó Barca cùng vị lạ rộ ở thi đấu chính là một cái ví dụ. Guardiola ở trận đấu kia bên trong chọn dùng 343 đội hình, Abido, Busquets cùng với Mascherano đảm nhiệm đội bóng ba trung vệ. Ba trung vệ chiến thuật ở trên thế kỷ thập kỷ 90 ỉnh lần giới bóng đá không nghi ngờ chút nào là một loại cách mạng tính đấu pháp, hoàn toàn thay đổi trước chiến thuật phong cách. Phải biết, ở cái kia thời đại, hàng phòng thủ các cầu thủ thường thường không có xuất sắc như vậy kỹ thuật, mỗi cái đội bóng ở phía sau hàng phòng thủ trên thường thường chỉ có một cầu thủ có không sai ra bóng năng lực. Mà ba trung vệ hệ thống thì lại mang ý nghĩa người ở hậu trường có ba tên cầu thủ có thể giúp đội bóng đem bóng cấp tốc ra đến trước sân. Đặc biệt là giữa sân nhân số ưu thế có thể để cho đội bóng giữa sân các cầu thủ ở đường biên tiến hành tiếp ứng. Đối với những thứ này kỹ thuật có hạn phòng thủ cầu thủ tới nói chiến thuật như vậy thật sự rất tốt. Hiện tại phòng thủ hình giữa sân kỹ thuật cũng là càng ngày càng xuất sắc, bọn họ có thể giúp đội bóng càng tốt hơn từ hậu trường bắt đầu tiến hành tổ chức tấn công. Phải biết bây giờ còn có không ít đội bóng để phòng thủ giữa sân đảm nhiệm trung vệ vị trí, điều này cũng làm cho những này đội bóng hậu trường khống chế bóng năng lực càng thêm xuất sắc. Ở 2014 năm bờ ra dượt Cúp trên, người Hà Lan cũng chứng minh ba trung vệ đấu pháp thành công. Ở đội tuyển Hà Lan ba vị chủ lực trung vệ bên trong, không có một người có thể được xưng là là thế giới cấp trung vệ, nhưng chính là đội bóng này phòng thủ để sở hữu đối thủ cảm thấy đau đầu. Bọn họ cũng sáng tạo chỉnh giới giải đấu lớn chỉ mất bốn bóng ưu tú thành tích. Trước đó, Đờ Giờ Mi ở trung tướng ba trung vệ chiến thuật làm tốt hơn chính là Matti Ney vài gần đội. Mà ở trước mắt Đờ Giờ Mi ở bên trong, ở bờ ra dượt Cúp trên dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đá ra đặc sắc ba trung vệ chiến thuật Van Gaal. ở MU cũng là làm như vậy. Nghĩ đến bên trong. Gadiola không khỏi có chút chần trở lên, hắn hiện tại chính đang cho mình nổi giận. Thế nhưng nghĩ đến Van Gaal An, nhưng là để hắn bình tĩnh mấy phần, bởi vì Van Gaal mở ưu tại Champions League bên trong, không để cập tới cũng được. Có điều hắn còn có tham khảo mục tiêu, vậy thì là mất đi sạ và Liverpool. Tuy rằng ba trung vệ ở con số trên muốn so với bốn trung vệ thiếu một ít, thế nhưng không thể phủ nhận thông qua tăng mạnh giữa sân sức khống chế cùng phòng thủ cấp độ, những này đội bóng năng lực phòng ngự vẫn có tăng lên. Ở phân lớn fan bóng đá xem ra, 352 là một cái cản thiên hướng phòng thủ trận hình. Phải biết, ở truyền thống 352 trong trận hình Phần lớn đội bóng năm tên giữa sân cầu thủ bên trong, đảm nhiệm hai cái đường biên đều là nguyên bản bốn trung vệ trong trận hình hậu vệ cánh cầu thủ. Bởi vậy ở mọi người trong lòng, ở chọn dùng 352 trận hình thời điểm, đội bóng này thậm chí ở đây trên có năm tên trung vệ cầu thủ. Như vậy đội bóng tuy rằng phòng thủ cũng không tệ lắm, thế nhưng như vậy bảo thủ trận hình cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ đạt được tiến một bước thành công. Đã từng con Juventus chính là ví dụ, bọn họ tuy rằng có thể ở CJA quét ngang tất cả, thế nhưng ở Âu chiến trên sàn thi đấu nhưng khó có thể tiến thêm một bước. Cái này cũng là tại sao Juventus muốn chọn dùng Allegri nguyên nhân. Làm Juventus chọn dùng 3 trung vệ chiến thuật hệ thống thời điểm đội bóng tiền vệ phòng ngự cũng chính là tơ lô vị trí phi thường ở phía sau hắn cùng hậu trường 3 tên trung vệ cầu thủ hình thành một cái hình toi trạm vị hiệu quả chính là như vậy chẳng bị làm cho Italy nhà giàu có thể bảo đảm ở hậu trường không chế bóng có tơ lô như vậy giữa sân khống chế bóng đại sư ở đây trên Juventus Tú kiểm soát bóng năng lực xuất sắc từ thủ chuyển công cấp tốc tơ vệ cùng lọ dẹn tờ có thể ở thời cơ tốt nhất đến bóng khởi xướng tấn công thế nhưng đội bóng cũng có vấn đề đội bóng tấn công hạt nhân là hậu trường đường biên cầu thủ cũng không thể không lùi lại càng sâu như vậy mới có thể càng tốt hơn tiếp ứng đồng đội Rô giờ Mỹ ở lịch truyền thống nhà giàu Liverpool dùng hơn một nửa cái mùa giải đi thích đứng 352 trận hình, bọn họ chân chính nắm giữ này một trận hình tinh túy. Đối với Liverpool tới nói, đội bóng này ở 352 trận hình khuyết điểm hết sức rõ ràng, bọn họ thiếu hụt một tên ưu tú hậu trường nhạc trưởng. Vì giải quyết vấn đề này, Rô giờ lớn mật để xạ Cổ đảm nhiệm đội bóng trung vệ trái, để có Tiểu Bạ lật Mỹ danh em Can đảm nhiệm đội bóng trung vệ phải. Rô giờ lớn mật biến hóa mục đích rất rõ ràng, vậy thì là để đội bóng có thể ở hậu trường càng dễ không chế quả bóng, tổ chức tấn công. Ngoài ra, Saka cùng em dở Can hai người mạnh mẽ một chọi một năng lực phòng ngự cũng làm cho bọn họ ở giữa sân mất đi vị trí tình huống có thể trước cắm vào hành quấy dày cho đồng đội trở lại phòng thủ vị trí tranh thủ nhiều thời gian hơn chính là xạ cổ cùng em dở can hai người biểu hiện xuất sắc để liverpool hậu trường càng vững chắc đội bóng bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều có vẻ càng thêm thông dong cái này cũng là rỗ dở ở mất đi sạ dệ sau khi từ hậu trường tổ chức đội bóng tấn công trọng yếu hòn đá tảng. Xạ cổ cùng em dở can tuyệt đối là ý lần trên sàn thi đấu ít có trung vệ cầu thủ bọn họ không chỉ có thể rất tốt hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ hơn nữa còn có thể sử dụng chuyển bóng cho trước sân cầu thủ cung cấp đầy đủ chống đỡ Sa cùng em vợ can xuất sắc phát huy chế lớp sở hữu eo gây go dưới chân kỹ thuật, sự tồn tại của bọn họ để Liverpool hậu trường ra bóng càng thông thuận. Sezia có Juventus, Thea Me ở Elite có Liverpool, mà gần nhất ba trung vệ chiến thuật hệ thống thủy triều người tiên phong, Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich, tự nhiên cũng là có một bộ con đường của chính mình lý luận. Juventus, Liverpool, Bayern Munich hoàn toàn là ba loại không giống ba trung vệ đấu pháp. Bayern Munich ba trung vệ trận hình phi thường xuất sắc, Boateng cùng là bạn này hai tên phòng thủ cầu thủ tố chất thân thể xuất sắc, hơn nữa hậu vệ cánh suất thân hai người đều có cực cường lực xung kích cùng truyền bóng năng lực. Bayon Munit một người khác trung vệ nhưng là Alonso, vị trí của hắn phi thường ở phía sau, cùng trung vệ song song. Có người khả năng cảm thấy đến Alonso tác dụng cùng nhân vật tựa hồ cùng tơ lô không có gì khác biệt. Không, Bayon Munit cùng Juventus là tuyệt nhiên không giống hai bộ ba trung vệ chiến thuật hệ thống. Bayon Munit cấp độ có thể nói muốn cao một chút. Alonso ở hậu trường gánh vác càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Ở phòng thủ thời điểm Alonso là đội bóng trung vệ, ở thời điểm tiến công Alonso nhưng là đội bóng tối ở phía sau nhà trường. Cùng Tolo không giống, tơ lô là quyết định ai hoàn thành một đòn cuối cùng, Alonso nhưng là quyết định ai tới tiến hành mũi tiến công tổ chức. Trên thực tế, Alonso ở thời điểm tiến công vị trí phi thường cao, tiếp cận tơ lộ ở Juventus hạt nhân vị trí, Alonso có cực cao độ tự do. Vào lúc này, Guardiola ba trung vệ trận hình thường thường sẽ biến thành một cái tiếp cận 2.332 Wi-Fi thần trận. Đối với Guardiola tới nói, Alonso tọa trấn hậu trường ở thời điểm tiến công gặp hình thành một cái kim tự tháp trạm vị, này có trợ giúp đội bóng vững chắc hậu trường, tầng tầng đẩy mạnh. Cùng cái khác đội bóng không giống, Bayern Munich phía trước sân mỗi một cái bộ phận đều có một tên hạt nhân cấp cầu thủ. Đối với Juventus ngươi có thể hết mức nhìn chằm chằm Tolo, nhưng đối với Bayern Munich người không thể đồng thời hết mức nhìn chằm chằm Alonso, Alaba, Lam, Roben, ngờ mọi người. Đừng quên, thực sự không được, thủ môn Neuer cũng là có thể xin xuất chiến, hắn tấn công tổ chức năng lực có thể không kém. Ba chi đội bóng chọn dùng ba loại tuyệt nhiên không giống ba trung vệ chiến thuật hệ thống, thế nhưng bọn họ đối với chiến thuật phương diện mục tiêu là nhất trí, bảo đảm hậu trường không chế bóng. Guardiola cuối cùng vẫn là quyết định lấy ra ba trung vệ trận hình, kỳ thực hắn có một quãng thời gian chưa từng dùng qua, thế nhưng hắn cảm thấy đến tại đây loại ten chốt thi đấu bên trong, ba trung vệ Mới là hắn tin tệ nhất. Y nếu như biết Guardiola ý nghĩ, nhất định dùng sức vỗ tay biểu thị tán thành, dù sao, sau đó ở Man City có mấy cái quán quân chính là như thế ném. Chương 106, chẳng lẽ muốn nguội, Chương 106, chẳng lẽ muốn ngủ? Italy, Milan. Sân bóng San Siro. Màu đỏ đen làn sóng từ xa đến gần, vô số Milan cổ động viên hội tụ một đoàn, ở trận trước thất bại sau, ngoại giới vẫn không coi trọng Milan ở sân khách như chuyển, thậm chí có rất nhiều người đều đang nói, Guardiola rời đi bởi Ernest Munit sẽ cho bọn họ lưu lại một cái trang tỷ thành tựu li biệt lễ vợ. Hai phe đều phi thường coi trọng cuộc tranh tài này, thậm chí dẫn đến từng người tại giải đấu bên trong đều thu hoạch một hồi thế hỏa. Cuộc tranh tài này Guardiola 7 ra 3.223 trận hình, đây là một cái kỳ trận. Zipazi, Leandro Cổ Hệ Án, Vidal, Thiago, Alonso, Lạm, Alaba, Bernatia, Boateng, Nơ ơ. Cái trò này chiến thuật cũng là ra ngoài rất nhiều người bất ngờ, cũng không phải là không có người cảm thấy đến Guardiola gặp sử dụng 3 trung vệ trận hình, thế nhưng bọn họ càng nhiều ý nghĩ là, Guardiola 3 trung vệ, Sẽ là 343 hay hoặc là 370. Cái này cũng là trước Guardiola dùng tương đối nhiều. Milan bên này nhưng là bày ra 433 trận hình. Sertling, Balotelli, Sala, Kaka, Vanver, Cane, Théo Hở Ande, Maguizer, Ziger, Zeser Sailio, Zina. Iton bày ra cái trò này đội hình tương tự cũng ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Ở bên trái không có lựa chọn sử dụng Zimagia, mà là tuyển dụng Sterling. Bên phải Kaka lùi tới giữa sân, Salah trở thành thủ phát tiền đạo cánh phải mà ở trung phong lựa chọn trên, ý ra khi Himovid ngồi ở trên ghế dự bị, Bartolletti trở thành đội bóng thủ phát lựa chọn. Guardiola vừa nhìn thấy Iton bày ra cái trò này danh sách, không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nhìn thấy Guardiola nụ cười, không nhịn được dò hỏi, thủ lĩnh, ngươi cười cái gì? Guardiola nhìn trợ lý huấn luyện viên, mở miệng nói, hắn quả nhiên nghĩ tới giống như ta, vì phong ngừa ta đoán ra ý đồ của hắn, lần này cô ý đến rồi cái thay máu. Nếu như Iton biết Guardiola ý nghĩ, nhất định sẽ nói với hắn, huynh đệ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Ion đứng ở bên sân, thưởng thức Guardiola kỳ trận, trên mặt là không nói ra được cái gì. Với bắt đầu hắn cho rằng cuộc tranh tài này Guardiola là thuần thuần làm việc, đến đưa phúc lợi. Thế nhưng làm đơn Muniz Muniz phòng thủ lúc, đội bóng của bọn họ trận hình vẫn là đàng hoàng bốn trung vệ tiền vệ phòng ngự. Vỡ nợ ạ cùng Boa Ken hợp tác trung vệ, ạ lạ bạn cùng làm chấn thủ hai hạng, Alonso ở trước người bảo vệ quanh phòng thủ, thì Ago cùng Vidal cũng sẽ lùi lại đến bên mình nửa sân tham dự phòng thủ. Toàn bộ trong trận hình, chỉ có Leandro, Sarki, nhiều kỳ phòng thủ nhiệm vụ đối lập thiếu một ít. Vì lẽ đó. Hắn bày ra như thế một cái trận hình, là do ai đó. Yton trong miệng không nhịn được nhổ nước bọt, sau đó bắt đầu quan sát Bernd Muniz Muniz thời điểm tiến công, là cái cái gì hình thái? Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Làm Bernd Muniz Muniz không chế bóng, chủ đạo thời điểm tiến công trận hình sẽ biến thành 3223, thậm chí là 2323. Hai tên trung vệ ở hậu trường tiến hành kiểm soát bóng, cùng lùi lại cầm bóng Alonso tạo thành ba trung vệ mà Ten chốt ở chỗ, Á bạ cùng làm từ đường biên bên trong thu được giữa sân trung lộ, hình cùng cặp tiền vệ phòng ngự. Làm Alonso ép lên lúc, này ba người liền biến thành ba giữa sân, làm lặm giữ bóng đẩy mạnh lúc, Á lạ bạn hoặc là Alonso gặp lùi lại bọc lót bảo vệ. Hai tên tiền đạo cánh Ribery cùng cổ hệ án phụ trách dẫn đường biên, nhưng không phải chuyển từ dưới lên, mà là từ đường biên cắt vào bên trong. Trung lộ Thiago cùng Vai đồ đảm nhiệm tiền vệ tấn công, Mai phục tại Leandro Soki nhiều trợ cổ hiệp Et kỳ phía sau. Trên khán đài Milan fan bóng đá vì là đội bóng cố lên trận uy, trận đấu bắt đầu giai đoạn, hai đội đều tương đương cẩn thận, điểm đến muối thôi, Milan đúng là có đã nếm thử cơ công, thế nhưng hiển nhiên, Bayern Munich đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ thi đấu phút thứ năm, Bayon Munit phát động tấn công, làm ở đường biên dẫn bóng, cho đến bay đổ, cá nhẹ đem bóng đoạt dưới. Thế nhưng hắn quá không được Alonso cửa hải kia, íton khẽ to mày, Bayon Munit cái trò này kỳ hoa đội hình, không nói những cái khác, ở giữa sân nhân số ưu thế là rất lớn địa. Ngay ở mới vừa cái kia chỉ trong chốc lát, cá nhẹ dĩ nhiên lập tức bị vây lại, quả bóng bị đoạn dưới sau, Bayon Munit cấp tốc khởi xướng tấn công, Thiago một cước trò khe, cho đến nhiều cổ Cuộc tranh tài này, hiển nhiên là hấp thụ trên một hồi thi đấu giao hấn. Bất kể nói thế nào chúng ta chính là không đi trên không bóng. Lê Bando sở Saki nhiều chạy cổ hịa, kỳ kỳ cầm bóng sau, ở mạ gối dở tiếp lại đây trước, liền hoàn thành rồi một cước vừa nhanh vừa mạnh suốt bóng. Chi tiết, Zina sự chú ý vô cùng tập trung, trực tiếp đem bóng đập ra. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 8, Bayern Munich lại lần nữa phát động tấn công. Bayern Munich tỷ lệ khống chế bóng phi thường cao, Milan ở giữa sân thường thường rơi vào lấy ít đánh nhiều con bách. Bayern Munich cho đến đường biên, Zverji lựa chọn cắt vào bên trong, trực tiếp một cước sút có chút tiếp nhìn Zina đem bóng đập ra, nếu như này một bóng có thể tiến vào lời nói. Thi đấu gặp dễ đánh rất nhiều. Mở màn giai đoạn Bern biểu hiện, để Bern các cổ động viên trong lòng tâm tình thả lỏng không ít, chỉ ít từ tình cảnh nhìn lên, Bayern Munich là hoàn toàn đè lên Milan đang đánh. Bọn họ không nhìn thấy bất kỳ Milan có trở mình khả năng, hay hoặc là nói là hy vọng. Thi đấu đi đến phút thứ 10, này đã là Bern cái thứ ba phạt góc. Trong thời gian này Bern thể hiện xuất sắc. Bọn họ ở bên trong hậu trường hoàn toàn áp chế lại Milan. Alonso đứng ở góc cột cờ nơi, chuẩn bị muốn mở ra cái này phạt góc. Quả bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Boateng nhảy lên thật cao, đẹp đẽ đánh đầu. Chi tiết hơi hơi cao hơn sáng ngang. Gadiola ở đây một bên có chút tức hận, Nếu như này một bóng nếu có thể tiến vào là tốt rồi. Phối hợp của bọn họ đã biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Chi tiết vẫn không có công phá Milan không thành. Iton đứng ở bên sân, đang do dự một lúc sau, quyết định để đội bóng trước tiên thủ một làn sóng, tiêu hao một hồi đối phương thể năng. Cái trò này phải đối với cầu thủ thể năng tiêu hao rất cao. Bayern Munich cổ động viên phát sinh tiếng xịt. Đối với Iton cái trò này đấu pháp tỏ vẻ khinh thường. Thế nhưng Iton nhưng phi thường bình tĩnh. ở người khác khí thế tối thịnh thời điểm. Người nếu như nhắm mắt đi đến rất có khả năng muốn chịu đòn, thế nhưng ngươi muốn trước tiên trốn một hồi, chờ đối phương khí lực tiêu hao gần đủ rồi, chính là ngươi đánh người khác. Bayern Munich đã càng ngày càng thuận, Milan tỉnh cờ từ đường biên bắt đầu có mấy lần phản kích, thế nhưng là đều không có công phá Bayern Munich goal. Bayern Munich, bọn họ ở trước sân cánh phải đánh ra liên tục phối hợp, phi thường đẹp đẽ thế tiến công. Phút thứ 18, Bayern Munich trước sân cánh phải liên tục đánh ra một cước chạm bóng phối hợp, làm về phía trước xuyên vào phát động tấn công, Alonso chọt khe cho vùng cấm trước vai đổ, vai đổ về làm làm làm bắt được bóng sau cấp tốc phân bóng cho vùng cấm phía bên phải Lewandowski, Lewandowski ở hư lung lay một hồi mạ gùi giờ sau, gánh mạ gùi giờ đến rồi một cước sút gôn. Này một cước sút gôn sức mạnh mười phần, thế nhưng quá chính bị dì nả đập ra. Vẹn vẹn là sau một phút, Bayern Munich lần thứ hai phát khởi thế công, tựa hồ là đã phát hiện Milan trung lộ không dễ đánh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Bayern Munich cũng rất khó xem bắt đầu như vậy, cấp tốc thông qua trung lộ, cho nên bọn họ lựa chọn ở đường biên làm một ít văn chương. Cô hệ an ở cánh trái cầm bóng sau cấp tốc đẩy mạnh, cuối cùng lựa chọn một cước bóng thấp truyền vào vùng cấm. Mà giờ áp chế Lewandowski, để hắn muốn ở vùng cấm trung gương đem bóng chuyển cho phía bên phải vai đồ ý đồ hóa thành bờ biển. Quả bóng bị mà Cui giờ đỉnh ra, rơi xuống cả nẹt dưới chân, cả nẹt không có dừng bóng, trực tiếp đem bóng chuyển đỉnh ra. Thế nhưng là bị vai đồ cho chặn lại. Vai đồ cầm bóng sau, ở đại vòng ngoài cấm địa, đến rồi một cước khoảng cách xa sút bóng. Vành. Di lại lần nữa hoàn thành rồi một lần cứu thua. Trên khán đài Bernini cổ động viên truyền đến từng tiếng thở dài, mà Milan cổ động viên nhưng là thở phào nhẹ nhõm. mày, hiện tại Milan vấn đề rất rõ ràng, vậy thì là ở giữa sân ra không được bóng à? đặc biệt là cả nhẹ cái điều này, hắn cần quét cùng chặn lại năng lực không có vấn đề, thế nhưng hắn ở cầm bóng sau, đối mặt Bayern Munich nhiều người vây chặn, ở xử lý bóng chuyện này trên, làm không phải rất tốt. Itoh, Shiro ở đây vừa mở miệng nói, chúng ta cần thay đổi một hồi chiến thuật đấu pháp, nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta sớm muộn gặp mất bóng. Ta biết. Eton đáp một tiếng, cuộc tranh tài này hắn mới bắt đầu là muốn đi Bayern Munich trung gian, bởi vì trên một hồi thi đấu bên trong, Bayern Munich luôn yêu thích hướng về hai bên đi, trung gian trái lại có chút bật được. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này. Iton đem Cả Cả đặt ở tiền vệ tấn công vị trí, muốn cho Cả Cả đảm nhiệm một cái dao ngắn, đi đâm xuyên đối thủ trái tim. Nhưng mà làm người cảm thấy tiếc hận chính là, cuộc tranh tài này Gadiola vừa vặn chính là ở trong lòng chính mình thả một cái hộ tâm kính, trái lại để Milan tấn công nhiều lần gặp khó. Iton ở đây một bên đưa ra chỉ lệnh mới, Gadiola nhìn thấy sau đó, trong lòng có chút bận tâm, có điều vừa nghĩ tới chính mình đội bóng ở phòng thủ thời điểm, sẽ biến thành bốn trung vệ, đối với đường biên kỳ thực cũng không phải như vậy e ngại, lập tức cũng yên lòng. Lẽ nào ngươi sợ Terling, sala có thể xuyên thủng ta bằng mũi đường biên? Ta không tin. Bayern Munich tấn công. Ribery Zee dẫn bóng, mà Rui giờ đem hắn chen ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Bayern Munich ở cánh trái thu được một cái đá phạt cơ hội. Alonso đến chủ phạt cái này đá phạt. Đây là thi đấu phút thứ 24, Bayern Munich tấn công bắt đầu trì hoãn, Guardiola ở đây một bên đã làm ra chỉ thị, ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ cần hồi phục một hồi thể lực, sau đó sẽ 32 phút còn chừng, trái phải thời điểm, lại lần nữa thử nghiệm công phá Milan không thành. Alonso đứng ở bóng trước, hai tay chống nạnh, sau đó xuất phát chạy, trực tiếp lựa chọn một cước chuyền bóng đến bên trong vùng cấm bên trong vùng cấm Boaken ở phía sau điểm nhảy lên thật cao. Hắn là Byron Munich cao điểm, ở dưới bóng đá cũng là nổi danh tráng. bình thường thời điểm như thế này, hắn đánh đầu cận thành 89 phần 10 là có thể thành. Nhưng mà, Mã Gôi giờ xuất hiện, hai người trên không trung cảm xúc mãnh liệt va chạm. Mã Gôi giờ không có nghiền ép Boaken, thế nhưng Boaken cũng không có thoải mái đẩy đến bóng. Dĩ Nạ phi thường ung dung đem quả bóng cho nhận lấy. Điều này làm cho Gadiola trong đôi mắt tràn ngập khó mà tin nổi, phải biết, đã phạt cho Boaken, sau đó đánh đầu cẩn thành, nhưng là hắn chiến thuật bên trong một đòn sát thủ a. Dĩ cầm bóng sau, không có kéo dài một cái đại lực tay ném bóng đem bóng ném bên trái. Gadiola hướng về cái kia cùng nơi nhìn lại, làm đã vào chỗ. tuy rằng Sở Tơ Linh đã tưởng chúng cử cậu bé vàng, thế nhưng có làm tồn tại, để hắn cũng không phải quá lo lắng. hơn nữa tiểu tử này chạy bộ tư thế, làm sao như thế xem cái con bị ta. làm cấp tốc gần kề Sở Tơ Linh, muốn ngay lập tức đoạn dưới bóng. hắn thử nghiệm tiến hành thân thể tiếp xúc, nhưng mà chưa hết tiếp xúc được nhưng là Sertorling cái mông. hàng này cái gì chạy bộ tư thế, làm thoáng thất thần, mà ở một khắc tiếp theo, Sertorling một cái xoay người, thêm một cái bạo chuyển, trong nháy mắt đem làm trò lỏng qua. trên khán đài. Milan fan bóng đá phát sinh tiếng kinh hô, làm cấp tốc về truy, nhưng mà nhìn chạy bộ tư thế quái dị Sterling, nhìn hắn khiêu gợi tiểu Mông Mậy, làm thế nào đều không đuổi kịp. Milan tấn công. Sterling tốc độ cực kỳ nhanh, hắn thoát khỏi lạm. Sterling đột phá để bất ức đã lâu Milan fan bóng đá nhìn thấy hy vọng, bọn họ lớn tiếng vì là Sterling cố lên trợ uy, mà Sterling đột phá cũng là hấp dẫn hơn cầu thủ sự chú ý. Chuyền bóng. Eton thầm thì trong miệng, ở chiến thuật của hắn quy hoạch bên trong, Sterling xưa nay liền không phải tấn công tay, càng nhiều chính là đảm nhiệm một cái phụ trợ. Không phải vậy ở chốt thi đấu bên trong, nếu để cho hắn vui sướng mấy lần, tâm thái của chính mình sợ là muốn trực tiếp vỡ. Starterlin tuổi hồ là nghe được Eton tiếng lòng đang chạy quá bên trong vòng, nhìn hấp dẫn đối phương trung vệ hướng về bên này gần cây sau, một cước trường chuyển cho đến chính đang trước cắm vào ba lô Kelly. Ba lô Kelly bên cạnh có Bear Munit cầu thủ thật chặt gián bảo. Hai người ở trên thân thể tiến hành đối kháng, ở tình huống như vậy, ba lô Kelly xuất sắc thân thể tố chất bày ra vô cùng nhẫn nhuyễn, hai người cánh tay dây dưa, ba thoáng đẩy ra đối phương, sau đó dơ cao chính mình lực lượng. cầu thủ ở bốn chu hồ coi nhìn chăm chú chỉ chờ Barlotheri dừng bóng sau, cấp tốc tiến lên đem bóng đoạn ở dưới bóc chết đi Milan lần này tấn công, nhưng mà Barlotheri căn bản không có dừng bóng dự định, mà là đem bóng hướng về phía trước một điểm. trong chớp nhoáng này liền để Muniz cầu thủ trong đầu né qua nghi hoặc, hắn đây là muốn đem bóng cho ai? Sơ Tơ Linh sao? ngay ở bọn họ nghi hoặc thời điểm, một đạo đỏ đen bóng người từ trong đám người tránh ra, là Caca. trên khán đài Milan các cổ động viên phát sinh tiếng hoan hô, Bayern Muniz cổ động viên cũng không ngồi yên được nữa, hiệp một không biểu hiện gì Caca, suýt chút nữa bị bọn họ lãng quên. Thế nhưng vào lúc này giờ khắc này, bọn họ lại nghĩ tới Caka khủng bố. Milan tấn công, Baklotheli đánh đầu chuyền ngang. Caka, Caka bắt được cái này bóng, cấp tốc trước cám vào. Thiến quân thần tốc, giết vào vùng cấm. Chương 107, Đường biên báo tác, chương 107, Đường biên bao tác. Sân bóng San Siro, vô số fan bóng đá ánh mắt đều bị Caka hấp dẫn ở. Milan phản kích phi thường cấp tốc, mà Caka chạy chỗ cũng là phi thường linh hoạt. hạ từ bên cầu thủ phía sau xen mà ra, tiến quân thần tốc, một đường giết tiến vào bên ngoài vùng cấm bên trong. Nô ớ ở cạ cạ vẫn không có tiến vào bên ngoài vùng cấm trước, cũng đã chạy ra không thành, thành tựu trên thế giới xuất sắc nhất thủ môn, hắn chưa từng có ở trước cửa chờ chết quen thuộc, hắn đều là muốn chủ động tấn công. Nơi ớ chạy ra không thành. Hắn không có lựa chọn ngồi chờ chết. Cạ cạ đối mặt chạy ra không thành thủ môn, lựa chọn một cước nhẹ nhàng lúc bóng. Quả bóng lướt qua thủ môn. Đẹp đẽ. Bóng vào. Cạ cạ. Hắn sửa chữa điểm số. 10. Tổng số điểm 53. Còn có thời gian, hết thể đều còn có hy vọng. Làm trọng tài chính thổi lên tiếng còi chỉ về bên trong vòng một khắc đó. Vô số Milan fan bóng đá ở trên khán đài hoan hô nhảy nhót. Ở ngột ngạt sau một khoảng thời gian, bọn họ rốt cục nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Chỉ ít đội bóng vào lúc này giờ khắc này rốt cục không phải một mực địa bị động chịu đòn. Ito đứng ở bên sân mở ra hai tay, chờ đợi cả cả nhũ yến về tổ. Guardiola nhưng là vớt chính mình đại đầu chọc một mặt không thể làm gì. Này một hạt mất bóng hoàn toàn là cầu thủ cá nhân kia chớp. Lúc trước ở La Liga thời điểm cũng không thấy cả cả như thế có thể đã à? Làm sao trong chớp mắt tất cả cảm giác đều thay đổi đây? Làm tốt lắm. Ito dùng sức vô cả, cả vai mở miệng nói. Nói cho bọn họ biết nhiều từ trung lộ hướng về đường biên rời đi. Để sơ tơ linh cùng xa la nhiều cầm bóng, chúng ta từ đường biên càng nhiều khởi xướng tấn công. Cả cả trở lại sân bóng sau chuyển đạt ý ton chiến thuật bố trí. Bay ơn tại đây một hồi thi đấu. Mặc dù đối với đường biên có phòng bị, nhưng so với trung lộ mà nói vẫn là bạc nhược, Trên một hồi thi đấu bên trong, bay ơn là giữa sân phòng thủ bạc nhược, mà tại đây một hồi thi đấu có thể nói là cùng mi lan chơi cái mưu mô. Guardiola nhạy cảm nhận ra được nguy hiểm, ở trong khoảng thời gian sau đó diện nắm chặt đội bóng phòng thủ ở trung lộ tiến hành rồi tăng mạnh. ở trong sự nhận thức của hắn, Milan sát suất cao vẫn là ở trung lộ mạnh mẽ tấn công. coi như là đi đường biên, cái kia cuối cùng cũng là muốn trở về đến trung lộ. hơn nữa, bọn họ cũng đến có thể đột phá đường biên mới được a. Gadio ý nghĩ kỳ thực không có cái gì vấn đề quá lớn, chỉ có điều là xem thường sở cùng Sala mà thôi. Milan tấn công, bóng cho đến đường biên Sala. Sala tốc độ cực kỳ nhanh, lựa chọn cắt vào bên trong. không, là bấm bóng. Baro Telli, đẹp đẽ đánh đầu cẩn thận. Neuer tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, hắn đập ra cái này bóng. Gadio la thở vào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, hắn tùng có chút quá sớm. Neuer đem bóng đập ra, thế nhưng quả bóng nhưng không có rơi vào Bernoulli cầu thủ dưới chân, cả cả cấp tốc trước cắm vào, một cước sút sệt, Neuer tốc độ phản ứng cực nhanh, lại lần nữa đem bóng tự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà Salah một mực chờ đợi đợi cơ hội, làm quả bóng lần thứ hai bị đánh ra thời điểm, vừa vặn liền rơi vào xa la dưới chân, sala không có một chút nào do dự, trực tiếp lên chân. sala hắn đối với chính mình sạ thuật vô cùng tự tin, không chút do dự nào, trực tiếp lên chân sút bóng, quả bóng lại như là một cái linh hoạt rắn nhỏ bình thường trực tiếp từ ở bên người tiến vào lưới khung thành ở trong, này một cú sút bóng dù cho Sala hơi hơi do dự một chút, hơi hơi dùng điểm khí lực, Nørre đều có thể đem bóng cho bắt, chỉ tiếp hắn không có. 20. Tổng số điểm 54. Sala vì là Milan đạt được ghi bàn. Guardiola cần đối với đội bóng tiến hành điều chỉnh. Nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, thăng cấp sẽ là Milan. Guardiola mắt trần có thể thấy có chút bối rối, trên khán đài Milan fan bóng đá lớn tiếng la lên Sala tên, vì bọn họ trong lòng anh hùng hò hét cùng trợ uy. Sala đang hoàn thành ghi bàn sau, chạy hướng về phía góc cột cờ nơi Đến rồi một cái kim cây độc lập hai tay tạo thành chữ thập. Eton nhìn thấy xa la dáng dấp cười ha ha. vào lúc này cũng là tình ngộ, không thể lại tiếp tục như thế bị động xuống, rất nhanh Bayern Munich lại lần nữa khởi xướng thế tiến công, mục tiêu của bọn họ phi thường sáng tỏ, chính là hy vọng có thể ở hiệp một kết thúc trước, có thể đánh vào một bóng. Phút thứ 41, Bayern Munich bên trong vùng cấm liên tục thu được sút bóng cơ hội, Leandro sở khoảng cách gần sút gol bị Giniat thần dung hóa giải, tình cảnh này để Eton sợ hết hồn, mà sút gôn sau khi thất bại Gadiola cũng là vô cùng tiếc hận. Phút thứ 43, Cô hệ ảnh cánh trái bóng thấp truyền ngang vùng cấm trước. Leandro Sorki phía trước bỏ rơi. Alonso bằng bóng bên trong vùng cấm. Leandro Sorki xuyên vào vỗ lì thiếu một chút liền công phá Milan khung thành. Cũng còn tốt Milan cột dọc vào đúng lúc này phát huy chúng nó tác dụng. Nhớ lại chính mình là đứng ở Milan bên này, đem Leandro Sorki sút bóng cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiệp một trận đấu kết thúc, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 20. Guardiola vẻ mặt vội vã và đi vào phòng thay đồ. Xem ra là có rất nhiều lời muốn cùng chính mình cầu thủ nói. Mà Ito tâm thái liền để nằm ngang rất nhiều. Hắn đột nhiên phát hiện một chuyện. Vậy thì là đối mặt Guardiola thời điểm, ngươi liền không thể nghĩ quá nhiều lại như là đại lực gia kỳ tích như thế, thường thường đơn giản chiến thuật, có thể tạo được khiến người ta không tưởng tượng nổi kỳ diệu. giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, tại đây một quãng thời gian bên trong Italy để các cầu thủ làm hết sức hồi phục chính mình thể năng, đồng thời đối với chiến thuật tiến hành rồi một hồi điều chỉnh nhỏ, vạn vợ cùng cả mẹ triệt để trở thành hai cái ở trung lộ với tưởng, bọn họ duy nhất chuyển bóng nhiệm vụ chính là đem bóng cho Sterling, Salah, Caka, Theo, Hở, Đệ, cái khác cầu thủ cùng bọn họ sẽ không có quan hệ gì. giữa sân nghỉ ngơi sau khi kết thúc, hai đội từ cầu thủ trong thông đạo đi ra, Milan các cầu thủ đều là nhiệt tình mọi phần. Mà Bayern Munich cầu thủ ở trong có một ít trên mặt lại vẫn mang theo một chút hoang mang. Theo thi đấu tiếng còi vang lên, hiệp 2 thi đấu chính thức bắt đầu. Bayern Munich trước tiên phát động thế tiến công, thế nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đang đối mặt vạn vợ cùng cạ nẹ tạo thành giữa sân bình phong tức thì bị chặn được. Theo hở ảo để ở có người hỗ trợ giữ gốc tình huống, thỏa thích phóng thích chính mình ở tấn công trên tài hoa, hắn từ đường biên một đường tiến quân thần tốc, sau đó một cước chuyển bóng dài, tinh chuẩn tìm tới đã giết vào vùng cấm ba lô Kelly. Kelly con mắt liên tục nhìn chầm chầm vào quả bóng, chỉ tiếp nơ ở chạy ra không thành, rồi ra hai tay đem bóng cho lấy xuống. Bálocski giờ khắc này hận không thể chính mình là một đầu hiệu cao cổ. Trên khán đài Milan fan bóng đá cũng là rất tiếc hận, nếu như Ben Muniz thủ môn không phải nói lời nói, Bálocski lần này tấn công, chỉ ít hội diễn hóa thành một thứ sút gol. Phi thường đáng tiếc một lần tấn công. Nơơ tấn công phi thường quả đoán. Hắn không thẹn làm một cái bảo vệ. Guardiola đang nhìn đến Nơơ biểu hiện xuất sắc sau cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Milan thế tiến công còn chưa kết thúc. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 54. Theo Hở An đệ biểu hiện phi thường sinh động. Hắn ở đường biên tốc độ cực kỳ nhanh. Bayon Muniz căn bản sẽ không có biện pháp hạn chế hắn. Iton ở hiệp 2 giải phóng này một nhánh phi dự, từ trên chiến thuật đến xem đạt được tương đối khá hiệu quả. Theo hở ạn đệ ở cánh trái nhanh trong trước cắm bảo, một cước bóng thấp cho đến trung lộ. Baolo Kelly, Theo hở ạn đệ tốc độ cực kỳ nhanh, hắn ở cánh trái bóng thấp chuyển ngang bên trong vùng cấm. Baolo Kelly xuyên bảo, thế nhưng đối mặt Nơ ở không có lựa chọn chính mình sút gôn, mà là đem bóng cho quyền trung lộ cả cạ. Cả cạ trước mặt Bo cấp tốc tiến lên, từ khuôn mặt của hắn trên nét mặt đến xem, hắn gặp không tiếc bất cứ giá nào chặn lại cả nhưng mà cả cạ nhưng góp chân đập về. Sala từ bên cạnh trước cắm bảo trực tiếp đối mặt lơ ở một cước tỉnh táo để bóng bóng vào Sala. đẹp đẽ đi bàn này đã là hắn đánh vào bàn thắng thứ hai hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh cuối cùng này một cước xuất bóng đem hắn xạ thuật bày ra vô cùng nhu nhuận này một bóng lơ ở đã làm được đầy đủ xuất sắc thế nhưng hắn đồng đội cho đối phương quá nhiều cơ hội Guardiola ôm đầu của chính mình có vẻ hơi không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy tất cả hắn rõ ràng đã đem hết thể đều cân nhắc chu toàn đều làm được tốt nhất nhưng vì cái gì kết quả cuối cùng sát thực bộ dáng này Ito nhìn thấy Guardiola vẻ mặt hắn rất muốn nói với Guardiola Vĩnh đệ ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều rồi, nhưng đáng tiếc, hắn hiện tại chính đang vội vàng vì là đội bóng Hoan Hô. Tại đây cái mất bóng sau, Gadiola tựa hổ rốt cục tỉnh ngộ. Hắn vứt bỏ nguyên bản ba trung vệ trận hình, lại lần nữa trở về đến bốn trung vệ, hắn đã ý thức được, chính mình ba trung vệ đối mặt loại này nắm giữ độ cao đột phá thủ đoạn đội bóng, chính là một cái hô to. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận là ba trung vệ không được, chỉ có thể cảm thấy phải là chính mình vẫn không có tìm tới chính xác phương thức. Phút thứ 58, Milan tiếp tục phát động tấn công, bọn họ cần tiến vào càng nhiều bóng, đến bảo đảm thang cốc Bọn họ sẽ không bởi vì dẫn trước một cái ghi bàn liền thả lỏng cảnh giác, cho Guardiola linh lịch chuyển cơ hội. Lại là Milan tấn công. Bọn họ tại đây một hồi thi đấu biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là ở đường biên đột phá trên, Sterling, Salah, Kaká, thiếu hở Ancelotti, bọn họ thay phiên trùng kích bên múi đường biên. Bọn họ thực sự là quá linh hoạt rồi. Salah cùng Kaká tiến hành rồi giao nhau đổi vị, Kaká ở cánh phải phát động tấn công, hắn phân bóng cho bên trong vùng cấm Balotelli, Balotelli trực diện cung thành, nhìn biểu hiện nghiêm túc địa nơ lộ ra ngây thơ rực rỡ nụ cười chỉ thấy hắn góp chân đập về, đem bóng về làm cho cắt vào bên trong sala, sala theo vào một cước cửa lỏng, quả bóng sẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng vào góc chết. Bóng lại tiến vào. Cạ cạ cùng sala đổi vị khiến cho Bern hàng phòng thủ nổ ngang không thể tả. Baklotheli đem bóng khái cho sala. Sala đánh vào trận đấu này hắn cá nhân viên thứ ba ghi bàn. Trời ơi. Ở trang Dion Lit vòng bán kết, đột tiến vào ba bóng, hoàn thành hat-trick. Ta nghĩ hắn giá trị con người nhất định sẽ tăng gọi. 40. Tổng số điểm 65. Milan hầu như đã xác định tăng cấp. Sala lại lần nữa làm ra chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng động tác, mà trên khán đài Liverpool tuyển trạch viên nhìn tình cảnh này, cắn răng, ở sách nhỏ trên không biết ở viết cái gì. Hay là ở thời khắc này, trong lòng hắn nghĩ tới là, ta không biết Sala có đáng giá hay không nhiều tiền hơn, nhưng ta chỉ biết nếu như chúng ta không ký xuống vị này Milan tiền đạo cánh, sau đó chúng ta nhất định sẽ hối hận. Hắn nắm giữ một viên đại trái tim, còn có phi thường tinh xảo xa thuật, có thể ở thời điểm mấu chốt vì là đội bóng đi bàn mở ra bế tắc. Phút thứ 64, mươi Milan cánh trái đem bóng đánh tới bên trong vùng cấm. Balotheli tuổi hồ đang cuộc tranh tài này kiến tạo nghiện, ở bên trong vùng cấm lại lần nữa đến rồi một cước góc chân về làm. Bayern Munich cầu thủ lần này đã sớm chuẩn bị, nhưng mà Sala hiển nhiên cũng biết điều này. Ở cầm bóng sau, nhìn làm ra các loại động tác nỗ lực giam giữ Bayern Munich cầu thủ, lựa chọn một cước chuyển ngang, đem bóng cho đến vùng cấm phía bên phải. Balotheli gót chân, Sala lựa chọn chuyển ngang, Sølterlinh trước cắm vào, một cái đánh khung thành chống cơ hội. Sølterlinh bước lục thân không nhận con bị bộ, chạy đến không bị. Đối mặt khung thành, hắn eo một cước bình tĩnh để bóng. Tuy rằng bị nơ ở dùng chân cản một hồi, thế nhưng vẫn như cũ ở một cái bật nhảy sau khi lăn tiến vào không thành. 50. Biden Munich tại đây một hồi thi đấu hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Guardiola nên vì cuộc tranh tài này thất bại phụ trách. Hắn đứng ngây ra ở đây một bên, nhìn Ito, không biết đang suy nghĩ gì. Phút thứ 66, Milan lại lần nữa mở rộng điểm số. Theo hở hạn đệ cánh trái 45 độ chuyển chéo vùng cấm, Balotelli nhảy lên thật cao. Cuộc tranh tài này Balotelli tựa hồ không có suốt bóng này một cái tuyệt hạng. Đối mặt quả bóng, lựa chọn khác đánh đầu chuyển ngang đến bên trong vùng cấm. Cả cạ phi thường linh hoạt thoát khỏi Muniz cầu thủ cùng phòng thủ đối mặt không thành một cước đánh bắn dứt điểm lại lần nữa công phá Bernoulli sút gôn 60 Mà này một cái đi bàn cũng triệt để đem Muniz tinh thần cho đánh không còn Man City rất sớm liền tuyên bố phải thay đổi xoáy tin tức Guardiola cũng rất sớm nói rồi hắn sẽ không gia hạn hợp đồng muốn đi Man City dạy học tất cả những thứ này ở thuận cảnh thời điểm cũng còn tốt đến lúc cảnh liền trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dơ dạng phút thứ 68 Milan lại dẫn một bàn Salah cánh phải đưa ra quá đỉnh chuyên giải cả cả phản biệt vị xuyên vào hình thành đối mặt không thành Bên trong vùng cấm đối mặt Nørr ung dung đem bóng ghi bàn. Milan 70 bên mụn Bayern Munich vẫn luôn là điểm số lớn thắng người khác, nhưng là ngày hôm nay, nhưng chịu khổ Milan điểm số lớn đục nhã, cũng không biết trong lòng bọn họ cảm giác làm sao. Mà nay một bóng tựa hồ cũng triệt để đá tỉnh rồi Bayern Munich, mặc kệ Guardiola dạy học không dạy học, Milan hiện tại hành vi có chút quá mức đục nhã người. Phút thứ 80, tỷ lệ cổ hệ án vùng cấm phía bên phải cầm bóng, hơi làm điều chỉnh lên chân trái đều không thành trên góc phải, đáng tiếc quả bóng váng ra. Phút thứ 81. Gibbsy cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá phân bóng cho thay thế bổ sung lên sân lở, ngựa tựa lưng cầm bóng làm được trước cửa, Alonso xuyên vào đưa ra cho khe, Gibbsy theo vào đem bóng ghi bàn. 71. Bayern Munich hòa nhau một bóng, chỉ có điều hết thể đều đã chậm. Cuối cùng Milan đảo thải Bayern Munich, thành công thăng cấp trang t League trận chung kết.